chương một trăm chín mươi điều đó không có khả năng hắn là thế nào tìm đến chương một trăm chín mươi điều đó không có khả năng hắn là thế nào t i ì n đến anh hoa vương quốc nào đó trương giã nơi khắc hình một đạo cổng truyền tống trống rông xuất hiện tô m ộ c bạch cất bước đi ra hắn sở dĩ rời đi là không muốn để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm tuy nói tiếp nhận nhiệm vụ cùng b á t kỳ đại xà tạm thời thuộc về phép bạn nhưng trời mới biết b á t kỳ đại xà tên kia khôi phục thực lực sau có thể hay không làm ra chuyện gì dù sao trước đó hắn nhưng làm một chút cũng không cho đối phương mặt m u i tô một bạch mặc dù đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng còn không có tự đại đến xem thường cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong một dù sao bát kỳ đại xà khẳng định sẽ tiến công vương đô vậy liền đến lúc đó gặp lại cũng không m u ộ n chỉ có chờ bát kỳ đại xà cùng âm nhận bí hội đánh nhau ích lợi của mình mới có thể làm đến tối đại hóa nghĩ được như vậy tô một bạch khoẻ miệng c á n n ế t phất tay triệu hồi ra băng xương một cái lắc mình đi vào trên vương toạn vừa mở ra địa đồ liên tiếp hệ thống thông cáo liền vang vọng tô một bạch bên h a i hắn bây giờ thân ở anh hoa vương quốc tự nhiên cũng có thể nghe được anh hoa vương quốc thông cáo thấp nhất một trăm hai mươi cấp hung thú vạn giới trò chơi cũng quá để mắt anh hoa người chơi tô một bạch nếp miệ hắn cũng không nghĩ tới bất kỳ đại xà khôi phục sau đúng là trực tiếp mở ra một cái hoàn toàn mới phim tư liệu chỉ là tư liệu này phía nghe tựa hồ căn bản không có anh hoa người chơi tham dự phần a Chứ cả nước thông cáo bên ngoài tô một bạch còn tiếp thu được nhiệm vụ biến hóa thanh n â m nhắc nhở nhắc nhở người thành công trợ giúp bất kỳ đại xà khôi phục toàn bộ lực lượng nhiệm vụ chính tuyến trợ r ắ n làm trái tiến vào cuối cùng giai đoạn h u n g thú triều dân trợ r ắ n làm trái h u n g thú triều dân cấp độ thần thoại nhiệm vụ bất kỳ đại xà đã khôi phục cấp độ thần thoại đỉnh phong thực lực nó đem xuất lĩnh hứng thú đại quân đối với toàn bộ anh hoa vương quốc triển khai toàn diện tiến công nhiệm vụ nh âm nhẫn bí hội tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị bất kỳ đại s ả nếu n là thất bại ngươi sẽ gặp âm nhẫn bí hội mãi mãi không kết thúc truy sát bởi vậy xin ngươi vào ngày mai tiến công vương đô thời điểm toàn lực trợ giúp bất kỳ đại sản. hông thú triều dân mở ra đến ngược 2 3 i i ba h năm m n phân n ă i giây nhiệm vụ ban thưởng bất kỳ đại sản phá hủy anh hoa vương quốc vương đô đằng sau ngươi có thể tiến vào trong b ả o khố chọn lựa một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm thất bại trừng phạt không âm nhẫn bí hội sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trợ rắn làm trái người xem ra ngày mai tình hình chiến đấu sẽ khá kịch l ị c ta nhìn xem nhiệm vụ nh tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tiêng nghiền n g ấ m về phần hỗ trợ vậy thì phải nhìn tình huống bên nào thể yếu lớn hắn liền sẽ giúp một bên khác chỉ có chờ bọn hắn song phương đem thủ đoạn ẩn tàng đều dùng đi ra tô m ụ c bạch mới có thể đem lợi ích tối đại hóa mà lại hắn muốn giúp đỡ cũng rất đơn giản chỉ cần đối với ưu thế phương sử dụng tử vong ngưng thị là được áp chế mấy cái chiến lược cao đ o a n sáu mươi phần trăm toàn thuộc tính cán cân thắng lợi tự nhiên là sẽ nghiêng tô một bạch lớn chính là hai bên đánh cho càng kịch liệt càng tốt chủ nhân chúng ta bây giờ đi chỗ nào văng xương thanh âm vang lên tô một bạch mở ra địa đồ nhìn một chút mở miệ rơi nguyễn thành bắt kỳ đại xà triệu tập hung t h ú đại quân cần một ngày thời gian hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem nhiệm vụ út cấp cho làm ngày mai vương đô một trận chiến đều là trắng bóng kinh nghiệm a nếu là bởi vì không có đột phá mà ăn không được kinh nghiệm vậy coi như thua thiệt lớn mặc dù nói bắt kỳ đại xà cho là tô một bạch cùng hắn là cùng một bọn nhưng tô một bạch nhưng cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ này dù sao cái này cấp độ thần thoại nhiệm vụ trừng phạt cùng ban thưởng với hắn mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì bốn rơi n g u y thành nơi này là anh hoa vương quốc ít có vài tòa cấp hai chủ thành một trong mặc dù diện tích các phương diện so ra kém đông hải thành nhưng nó tại anh hoa vương quốc địa vị lại tại đông hải thành tại thần long đế quốc địa vị không kém bao nhiêu theo hệ thống thông cáo vang lên cả tòa rơi nguyện thành khua chiêng gõ c h ố n g bắt đầu chuyển động tích tích tích tích coi báo động c h ó i hai đã vang lên thật lâu vô luận là người địa phương hay là người chơi đều tại vì tiếp xuống thú chiều làm lấy chuẩn bị người trước bên trong cường giả số lượng không ít bọn hắn lúc này chính tranh đoạt từng giây tăng cường thành thị phòng ngự lần này tất cả mọi người rõ ràng vương quốc rút không ra lực lượng đến đây trợ giút bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình về phần các người chơi bây giờ càng nhiều hơn chính là muốn tìm chỗ trốn giấu mặc dù biết trốn đi tác dụng không lớn nhưng bọn hắn lại có thể làm gì chứ dù sao đối mặt đẳng cấp thấp nhất đều là một trăm hai mươi cấp hung t h ú những n à y người chơi liên tiếp phá phòng đều làm không được thu sơn lăng đứng ở trên tường thành ánh mắt nhìn về phương xa tàu mày t h à n h chủ ngươi đang lo lắng ngày mai thú t r i ề u sao thành vệ quân thống l ĩ n h trưởng cốc xuyên lương đi vào thu sơn lăng bên cạnh thần sắc cũng rất phức tạp hắn hiểu được dưới tay mình một trăm linh không không quân bảo vệ thành ngày mai nhất định sẽ thương vòng thảm trọng không thú chiều chúng ta nhất định có thể ngăn trở nhưng c h ậ mấy giây sau hắn liền phát hiện đó cũng không phải ảo giác của mình hắn không thể tin rủi rủi con mắt chỉ gặp nơi xa chân trời đang có một đầu băng sương cự long cực tốc bay tới nạp nhi thú triều trước thời hạn sao trường cốc xuyên lương kinh hô một bên thu sơn lang ánh mắt lạnh lẽo là bạch dạ ra hoặc kia hiện tại lúc này hắn là đến khiêu khích sao hai người đều không cho rằng bạch dạ sẽ ở lúc này tiến công rơi nguyệt thành phải biết rơi nguyệt thành thế nhưng là cấp hai chủ thành vô luận là thành vệ quân chất lượng hay là số lượng đều hoàn toàn không phải tiểu sơn thành như thế cấp ba thành thị có thể so sánh được húng chi bây giờ vì ngăn cản g à y mai thú triều toàn thành phòng ngự kiến trúc đều đã nạp xong rồi có thể liền ngay cả thủ hộ kết giới đều toàn công suất mở ra khỏi cần phải nói vẹn vẹn muốn đánh vỡ thủ hộ kết giới đều đủ để để bạch dạ vong linh quân đoàn tổn thất nặng nề thu sơn lăng biết bạch dạ tình báo cũng rõ ràng hắn có được tử vong khế ước dạng này đỉnh cấp kỹ năng nhưng này thì như thế nào rơi nguyệt thành trừ mấy cái truyền thuyết cấp cao thủ bên ngoài còn có dòng giã một trăm không không không thành vệ quân lại thêm số lượng càng nhiều dân gian cơn ư giả g bạch dạ tuyệt không dám tùy tiện tiến công vong linh quân đoàn đã mất đi số lượng ưu thế tử vong khế ước cũng đã thành bài trí hai người nhữ mày suy nghĩ ở giữa bang sương đã đi tới rơi nguyện thành trước tô một bạch ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa ánh mắt khóa chặt trên tường thành thu sơn lăng cùng trường cốc xuyên lương hai người khỏe miệng có chút dưng lên bạch dạ không nghĩ tới n g ư ơ i thân là nhân loại lại c a m nguyện sung làm bắt kỳ đại xà x u ấ t sinh tia cho săn thu sơn lăng c ă m tức nhìn tô một bạch một bên trường cốc xuyên lương đang muốn mở miệng phụ họa lại phát hiện tô một bạch đột nhiên biến mất tại trước mắt hai người đồng thời s ữ n g sở người đâu nhưng sau một khắc thu sơn lăng trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn hoảng sợ nói điều đó không có khả năng kết giới còn tại bạch dạ là thế nào t i ế đến nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nghi ngờ thời điểm thu sơn lăng cả vỏ thẳng trời má lên bay về phía trong thành lập tức để thành vệ quân chuẩn bị nên địch bạch dạ tiến đến chương một trăm chín mươi mốt tha thứ ta nói thẳng các vị đang ngồi đều là dấp rưỡi chương một trăm chín mươi mốt tha thứ ta nói thẳng các vị đang ngồi đều là dấp rưỡi Bá. tô một bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại rơi n g u y ệ t thành nội giữa không t r u n g lập tức đưa tới chú ý sau một khắc ngay tại tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn thân anh hoa người chơi đều mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không t r u n g bóng người người này thân mang pháp bảo màu đen trên đó tô điểm lấy màu xám nhạc minh văn trong tay nắm một cây phát trượng làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn sau l ư n g đôi kia chập theo hai cánh có chút kích động điểm điểm thật nhỏ vòng xoáy màu đen ở tại quanh thân ngưng tụ tiêu tán lộ ra thần bí mà cường đại trọng yếu nhất là người này đỉnh đầu có một cái huyết hồng danh tự cái gì bạch dạ cái này sao có thể hộ thành kết giới không phải còn rất tốt sao hắn là thế nào tiền đến t h a n h vệ quân t h a n h vệ quân thành chủ đâu vậy mà liền như thế để bạch dạ n ê n ngang tiền đến bạch dạ vậy mà lại bay đến lúc nào rồi ngươi còn ở lại chỗ này mà chú ý bạch dạ biết bay vấn đề còn không chạy chờ chết sao nhìn xem nhìn ngươi còn nhìn cái truy bị bạch dạ giết một lần thế nhưng là sẽ tổn thất ba mươi năm tuổi thọ đúng vậy à mọi người chạy mau ba mươi tuổi thọ m ệ n h đều đủ ngày mai tại trong thú chiều chết ba lần tô một bạch ánh mắt đảo qua phía dưới hốt hoảng chạy trốn anh hoa người chơi trong mắt không có chút nào tình cảm hắn sở dĩ có thể vượt qua hộ thành kết giới xuất hiện ở đây tự nhiên là bởi vì thời không c h i luân tô một bạch cũng làn nếm thử sau mới phát hiện tại cái nào đó tọa độ lưu lại thời không tiêu ký cũng không cần đứng tại tọa độ bên trên mà là chỉ cần ánh mắt nhìn thấy là được bởi vậy hắn không nhìn thu sơn lăng cùng trường cốc suy lương trực tiếp sử dụng dịch chuyển tức thời đi vào rơi nguyện thành nội bạch dạ n g ư ơ i thật coi ta rơi nguyệt thành giống tiểu sơn thành một dạng yếu sao bạch dạ tranh thủ thời gian thúc thủ chịu c h ó i thu sơn lăng cùng trường cốc xuyên lương cực tốc bay tới q u á t c h ó i t hai tiếng vang triệt cả tòa rơi nguyệt thành cùng lúc đó thành vệ quân cũng nhanh chóng tập kết làm xong nên đón vòng linh quân đoàn chuẩn bị trong thành dân gian cao thủ cũng đều nhao nhao xuất ra vũ khí chuẩn bị đem bạch dạ cầm xuống trong mắt bọn hắn bạch dạ thế nhưng là đại biểu cho đại lượng tài phú âm nhận bí hội trong lệnh truy nã bắt bạch dạ ban thưởng đã tăng lên tới một cái cực kỳ phong phú tình trạng ha, ha tha thứ ta nói thẳng các vị đang ngồi đều là d tô m ộ c bạch quay người nhìn về phía thu sơn lăng hai tay nhẹ nhàng vừa nhất ông sau một khắc mười chín đạo tử vong màn vải quét sạch bốn phía lít nha lít nhít t i ê n thai quân đoàn trong nháy mắt giáng lâm giống ba cùng lúc đó thân giải đã vượt qua một trăm sáu mươi m băng xương vỗ cánh bay ra tọa kỵ không gian n g n g đầu trong khi gào thét kinh khủng long vương cấp long uy giáng lâm trực tiếp chấn áp phương viên mười cây số bên trong tất cả sinh vật tiến vào trưởng thành kỳ sau băng xương tăng lên không chỉ có riêng là hình thể còn có tất cả kỹ năng phạm vi ảnh hưởng vênh ba cực nóng cùng cực hàn đan sen băng xương long tức trút xuống là cuộc chiến tranh này mở màn Tô mục c b ạ hai ánh mắt tụ, ánh nương mắt mắt tụ, đào q u c cái cao tới thu sơn lăng một mươi một chữ số tổn thương số lượng tuần tự nhảy ra cả hai toàn thuộc tính trong nháy mắt bị áp chế sáu mươi một bốn ức bảy nghìn một trên, mươi bảy hai vạn bốn hai ức ba lần tổn thương lâm vào sợ h ã i trạng thái hai người đỉnh đầu mỗi qua một giây đều sẽ nhảy ra một cái kinh khủng tổn thương số lượng có nhân đồ ấn ký cùng s á t nhân c u ầ n ma danh hiệu gia trì tô một bạch pháp thuật cường độ đã vượt qua ba trăm năm mươi vạn bây giờ tử vong ngưng thị kỹ năng này cũng không tiếp tục là chỉ có thể bằng vào cưỡng chế giảm xuống thuộc tính đến đà thương hại bạch dạng hôm nay là tử kỳ của ngươi cách đó không xa lại là một bóng người phóng lên tận trời đây là rơi nguyện thành thủ vệ quân phó thống lĩnh mặc dù không bằng trường cốc xuyên lương cường đại nhưng cũng coi là bước vào truyền thuyết cấp nhưng mà ra hỏa này lao ra sau mới phát hiện thành chủ cùng thống lĩnh đều giống như liên bát gi chủ quan ý nghĩ này vừa xuất hiện tô một bạch ánh mắt lạnh như băng đã đến phiên trên người hắn tử vong n g ư n g thị tiếp tục thời gian còn không có kết thúc kết quả có thể nghĩ a ba một trăm sáu mươi hai ức bảy nghìn một mươi bảy hai vạn một bốn ức hai tám ức gấp đôi tổn thương nương theo lấy một tiếng tiếng k ê u thảm kinh khủng r ơ i nguyện thành tam đại truyền thuyết cấp cao thủ tất cả đều lâm vào sợ h ã i trạng thái cùng lúc đó băng x ư ơ n g khai hỏa kích thứ nhất sau một trăm một mươi khô lâu đại quân bắt đầu t r i ể n lộ ra giang nanh băng phong thiên hạ long ngữ ma pháp phong thích phía dưới khu phố trong nháy mắt bị hàn băng đông kết cùng xung phong. vạn giã Mấy trí i n h mệnh thư kích đầy trời mưa tên nghiêng xuống mỗi một cái khô lâu vương xả thủ một tiện bắn ra hậu phương nhất định đi theo mấy chục tây mũi tên bọn chúng trực tiếp điểm bắn thủ vệ quân trung đội trưởng trở lên tồn tại và anh Vâng. Vâng. Hòa hải trong h thể chuyển vận phương diện, tinh nhuệ khô lâu pháp sư không sánh bằng thủ, nhưng u lâu ậ vận t t Đơn diện, bằng chúng sư sạ nó tay、pháp、trượng t vầy, pháp r vung ự chốc tiếp p ó n từng mảnh từng mảnh biển、lửa. Trong g xuất ra lửa. h c lát p h ù cận khu ngã tư liền ánh lửa n g ú t trời vô số kiến trúc liền nhóm lửa ngay tại điên cùng chạy trốn người chơi thậm chí cũng không kịp kêu thảm liền đầu tiên hóa thành từng bộ thi thể liền ngay cả rất nhiều đẳng cấp hơi cao người địa phương cũng tại khô lâu vương thả ra trong biển lửa bắt đầu tử vong mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sáu trăm tám mươi tên kỵ sĩ không đầu hóa thành lưu quang màu đen tại rơi nguyện thành nội mạnh mẽ đâm tới thử vong xung phong theo sát phía sau là trùng trùng điệp điệp hai mươi ba vạn bóng đen kỵ sĩ quân đoàn ám ảnh xung phong phanh phanh phanh kỵ sĩ quân đoàn không nhìn tất cả chướng lại dưới hông khô lâu chiến mã tựa như là đi cuồng đụng xuyên từng t ò a kiến trúc trong nháy mắt đem chiến hỏa lan tràn đến phương xa chương một trăm chín mươi hai n g ư ờ i là nhân yêu cũng vô dụng thăng thêm chương một trăm chín mươi hai n g ư ờ i là nhân yêu cũng vô dụng thăng thêm đẳng cấp tăng lên tới tám mươi chín cấp sau tô một bạch bây giờ triệu hoán vật điều khiển p h ạ vi đã cao tới tám chín cây số lại thêm nhận linh hồn tăng phúc băng x ư ơ n g cả hai sau khi tách ra cơ hồ có thể đem non nửa tòa truy n g u y ệ t thành bao trùm duy nhất không được h o à n mỹ là cao cấp l ử a giận quang hoàn cùng cao cấp phòng ngự quang hoàn phạm vi ảnh hưởng không đủ dù là có nghề nghiệp thai biến đặc tính g i a t r ì hai cái này quang hoàn cũng chỉ có hai nghìn mét phạm vi bao trùm nhưng điểm này thì vết nhưng căn bản không ảnh hưởng được cuộc chiến tranh này thế cục song phương đánh giáp lá cả thành vệ quân rất nhanh cũng triển khai phả n công bọn hắn dù sao cũng là quân nhân chuyên nghiệp trên chiến trường phản ứng cung ứng đối đều so với người bình thường càng nhanh nhưng theo công kích rơi xuống thiên thai quân đoàn trên thân sau tất cả thành vệ quân đều trận t r ợ mắt Cái bạch dạ đến tột cùng ngự là thế nào làm được hắn thật chỉ là một cái hàng lâm giả sao mục sư nhanh tăng máu không chống nổi không phải nói bạch dạ thiên thai quân đoàn là hơn một trăm linh không không sao tại sao ta cảm giác xa xa không chỉ a người không có cảm giác sai bọn chúng số lượng tuyệt đối vượt qua ba trăm linh theo chiến đấu bắt đầu thành vệ quân rất nhanh liền phát hiện thiên thai quân đoàn chỗ kinh khủng tử vong k h ế ước hiệu quả bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý số lượng không có t r ê n lệch tình hô giới chỉ cần có thể đồng thời đối với phần lớn vong linh tạo thành tổn thương liền có thể đem tử vong k h ế ước hiệu quả y ế u hóa nhưng bây giờ tình huống lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt những khô lâu này phòng ngự cao giã coi như xong lại còn có nguyên tố k h ẳ n tính cứ như vậy pháp hệ bộ đội tổn thương trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều các loại aoe kỹ năng hiệu quả cơ hồ giảm phân nửa càng làm bọn hắn hơn không thể nào tiếp thu được chính là những này cận chiến loại vong linh công kích có thể hút máu không nói lại còn có thể trị liệu mục tiêu khác phải biết tô một bạch vượt qua ba mươi vạn thiên thai quân đoàn bên trong cận chiến thế nhưng là chiếm tuyệt đại bộ phận tại mấy vạn tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ cùng hơn hai trăm không không bóng đen kỵ sĩ trị liệu xong tương đối ra giòn tinh nhuệ khô lâu pháp sư cùng xạ thủ cũng có thể một mực bảo trì đầy máu trạng thái thành vệ quân tuyệt vọng phát hiện bọn hắn căn bản không phải những vong linh này đối thủ dù là có truy n g u y ệ t thành bên trong đại lượng dân gian chức nghiệp giả tương trợ bọn hắn cũng hoàn toàn ngăn không được thiên thai quân đoàn tiến lên rất nhanh thành vệ quân liền bắt đầu xuất hiện thương vong về phần anh hoa người chơi vậy chỉ bất quá là thuận tay sự tình vô luận là khô lâu xạ thủ tên lạc hay là bóng đen kỵ sĩ móng ngựa hay là khô lâu pháp sư biển lửa biên giới s ắ t qua đều có thể thuận tiện mang đi đại lượng người chơi thiên hai quân đoàn trực tiếp ở trong thành, xuất hiện, đối với truy nguyệt thành tòa này cấp hai chủ thành mà nói không khác tử vong giáng lâm mà lúc này tam đại truyền thuyết cấp cao thủ vẫn không có thể từ sợ hãi trong trạng thái tình lại theo tô m ụ c bạch chúa tể chi lực tăng lên tử vong ngưng thị sợ hai hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh vừa tới đến anh hoa vương quốc thời điểm hạ tử vong ngưng thị còn chỉ có thể ảnh hưởng độ biên triệt trong nháy mắt mà bây giờ đã là khác nhau một trời một vực linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn hệ thống nhắc nhở rẽ phở điểm linh hồn số phi tốc tăng lên tô một bạch nhìn xem trong nháy mắt tăng lên hơn hai điểm điểm linh hồn số k h o miệng có chút dâng lên lần thứ bảy lật ra tử vong thánh điện cần một trăm sáu mươi k h lần lần. ông k h màu trắng đen i linh m hồn h Cứ t năng lượng dập dởn trong nháy mắt quét sạch ra phạm vi không gì sánh được rộng lớn tô một bạch chỉ cảm thấy bốn phía thời không phản g phất động lại bình thường loại cảm giác này rất rõ ràng nhưng hết thể chung quanh nhưng không có bất kỳ biến hóa nào phong tỏa tiếp t n c thời k h ô n gian bốn giờ hai m ư ơ c sáu phân năm mươi chín giây hiệu quả này thời gian cũ lộn là hai m ư ơ n giờ đợi đến ngày mai bắt kỳ đại xà tiến công vương đô vừa vặn làm lạnh đến lúc đó tô một bạch chỉ cần nhắm ngay thời cơ đem anh hoa vương quốc tất cả cường giả định cao cùng bắt kỳ đại xà các loại cao dài bột phong tỏa cùng một chỗ c ò nhưng lại chỉ c bây giờ tình huống nhưng khác biệt đây là bạch dạ a thiên kia quả thực là phát rổ áp ma lấy tuyệt đại bộ phận người chơi còn thừa tuổi thọ chỉ cần bị hắn giết hai lần liền rốt cuộc không có phục sinh cơ hội cùng bạch dạ so ra ngày mai hung thú triều dâng đơn giản chính là chút làm thành c h ỉ ít bọn hắn có thể chết nhiều mấy lần vạn nhất có thể chống nổi thú chiều kết thúc đâu dù sao chết một lần liền có thể trên sàn nhà nằm nửa giờ chớ đ ẩ y để cho ta đi trước dựa vào cái gì để cho ngươi đi trước cúc này lão tử mười tháng cấp ngày mai thủ thành công hiến tuyệt đối so với ngươi lớn để cho ta đi trước m ớ i đối bà ca ngươi có thể đi mẹ nó đi đối mặt một trăm hai mươi cấp hung thú ngươi mười tám cấp cùng ta tám cấp khác nhau ở chỗ nào các ca ca để cho ta đi trước có được hay không ta thế nhưng là nữ hải tử ngươi là nhân yêu cũng vô dụng truyền thống trận này làm sao còn không có phản ứng rất nhanh những ngày anh hoa người chơi liền phát hiện một kiện tuyệt vọng sự tình truyền thống trận không dùng được dưới tình huống như vậy đầu này bất hạnh tin tức đủ để cho tất cả mọi người ngạt thở rất nhanh biển lửa liền lan tràn đến truyền thống đại sành đem nơi này người chơi toàn bộ đốt cháy hầu như không còn 267 phút đồng hồ hy vọng thu hoạch có thể làm cho ta hài lòng thu hồi thời không chi luân tô một bạch nâng lên pháp trượng một chỉ hủy thi di tích vê anh 20. sau một khắc trong chiến trường h a cỗ thi thể trong nháy mắt phát sinh liên hoàn bạo tạc tuy nói những thi thể này khi còn sống hp không cách nào cùng truyền thuyết cấp bột đánh đồng nhưng ở tô một bạch kết xù pháp thuật cường độ bên dưới hay là vì khu vực này thành vệ quân mang tới thương tổn không nhỏ ba mươi sáu triệu bảy mươi hai triệu gấp đôi tổn thương một tám bước ba gấp năm lần tổn thương đúng lúc này mạnh nhất thu sơn lăng đã thoát khỏi sợ hãi trạng thái hắn không biết dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi thân hình lặng lẽ tới gần tô một bạch sau lưng sau một khắc hắn đột nhiên xé mở trong tay quần trục mang trên mặt nụ cười dữ tợn ha, ha ha ha bạch d ạ ngươi xong thói quen tăng thêm lại thói quen cầu lễ vật nghĩa vụ bọn họ miễn phí dùng yêu phát đ i ệ n điểm một chút chứ một trăm chín mươi ba thu sơn lăng thủ đoạn cấp độ thần thoại quyền chủ chứ một trăm chín mươi ba thu sơn lăng thủ đoạn cấp độ thần thoại quyền chủ thu sơn lăng trong tay q u y ề n chủ hóa thành một đạo trùm sáng bảy màu đột nhiên đem tô một bạch quân quanh gặp q u y ề n chủ c ó hiệu lực thu sơn lăng trên mặt lập tức lộ ra trêu tức dáng tươi cười không nhanh không chậm đi vào tô một bạch trước người đây chính là năm đó ta tại trong bảo khố hối đoái cấp độ thần thoại của chủ bây giờ dùng tại trên người ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào cùng lúc đó tô một bạch bên t a i cũng vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở g i i nguyện thành thành chủ thu sơn lăng đối với ngươi sử dụng cấp độ thần thoại phược linh đoạn ký quyển trục ba mươi giây bên trong ngươi sẽ được trói buộc tại nguyên c h ỗ không thể di động cũng chặt đứt ngươi cùng kỹ năng liên quan từ mặt chữ trên ý nghĩa giảng quyển trục này cũng không phải là đơn thuần nhằm vào triệu hoán loại nghề nghiệp cũng không phải bình thường trên ý nghĩa cấm dùng kỹ năng mà là ngay cả trước đó thả ra tiếp tục loại kỹ năng đều sẽ trực tiếp bị trực tiếp tách ra trừ cái đó ra tô một bạch kỹ năng trên liệt biểu một chút kỹ năng cũng thay đổi thành màu xám biểu hiện là không thể dùng trạng thái nhưng ở vạn giới trong trò chơi hết thầy đều cũng không phải là tuyệt đối vô luận là quyển t r ụ hay là kỹ năng cuối cùng căn cứ Cấp hiệu quả đều sẽ cứ phẩm dai phán định. phẩm độ sẽ tỷ h thoại quyển trục đối với người bình thường tới nói tất nhiên rất mạnh, nhưng bạch thân, thì chút không chú ầ n quyển người nói dụng trên đáng trục tới tất rất tại tô một t đối với vậy thì có sử ý.、Tì、như vừa mới thả ra thời không phong tỏa cũng không phải là quyền t r ụ c này hiệu quả có thể chặt đứt dù sao thời không chi luân nhưng là chân chính thánh d i ệ n cấp vật phẩm như thế nào chỉ là một tấm cấp độ thần thoại quyền t r ụ c có thể dung chuyển bất quá thu sơn lăng mục tiêu lớn nhất cũng không phải chặt đứt thời không phong tỏa mà là muốn chặt đứt bạch dạ cùng thiên thai quân đoàn ở giữa liên hệ đồng thời cấm rơi bạch dạ chuẩn bị kỹ năng theo hắn biết cho dù là chúa t ể loại nghề nghiệp tiền kỳ cũng tuyệt không có khả năng học được ss s cấp kỹ năng mà cấp độ thần thoại phược linh đoạn kỹ q u y ể n trục là có thể trong khoảng thời gian ngắn chặt đức ss s cấp kỹ năng bởi vậy thu sơn lăng nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng ánh mắt trên dưới đánh giá tô m ộ c bạch cười lạnh nói t i ê n tâm ta sẽ trước hết giết ngươi mấy lần sau đó lại đưa ngươi bắt đến lúc đó ngươi liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là tàn nhẫn hoa anh đào vương quốc cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ hàng lâm giả có thể tùy ý làm bậy địa phương ngu xuẩn ai cho ngươi tự tin tô một bạch giống nhìn đồ đần một dạng nhìn thu sơn lăng một chút người sau không những không giận ngược lại cười to nói miệng cũng rất cứng rắn ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ngươi như thế nào lời còn chưa dứt thu sơn lăng rút kiếm tay đột nhiên cứng đờ bởi vì tô m ụ c bạch đã biến mất tại trước mắt nguyên địa chỉ để lại trống g i n g trùm sáng bảy màu cái gì điều đó không có khả năng ba thu sơn lăng con ngươi chừng tròn xoe k h ắ p khuôn mặt là không thể tin cấp độ thần thoại phược linh đoạn kỹ quyển trục rõ ràng đã có hiệu lực bạch dạ là ạ như thế nào chuẩn bị trừ phi hắn sẽ ss cấp chuẩn bị kỹ năng nhưng cái này sao có thể căn cứ âm nhẫn bí hội ghi chép cho dù là chúa tể nghề nghiệp muốn học được ss s cấp kỹ năng chí ít cũng cần đột phá đến thất dài phía trên mới được chẳng lẽ thiên phú của hắn là ss s cấp loại không gian thiên phú sao ngơ ngác nhìn trước mắt chùm sáng bảy màu thu sơn lăng triệt để t r ò n váng hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thủ đoạn vậy mà đối với bạch dạ không có bất kỳ tác dụng gì thậm chí liền ngay cả những cái kia tại rơi nguyệt thành nội đại khai sát giới vong linh quân đoàn đều không có nhận ảnh hưởng chút nào tình thế phát triển hoàn toàn thoát ly thu sơn lăng kế hoạch trong lúc nhất thời hắn đúng là có chút chân tay luôn uống nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không có thời gian cho hắn suy nghĩ ông theo một đạo màu xám nhạt màn sáng ở giữa không trung hiện lên một cái hình thể to lớn khô lâu vương cầm trong tay cự kiếm công kích mà ra tốc độ nhanh chóng trong n g á y mắt liền đâm vào còn chưa lấy lại tinh thần thu sơn lăng trên thân cùng dã xung phong vê anh mười hai h a ức nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thu sơn lăng trực tiếp được cường hóa khô lâu vương dũng sĩ từ giữa không trung đụng vào trên mặt đất một tòa cao ba tầng lầu kiến trúc cầm vang sụp đổ có ngũ đại quang hoàn và tức chết cường hóa gia trì khô lâu này sức mạnh của vua cao tới kinh khủng một trăm ba mươi h í n ước điểm mà t h u tính lại bị tử vong ngưng thị áp chế dòng g ã s á cứ kéo dài tình huống như thế thu sơn lăng vị này c h u y ể n thuyết cấp cao thủ đúng là ngạnh xinh xinh lâm vào hai giây trạng thái hôn mê cường hóa khô lâu vương đắc thế không thang người thân thể cao lớn rơi xuống đất trong tay cánh cửa lớn cự cử kiếm ẩm v a n g chém xuống trọng kích vê anh mười lăm tám bú lữ lại là một tiếng vang thật lớn kiến trúc phế tích trong khoảnh khắc bốn chỗ khách sạn thằng đến thu sơn lăng từ trạng thái hôn mê t h ứ c tỉnh mới dần dần ngăn trở cường hóa khô lâu vương thế công nhưng mà hắn cũng lại không còn tiếp tục gây dối tô một bạch năng lực tuần tự từ sợ hai trong trạng thái tỉnh lại trường cốc xuyên lương cùng phó thống lĩnh cũng bị một cái kh cả hai bị tử vong ngưng thị sau khi áp chế liên thủ phía dưới mới miễn cưỡng có thể tại cường hóa khô lâu vương trong tay trèo trống trên phủ thành chủ không tô m ụ c bạch thân ảnh chống rông xuất hiện quan sát phía dưới thủ hộ kết giới tô m ụ c bạch pháp trượng một chỉ sau một khắc tử vong màn vải triển khai trong n g á y mắt từ trong hiện trường chuyển di đến mấy vạn thiên thai quân đoàn đem xác rùa đen này phá cho ta theo tô m ụ c bạch ra lệnh một tiếng phía dưới thiên thai quân đoàn lập tức hướng phía bao phủ phủ thành chủ kết giới triển khai điên cuồng tiến công trọng kích trí mệnh thư kích hòa cầu thuật liên tiếp kỹ năng cùng công kích rơi vào trên kết giới mặc dù không thể trực tiếp đánh vỡ nhưng lại mang theo rõ ràng ở sóng dịch t r u y ề n tức thời thời gian c ú n độ là một giờ tô một bạch có thể đợi không được lâu như vậy cho nên chuẩn bị trực tiếp dùng sức mạnh xa xa thu sơn lăng mấy người thấy thế lập tức gấp đến độ tựa như kiến b ò trên trào nóng nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn kết giới không ngừng bị tiêu hao theo băng xương gia nhập chiến đoàn mấy người rốt cuộc không để ý tới phủ thành chủ phải trang bị phá hư bởi vì bọn hắn tự thân an nguy đã đều không thể bảo đảm tô một bạch sau lưng ám ảnh chi rực chập trờn cả người đứng lơ lửng trên không ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem rơi nguyện thành bên trong tràng cảnh hơn ba trăm không không không thiên thai quân đoàn giáng lâm trực tiếp đem tòa thành thị này hóa thành một mảnh luyện n g ụ c mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong tuyệt vọng bất lực kêu thảm vang vọng rơi ngoại thành liền ngay cả cường đại thành vệ quân cũng liên tục bại lui căn bản không phải thiên thai quân đoàn đối thủ linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm hệ thống nhắc nhở không ngừng rẽ sợ tử vong thánh điện hấp thu điểm linh hồn số cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh liền xông phá năm mươi hướng phía một trăm linh cửa hải lớn tới gần nhưng tô một bạch thời khắc này l ự c chú ý lại không ở phương diện này mà là nhìn xem chính mình kỹ năng liệt biểu trong mắt mang theo một tia c h ấ n kinh trong lòng của hắn đối với t hai biến cái thiên phú này đ ộ mạnh lại có nhận thức mới vừa mới bị cấp độ thần thoại phược linh đoạn kỹ quyển chụp c h ó i buộc sau hắn vang lên bên hai không chỉ có riêng chỉ có quyển chụp có hiệu lực thanh â m hệ thống nhắc nhở bốn tươi mới nghĩa phụ bọn họ trước nhìn xem đoán mỏ lăn đi g õ chữ chương một trăm chín mươi bốn hai biến đặc tính ưu tiên cấp kỹ năng mới chương một trăm chín mươi bốn hai biến đặc tính ưu tiên cấp kỹ năng mới nhắc nhở người kỹ năng cao cấp lựa giận quang hoàn tạm thời mất đi hiệu lực nhắc nhở, người kỹ năng cao cấp phòng ngự quan g hoàn tạm thời mất đi hiệu lực nhắc nhở người kỹ năng toàn hệ kháng tính quan g hoàn tạm thời mất đi hiệu lực nhắc nhở người kỹ năng tử vong hấp thu phản hồi tạm thời không thể làm cho dùng đây cũng là vừa mới tô một bạch vang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở ba vị trí đầu cái quan g hoàn hai cái a cấp một cái s cấp bị cấp độ thần thoại quyền trục cấm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tử vong hấp thu phản hồi là ss cấp kỹ năng bị cấm cũng miễn cưỡng có thể lý giải dù sao cũng là cấp độ thần thoại quyền t r ụ thuộc về đồng cấp tiêu hao phẩm phán định cao một chút cũng có thể tiếp nhận mấy đại ss cấp kỹ năng không cần phải nói chỉ là cấp độ thần thoại q u y ể n trục còn không ảnh hưởng được chân chính để tô một bạch cảm thấy ngoài ý muốn là một cái khác chút không có chịu ảnh hưởng kỹ năng tỉ như hắn kỹ năng liệt biểu bên trong cấp thấp nhất c cấp kỹ năng cường liệt trước thiêu ngay cả tử vong hấp thu phản hồi cái này ss cấp kỹ năng đều bị cấm dùng cường liệt trước thiêu cùng triệu hoán khô lâu quân đoàn này một ít kỹ năng lại có thể không bị ảnh hưởng những này không bị ảnh hưởng kỹ năng duy nhất điểm giống nhau chính là đều có được hai biến đặc tính hai biến đặc tính tồn tại khiến cái này kỹ năng ưu tiên cấp so cấp độ thần thoại quyền trục ò n cao sao tô một bạch có chút meo mắt、lại. điểm này đích thật là hắn không ngờ tới nhưng cùng lúc hắn cũng có một chút nghi vấn nếu ưu tiên cấp được đề thăng như vậy ban đầu ở không c ấ p thành lúc y ghi h ạ đoạn đoạn lôi nhận vì cái gì lại có thể chặt đứt chính mình cùng thiên thai quân đoàn ở giữa liên hệ đâu phải biết khi đó triệu hoán khô lâu quân đoàn kỹ năng này sớm đã có hai biến đặc tính vạn giới trò chơi phán định thật đúng là để cho người ta không rõ rõ tô một bạch bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt hóa chặt một cái khô lâu vương xạ thủ tâm niệm vừa đ ộ n thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở người tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương xạ thủ một nghìn chủ t h u tính nhắc nhở ngươi nhận lấy đến từ chớ chú quan miệng tử khí ăn mòn tử khí giá trị m ộ t không tử khí giá trị m ộ t không sử dụng t ử vực dược thiên thoát ly c h ó i buộc trong n g á y mắt tô một bạch trên thân tất cả mặt trái trạng thái liền bị thanh trừ bị cấm kỹ năng cũng đều khôi phục sử dụng thu sơn lăng trăm phương ngàn kế làm hết thảy không có chút nào đối với tô một bạch sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn một chút tiêu hao gần nửa tử khí giá trị tô một bạch nhự n h ữ mày trong miệng nị nó nói xem ra chợ t i ê n đủ cái thứ nhất cần thăng hoa chính là chớ chú quan miệng theo tiêu hao càng lúc càng lớn cái này sạc dự phòng đã bắt đầu có chút không đủ dùng tô m ộ c bạch đã sớm muốn thăng cấp chỉ bất quá tiền một mực không đủ dù sao c h ớ chu quan miệng vốn là cấp sử thi trang bị hai biến đến thánh diện cấp cần một trăm không không không tuổi thọ mệnh trong thời gian ngắn không làm cân nhắc dù là vẹn vẹn thăng hoa đến cấp độ thần thoại cũng cần dòng giá một trăm i triệu h ồ n tệ đoạn thời gian trước ép khô phú giáp thiên hạ lời nói nhất định có thể đụng đủ một trăm triệu h ồ n tệ nhưng làm như vậy hiển nhiên hại lớn hơn lợi vô luận là vạn giới thương hội phát triển hay là phú giáp thiên hạ tài thần thiên phú đều là tiền càng nhiều càng tốt tô một bạch đương nhiên sẽ không làm tác ao bắt cá sự tình đem chuyện này đi xuống tô mục bạch tính toán đợi hoa anh đảo vương quốc chi hành sau khi kết thúc lại tìm phú giáp thiên hạ đến lúc đó rút ra một trăm i triệu hồn tệ liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn kiếm tiền cùng tăng thực lực lên ở giữa cần một loại nào đó cân bằng người trước mặc dù trọng yếu nhưng cuối cùng lại là vì người sau phục vụ tô mục bạch suy nghĩ thời khắc phụ thành chủ bốn phía kết giới cũng dần dần xuất hiện một chút vết rách tại mấy vạn thiên thai quân đoàn tiến công bên dưới đạo kết giới này bị đánh phá chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng ở này trước đó tô mục bạch bên thai chuyển đến t h a nhâm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất mười sáu vạn linh hồn điểm số nhanh như vậy liền đ ờ i sao tô m ộ c bạch nhũ mày tâm niệm vừa động triệu hồi ra tử vong thánh đ i ệ n lúc này cách hắn đánh vào rơi nguyễn thành mới đi qua mười phút đồng hồ mà thôi cũng đã có vô số người chơi cùng thành vệ quân chết tại thiên thai quân đoàn trong tay thành vệ quân cung cấp điểm linh hồn số mặc dù hơi nhiều một ít nhưng bọn hắn lúc này từ trận số lượng lại cũng không nhiều nói cách khác cái này từ trận số lượng lại cũng liền mang ý nghĩa cái này ngắn ngủi mười phút liền có vượt qua mấy triệu tiểu anh hoa người chơi tử vong đương nhiên bọn chúng bên trong tuyệt đại đa số đều là lần thứ nhất chết tại tô một bạch trong tay bởi vậy còn có thể phục sinh chỉ bất quá bây giờ rơi n mượt thành đã bị thiên thai quân đoàn chiếm lĩnh ai dám phục sinh bọn chúng có thể làm chỉ có lẳng lặng trên mặt đất nằm thi nửa giờ sau đó n g h ê n đón tử vong chân chính loại này chờ đợi tử vong cảm giác tuyệt vọng đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng bất quá cái này hiển nhiên không tại tô một bạch cân nhắc phạm vi bên trong tại hoa anh đào vương quốc hắn chỉ cần cân nhắc ích lợi của mình chậm rãi lật ra tử vong thánh điện mười sáu vạn linh hồn điểm số phi tốc tiêu hao ông màu xám nhạt trang sách triển khai một chuỗi minh văn sôi n sau đó hóa thành một đạo lưu quang dung nhập tô một bạch m i tâm. ngay sau đó tô một bạch khỏe miệng có chút dâng lên quả nhiên giống như mình nghĩ triệu hoán khô lâu quân đoàn kỹ năng này cuối cùng là chuyển đổi thành nghề nghiệp kỹ năng ngươi học xong kỹ năng mới triệu hoán thiên thai quân đoàn nguyên kỹ năng triệu hoán cao cấp khô lâu bị che kín nhắc nhở kỹ năng bao trùm sau trả lại ngươi chín điểm kỹ năng kiểm tra đo lường đến kỹ năng đó tồn tại siêu việt hạn chế không biết từ khóa hoàn toàn bao trùm thất bại không biết từ khóa giữ lại tô một bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua kỹ năng đẳng cấp không có gì bất ngờ xảy ra lại là một cái ss cấp kỹ năng t ử vong thánh điện bị bạch phiêu sau khi tấn thăng trên thực tế so với hắn nghề nghiệp cao hơn nhất giai bởi vậy từ phía trên này học tập kỹ năng cũng so nghề nghiệp tiến giai lúc học được mạnh hơn hai biến đặc tính bị hoàn mỹ giữ lại trình thể hiệu quả cùng trước đó một dạng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá ba đầu hiệu quả lại dung hợp thành một đầu sở dĩ có thể như vậy là bởi vì triệu hoán thiên thai quân đoàn kỹ năng này không chỉ có riêng chỉ là triệu hoán khô lâu quân đoàn cũng không biết về sau có thể hay không cho ss s cấp kỹ năng kèm theo hoàn trình thai biến đặc tính nhìn xem kỹ năng miêu tả tô một bạch có chút neo mắt lại ss cấp kỹ năng là thần cấm c h i địa cực hạ nói cách khác chờ hắn đến v o n g linh giới liền có thể tiếp tục tăng lên nhưng muốn kèm theo thai biến đặc tính lại là cần tăng lên tam d à i mới được nhưng ss cấp kỹ năng còn có tăng lên tam d à i không gian sao nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch có chút n i ễ u mày nếu như không thể vì ss cấp kỹ năng kèm theo thai biến đặc tính lời nói cái t h i ệ hai b i ế n cái thiên phú này cường độ vẫn xứng được duy nhất cấp cấm kỵ phẩm d à i sao hoặc là nói về sau còn sẽ có biến hóa khác vấn đề này chỉ có tương lai mới có thể biết được lắc đầu đây là đền bù hôm qua xin nghỉ phép rạng sáng mười hai điểm còn có hai ba trường đoán mỏ xếp tốt cùng một chỗ phát ra tới chương một trăm chín mươi lăm kinh khủng thiên thai quân đoàn mạnh nhất sss cấp kỹ năng chương một trăm chín mươi lăm kinh khủng thiên thai quân đoàn mạnh nhất sss cấp kỹ năng triệu hoàn thiên thai quân đoàn s s s cấp kỹ năng chủ động kỹ năng hiệu quả một đồng thời mở ra nhiều đạo triệu hoàn môn liên tục không ngừng triệu hoán ra các loại vong linh sinh vật thẳng đến lấp đầy n g ư ờ i triệu hoán ra không gian thuấn phát không làm lạnh mỗi đạo triệu hoán môn mỗi giây tiêu hao một phần trăm lớn nhất pháp lực giá trị hai mỗi có một trăm con đồng loại đề dài vong linh sinh vật liền sẽ sinh ra một cái đồng loại vương giả vương giả có được gấp ba thuộc tính ba bị thiên thai quân đoàn giết chết mục tiêu thi thể sẽ bị t ử khí ăn mòn năm giây sau một bộ thiên thai khô lâu sẽ từ trên thi thể sinh ra bị thiên thai khô lâu giết chết mục tiêu cũng sẽ nhận từ khí ăn mòn sinh ra mới thiên thai khô lâu cho đến lần nữa tử vong căn cứ thi thể khi còn sống nghề nghiệp cùng thực lực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 xạ thủ hệ khô lâu xạ thủ tốc độ đánh tăng lên một trăm phần trăm công kích không nhìn mục tiêu phòng ngự vật lý pháp sư hệ khô lâu pháp thuật cường độ tăng lên một trăm phần trăm pháp thuật không nhìn mục tiêu phòng ngự ma pháp vô cùng vô tận mới là thiên thai ba xem hết triệu hoán thiên thai quân đoàn cụ thể thuộc tính sau ngay cả tô một bạch đều bị khiếp sợ tột đỉnh không chút nào khoa t r ư ờ n g đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất sss cấp kỹ năng mặc dù nói bị ăn mòn trên thi thể đản sinh thiên thai khô lâu không cách nào hưởng thụ bất luận cái gì kỹ năng tăng thêm nhưng cũng đủ để có thể xử n g ư ờ tiên dù sao cái đồ chơi này là căn cứ trước người thực lực đạn sinh mà lại không chiếm cứ triệu h o à n không gian cũng không có tiếp tục thời gian hạn chế cũng liền nói chỉ cần tô một bạch muốn hắn có thể có vô số thiên thai khô lâu người khác khả năng không cách nào mang thiên thai khô lâu đi q u á xa nhưng tô một bạch không giống với cự l i ngắn hắn có từ vực dược thiên cự l i xa càng có thời không c h i luân dù là không có kỹ năng gia trì cũng ăn không được quang hoàn cùng lĩnh h à n g tử vong khế đ ớ c hiệu quả nhưng chỉ cần thiên thai khô lâu vương số lượng đủ nhiều cũng đủ để trở thành bất kỳ thế lực nào ác mộng tô một bạch giờ phút này vậy còn lo lắng trong kế hoạch chuyển đổi định cấp hút máu quân m hoàn、A. hắn không kịp chờ đợi huy động pháp trượng triệu hoán tiên thai quân đoàn phát động kỹ năng trong nháy mắt trong đầu chuyển đến một trận n h ấ c nhở tô một bạch tâm niệm k h ẽ động lựa chọn đồng thời mở ra năm đạo triệu hoán môn cũng chính là mỗi g i â y tiêu hao năm phần trăm lớn nhất pháp lực giá trị Ông. Sau một khắc, mười đạo rộng ngay sau đó tại tô một bạch trong ánh mắt khiếp sợ g i n g lượng thiên tai h quân đoàn tranh nhau chen lấn sông ra triệu hoàn môn hình thể càng cường tráng khô lâu cùng chiến sĩ cùng thuận chiến sĩ thân hình càng mạnh mẽ khô lâu liên n ỗ tay cùng ma cung thủ các loại khô lâu nguyên tố pháp sư người sau thuộc loại nhiều nhất tô một bạch thô sơ giản lược nhìn k h á i đảo trừ quang minh hệ cùng sinh mệnh hệ bên ngoài còn lại lửa gió nước băng các loại nguyên tố cái gì cần có đều có mặc dù bọn chúng đều chỉ có hai ba cái cơ sở kỹ năng nhưng chỉ cần có đầy đủ số lượng tại tô một bạch từng cái kỹ năng ra chỉ bên dưới cũng là một tri cường đại pháp sư quân đoàn mà khô lâu quân đoàn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi g i ữ tợn khủng bố bên ngoài thân tràn ngập xương động căm hận hành động mau lẹ m ó n g nuốt sắc bén thực thi quỷ khi thế cường đại ám ảnh kỵ sĩ có được nguyền rủa kỹ năng nữ yêu có thể bay làm được thạch tự quỷ các loại vong linh sinh vật không ngừng tuân ra triệu hoán môn thay thế vốn có tinh nhuệ khô lâu đại quân mười đạo triệu hoán môn phụ cận người sống s ó t p h ả n g p h ấ t quên đi tự thân vẫn còn nguy cơ sinh tử bên trong tuyệt đại bộ phận đều ngẩn ở đây mới đ i ệ n ơ ngác nhìn cái này rùng động tràn cảnh cái này hán ta k h n g bố như vậy tồn tại ngươi nói cho ta biết hắn là một cái vừa tới thần cấm chi địa không đến một tháng hàng lâm giả ba. dầm xong rơi n g u y ệ t thành xong trợ giúp làm sao còn không đến chúng ta đã không chống nổi đủ loại thanh âm xuất hiện tại tử vong màn vải trợ giúp bên dưới mới xuất hiện thiên thai quân đoàn cấp tốc chuyển rời đến rơi n g u y ệ t thành các nơi trước mắt khô lâu đại quân không h i ể u tiêu tán thành vệ quân vừa thở dài một hơi còn tưởng rằng là thành chủ thành công đánh chết bạch dạng nhưng sau một khắc trên mặt bọn họ vừa nâng lên dáng tươi cười liền biến mất trước đó khô lâu là không có nhưng kẻ địch càng khủng bố hơn tới trên phủ thành chủ không liền ngay cả tô một bạch đều kinh hãi hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại triệu hoán thiên thai quân đoàn kỹ năng này chân chính dùng đến sau so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn đương nhiên sở dĩ sẽ như thế cường đại cũng cùng thiên thai thế giới tử vong s á c lệnh cùng nghề nghiệp thai biến đặc tính tăng thêm có rất lớn quan hệ không có ba cái này tô m ụ c bạch cũng vô pháp có được khổng lồ triệu hoán không gian đến triệu hoán loại này nhiều không cùng chủng loại vong linh sinh vật các loại vong linh sinh vật thuộc tính không đ ồ n g nhất chiếm cứ triệu hoán không gian cũng khác biệt giống thực thi quỷ loại này rác rời binh chủng bốn triệu thuộc tính không sai biệt làm chỉ có khô lâu cùng chiến sĩ một phần ba mà lại thuộc tính tăng thêm cũng càng thấp bất quá bọn chúng năm cái mới chiếm cứ một cái triệu hoán không gian nhưng đều có ưu thế người trước là xe tăng h t quê rất cao người sau am hiểu người liền rủa có thể suy yếu định nhân mỗi một cái căm hận cùng nữ yêu đều sẽ chiếm cứ ba cái triệu hoán không gian ám ảnh kỵ sĩ cùng thạch tượng quỷ càng là mỗi cái chiếm cứ năm cái triệu hoán không gian thiên hai quân đoàn cũng không phải là ngẫu nhiên triệu hoán mà là do tô một bạch tự chọn bởi vậy đang tra nhìn qua các loại binh c h ủ n g thuộc tính sau hắn quả quyết cải biến triệu hoán chủng loại sau một khắc thực thi quỷ căm hận ám ảnh kỵ sĩ các binh trùng lập tức đình chỉ xuất hiện r ộ n lượng khô lâu quân đoàn từ mười tòa triệu hoán môn t u ấ n ra luận tỷ lệ hiệu suất đương nhiên vẫn là có được thai biến đặc tính khô lâu đại quân mạnh nhất chỉ bất quá tô một bạch vẫn như cũ bảo lưu lại một trăm con nữ yêu tạo thành bách nhân đoàn gia tăng thiên thai quân đoàn tổng hợp chiến l ự c c h ừ một trăm chín mươi sáu càng đánh càng nhiều thiên thai quân đoàn c h ừ một trăm chín mươi sáu càng đánh càng nhiều thiên thai quân đoàn trừ nữ yêu bên ngoài còn lại binh chủng tỷ lệ hiệu suất quá thấp căm hận làm l í n h thiết giáp chủng nhưng hát vê lại chỉ là cùng khô lâu thuận chiến sĩ một dạng nhiều bởi vì người sau có chút h a i biến đặc tính năm trăm phần trăm tăng thêm kể từ đó tô một bạch đương nhiên sẽ không lãng phí ba cái triệu hoán không gian đến triệu hoán căm hận. thực thi quỷ phu nhân yếu mặc dù một cái triệu hoán không gian liền có thể triệu hoán năm cái nhưng năm cái thực thi quỷ lại hoàn toàn so ra kém một cái khô lâu cùng chiến sĩ thạch tượng quỷ trừ biết bay cùng có thể hóa thành tượng đá ngăn cản tổn thương khôi phục sinh mệnh bên ngoài cũng không có mặt khác chỗ đặc thù cũng không đáng đến lãng phí năm cái triệu hoán không gian trừ phi là cần phải bay binh t r ù n g thời điểm nếu không tô một bạch cũng không chuẩn bị triệu hoán cái đồ chơi này bóng đen kỵ sĩ chỉ là kỵ sĩ không đầu liền tự mang hơn hai trăm linh đã hoàn toàn tràn ra bởi vậy tô một bạch thiên thai quân đoàn vẫn như cũng là các loại khô lâu chỉ bất quá bây giờ khô lâu l ạ i s o trước đó cường đại hơn nhiều thụ tô m ộ c bạch chúa tể chi lực tăng thêm hệ số từ nguyên bản 0.6 trực tiếp tăng lên tới một kỹ năng này lớn nhất tăng lên hay là đến từ triệu hoán số lượng cùng sinh ra thiên thai khô lâu hiệu quả một phút đồng hồ thời gian 1 1 0 t r ă không không không nhiều thiên thai quân đoàn tiện tiện đem t r ư ớ c khô lâu toàn bộ thay thế tô m ộ c bạch lại là có chút là người bởi vì hắn đột nhiên phát hiện pháp lực của mình giá trị vậy mà một chút cũng không có tiêu hao theo lý mà nói mỗi giây năm phần trăm tiêu hao hẳn là chỉ có thể tiếp tục hai mươi giây mới đối lúc này tô một bạch mới nhớ tới vĩnh hằng tử vong khế ước đã từng bị hắn xem nhẹ một đầu hiệu quả Ba, người tiêu hai kỹ h ước s năng này liên động phía dưới có thể hay không quá khoa trường một chút tô một bạch không khỏi cảm thán một câu triệu hoán thiên thai quân đoàn nhưng không có thời gian c ù n đồ nói cách khác chỉ cần thiên thai quân đoàn cùng băng xương pháp lực giá trị không dùng hết là hắn có thể một mực càng không ngừng triệu hoán bây giờ thần cấm chi địa thực sự có người có thể dết đến tới sao sợ là liền ngay cả trong ngực cái kia l ã o đăng đ ề u nghĩ được như vậy tô một bạch đột nhiên lắc đầu không có khả năng quá bành trướng trong ngực khẳng định là thánh d i ệ t cấp tồn tại thủ đoạn không thể khinh thường chính mình trước mắt đối phó qua người mạnh nhất chỉ là truyền thuyết cấp mặt h ô i đợi ngày mai t r ư ớ gặp biết lên đồng nói cấp đỉnh phong chiến l ư c như thế nào nghĩ được như vậy tô một bạch liên q u a phủ thành chủ sắp phá toái c á c giới khô lâu cùng chiến sĩ cầm trong tay hai thanh cự kiếm giống như như gió lốc không ngừng chém vào tại trên kết giới nó bốn chiều thuộc tính so trước đó tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ cao 6 á 6 mươi sáu s á m mà lại công kích c u ồ n g bạo hơn theo tô một bạch tâm niệm vừa động thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở người tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương cùng chiến sĩ một nghìn chủ thuộc tính điên cuồng công kích c u ồ n g chiến sĩ trong quân đoàn dẫn đầu khô lâu vương thân hình chấn động nương theo lấy từ khí tràn vào hắn hình thể đột nhiên cất cao đến hơn m ư ơ i mét côn bạo trầm kích nương theo lấy âm thanh xe gió hai thanh cánh cửa lớn cự kiếm ẩm v a n g rơi vào trên kết giới vanh ba toàn bộ kết giới kịch liệt lay động mắt thấy khoảng cách phá toái không xa hậu phương k h ô lâu liên nỗ tay cầm trong tay và nỗ mỗi lần nhét vào đều có thể trong nháy mắt bắn ra năm núi tên tần suất công kích tăng lên rất nhiều k h ô lâu ma cung thủ đem trường cung kéo thẳng trăn g tròn bắn ra m ũ i tên ma pháp tổn thương càng sâu lúc trước nguyên tố k h ô lâu pháp sư huy động pháp trượng xét đánh phong nhận địa thứ hỏa cầu đủ loại cơ sở nguyên tố kỹ năng đánh vào trên kết giới khác biệt nguyên tố tổn thương đều có cao thấp cũng kèm theo lấy một chút cơ sở hiệu quả kết dối rất nhanh liền có thể c ô n g phá tô một bạch ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi đó là rơi n g u y ệ t thành quảng trường truyền t ố n g cũng là tòa thành thị này nhất địa phương c h ố n g trải đại lượng thành vệ quân ở chỗ này cùng thiên thai quân đoàn triển khai chiến đấu kịch liệt vốn cũng không địch thành vệ quân tại rực rỡ hẳn lên thiên thai quân đoàn trước mặt càng là liên tục bại lui theo thi thể trên đất bắt đầu tràn ngập từ khí những cái k i a còn tại trong chiến đấu thành vệ quân con người đột nhiên trừng lớn cái này đây là cái gì sơn bản trên thi thể làm sao lại leo ra hai cái khô lâu không thật là đáng sợ những khô lâu này dết không chết còn t r ừ n tính lại còn có thể cảm nhiễm mới khô lâu ta không được khô lâu càng đánh càng nhiều đánh không hết căn bản đánh không hết các minh đệ chống đỡ những này từ trên thi thể bỏ dậy khô lâu là có thể bị giết chết có thể giết chết thì thế nào có chúng ta chết mau sao cái gì nạn đ i â n đội trưởng thi thể biến thành hai cái khô lâu vương xong rơi nguyện thành toàn xong theo thiên thai quân đoàn càng đánh càng nhiều rơi nguyện thành người cũng càng tuyệt vọng đứng lên rõ ràng một khắc trước hay là kể vai chiến đấu chiến hưu sau một khắc lại đột nhiên biến thành khô lâu thẳng hướng chính mình loại cảm giác này chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể cảm đ ộ n lây sợ hai vô ngần cảm giác bắt đầu ở rơi nguyện thành bên trong lan tràn không ít người bị dọa đến toàn thân rút run dày thậm chí đã có người từ bỏ c h ố n g cự thiên hai quân đoàn số lượng thẳng tắp lên cao rất nhanh liền tăng lên hơn vạn mặc dù không phải mỗi một cái đều mạnh như vậy nhưng theo tam phá x a những thiên thai này khô lâu đem càng ngày càng nhiều bởi vì t ử khí tác dụng bị thiên thai quân đoàn giết chết người sau khi chết trong vòng năm giây là không thể lựa chọn phục sinh chỉ có các loại thiên thai khô lâu từ thi thể của bọn hắn bên trong sinh ra mấy người này mới có thể lựa chọn phục sinh bất quá tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn kéo dài thời gian cho dù là thành vệ quân cũng không ngoại lệ. thiên hai quân đoàn khủng bố đã triệt để phá vỡ bọn hắn thủ hộ thành thị tín nhiệm hai biến đặc tính như thế không nói đạo lý sao tô một bạch nỉ non một câu rõ ràng là một bộ thi thể vậy mà bởi vì chính mình nghề nghiệp hai biến đặc tính ngạnh sinh sinh đã đản sinh ra hai bộ khô lâu cái này hợp lý sao càng không hợp lý là thiên hai khô lâu rõ ràng không nhận bất luận cái gì kỹ năng gia trì nhưng chúng nó giao diện thuộc tính bên trên không ngờ có khác biệt khô lâu hai biến đặc tính chỉ là điểm này liền để hai biến khô lâu chiến lược tăng lên gấp đội linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số ba linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số 05. theo thiên thai quân đoàn tiến lên tô m ụ c bạch vừa tiêu hao sạch sẽ điểm linh hồn số phi tốc tăng lên nhìn xem tử vong thánh điện miêu tả tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày lần sau lật ra liền cần 32 vạn điểm điểm linh hồn đếm mỗi lần đều là gấp đội tăng lên lại đến hai lần nhu cầu liền vượt qua mấy triệu mà lại chính mình còn không có đột phá đến bốn giai cứ theo đà này về sau tiến giai đến cùng đến giết bao nhiêu người đang lúc tô m ụ c bạch ngây người thời khắc trong đầu lại đột nhiên chuyển đến băng sương thanh âm chủ nhân chỗ này có hai cái lao quỷ sắp chết Trước tử bắt chỉ vong, vẹn vẹn chỉ lá đây ầ đầu. u Tăng thêm, trước tử vong, vẹn vẹn chỉ lá bắt、đầu. Tăng thêm, tô một bạch ngay vậy, lập tức t vong, vẹn vẹn ngay chỉ bạch mục vậy, lá lập m nghiệm vừa đậu. Ông, màu xám nhạt màn mục Ông, nhạt sáng hiện hiện, tô một bạch cùng băng xương thân ảnh trong n bạch vừa đậu. tô á mắt nội. Đây là vì phạm vi lớn nhất điều khiển thiên thai quân đoàn bởi vậy cả hai nhất định phải kéo dài khoảng cách giết người đồng thời phá hủy phụ thành chủ sự t ì n h cũng không thể ngừng bạch dạng n g ư ơ i coi thật không sợ âm nhẫn bí hội truy sát sao nếu là người phá hủy rơi n g o ạ thành vậy liền thật không có chỗ giảng hòa t ô m ụ c bạch thân ảnh mới vừa xuất hiện thu sơn lăng q u á t chói hai âm thanh liền đã vang lên ha ha truy sát t ô m ụ c bạch cười lạnh một tiếng các ngươi hay là ngẫm lại đối phó thế nào bắt kỳ đại xà đi nói xong hắn tiện tay một chiêu m à u s á m n h ạ t màn sáng tại giữa hai người hiện hiện một đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xông ra tử vong màn bài hai thanh cánh cửa lớn cự cử kiếm đột nhiên trục về phía thu sơn lăng tựa như đập m ũ i bình thường thu sơn lăng con n g ư ờ i đột nhiên co g ụ c lại ngạnh xinh xinh ở giữa không chúng biến đổi thân hình nhưng vẫn như cụ không có thể tránh mở công kích bị một thanh cự kiếm hung hang vỗ chúng đây là tô một bạch mới vừa ở p h ụ thành chủ nơi đó từng cường hóa khô lâu vương cùng chiến sĩ phải biết cái đồ chơi này lực lượng so với trước kia cường hóa khô lâu vương dũng sĩ còn mạnh hơn bị tử vong ngưng thị áp chế thu sơn lăng lập tức liền bị đánh bay ra ngoài vây anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hắn lần nữa đụng vào một dãy nhà cùng lúc đó tô một bạch ánh mắt đảo qua chuẩn bị đánh lén mình trưởng cốc xuyên lương thuận chiến sĩ cầm trong tay cự hình c u ố c thuẫn không ngừng đón đỡ trường cốc xuyên lương công kích ảnh hưởng hắn đánh vỡ hữu xương cốt lồng giam khô lâu thuận chiến sĩ lượng máu tăng thêm so trước đó tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ còn lớp mười lần chỉ bất quá lực công kích thấp xuống một nửa bây giờ đã là thiền thai trong quân đoàn hoàn toàn xứng đáng huyết n h i u không đột phá phòng ngự của bọn đó trường cốc xuyên lương đ ờ i này cũng đừng hòng đánh vỡ hữu xương cốt lồng giam một bên khác thu sơn lăng cũng lâm vào k h ẩ chiến đối mặt càng khủng bố hơn cường hóa khô lâu vương hắn áp lực tăng gấp bội nếu như cả hai thật đơn đấu lời nói dù là bây cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn bởi vì thu sơn lăng thủ đoạn rất nhiều kỹ năng cũng rất nhiều nhưng có vĩnh hằng tử vong khế ướt tại cường hóa khô lâu vương căn bản đánh không chết ta nhìn xem chính mình mỗi lần công kích rơi xuống đối phương thanh máu đều cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào thu sơn lăng cũng cảm giác im lặng ngưng nghẹn bạch dạ một cái hàng lâm dạ tại sao phải biến thái như vậy đây thật là tiến vào thần cấm chi địa không đến một tháng liền có thể đạt tới thực lực sao con mẹ nó chứ có thể đột phá bắt dai thế nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy a cái này công bằng sao v đây là rơi nguyện thành người thứ ba truyền thuyết cấp cờ giả tựa hồ là thành vệ quân phó thống lĩnh thực lực của người này đại đội trưởng cốc xuyên mát cũng không bằng lúc này ở thiên thai quân đoàn dưới vây công đau khổ chống đỡ lấy hp cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng khi tôi một bạch ánh mắt từ phó thống lĩnh cùng trường quốc xuyên lương trên thân đảo qua hai người tuần tự lâm vào sợ hai trạng thái bên trong a hai đều thảm vang lên đồng thời cả hai đỉnh đầu cũng không ngừng toát ra từng cái tổn thương số lượng hai tám ức gấp hai tổn thương bốn hai ức ba lần tổn thương hai tám ức hai trăm tám m c mười bốn ước ba gấp m ộ ư ơ i lần tổn thương mở ra nữ thần may mắn c h ú c phúc sau tô một bạch cơ hồ mỗi lần đều có thể phát động gấp hai tổn thương liền ngay cả chỉ có một phần trăm tỷ lệ phát động gấp m ộ ư ơ i lần tổn thương đều xuất hiện một lần lần này gấp m ộ ư ơ i lần tổn thương trực tiếp để trưởng q u ố c xuyên lương cùng phó thống lĩnh đồng thời nhận cơ hội linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn người, người thu hoạch được cấp sử thi vật phẩm phong hồn t r ư n g ba linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn người thu hoạch được hồn tệ một ư ơ i chín vạn người thu hoạch được cấp sử thi vật phẩm đêm tôi áo c h o n g Vì, hai cái nghèo cái bức. tôi Mộc Bạch ghét bỏ ghét hướng phía a người gắt thi thể gắt một cái nước bạch ọ n cũng là giai cao thủ, 64 điểm may mắn đáng bên kiện trang Đơn giản nghèo đến không Dù dưới, sao giai cao may ra hai báo chỉ chỉ cấp giá là lời mà tám thủ, thi Tô điểm Mộc nói. vậy bị. b xử vốn muốn mượn trợ cả hai thi thể r ế t thu s n lăng nhưng ra hỏa này cũng rất chó nhìn thấy hai người sau khi chết trước tiên liền kéo xa khoảng cách nhìn cái phản ứng này rõ ràng chính là biết được tô một bạch có thể dẫn bạo c h u y ề n thuyết cấp cao thủ thi thể tin tức trường cốc xuyên lương cùng phó thống lĩnh cũng không có cho tô một bạch lợi dụng chính mình thi thể cơ hội tử vong trong nháy mắt liền lựa chọn phục sinh bọn hắn cũng không phải bình thường thành vệ quân nếu là sợ chiến coi như lần này sống sót cũng sẽ lọt vào âm nhận bí hội thanh toán bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lần này tử vong vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi các loại phục sinh đằng sau bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng quả nhiên hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phục sinh đại sành chuyên gia ba tuổi thọ của ta điều đó không có khả năng vì cái gì ta toàn thuộc tính đều chỉ thừa một điểm đây là cái gì nịch thiên trạng thái theo sát mà đến lại là hai đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn h i ệ n nhiên hai người vừa p h ụ c sinh liền chết tại thiên thai quân đoàn trên tay khi tô một bạch vượt qua tử vong màn vài lúc xuất hiện chỉ nhìn thấy bốn cái khô lâu vương từ cả hai trên thi thể đứng lên phất tay thu hồi hai người rơi xuống trang bị không có gì bất ngờ xảy ra lại là cấp x ử thi chỉ là lần này hai người tình nguyện bị âm nhận bí hội thanh toán cũng chuẩn bị nằm thi kéo nửa giờ toàn thuộc tính hạ thấp một trạng thái thế nhưng là sẽ dòng g ã tiếp tục hai mươi bốn giờ hiện tại phúc sinh trừ chịu chết còn có thể làm gì linh hồn trạng thái dưới trường cốc xuyên lương hai người lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi từ khi đột phá đến tám giai sau đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong tới gần mà lại lần này rất có thể thật sẽ chết thu sơn lăng nghe được hai người kêu thảm trong lòng cũng không từ lên chống nuôi quân nếu là mình không cẩn thận chết tại bạch dạ trong tay một lần vậy coi như thật xong bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt bây giờ rơi n g u y ệ t thành đã xong chắc hẳn coi như mình chạy trốn các trưởng lão cũng sẽ không nhiều nói cái gì mà lại có chính mình gia nhập cũng có thể là vua thành tăng lên một phần chiến lực dễ đối phó bất kỳ đại xả cùng lúc t đó hệ thống thông cáo lần nữa vang vọng toàn bộ thần cấm chi địa bốn hôm qua kém tăng thêm hôm nay tăng thêm cùng một chỗ tổng cộng canh năm dâng lên đoán mỏ không có nốt lời Cầu lần vật, 198 đột nhiên xuất chương nhiên xuất hiện ý nghĩ. Làm tinh khu thông cáo, l o này g người đế quốc người chơi bạch h dạ trở t n tinh khu cái thứ nhất h khu thứ phá làm lập cái độc ủ cấp 2 chủ thông à n người h chơi, h do đó t cáo、10. Lần này thông cáo, so với quá khứ bạch dạ phát động tất cả thông cáo cũng phải làm cho người rung động vô số người chơi ngừng trong tay động tác trong mắt tràn đầy v ẻ không thể tin được từng cái thành thị kênh nói chuyện phiếm điên cùng rẽ phở ba ta không nghe lầm chứ cấp hai chủ thành quốc gia chúng ta tổng cộng mới có ba tòa cấp hai chủ thành bạch dạ hiện tại liền có thực lực phá hủy loại đẳng cấp này thành thị vạn giới trò chơi không phải là sai lầm đi cấp hai chủ thành thế nhưng là chí ít đều có hơn một trăm không không không thành vệ quân a bạch dạ dựa vào cái gì có thể phá hủy dạng này thành thị tuy nói đều biết bạch dạ bất khắc nhưng có thể hay không đừng rõ ràng như vậy a phát khắc cái này bạch dạ thật là đáng sợ hy vọng hắn tuyệt đối không nên đến thánh đường đế quốc ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đến thánh đường chúng ta đế quốc thế nhưng là thần cấm chi địa cường đại nhất hai cái đế quốc một t r o n g chỉ cần hắn dám đến tuyệt đối để hắn chịu không nổi vạn giới trò chơi đây là xem thường chúng ta sao lại không để cho chúng ta học tập cùng quốc gia khác người chơi so ra Giờ phút năm à y h o năm h đảo vương quốc khi cái này hai đầu thông cáo đột nhiên vang lên lúc chính tâm thần bất định chờ đợi hung thủ triều dân hoa anh đào các người chơi nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết liên truy nguyện thành cũng đỡ không nổi hắn thiên thai quân đoàn bạch dạ đã mạnh tới mức này sao lại là mười phần trăm lần này cày quái chỉ còn mười bốn phần trăm điểm kinh nghiệm ta chơi mẹ nó Huynh đúng ệ tỉnh, lập tức kết t nay liền hôm h lập c đ ế lúc ú c đó h n ta ta. thế tuyệt cũng chỉ còn lại có、12. Cảm ơn người nhắc nhở ta. Không cần cảm ơn, cũng không cần ơn người nhỏ Không ơn, không như lại vậy ọ vọng n càng tuyệt vọng hơn sự tỉnh còn tại phía sau. Đúng g tuyệt tại sau. v phía sự à các loại hung t h ú triều dâng qua đi dù là vương đô giữ vững chúng ta những n à y hoa anh đào người chơi cũng tất cả đều phế đi hết thệ đều do cái này bạch dạ hạn tại sao phải cùng chúng ta hoa anh đào làm khó dễ à, à, à, à, à, rất răng giết bạch dạ, à, tám muốn nằm vông giang đường. Đừng mộng bạch dạ tùy ý triệu hoán một cái lâu, liền có ô bạch dạ hy vọng ngươi ngày mai dám đến vô đô đến lúc đó là tử kỷ của ngươi hắn sở dĩ cho rằng như vậy la vừa vặn từ tùng bản minh dạ trong miệng biết được âm nhận bí hội đối với bắt kỳ đại xa sự tỉnh đã sớm chuẩn bị bốn rơi nguyện thành nội tô một bạch sau lưng ám ảnh chi rực chập trờn cả người lăng không lơ lửng tại phục sinh phía trên đại sảnh thu sơn lăng đến cùng hay là tám giai đình phong cường dạ toàn lực bạo phát xuống thoát đi tốc độ ngay cả tô một bạch đều cảm thấy kinh ngạc thủ thành thời điểm che giấu trốn đứng lên so chó chạy còn nhanh giá hỏa này sợ không phải cây gậy người đi đối với hắn thoát đi tô một bạch cũng không để ở trong lòng thu sơn lăng mặc dù không kém nhưng còn không có năng lực kia cải biến ngày mai chiến cuộc nếu như trốn hướng những thành thị khác còn chưa tính nhưng hắn chạy trốn phương hướng tựa hồ là vương đỗ chỗ thật đúng là sẽ chọn địa phương tô một bạch nhìn xem phương xa khỏe miệng mỉm cười thu sơn lăng sở dĩ có thể rời đi thời không chi hoàn phong tỏa pha vi là hắn ngầm đồng ý làm như vậy là vì ngày mai ám toán nhịn bí hội một kinh h ị 26.4 cây số phạm vi mặc dù không nhỏ nhưng muốn bao trùm cả tòa cấp một vương đô còn xa xa không đủ thời không phong tỏa mặc dù có thể ngăn cản thu sơn l ă n g rời đi nhưng hắn lại có thể đem tin tức truyền ra ngoài nếu để cho âm nhẫn người của bí hội sớm biết phong tỏa không gian sau ngay cả chạy đều chạy không được bọn hắn ngày mai khẳng định sẽ có chỗ đề phòng sẽ không dễ dàng tụ tập tại một mảnh phạm vi giết một cái thu sơn lăng nhưng không có đem toàn bộ âm nhẫn bí hội một lưới bắt hết thu hoạch lớn thẳng đến mang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở hắn mới thu hồi ánh mắt nhắc nhở người thành công tại hoa anh đảo vương quốc phá hủy một tòa cấp hoa anh đảo vương quốc người xâm nhập bờ uff hiệu quả tăng lên trước mắt kinh nghiệm tăng thêm 36%. chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất phá hủy cấp hai chủ thành người chơi danh hiệu của ngươi sơ cấp thành thị kẻ phá hoại đề thăng làm trung cấp thành thị kẻ phá hoại trung cấp thành thị kẻ phá hoại đeo bản xương hào lúc đối với kết giới cùng công trình kiến trúc phá hư hiệu quả tăng lên 40%. tô một bạch mắt nhìn mới danh hiệu hiệu quả liền đóng lại bảng cái danh xương này tạm thời tới nói cũng không có bao nhiêu dùng dù sao hắn mỗi lần công thành thời điểm kết giới cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn bất quá nhằm vào kết giới hiệu quả về sau khẳng định có thể phát huy được tác dụng về sau lại đề thăng mấy lần danh hiệu hiệu quả tất nhiên sẽ tăng mạnh tựa như trước đó bách nhân trảm thiên nhân trả một m dạng tăng lên tới sát nhân của ma sau đã trở thành trước mắt hắn mạnh nhất xương h à o trường cốc xuyên lương cùng phó thống lĩnh trên thi thể đản sinh khô lâu vương đã đã gia nhập chiến trường hai người thi thể cũng biến thành rách tung t ó é không thành hình người tô m ụ c bạch thử một chút hủy thi diện tích quả nhiên không cách nào tại đối với hai bộ thi thể này có hiệu lực xem ra sau này muốn lợi dụng thi thể còn phải chú ý một chút đừng để thiên thai quân đoàn trò chém chết tô một bạch n h ữ n nhữ mày cảm giác hai cái kỹ năng sinh ra một chút xung đột chiến ũ n g k ô n g b t có hỏa i không ngừng tại rơi nguyện thành bên trong lan tràn tô một bạch chuyển ra ghế xô pha trực tiếp ngồi ở phục sinh cửa đại sành lấy băng xương làm trạm trung chuyển điều khiển thiên thai quân đoàn từ thành nam chặt tới thành bắc một đường xuống tới lực phá hoại mạnh nhất tự nhiên là nguyên tố khô lâu pháp sư b i ể n lửa bao tuyết địa chấn gió xoáy mặc dù bọn chúng riêng phần mình đều chỉ có một cái aoe kỹ năng nhưng ở kết sụ thuộc tính tăng thêm bên dưới vẫn như cũ đem ngôi thành thị phồn hoa này biến thành phế tích ngay tại cùng hưởng băng xương tầm mắt tô m ụ c bạch nhìn xem một chỗ trang bị trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu t ử vực d ư ợ c thiên thi pháp phạm vi giống như là phạm vi tầm mắt như vậy cùng hưởng tầm mắt có tính không nghĩ đến liền làm tô một bạch trực tiếp tâm n i ệ m vừa động ý đổ mở ra từ vòng màn vải Trưng thứ Trưng thứ lĩnh nhiếp hồn lĩnh nhiếp hồn cái vực, phách cái vực, phách và và ông theo tô một bạch tâm niệm khét động màu xám n h ạ t ánh sáng lập tức tại băng xương phía trước cách đó không xa hiện hiện chủ nhân người tìm ta không rõ ràng cho lắm băng xương lập tức phát ra nghi vấn nó còn tưởng rằng tô một bạch muốn cho nó tiến vào tử vong màn vải bên trong không có việc gì n g ư ờ i tiếp tục làm người sống tô một bạch thanh nhâm mang theo khó mà che giấu vui sướng vậy mà thật có thể phải biết hắn giờ phút này ngồi trên mặt đất trên ghế salon ánh mắt bị bốn phía kiến trúc phế tích ngăn cản Bên trong người sống sót. lúc này thiên thai quân đoàn số lượng đã tăng mấy lần mặc dù nói thêm ra tới thiên thai khô lâu không cách nào hưởng thụ kỹ năng gia trì nhưng cũng là không thể khinh thường chiến lược chớ nói chi là trong đó còn có không ít khô lâu vương không bao lâu cả tòa rơi nguyện thành liền sẽ bị tàn sát không còn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số ba linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm điểm linh hồn số phi tốc tăng lên tô một bạch nhưng lại chưa chú ý mà là bắt đầu điều khiển một chút nhỏ yếu tiên thai khô lâu quét dọn chiến trường những này là từ người chơi trên thi thể đàn sinh cơ hồ đều là tiểu khô lâu bọn chúng trừ quét dọn chiến trường cũng không có tác dụng gì đợi đến những khô lâu này đem trên mặt đất tiền tệ cùng trang bị các loại thu nạp sau tô một bạch trực tiếp tâm niệm vừa động từ vong màn vải hiện hiện hiện trực tiếp đem chiến lợi phẩm đưa đến bên người sau một khắc tự động nhặt có hiệu lực tất cả vật phẩm trong nháy mắt chứa vào trong ba lô dù là có cao cấp nhẫn không gian tô một bạch ba lô không gian tăng lên tới một trăm không không không nghiên cứu nhưng vẫn là rất nhanh liền nghe được thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở lương của ngươi bao đã đủ trong nhẫn không gian không gian là đơn độc tồn tại tự động nhặt cũng sẽ không đem đồ vật chứa vào trong đó sau đó là người làm công phú giáp thiên hạ hội hợp có trước đó kinh lịch bây giờ hắn đã bình tĩnh h i ể u mà lại toàn khu thông cáo đều nói qua phú giáp thiên hạ tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý giao dịch sau khi kết thúc phú giáp thiên hạ vẫn không quên nhắc nhở một câu lao bản ngày mai ta lung lay tiền thụ thời điểm nhớ kỹ đem may mắn chiếc nhẫn cho ta mượn sử dụng a đến lúc đó ngươi tìm ta tô một bạch cười cười cúp máy thông tin khắp khuôn mặt là vui sắc về sau chính mình không chỉ có thể thông qua b ă n g sương điều khiển thiên thai quân đoàn còn có thể phóng thích một chút kỹ năng nghĩ được như vậy tô một bạch tâm tư chơi bời nổi lên liên tiếp thí nghiệm mấy cái kỹ năng t ử vực dược tiên t ử vong n ư ơ n g thị ưu hài t ù cấm chỉ cần là thả pháp phạm vi giống như là tầm mắt kỹ năng đều có thể thông qua cùng hưởng tầm mắt sử dụng phát hiện này làm cho tô một bạch vui vẻ không thôi đặc biệt là chú ý tới thiên thai quân đoàn bản sau tô một bạch mới hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện Chí tôn người chết cùng cấp cái hoàn toàn hệ kháng tính quang hoàn cùng đỉnh cấp hút máu quang hoàn tôn toàn người quang quang quang này máu bởi ă n xương trong này chuyển g chạm có hiệu lực. hiệu b vì bọn chúng phạm vi ảnh hưởng giống như là tô một bạch triệu hoán vật điều khiển phạm vi mà băng xương chỉ là c h ạ m trung chuyển những cái kia thiên thai quân đoàn làm theo thuộc về tô một bạch điều khiển phạm vi bên trong ánh mắt rơi vào đỉnh cấp hút máu quang hoàn bên trên tô một bạch lúc này mới nhớ tới mình còn có lần kỹ năng chuyển đổi đặc quyền không có sử dụng nghĩ được như vậy tô một bạch ánh mắt hóa chặt đỉnh cấp hút máu quang hoàn tâm niệm vừa đậu chuyển đổi hắn cũng nghĩ qua chuyển đổi triệu hoán kỵ sĩ không đầu kỹ năng này nhưng bởi vì thai biến đặc tính nguyên nhân cuối cùng vẫn lựa chọn hút máu quang hoàn nhắc nhở người tiêu hao kỹ năng chuyển đổi đặc quyền còn thừa đặc quyền không nhắc nhở người học xong kỹ năng mới ưu hồn thị huyết quang hoàn nguyên thanh kỹ năng bên trong sơ cấp hút máu quang hoàn sẽ được bao trùm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến kỹ năng đó tồn tại siêu việt hạn chế không biết từ khóa hoàn toàn bao trùm thất bại không biết từ khóa giữ lại cái này vẫn chưa xong bao trùm sau kỹ năng lại có thể chơi miễn phí tô một bạch ánh mắt ngưng tụ hai biến mục tiêu ưu hồn thị huyết quang hoàn th nhắc nhở người ss cấp kỹ năng hú hồn thị huyết quang hoàn thành công tấn thăng làm s s cấp kỹ năng nhất hồn đoạn phách lĩnh vực lĩnh vực nghe được hai chữ này tô một b ạ c h điều kiện phản xạ ngồi dậy hắn thậm chí không có xem xét kỹ năng tường tình chuyện thứ nhất chính là trước đóng lại kỹ năng hiệu quả lần trước sử dụng nhân đồ lĩnh vực sau tình huống còn ký ức như mới vẹn vẹn mở ra một giây h ắ n cái này tiến vào trò chơi sau cho tới bây giờ không ngủ qua cảm giác người trực tiếp ngủ mê một tuần từ trong ngực về sau trong giọng nói có thể biết được lĩnh vực cũng không phải đê g i i thời điểm có thể sử dụng dù là hắn thông qua thai biến sau mệnh hồn nguyên tinh tăng lên linh hồn cường độ hiện tại cũng không dám tùy tiện nếm thử rơi n g u y ệ t thành bên trong chống cự đã cực kỳ bé nhỏ coi như không có hút máu quang hoàn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì bởi vậy tô một bạch đóng lại kỹ năng hiệu quả sau lúc này mới không nhanh không chậm xem xét đứng lên kết quả vừa xem xét này mới phát hiện nguyên bản quang hoàn đã biến thành kỹ năng chủ động mà lại có kỹ năng đẳng cấp ss cấp kỹ năng mỗi lần thăng một cấp đều cần 50 điểm kỹ năng đối với người chơi khác tới nói không biết bao lâu mới có thể thăng một cấp muốn lên tới mắc cấp càng là hy vọng xa vời nhưng tô một bạch nhưng không có phiền não như vậy Hắn l một, một tất cả c h quân đội bạn vòng linh sinh vật thu hoạch được năm m ư i hút máu hiệu quả có được pháp lực đáng giá quân đội bạn vòng linh sinh vật cũng có thể đem hiệu quả trị liệu ngang nhau chuyển hóa làm pháp lực giá trị vâng sáng ba ị đ ộ n khống t i chế lực lượng tử vong tại quanh thân hình thành một mảnh vệ hồn đoạn phách lĩnh vực thân ở trong lĩnh vực bản kỹ năng bị động hiệu quả gấp bội ngươi có thể thông qua tiêu hao linh hồn c h i lực tùy ý từ trong lĩnh vực tất cả mục tiêu trên thân rút ra điểm linh hồn số rút ra hiệu quả xem linh hồn cường độ trên lệch mà địch ra Bị rút lấy xin chú ý phóng thích cùng duy trì nhiếp ổn đoạn phách lĩnh vực cần tiêu hao linh hồn t h i lực như cảm giác được khó chịu xin mời trước tiên chủ động đóng lại lĩnh vực hai biến đặc tính một chán da hút máu hiệu quả đem dùng cho trị liệu khác quân đội bạn hp thấp hơn năm mươi lúc hút máu hiệu quả gấp đội thử vong chúa tệ khi nhiếp hồn đoạt phách ba chương hai trăm đ ẩ y ngang đào sâu ba thước đồ thành thăng thêm ba chương hai trăm đ ẩ y ngang đào sâu ba thước đồ thành thăng thêm ba nhìn xem nhiếp hồn đoạt phách lĩnh vực kỹ năng miêu tả tô một bạch bị sợ ngây người hai biến đặc tính cùng triệu hoãn thiên thai quân đoàn một dạng trực tiếp bị dung hợp thành một đầu mang ý nghĩa kỹ năng này chân chính thai b i ế n sau còn có thể có được c à n g mạnh thai biến đặc tính nhưng chân chính làm cho tô một bạch cảm thấy khiếp sợ là lĩnh vực hiệu quả lần trước nhân đồ lĩnh vực miêu tả rất không rõ rệt chỉ nói có thể khống chế thực thể hóa sát khí công kích tùy ý mục tiêu cường độ công kích cũng là theo chủ thuộc tính biến hóa nhưng n h ế p hồn đoạt phách lĩnh vực lại rõ ràng miêu tả có thể tùy ý từ mục tiêu trên thân rút ra điểm linh hồn số đây là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỹ năng cùng nó so ra cái gì không nhìn p h o n g ngự chân thực tổn thương đều kém xa trực tiếp rút ra điểm linh hồn số người dám tin cái đồ chơi này muốn làm sao phỏng ngay cả tô một bạch kỹ năng này người sở hữu cũng không biết mà lại rút khô điểm linh hồn số sau mục tiêu sẽ triệt để tử vong ngay cả phục sinh cơ hội đều không có cuối cùng trực tiếp biến thành một cái thiên thai khô lâu Không đối, có nghề nghiệp đối, có tôi h tính gia trì, chết sinh hai thiên thai h a gia ra i biến cái người liền sẽ sinh ra hai cái đặc trì, một sẽ k lâu. Không h có t ờ gian sao? cùn đổ Tô mục bạch hơi k é m coi là nhìn lầm hắn rõ ràng nhớ kỹ nhân đồ ấn ký kèm theo nhân đồ lĩnh vực thế nhưng là có dòng giá hai mươi bốn giờ thời gian cùn đ ổ r ù i r ù i con mắt liên tục xem xét sau t ô mục bạch mới xác nhận xuống tới nhớ hồn đoạt phách lĩnh vực thật không có thời gian cùn đ ổ cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần linh hồn chi lực đủ mạnh hắn tùy thời đều có thể mở ra đây cũng là trang bị kèm theo lĩnh vực cùng tự thân lĩnh vực khác biệt linh hồn cường độ tất nhiên là hậu kỳ thứ trọng yếu nhất t ô mục bạch n h ỉ non một câu đối với linh hồn cường độ coi trọng trình độ lần nữa tăng lên có mê man một tuần vết sẽ đổ trong thời gian ngắn hắn sẽ không dễ dàng nếm thử mở ra nhiếp hồn đoạt phách lĩnh vực trong ngực cũng đã nói linh hồn cường độ không đủ tình hồn g ư ớ i cưỡng ép mở ra lĩnh vực dễ dàng tổn thương linh hồn mặc dù hắn đến nay đều không rõ linh hồn đến cùng là cái gì nhưng lại không trở ngại nghe khuyên có câu nói rất hay không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt loại này rõ ràng thiện ý nhắc nhở nên nghe còn phải nghe đóng lại kỹ năng bảng tô một bạch mở ra n h i ế hồn đoạt phách lĩnh vực vầng sáng bị động hiệu quả dù sao cái đồ chơi này mà lại hắn cũng nghĩ xác nhận một sự kiện điều khiển hai cái khô lâu vương cùng chiến sĩ đi đến trước người một cái là chính hắn triệu hồi r a một cái khác là trên thi thể đạn sinh thiên thai khô lâu vương theo quang hoàn g có hiệu lực được triệu h ắ n r a khô lâu kia vương bên ngoài thân cấp tốc xuất hiện một cây đường cong màu máu kéo dài đến mỗi một cây s ư ơ n g cốt đồng dạng biến hóa ra hiện tại thiên thai quân đoàn tất cả thành viên chính thức chiến thân l i ê n ngay cả băng xương bên ngoài thân cũng xuất hiện đồng dạng tơ máu biến hóa này là thiên thai quân đoàn tăng thêm một phần huyết tinh chi khí khiến cho toàn bộ quân đoàn nhìn càng khủng bố chỉ có thiên thai lũ khô lâu vẫn như cũng là nguyên dạng bởi vì bọn chúng không cách nào nhận tô m ụ c bạch kỹ năng tăng thêm tô m ụ c bạch tâm niệm kẽ h động đóng lại hai cái đầy máu khô lâu vương quân đội bạn miễn trừ phanh sau một khắc triệu hồi r a khô lâu vương trực tiếp một kiếm chém vào t h i ề n thai khô lâu vương trên thân đòn công kích bình thường tám mươi chín triệu màu đỏ tổn thương số lượng nhảy ra đồng thời còn ra hiện hai cái màu sắc khác nhau số lượng tám mươi chín triệu tám mươi chín triệu con số thứ nhất hiện lên màu trắng là nghề nghiệp thai biến đặc tính g i a t r ỉ bên dưới phe tấn công khô lâu vương một trăm linh hút máu hiệu quả trản ra hậu sinh thành hộ thuẫn giá trị con số thứ hai là mẫu xanh biếc trực tiếp đem thai biến khô lâu vương vừa rơi xuống h kê bồi thường đấy hai biến đặc tính thật đúng là xưa nay không khiến người ta thất vọng tô một bạch khoát tay áo cho lui hai cái khô lâu vương trong mắt l ó e lên một tia tinh quang n h p hồn đ o ạ t phách lĩnh vực v ầ n g sáng bị động hiệu quả không cách nào ảnh hưởng thiên thai khô lâu nhưng bởi vì thai biến đặc tính tồn tại tràn ra hút máu hiệu quả lại có thể trị liệu bọn chúng lại thêm vốn là sẽ xảy ra thành hậu thuẫn tương đương với tràn ra hiệu quả lần nữa gấp đội định luật bảo toàn năng lượng tại thai biến đặc tính trước mặt lại một lần bị dẫm đạp thương tích đẩy mình Theo sử ban g đầu ở tinh không điện đường vạn giới trò chơi nếu có thể chữa trị bởi uber vì sao không trực tiếp đem thai biến cho chữa trị nằm tại xa hoa trên ghế salon tô một bạch bách tư không được cưới tỉ bất quá hắn người này có cái thói quen tốt sẽ không để tâm vào chuyện vụ vặt thực sự không nghĩ ra vấn đề dứt khoát liền để qua một bên các loại lịch duyệt phong phú hơn sau lại đi suy nghĩ lắc đầu tô m ộ c bạch mắt nhìn còn kém một chút điểm linh hồn số lật tay lấy ra một viên cao cấp mệnh hồn thạch đây là trước đó dùng còn lại còn có một trăm linh ba khỏa tất cả đều là dùng để tăng lên linh hồn cường độ công cụ đặc biệt là nhìn qua n h ế p hồn đoạt phách lĩnh vực khủng bố sau tô m ộ c bạch càng muốn mau chóng tăng lên linh hồn của mình cường độ hắn có thể tưởng tượng khi linh hồn của mình cường độ đầy đủ mở ra lĩnh vực này sau sẽ là như thế nào một bộ trang cảnh những nơi đi qua vô số kẻ yếu trực tiếp bị rút lấy hồn phách mà chết mà thi thể của bọn hắn đem trong nháy mắt hóa thành thiên thai khô lâu t r ù n g t r ù n g điệp điệp thẳng hướng còn lại bệnh nhân làm đến dạng này mới chính thức được xưng tụng tử vong chúa tể mang theo đối với tương lai ước mơ tô một bạch ánh mắt nhìn về phía trong tay cao cấp m ệ n h hồn thạch hai biến hai biến tam giai nhắc nhở ngươi tổn thất một vạn năm tuổi thọ trước mắt tuổi thọ sáu trăm năm mươi bốn năm có thừa ngươi thu hoạch được một viên mệnh hồn nguyên tinh rơi nguyện thành nội theo thiên thai khô lâu càng ngày càng nhiều toàn bộ thiên thai quân đoàn số lượng không ngừng bành t r ư n g bởi vì tô một bạch nghề nghiệp thai biến đ mỗi chết một cái người liền sẽ sinh ra hai cái thiên thai khô lâu rất nhanh thiên hai quân đoàn số lượng liền vượt qua mấy triệu mặc dù tuyệt đại đa số đều là tiểu khô lâu cùng phổ thông khô lâu nhưng không chịu nổi càng rết càng nhiều a t r u n g t r u n g điệp điệp thiên t hai quân đoàn ở trong thành tàn phá bờ bãi thành vệ quân cùng dân gian c h ứ c nghiệp giả tạo thành lực lượng đề kháng rất nhanh liền triệt để tan tác còn lại người sống sót đã vô lực phản kháng chỉ có thể chạy chối chết bốn chỗ tránh lẽ băng sương triển khai hai cánh ở trong thành lướt đi dẫn đầu thiên thai quân đoàn tìm kiếm khắp nơi người sống sót vô luận là người chơi hay là người địa phương muốn tại thiên thai quân đoàn trước mặt tần nút căn bản chính là si tầm vọng tưởng kiến trúc chặt đường vậy liền toàn bộ sân bằng trốn ở tầng hầm trực tiếp đào sâu ba thước về phân chạy trốn có thể có tử vong màn vải nhanh vê anh vê anh vê anh các ngươi không được qua đây a mụ mụ ta muốn về nhà ánh lửa bắn ra b ố n phía phong tuyết đan sen toàn này phồn hoa cấp hai chủ thành đã trở thành một vùng phế tích kiến trúc cầm vang tiếng sụp đổ tiếng kêu thảm thiết tiếng khóc bên t a i không dứt Tô một bạch đứng dậy đặc ố i v ớ biệt tỏ ý cảm ơn tồn tại tức là trong sông nghĩa vụ đưa tặng đại thần chứng nhận chương hai trăm linh một triệu thông minh tử vong ngưng thị biến hóa chương hai trăm linh một triệu thông minh Năm. Trước mắt tuổi thọ, theo từng mảnh từng mảnh bạch quang sáng lên vô số nằm thi người chơi cưỡng chế phục sinh rất nhanh liền chật ních toàn bộ phục sinh đại s ả n h mặc dù rơi nguyện thành phục sinh đại s ả n h so không cốc thành lớn hơn nhưng nơi này người phải chết cũng nhiều hơn mà lại đầu một nhóm người tử vong về thời gian cũng không có quá lớn chênh lệch dù sao tinh nhuệ khô lâu pháp sư một cái biển lựa thuật xuống dưới liền sẽ trong nháy mắt miều s á t một mảnh tiểu anh hoa người chơi ông trời ơi bị bạch dạ g i ế t vậy mà thật sẽ rất ba cấp còn muốn tổn thất ba mươi năm tuổi thọ đừng gạo cũng chờ chết đi ta không muốn chết ta thật không muốn chết làm sao bây giờ a có người hay không có thể cứu cứu chúng ta a ba ta chỉ còn lại có hơn mười năm tuổi thọ nếu là lại bị bạch dạ giết một lần liền thật xong bác gái van cầu ngươi đ ừ n g tê u ta đã đủ phiên ba ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện bạc ạ lao tử cứ như vậy nói chuyện thế nào những n à y tiểu anh hoa phục sinh sau tâm tình tuyệt vọng không ngừng lan tràn mới đầu đại đa số thanh âm đều tràn ngập sợ hãi không ít người đối mặt sắp đến tử vong sắc mặt tái nhuận thân thể run không ngừng nhưng theo tâm tình bị đè nén triệt để bộ phát trần t r ụ nhân tính cũng hiện ra đi ra rơi nguyệt thành đã bị phá hủy thành dạng này không còn có người sẽ sợ thành vệ quân bởi vậy cũng không cần lại tuân thủ chủ thành pháp luật dù sao lập tức sẽ chết vì cái gì không đem sợ hãi trong lòng phát tiết ra ngoài kết quả là phục sinh đại s ả n h rất nhanh liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn một câu không hợp liền có người trực tiếp rút ra vũ khí vùng hướng đối phương có người là vì phát tiết mà có người lại là có ý khác tên kia cùng bác gái ầm ĩ lên người chơi trường kiếm trong tay đột nhiên vùng ra nhưng lại tại sắp trúng mục tiêu đối phương thời điểm đột nhiên ngừng lại bác gái phản xạ có điều kiện huy động vũ khí liên tục đánh trả thẳng đến đem người kia giết chết sau mới k i n h khủng lấy lại tinh thần nàng làm sao cũng không nghĩ thông suốt chính mình một cái kị sĩ là thế nào vài đau chém chết đối phương kẻ giết người cùng kẻ bị giết biểu lộ tạo thành sự tranh lệch rõ ràng bác gái một mặt hoảng sợ trong mắt mang theo nghi hoặc bị chặt người chết kia trên mặt ngược lại mang theo vẻ mỉm cười lúc này đã có người thông minh phản ứng lại lúc này không phân tốt xấu chặt bên cạnh người chơi một đ a o lao tử nhìn ngươi khó chịu đã rất lâu rồi có gan giết ta trong lúc nhất thời trang diện càng hôn l o ạ n lên những người này sở dĩ sẽ làm như vậy là n g h ĩ thông một sự kiện nếu không chết không thể vậy tại sao muốn chết tại bạch dạ trên tay tù tiện để một người giết mình tổn thất chẳng phải nhỏ hơn nhiều sao dùng biện pháp này nói không chừng có thể chống đến chợ giút đến tuy nói đó là cái chủ ý ngu ngốc nhưng cũng là bây giờ biện pháp hữu hiệu nhất rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều người nghĩ thông suốt đạo lý này nhưng tôi mở u g một bạch sẽ để cho người khác không chút kiên kỵ thẻ chính mình mở u g sao hiển nhiên sẽ không ông ám ảnh chi dực triển khai tôi một bạch bay thẳng đến đám người đỉnh đầu lời gì cũng không nói ánh mắt trực tiếp từ g i ế t chính vui mừng một chút người chơi trên thân đảo qua t ử vong lương thị mênh mông lực lượng tử vong đ ỗ n g nhiên g á n g lâm bị tôi một bạch ánh mắt nhìn chăm chú người chơi lập tức cảm thấy một cỗ sợ hãi vơ ngẩn a ba cứ mạng tiếng y ê u thảm thiết thê lương vang vọng phục sinh đại sành xung quanh càng làm cho người ta sợ h ã i chính là những người này cho nên ngay cả thi thể đều không thể lưu lại mà là trực tiếp nguyên địa phân giải mà cái này cũng đại biểu cho bọn hắn triệt để tử vong cũng không còn cách nào phục sinh khủng bố như thế trang cảnh đúng là làm cho tất cả mọi người đều t ĩ n h lặng lại một mặt e ngại nhìn xem đứng lặng cách đỉnh đầu nam nhân kia tô một bạch hai tay ôm ngực ánh mắt lạnh lẽo thanh â m phảng phất không có bất kỳ cái gì nhiệt độ ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia tự nhận người thông minh nhất nhược lên ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì nếu như ai còn dám đù nghịch tiểu thông minh nói đến chỗ này trong đám người màu xám nhạc m à n sáng hiện lên một cái khô lâu cùng chiến sĩ đột nhiên xuất hiện bốn phía người chơi lập tức phản xạ có điều kiện liên tiếp lui về phía sau khô lâu cũng không để ý tới những ngày người chơi mà là nắm lên một bộ trước đó hỗn loạn sinh ra thi thể đột nhiên ném trên không cùng lúc đó tô một bạch cũng dôi ra một ngón tay chỉ hướng bộ thi thể kia chậm rãi mở miệng nói nếu như lại có người đ ù a n g h ị c h tiểu thông minh lần sau thi thể cũng không phải là ở trên trời thoại âm rơi xuống một tiếng vang thật lớn chuyển đến vê anh cỗ kia lăng không bay lên thi thể trong chốc lát sinh ra kịch liệt bạo tạc kinh khủng sóng sung kích trực tiếp đem phục sinh đại s ả n h nóc phòng cấp hiên phi ra ngoài dầm chín g h ì n c t ấ t cả mọi người ở đây cùng nhau nuốt nước miếng một cái không ít người càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt như dây trắng tràn đầy tuyệt vọng bạch dạ thật là đáng sợ nguyên bản hỗn loạn phục sinh đại s ả n h trong chốc lát yên tĩnh trở lại vừa mới hết thảy đơn giản quá kinh khủng bạch dạ vậy mà chỉ dựa vào ánh mắt liền giết chết hơn trăm người vạn giới trong trò chơi tại sao có thể có khủng bố như thế người chơi tồn tại tô một bạch cũng là vừa mới phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào tử vong ngưng thị vậy mà đã không phải là đơn thể kỹ năng tuy nói không giống hủy thi diện tích dạng này aoe kỹ năng nhưng trong tầm mắt hắn cũng có thể duy nhất một lần nhìn chăm chú một hai chục cái mục tiêu chương hai trăm linh hai cảm thụ tử vong hai chương hai trăm linh hai cảm thụ tử vong hai rõ ràng kỹ năng miêu tả cùng trước đó cũng không có khác nhau chút nào tô một bạch cũng không rõ ràng tại sao phải phát sinh biến hóa như thế tử vong ngưng thị lên tới mát cấp đã có một đoạn thời gian nhưng ở này trước đó mỗi giây vẫn như c ũ chỉ có thể nhìn chăm chú một mục tiêu mà thôi nhắc tới đoạn thời gian duy nhất biến hóa đó chính là chính mình hấp thu rất nhiều thái biến sau mệnh hồn nguyên tinh linh hồn cường độ đạt được tăng lên k h n g nhỏ linh hồn cường độ tăng lên sẽ đối với kỹ năng sinh ra ảnh hưởng sao nghĩ được như vậy tô một bạch có chút nhau mắt lại trong lòng có một chút suy đoán bất quá bây giờ hiển nhiên không phải xác nhận ý nghĩ này thời điểm sau lưng ám ảnh chi rực chập trờn tô một bạch chậm r ã i hạ thấp độ cao cường đại khí chàng làm cho tất cả hoa anh đào người trời câm như hến thậm chí có người lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng hướng phía tô một bạch dập đầu trong miệng lập lại bạch gia quân van cầu ngươi đúng tha ta có được hay không ta thật không muốn chết như vậy không khí phía dưới một khi có người làm ra cử động như vậy tất nhiên sẽ giống virus chuyển nhiễm bình thường ảnh hưởng một đám người kết quả là phục sinh đại sảnh rất nhanh liền quỳ đầy người liền ngay cả một chút không muốn quỳ đều bởi vì sợ làm chim đầu đàn mà đi theo quỳ xuống bạch dạ đại nhân ngươi muốn phá hủy hoa anh đào vương quốc chúng ta có thể cho ngươi dẫn đường chỉ cầu đừng có giết chúng ta van cầu ngươi phanh phanh phanh dập đầu âm thanh không ngừng văng lên tô m ụ c bạch thậm chí thấy có người đỉnh đầu thỉnh thoảng toát ra một chút tổn thương số lượng một một một. có thể nghĩ những người này vì mạng sống dập đầu chỉ là dùng mấy phần lực chỉ là tô một bạch đối với cái này lại thợ hắn sở dĩ không có lập tức độc tủ chỉ là bởi vì những người này cơ hồ đều là lại g i ế t một lần liền triệt để chết mà giờ khắc này linh hồn của hắn điểm số còn thiếu một chút không có mở ra nhiệm vụ ướt cấp liền mở g i ế t tỷ lệ hiệu suất quá thấp nếu như không ngoài s ở liệu đột phá đến tứ giai nhiệm vụ ướt cấp phải cùng lần trước không sai biệt lắm chỉ bất quá nhiệm vụ yêu cầu đánh chết sinh vật số lượng tất nhiên càng nhiều bởi vậy những người này phải đợi đến mở ra nhiệm vụ ướt cấp sau lại g i ế t mới xem như lợi ích tối đại hóa tô một bạch nhìn xem quỳ đầy một chỗ tiểu anh hoa k h o miệng lộ ra một vòng cười lạnh trầm giọng nói nếu như muốn sống lâu một hồi liền giữ ý lặng ta không thích quá tiểu anh hoa bọn họ dập đầu động tác lập tức trì trệ sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô m ộ c bạch trong mắt tràn đầy kinh h ỉ cùng không thể tin chẳng lẽ bạch giả thật chuẩn bị vương tha chúng ta tại người hoa trước mặt xin lỗi quả nhiên hữu dụng trước k i a tại lam tinh chúng ta hoa anh đ ả o xí nghiệp làm giả đều là cúc cùng xin lỗi liền tốt bây giờ dập đầu liền có thể b ả o g ệ n h đơn giản quá có lời nếu như không phải tô m ộ c bạch minh sắc chỉ ra muốn an tĩnh phía dưới những này tiểu anh hoa sợ là sẽ phải hưng phấn nhảy dựng lên chỉ là bọn hắn lại không để ý đến tô một bạch nói chỉ là sống lâu một hồi mà không phải vương tha bọn hắn không sai còn nghe hi tại ô một b c h khẽ v trong cảm, h i m lúc này g cũng không phải không có người phát giác được không thích hợp cũng có người nghĩ tới phản kháng nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều kêu thảm chết tại tô một bạch tử vong ngưng thị phía dưới liền ngay cả bọn hắn tuân ra một chỗ vật phẩm đều bay thẳng nhập tô một bạch ba lô cả người không thể tại vạn giới trong trò chơi lưu lại mảy may hơn ký liên tiếp giết m ấ y trăm con sau còn lại tiểu anh hoa không còn có lòng phản kháng tất cả mọi người thấp thỏm ngồi x ồ m ở điểm tụ tập liền nhìn cũng không dám nhìn giữa không t r u n g t ô một bạch một chút lúc này trong lòng bọn họ chỉ muốn sống sót về phần đến cùng có thể hay không sống sót không ai có thể xác định nhưng vô luận như thế nào kết quả chẳng lẽ còn có thể so sánh chết ngay bây giờ kém hơn sao dù là chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội đối với nhỏ như vậy hoa anh đào tới nói đó cũng là hy vọng mặc dù luôn miệng nói lấy cày quái không có kinh nghiệm c ù ngay c tại h những a u c h ngày tiểu anh hoa có thụ giày vào thời điểm tô một bạch khỏe miệng đột nhiên giơ lên một vòng dáng tươi cười nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất ba mươi hai vạn điểm điểm linh hồn số tại bang sương cùng thiên thai quân đoàn hủy thành thức dưới sự tìm kiếm rốt cuộc đấy tô một bạch chậm rãi đưa tay nương theo lấy màu xám nhạt quang mang lập lòe nhắc nhở người tiếp nhận nhiệm vụ ưu cấp cảm thụ tử vong hai cảm thụ tử vong hai nhiệm vụ ưu cấp muốn trở thành tử vong chân chính chúa tể ngươi cần tự mình cảm thụ đại lượng tử vong xin mời tại trong một tuần triệt để giết chết một trăm linh sinh vật nhờ vào đó cảm thụ lực lượng tử vong nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần là chân chính sinh vật hai triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật đánh chết mục tiêu không tham dự tính toán ba như vượt qua một tuần còn chưa hoàn thành thì thanh k h ô n g nhiệm vụ số liệu làm lại từ đầu nhiệm vụ thời gian sau trời hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây nhiệm vụ mục tiêu một nghìn chín trăm c à linh g ề nghiệ quả nhiên không ra tô một bạch sở liệu nhiệm vụ lần này vẫn như c ũ là triệt để giết chết sinh vật bất quá số lượng yêu cầu lại là trước đó gấp m ộ ư ơ i lần nhiệm vụ thời gian lại chỉ là cho thêm bốn ngày mà thôi bất quá đối với tô một bạch tới nói nhiệm vụ thời gian hay là quá mức đầy đủ hắn hoàn thành nhiệm vụ thậm chí đều không cần một phút đồng hồ mà là chỉ cần một giây bạch dạ cười hắn muốn làm gì một chút ngay tại nhìn lén bạch dạ tiểu anh hoa đột nhiên cảm giác trong lòng phát lên một luồng khí lạnh không tên nhưng bọn hắn lại không còn kịp suy tư nữa liền triệt để kết thúc ngắn ngủi vạn giới trò chơi hành trình theo tô m ụ c bạch đóng lại t ử vong thánh điển hai mươi cái hình tròn điểm tụ tập đồng thời phát sinh kịch liệt bạo tạc hủy thi di tích vê anh sau một khắc ánh sáng trói mắt trong nháy mắt đem bốn phía nhuộm thành màu trắng tại t r ư ớ c nghiệp hai biến đặc tính gia trì bên dưới tô m ụ c bạch duy nhất một lần dẫn nổ hai mươi bộ thi thể mặc dù tiểu anh hoa cũng không cao nhưng hai mươi lần hình thể pha vi vẫn như cũ có thể bao trùm phương viên ba mươi m nhiều một ít bạo tạc kết thúc phục sinh đại s ả n h đã biến mất vô tung vô ảnh nguyên địa chỉ còn lại có hai mươi cái ba mươi m hơn hố sâu trong hố sâu chỉ có hơn m ư ơ i dễ mảnh khảnh cột đất tại bạo tạc người trung gian lưu lại chương 203 h ủ y thi diện tích tác dụng phụ may mắn phú giáp thiên hạ tăng thêm chương 203 h ủ y thi diện tích tác dụng phụ may mắn phú giáp thiên hạ tăng thêm linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một 9 9 í n t r ử vong thánh đ i ể n bên trong điểm linh hồn số trong nháy mắt tăng cao cơ hội tại trong khoảnh khắc liền sông phá một trăm linh mà lại lên cao tốc độ cũng không ngừng lần này hủy thi diện tích mỗi một bộ thi thể phạm vi nổ mặc dù so với lần trước ở trên không cốc thành thời điểm nhỏ đi rất nhiều nhưng về số lượng lại lật ra gấp bội hai mươi bộ thi thể đồng thời bạo tạc bao trùm phạm vi vượt qua sáu mươi m mà cái này hai mươi cái trong điểm tụ tập đều chật ních tiểu anh hoa người chơi thô sơ giản lược tính toán chết tại bạo tạc bên trong nhân số vượt qua hai trăm l i n người nhắc nhở lưng của ngươi bao đã đủ sát nhân quần ma xương hào muốn lần nữa tăng lên cần giết mấy triệu người sao tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại vừa cùng phú giáp thiên hạ giao dịch một bên chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cảm thụ tử vong hai nhiệm vụ này đến ngược trực tiếp dừng lại tại sao trời hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc có lẽ ngay cả vạn giới trò chơi cũng không nghĩ tới một cái tam giai người chơi Vậy mà chúc ó t mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến chín mươi cấp tứ duy một điểm kỹ năm một tự do điểm thuộc tính ba mươi chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới tứ giày căn cứ nghề nghiệp thu hoạch được tự do điểm thuộc tính một tám trăm linh chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới tứ giày tử vong chúa tể nghề nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa nghề nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng trong trung hợp xin mời kiên nhận chờ đợi a nhìn xem hệ thống nhắc nhở tô một bạch nhữ mày tự do điểm thuộc tính vậy mà tăng mấy lần dựa theo trước đó tiến giai mang tới tăng lên tới nói hẳn là thu hoạch được chín trăm điểm thuộc tính mới đối không nghĩ tới trực tiếp cho một tám trăm điểm mặc dù đối với tô một bạch tới nói một tám trăm điểm tự do điểm thuộc tính cũng không nhiều nhưng đây cũng là niềm vui ngoài ý mớn đem một tám trăm ba mươi điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm đến chúa t ể chi lực bên trên tô một bạch đóng lại bản g thuộc tính của mình túi đầu mắt nhìn hình dạng mặt đất đại biến phục sinh đại sảnh quan sát hai phút đồng hồ tô một bạch không khỏi nhữ mày từ khi bạo tạc đằng sau nơi này liền rốt cuộc không có sáng lên qua phục sinh bạch quang người chơi thi thể nổ tung hủy thi diện tích cũng mạnh như vậy sao vậy mà đem phục sinh đại s ả n h phục sinh hiệu quả đều cho nổ không có tô một bạch nỉ non một câu theo lý mà nói một cái người chơi khi còn sống mới bao nhiêu m á u a vì sao bạo tạc đằng sau đối địa đồ sinh ra phá hư hiệu quả vậy mà có thể cùng tám giai cao thủ thi thể một dạng hắn không từ mở hủy thi diện tích kỹ năng tường h tình từ trên xuống dưới cẩn thận tra xét nhiều lần nhưng lại cũng không phát hiện bất luận cái gì cùng phá hư hiệu quả có liên quan miêu tả chẳng lẽ là bởi vì thai biến đặc tính tìm không thấy nguyên nhân tô m ụ c bạch chỉ có thể đem nó quy tội b ờ u g cấp hai biến đ ặ c tính chỉ là như vậy đến một lần những cái kia vốn nên ở chỗ này phục sinh người chơi sẽ đi chỗ nào mang theo nghi vấn tô m ụ c bạch vô ám ảnh chi r ự c nhanh chóng lên không rất nhanh hắn liền phát hiện một chút mánh khỏe ở vào thời không chi l u ô n phong tỏa phạm vi bên trong người chơi nửa giờ nằm thi thời gian sau khi kết thúc đúng là trực tiếp tại mảnh khu vực này ngẫu nhiên x u ố n g lại mà ở vào phong tỏa phạm vi bên ngoài thi thể biến mất sau rơi nguyện thành nội cũng không có bạch quang sáng lên nói cách khác bộ phận này người chơi hẳn là trực tiếp tại phụ cận thành thị sống lại t nếu không phải thời không phong tỏa hiệu quả kính người lần này đổ thành điểm linh hồn số ích lợi khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều bất quá tô một bạch mục đích đã đặt thành cho nên cũng không có quá khuyết điểm nhìn quan sát một lát Hắn t r ự c tiếp h ạ đạt t chỉ lệnh, h i ê n h gian đoàn kế tiếp c h c băng ư i chơi triển khai đổ sương t tòa dẫn theo số lượng càng ngày càng kinh khủng thiên thai quân đoàn ở trong thành điên cùng săn giết Tô Mộc một b sau một hồi lâu lực lượng dung hợp hoàn tất hệ thống nhắc nhở không đợi đến ngược lại là chờ được phú giáp thiên hạ xin giao dịch tiểu tử béo này từ khi dùng nữ thần may mắn trúc phúc lắc qua cây rụng tiền sau hoàn toàn là bóp lấy thời gian tìm đến tô m ộ c bạch mượn trang bị bất quá hôm nay đằng sau hắn trong thời gian ngắn đều không cần lại tìm tô một bạch mượn bởi vì g i a hỏa này lắp ra khỏi một tấm làm cho tô một bạch đều cảm thấy ngạc nhiên của chủ trang bị phòng chế của chủ cấp sử thi vật phẩm xé mở quyển t r ụ p quét hình một kiện cấp sử thi trang bị làm ra dưới đây lựa chọn một phòng chế một kiện mãi mãi ám kim cấp hàng lái hai phòng chế một kiện lâm thời tính cấp sử thi phòng chế phẩm có được nguyên trang chuẩn bị đồng dạng thuộc tính tồn tại một năm thiếu niên là muốn giang cấp mãi mãi trang bị vẫn là phải lâm thời tính trang bị tuyển đi tô một bạch cũng không nghĩ tới vạn giới trong trò chơi còn có dạng này của chủ hắn trực tiếp tâm niệm vận động đem quyển chụp chơi miễn phí đến truyền t h u y ế t cấp p h ụ chế nhắc nhở n g ư ơ i sử dụng truyền thuyết cấp trang bị phòng chế quyền trục thu hoạch được lâm thời tính truyền thuyết cấp vật phẩm nữ thần may mắn c h ú c phúc phòng chế bản ông xé mở quyền trúc sau một c ỗ hào quang màu tím thấm bao phủ tô một bạch trên ngón tay nữ thần may mắn c h ú c phúc sau một lát một viên màu tím đen phiên bản chiếc n h ậ n xuất hiện tại tô một bạch lòng bàn tay kiểm tra một hồi hai chiếc n h ậ n thuộc tính đích thật là giống nhau như lúc tô một bạch ánh mắt ngưng tụ hai biến mục tiêu nữ thần may mắn trúc phúc phòng chế bản thần thăng nhất gia nhắc nhở người thu hoạch được cấp độ thần thoại lâm thời vật phẩm nữ thần may mắn yêu c h i ế p n h ẫ n trang sức đẳng cấp ba trăm linh lâm thời tính cấp độ thần thoại vật phẩm một năm không thể m à i mòn trang bị yêu cầu không, thuộc tính cơ sở chín cung cấp hp chín n h ì n pháp lực giá trị chín n h ì n toàn thuộc tính một nghìn tám mươi từ khóa một may mắn năm mươi hai chủ thuộc tính sáu mươi ba bị thương t ổ n lúc có nhất định tỷ lệ phát động miễn dịch hiệu quả mỗi hai mươi giây nhiều nhất có thể phát động một lần bốn bạo kích kháng tính ba mươi sở thụ bạo kích tổn thương ba mươi kỹ năng một nữ thần may mắn ưu h ái k tại vĩnh cựu truyền thuyết cấp trang bị cùng lâm thời tính cấp độ thần thoại trang bị bên trong tô một bạch quả đoạn lựa chọn người sau với hắn mà nói cái này lâm thời tính trang bị tiếp tục thời gian đã đầy đủ lâu đợi đến một năm sau hắn đều khó mà tưởng tượng thực lực của mình sẽ tăng lên đến loại trình độ gì đến lúc đó tất nhiên sẽ có tốt hơn trang bị thay thế vạn giới trong trò chơi nếu như người chơi m u ố n mỗi cái ngón tay đều có thể đeo một chiếc nhẫn chỉ bất quá trừ n h ẫ n không gian bên ngoài mỗi người chỉ có thể kích hoạt hai chiếc nhẫn thuộc tính tô m ụ c bạch đem nữ thần may mắn ưu ái phòng chế bản đ e o tại trên ngón tay tâm niệm vừa động muốn xác nhận một chút ý nghĩ trong lòng nhưng mà thanh nhâm hệ thống nhắc nhở lại cho hắn r ộ i trò chậu nước lạnh nhắc nhở gia tăng điểm may mắn trang bị chỉ có thể có hiệu lực một kiện nếp miệm tô một bạch trực tiếp gỡ xuống nguyên bản nữ thần may m có kiện trang bị này tương lai phú giáp thiên hạ lắp ra khỏi đồ tốt tỷ lệ liền lớn hơn lại hấp thu hai viên mệnh hồn nguyên tinh sau tô một bạch tâm tâm nghiệm n i ệ m thanh âm hệ thống nhắc nhở rốt cục vang lên lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá làm tứ giai trước nghiệp dạ t ử vong chúa tệ bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm phát sinh cải biến cơ lực xem xét tường tình chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đột phá tới tứ giai người chơi ban thưởng chủ thuộc tính hai nghìn điểm kỹ năng hai trăm trung cấp mệnh hồn thạch hai trăm nhắc nhở sắp tiến hành lam tình khu thông cáo ân tô một bạch nhữ mày lần này tiến gia vậy mà không có học được bất luận cái gì kỹ năng mới cũng không có thu hoạch được kỹ năng chuyển đổi lập quyền cái này khiến hắn rất không thích h ứ n g trước đó hắn còn tưởng rằng đây là mỗi lần tiến dài cũng sẽ có hơi thất vọng lắc đầu tô một bạch xem xét lên nghề nghiệp tăng thêm biến hóa một n g ư ờ i đã chính thức bước lên trở thành tử vong chúa tể con đường mỗi lần thăng cấp toàn thuộc tính mười tự do điểm thuộc tính một trăm chính là một câu nói đơn giản như vậy lại làm cho tô một bạch về sau thăng cấp mang tới tăng lên lật ra gấp bội toàn thuộc tính mười mang ý nghĩa mỗi lần thăng cấp chúa tể chi lực sẽ bị động gia tăng hai mươi điểm lại thêm một trăm điểm tự do điểm thuộc tính Đó chính là tôi cấp 120 đ i ể một tăng lên. Đây là tam Đây dai phá thuộc tính tứ dai được điểm cùng thống vừa mới hệ bạch a n thường tính. thuộc Tô chủ 2.000 điểm Mục b lập tức minh bạch đột phá tứ gia ý nghĩa cũng khó trách lần này đột phá chưa thu hoạch được kỹ năng mới bởi vì trọng điểm ở chỗ thuộc tính cơ sở từ tứ gia lên nhân loại chức nghiệp giả thuộc tính cơ sở mới bắt đầu hướng phía những chủng tộc mạnh mẽ kia tới gần bốn giây còn xa xa không đủ t ô một bạch đóng lại bảng nhỉ non một câu tuy nói mỗi cấp gia tăng một điểm chủ làm thịt chi lực nhìn rất nhiều nhưng đó là đối với người bình thường tới nói nếu như cùng băng xương dạng này cấp độ thần thoại sinh vật so ra hay là khác nhau một trời một vực ở phương diện này nhân loại cùng vạn giới trong trò chơi những chủng tộc mạnh mẽ kia tranh lệch quá xa linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một băng xương hoàn toàn được x ư n g tụng là nhân viên gương mẫu một k h ắ c không ngừng dẫn theo thiên thai quân đoàn thu hoạch điểm linh hồn số như thế một hồi thời gian tô một bạch phát hiện từ vong thánh điện bên trong lại có gần năm mươi vạn điểm linh hồn số khoảng cách lần nữa l ậ ra đã không xa cái này cũng đại biểu cho không biết bao nhiêu hoa anh đào người chơi hoàn toàn biến mất tại vạn giới trong trò chơi tô m ụ c bạch đối với cái này không thèm để ý chút nào tại thần cấm c h i địa hắn muốn tiến gia nhất định phải đại lượng giết người chỉ có thể coi là những này tiểu anh hoa không may lật tay lấy ra hệ thống ban thưởng hai trăm k h ỏ a trung cấp mệnh hồn thạch tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động hai biến thấn thăng nhất giai nhắc nhở ngươi hấp thu hai trăm k h ỏ a cao cấp mệnh hồn thạch tuổi thọ gia tăng hai trăm n ă m trước mắt tuổi thọ một mươi tám trăm năm mươi b ố năm có thừa tăng lên linh hồn cường độ hay là mệnh hồn nguyên tinh hiệu quả tốt nhất hệ thống ban thưởng hai trăm khỏa trung cấp mệnh hồn thạch đối với bây giờ tô một bạch tới nói có chút ít còn hơn không tô một bạch một bên chờ đợi điểm linh hồn số đạt tới sáu mươi tư vạn một bên tiếp tục hấp thu lên mệnh hồn nguyên tinh lần này đ ồ thành mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là đột phá đến tứ giai mà là muốn duy nhất một lần đem sau hai lần điểm linh hồn số cũng gom gót chỉ bất quá phục sinh đại s ả n h bị hủy thi d i ệ t tích phá hủy không biết thời không khu vực phong tỏa bên trong tiểu anh hoa có đủ hay không ngay tại tô một bạch nhàn nhã tăng lên linh hồn cường độ thời điểm thần cấm chi điện lại một lần bởi vì hắm mà triển khai kịch liệt thảo luận làm t chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đột phá tới tứ giai người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú mười bạch dạ đại lão van cầu ngươi đ ừ n g tú còn như vậy bên dưới để cho chúng ta những n à y hai mươi cấp đều không có người chơi sống thế nào à sống thế nào cứ như vậy thích hợp sống thôi chẳng lẽ ngươi còn có đổi kịp bạch dạ ý nghĩ vạn giới trò chơi thật l ị c h l ợ m một hồi không để cho chúng ta học một hồi lại để cho chúng ta học đến cùng có học hay không a ta ngược lại thật ra muốn học nhưng không có học a a a bạch dạ đột phá tứ giai tốc độ so phở d ị t đột phá nhị giai còn nhanh sao người kiểu nói này còn giống như thật sự là bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên mấy tên kia đã kẹt tại 29 c ấ p thật lâu rồi không biết bọn hắn hiện tại là ý tưởng gì bạch dạ đột phá tứ giai thông cáo cũng không có để các người chơi cảm thấy rất khiếp sợ bởi vì bọn hắn đã tập mãi thành thói quen trừ phi ngày nào đột nhiên có những người khác dẫn trước bạch dạ đó mới gọi là tin tức lớn bây giờ các người chơi càng tò mò hơn là ba thước thanh phong phở dịp các loại kẹt tại h a cấp thật lâu cao thủ nghe được cái này toàn khu thông cáo lúc đó có ý tưởng gì bốn chương hai trăm linh năm chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng c h ư n g hai t h chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng thánh đường đế quốc thợ dịt n g h e bên thai toàn khu thông cáo lại nhìn một chút nhiệm vụ của mình liệt biểu sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận b ạ c h dạ đến cùng là thế nào làm được thăng cấp nhanh còn chưa tính vì cái gì nhiệm vụ ú t cấp cũng có thể hoàn thành nhanh như vậy chính mình hai mươi chín cấp thời điểm hắn hay là sáu mươi cấp bây giờ chính mình đột phá nhị giai nhiệm vụ ú t cấp còn chưa hoàn thành hắn liền đã đột phá đến cấp bốn gia hỏa này là ma quỷ sao trừ phú giáp thiên hạ bên ngoài còn lại có được ss cấp thiên phú người chơi cũng cùng thợ d ị ý nghĩ một dạng bọn hắn nhìn xem riêng phần mình nhiệm vụ làm sao cũng nghĩ không thông bạch dạ tại sao phải nhanh như vậy đặc biệt là tam xích thanh phong hắn nhìn xem chính mình nhiệm vụ ưu cấp khóe miệng nhịn không được run dày phi kiếm cơ sở nhiệm vụ ưu cấp thiếu niên ngươi khoảng cách trở thành chân chính kiếm tiên còn kém cách xa và dặm tới đi trước từ cơ sở nhất điều khiển phi kiếm lượt lên xin mời tại trong một tuần phân biệt hoàn thành phía dưới thao tác một điều khiển phi kiếm ra khỏi vỏ một trăm linh lần hai điều k i ể n phi kiếm trở vào ba một trăm linh lần ba ra khỏi vỏ trở vào ba ở giữa Phi kiếm phi thấp phi cấp cấp hành khoảng cách không hơn khiển đánh hơn thân chưa hoàn thành, số liệu đem về không, kiếm Điều kiếm bái. liệu lại mét. một đem làm đẳng lên Trong tuần cao được dạc đầu. dứt tự trở 500 4. về số từ xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến đột phá trước mắt cực hạn làm tự thân càng phù hợp tại kiếm tiên nghề nghiệp giải tỏa càng nhiều nghề nghiệp lực lượng tam xích thanh phong nhiệm vụ ước cấp mặc dù độ khó không lớn nhưng tốc độ lại mau không nổi điều khiển phi kiếm là cần tiêu hao pháp lực đạt giá hắn vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này thậm chí cố ý đi mua rất nhiều gia tăng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cùng hồi làm trang bị liền ngay cả bảo thạch đều đổi thành tinh thần bảo thạch cũng may kiếm tiên cũng không phải là đơn thuần vật lý nghề nghiệp mà là vật pháp song tu tinh thần cũng đồng dạng có thể gia tăng lực công kích dù sao tinh thần thuộc tính càng cao điều k h i ể n phi kiếm cũng liền càng mạnh bạch dạ a bạch dạ còn tưởng rằng chuyển chức là có thể đổi kịp n g ư ờ i không nghĩ tới t r ê n h l ệ n h ngược lại càng lúc càng lớn tam xích thanh phong thở dài tay kết k i ế m huyết thanh minh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ tranh thanh t h ú trong tiếng kiếm t e o tam xích thanh phong dần dần quên đi mình cùng bạch dạ ở giữa tranh lệch cũng không còn xoắn suýt tại có thể hay không đổi kịp đối phương giờ phút này hắn đã đắm chìm ở phi kiếm thế giới trong mắt tràn đầy phong mang trong lúc bất chi bất giác tam xích thanh phong mục tiêu đã chuyển biến làm sớm ngày trở thành chân chính kiếm tiên bây giờ mặc dù chỉ có thể điều khiển phi kiếm giết địch nhưng hắn tin tưởng sau này mình tất nhiên có thể ngự kiếm phi hành nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất lại có thể l ậ t sách thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô m ụ c bạch lúc này mở to mắt đem còn chưa hấp thu xong mệnh hồn nguyên tinh phóng tới một bên tâm niệm vừa động tử vong thánh điện ở trong tay trái ngưng tụ mà ra trước mắt điểm linh hồn số sáu trăm bốn mươi nghìn không biết lần này lại sẽ thu hoạch được kỹ năng gì t ô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang chậm rãi lật ra tử vong thánh đ i ệ n ông màu xám trắng trang sách mở ra phía trên hiện lên lít nha lít nhít cổ lao minh văn nhàn nhạt tử khí tại không gian trong trướng đồng tràn ngập ra theo t ô m ụ c bạch ánh mắt nhìn chăm chú trang sách những n à y minh văn lập tức bắt đầu chuyển động hóa thành một đạo dòng số liệu tràn vào mi tâm của hắn sau một lát thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên nhắc nhở người chúa tể chi lực đạt tới yêu cầu người học xong chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng tử vòng chủ tể thân thể cỡ lại xem xét tường tình chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng Tô một mắt tụ. bạch ánh mắt ngưng、tụ. kỹ năng này loại hình còn là lần đầu tiên nghe nói hắn lúc này mở ra kỹ năng liệt biểu xem xét chính mình mới học được kỹ năng từ vong chủ tệ thân thể ss s chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng cường độ theo cấp bậc tăng lên kỹ năng hiệu quả b ố giai một ít d ẹ xịn s ở tặng sở bốn mươi bóng đen hệ kháng tính bốn mươi nguyền r ù a hệ kháng tính bốn mươi hai lực lượng của ngươi hiệu quả tăng lên đến bốn trăm linh tinh thần hiệu quả tăng lên đến bốn trăm linh rs lực lượng hiệu quả cũng không phải là chỉ lực công kích tăng thêm mà là lực lượng biểu hiện hiệu quả một mươi điểm lực lượng hiệu quả tăng lên đến bốn lần sau liền có thể đón đỡ bốn vạn điểm lực lượng công kích ba hp của ngươi tốc độ khôi phục tăng lên đến bốn trăm linh pháp lực giá trị tốc độ khôi phục tăng lên đến bốn trăm linh bốn ngươi có thể khống chế chính mình hình thể biến hóa lớn nhỏ hạn mức cao nhất đều là bốn lần t r ư ờ n g thanh đến cực hạn ngươi chính là mới tử vong chủ t ể ba t ử vong chủ t ể thân thể hiệu quả làm cho t ô một bạch chân kinh lúc trước hắn còn kỳ quái vì cái gì tử vong chủ t ể không có tự mang bị rẽ xịt sợ tắng sợ không nghĩ tới tại chỗ này lợi lấy mà lại kỹ năng này cường độ sẽ còn theo hắn đột phá mà tăng lên đến chín tất cả tăng thêm đều sẽ biến thành chín lần kháng tính cũng sẽ trực tiếp biến thành chín mươi nếu là đột phá đến m ộ ư ơ i giai thánh d i ệ t tử vong bóng đen cùng nguyên rùa tam hệ kháng tính sẽ trực tiếp tăng lên tới một trăm linh nói cách khác đến lúc đó cái này tam hệ công kích sẽ không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n lận gì không đối ta còn có nghề nghiệp thai biến đặc tính tô m ụ c bạch con ngươi đột nhiên co rụt lại vội vàng mở ra chính mình giao diện thuộc tính sau một khắc hắn trực tiếp từ trên giường đứng lên nguyên tố kháng tính nguyên rùa hệ một trăm linh tử vong hệ chín mươi bóng đen hệ chín mươi quả nhiên tại chức nghiệp thai biến đặc tính gấp đôi da chỉ bên dưới tử vong của hắn hệ kháng tính cùng bóng đen hệ kháng tính trực tiếp tăng lên tới 90%. m ư a n g nguyên rủa hệ bởi vì có trơ c h ú quan miệng từ khóa hiệu quả càng là trực tiếp đạt tới 100% h ạ n mức cao nhất năm g i a i đằng sau ta tam hệ kháng tính liền trực tiếp 100%. t ô m ụ c bạch có bị khiếp sợ đến nghề nghiệp thai biến đặc tính bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến cho hắn kinh h ỉ đóng lại bản sau tô m ụ c bạch đối với không khí cơ cơ quyền cảm thụ được lực lượng của mình hiệu quả biến hóa bất quá hắn đối với tử vong chủ tệ thân thể đầu thứ hai cùng đầu thứ ba hiệu quả cũng không làm sao để bụng trừ kháng tính bên ngoài chân chính để hắn cảm thấy y ế u k ỷ là khống chế hình thể biến hóa năng lực này băng xương cũng có chỉ bất quá nó chỉ có thể thu nhỏ không cách nào trở nên càng lớn tô một bạch hít sâu một hơi tâm niệm vừa động sau một khắc hắn trực tiếp từ một m tám thu nhỏ đến hai mươi mấy cm toàn thân trang bị cũng theo hắn hình thể biến thành rút lại mini bản tại t r ư ớ c nghiệp hai biến đặc tính tăng thêm bên dưới tô một bạch có thể biến hóa biến độ cũng tương tự tăng lên tới tám lần giờ phút này trên giường gối đầu trong mắt hắn tựa như là đột nhiên biến lớn rất nhiều cái này mới lạ thị giác làm cho tô một bạch cảm thấy không gì sánh được mới lạ ngay sau đó t ô m ụ c bạch khôi phục hình thể đi hướng chọn cao tám m trung t ương phòng khách mỗi một bước bước ra thân hình của hắn đều đang đợi tỷ lệ b i lớn thẳng đến đi vào trung ương phòng khách thời điểm t ô m ụ c bạch tóc đã đụng phải trần nhà nhưng mà đây chỉ là đỉnh cấp không gian lều vải cực hạn cũng không phải là cực hạn của hắn nếu như tại ngoại giới t ô m ụ c bạch có thể trong nháy mắt biến thành cả người cao siêu qua mười bốn m tự n h â n ngay tại t ô m ụ c bạch không ngừng nếm thử thời điểm băng xương thanh âm tại trong đầu hắn vang lên chủ nhân hai tên này tựa hồ không có gì tuổi thọ ngay tại cầu xin tha thứ là trực tiếp giết hay là trước giữ lại trước đ ư n g giết t ô một bạch lông mày nhữ lại lúc này đi ra không gian liều vải đầu thứ hai nghề nghiệp thai biến đ ặ c tính rốt cục có cơ hội thử một lần có chút kẻ văn hôm nay trước hai canh ngày mai tăng thêm muốn thích hợp kỹ năng chết thật nhiều tế bào nào a đặc biệt tỏ ý cảm ơn hai mặt kim hoàng cá ư ớ p m u ố i nhỏ nghĩa phụ đưa tặng đại chăm sóc chủ ư nhân g tử vong của ngươi nhìn chăm chú thật là đáng sợ chỉ cần chết tại kỹ năng này phía dưới đơn giản liền không có đường sống bang sương quan sát một mặt tuyệt vọng trường cốc xuyên lương hai người thanh âm tràn đầy kính sợ hắn biết rõ hai người này đều là hai trăm m ư ơ i cấp trở lên tám giai cường giả nếu như không có chủ nhân tử vong ngưng t h ì áp chế lúc trước hắn căn bản không phải đối thủ đương nhiên đây chẳng qua là trước đó trải qua thời gian dài như vậy g i t chóc nó đã đem thể nội vật liệu tiêu hóa hơn phân nửa đẳng cấp cũng chính thức vượt qua tô một bệnh đạt tới một trăm cấp một trăm cấp băng xương cho dù là đối mặt không có bị áp chế tám giai cường giả cũng có chống lại thực lực húng chi trưởng cốc xuyên lương hai người liên tục chết m ộ ư ơ i một lần đẳng cấp đã thấp xuống ba mươi ba cấp bây giờ hai người liền xem như khôi phục thuộc tính cũng không còn là băng xương đối thủ chỉ là tại tô một bạch đẳng cấp tăng thêm một bước trước đó đây chính là nó tạm thời có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất thời khắc này băng x ư ơ n g thân dài vượt qua ba trăm linh a i cánh triển khai che khuất bầu trời cấp độ thần thoại khí tức khủng bố t r i ể n lộ không bỏ sót đáng tiếc bây giờ rơi nội g thành đã triệt để trở thành một vùng phế tích trải rộng thời không khu vực phong tỏa bên trong thiên thai quân đoàn đều chỉ có thể chờ có người phục sinh lại g i ế t trong khu vực này tiểu anh hoa người chơi đã toàn bộ tiêu hộ liền liên thành vệ quân cùng những cái tia dân gian t r ư c nghiệp giả cũng toàn bộ không có phục sinh cơ hội bởi vậy băng sương giờ phút này tán phát cường đại uy thế chỉ có phía dưới trường cốc xuyên lương hai người có thể cảm nhận được băng xương kính lý là hai tên này chết tại tử vong ngưng thị phía dưới sau sống lại nhiều lần như vậy thuộc tính đều không thể khôi phục mảy may làm có được thực lực cấp độ thần thoại sinh vật nó minh bạch loại lực lượng này mất hết cảm giác đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng lại đáng sợ cũng sẽ không đối với người sử dụng lo lắng cái gì tô một bạch mỉm cười phất tay thu hồi không gian lều vải thân ảnh xuất hiện tại trên vương toạn phóng nhãn nhìn lại d ư i nguyện thành đã không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc tòa này mấy giờ trước còn một mảnh phồn hoa cấp hai chủ thành bây giờ chỉ còn lại có cảnh hoàng tàn khắp nơi đã từng đầu người phun trào trên đại lộ giờ phút này sắp hàng lít nha lít nhít thiên thai khô lâu những thiên thai này khô lâu mặc dù không cách nào thu vào triệu hoán không gian nhưng tô một bạch cũng có thể trên bảng nhìn thấy bọn chúng số lượng thiểu khô lâu một nghìn chín t ă m tám mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi tám khô lâu hai t r ă sáu m ư ơ tám bốn hai sáu tinh nhuệ khô lâu hai m ư ơ tám sáu năm t á m tám đỉnh tiêm khô lâu chín m tám ba m ộ t hai khô lâu vương chín t r m tám m ư người nơi này mỗi tử vong một lần trên thi thể của bọn hắn liền sẽ sinh ra hai cái thiên thai khô lâu nói cách khác mỗi một đầu nhỏ hoa anh đào đây ề u công hiến mấy cái khô hiến thiên thai mấy l u Bởi v ậ mới có số l ư ợ n gọi này vượt qua 5 triệu thiên quân. tuyển là vượt triệu thai qua lâu đại khô hợp Dù bật mùa bạch, là chân chính vong linh thiên thai dù là trong đó tuyệt đại bộ phận đều là yếu ớt tiểu khô lâu cùng phổ thông khô lâu nhưng cũng ngăn không được số lượng nhiều a ngay cả khô lâu vương đều có chín trăm tám mươi chỉ cái này so thiên thai quân đoàn nguyên bản có khô lâu vương có thể nhiều gần m ộ ư ơ i lần triệu hoán vong linh thiên thai cái này sss kỹ năng hạn mức cao nhất đơn giản vượt qua tưởng tượng bây giờ chẳng qua là đồ một tòa cấp hai chủ thành mà thôi nếu là hung thú triều dân mở ra đằng sau lại thừa cơ đồ hoa anh đào vương đô tô một bạch đều có chút không dám nghĩ chính mình sẽ có được bao nhiêu khô lâu vương tuy nói thiên thai khô lâu không cách nào hưởng thụ hắn kỹ năng cùng quang hoàn gia t r ỉ nhưng có thai biến đặc tính tại chỉ cần về số lượng đi đó cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng tô một bạch ánh mắt cuối cùng rơi vào trường cốc xuyên lương trên thân tâm niệm vừa động thân hình trong nháy mắt biến mất tại băng xương phần lưng từ vực dự thiên lúc này băng xương còn tại hồi tưởng tô một bạch vừa mới nói lời ấy t h ư như là đạo lý này a con mắt của nó dần dần phát sáng lên ta thế nhưng là chủ nhân số một mã tử tử vong ngưng thị lại rơi không đến trên đầu ta nghĩ thông suốt điểm này băng x ư ơ n g lập tức thở phào nhẹ nhõm một bên thu nhỏ hình thể một bên bay về phía phía dưới nhìn xem bạch dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trường cốc xuyên lương hai người lập tức lộn nhào tiến lên đón tuổi thọ sắp hao hết tử vong chân chính mắt thấy đánh đến nơi hai cái này tám giai cường giả giờ phút này triệt để từ bỏ tôn nghiêm tráng bạch dạ đại nhân ta chúng ta đầu hàng van cầu ngài cho một con đường sống đi chúng ta cam đoan về sau tuyệt đối không cùng ngài đối nghịch tô một bạch mặt không biểu lộ nhìn xem hai người đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng tám giai cao thủ kỹ càng bảng trường q u ố c xuyên lương cực độ trạng thái hư n h ư ợ c rơi nguyện thành thành vệ quân thống lĩnh phá hủy trạng thái b á t giai võ thánh đ ẳ n g cấp một trăm tám mươi bảy h e một một pháp lực giá trị một một vật lý công kích một phòng ngự vật lý một phòng ngự ma pháp một mỗi lần tử vong rất ba cấp vị này nguyên bản cao tới hai trăm hai mươi cấp thành vệ quân thống lĩnh lúc này đã rớt xuống một trăm tám mươi bảy cấp mà lại không có bất kỳ cái gì ngoại lệ hắn tất cả t h u tính tất cả đều chỉ còn lại có một điểm đây cũng là tô một bạch lần thứ nhất tại trừ mình ra trên thân người nhìn thấy một điểm hp hạn mức cao nhất chỉ tiếc đồng dạng là một giọt máu song phương mệnh lại hoàn toàn khác biệt có nghề nghiệp t hai biến đặc tính giá trị một khi chết tại tô một bạch tử vong lương thị phía dưới liền sẽ giảm xuống một trăm sáu mươi toàn thuộc tính nếu như không phải thấp nhất chỉ có thể xuống đến một chút trường cốc xuyên lương cùng phó thống linh thời khắc này thuộc tính thậm chí sẽ là số âm gặp tô một bạch không để ý đến chính mình trường cốc xuyên lương vội vàng tiếp tục cầu xin tha thứ lần này hắn xưng hô đều thông thuận rất nhiều bạch dạ đại nhân ta biết âm nhận bí hội một số bí mật bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đối phó bắt kỳ đại xà thủ đoạn ngài đến cam đoan thả ta một mạng nếu không ta lời còn chưa dứt tô m ụ c bạch ánh mắt đã rơi xuống trên thân hai người thử vong ngưng thị đối với trường cốc xuyên lương trong miệng bí mật tô m ụ c bạch tư không có hứng thú chút nào vô luận bọn hắn là bắt kỳ đại xà chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn chỉ cần có chính mình nhúng tay đều khó có khả năng lấy được ưu thế áp đảo cùng lắm thì trực tiếp sử dụng tử vong ngưng thị đem âm nhận bí hội tất cả mọi người áp chế đến lúc đó thủ đoạn của bọn hắn còn có thể đối phó được định phóng bắt kỳ đại x hắn muốn là thực lực của hai bên tại một cái không sai biệt lắm khu gian bên nào thế yếu hắn liền sẽ áp chế cường thế một phương húng chi âm nhẫn bí hội thật có bí mật cũng không phải chỉ là một cái thành vệ quân thống lĩnh có thể biết đến ếch nương theo lấy hai tiếng kêu thảm trường cốc xuyên lương hai người trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình lần này bọn hắn triệt để chết nhưng cả hai thi thể nhưng không có trực tiếp bị phân giải mà là tạm thời bị giữ lại ngay tại lúc đó tô một bạch vang lên bên thai liên tiếp thanh nhâm hệ thống nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn tám giai truyền thuyết cấp sinh vật triệt để đánh g i ế t sau cung cấp điểm linh hồn số hay là rất khả quan lại thêm thiên thai quân đoàn mấy canh giờ này thủ thi mang tới thu hoạch bây giờ từ vòng thánh điện bên trong điểm linh hồn số đã vượt qua mấy triệu khoảng cách lần tiếp theo lật ra chỉ kém hơn một trăm linh điểm bất quá tô một bạch để ý là tiếp xuống hệ thống nhắc nhở chương hai trăm linh bảy giữ lại thi thể tu la ấ n ký chương hai trăm linh bảy giữ lại thi thể tu la ấ n ký nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài vòng linh sinh vật yêu cầu phải trăng tiêu hao nhất định từ khí giá trị đem thi thể bảo tồn lại hai xác nhận tại i điểm tiêu điểm tiêu. Cái người triệt khi thi tiếp ê Xuyên Xuyên u đầu sau hao chết khí. Xuyên lương. Xác nhận, hao chết khí. Phó Thống lĩnh. Thủ tiêu. Cái này đầu nhắc nhở, chính chết, thể nhưng không để mấy Cốc Xác Cốc Trường Trường trực Lương. Lương này là có bị v n g ớ i tô r ò chơi phân giải nguyên nhân. giải Tại nguyên t một bạch làm ra lựa chọn trước đó t ử khí của hắn giá trị vẫn luôn đang tiêu hao dùng để duy trì hai người thi thể không bị phân giải chỉ bất quá cái này tiêu hao rất thấp mỗi bộ thi thể một giây chỉ cần hao tổn một chút t ử khí giá trị đối với có sạc dự phòng tô một bạch tới nói cũng không có tiêu hao một dạng chỉ bất quá hắn cũng không thể một mực dạng này duy trì muốn đem thi thể bảo lưu lại đến nhất định phải làm ra lựa chọn duy nhất một lần tiêu hao đại lượng t ử khí giá trị nhắc nhở ngươi còn thừa lại hai mươi tám giây có thể làm ra lựa chọn đến ngược sau khi kết thúc mục tiêu thi thể sẽ được phân giải hai m ư ơ bảy hai sáu hai năm bảo tồn thi thể cần t ử khí giá trị cùng mục tiêu khi còn sống thực lực có quan hệ sao tô một bạch có chút meo mắt lại nếu như có thể hắn đương nhiên muốn giữ lại trường cốc xuyên lương thi thể làm sao t ử khí của hắn giá trị hạn mức cao nhất chỉ có ba nghìn sáu trăm điểm dù là toàn dùng đều không đủ cũng may cái đồ chơi này tiêu hao rất dễ dàng bổ sung lần này hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút đầu thứ hai nghề nghiệp t hai biến đặc tính tình huống cụ thể mà thôi cũng không có thật định dùng cả hai thi thể sáng tạo cao dài vong linh sinh vật bởi vậy tô m ộ c bạch trực tiếp làm ra lựa chọn nhắc nhở người tiêu hao ba năm trăm bốn mươi điểm chết khí giá trị đem mục tiêu thi thể giữ lại cùng lúc đó trường cốc giang xuyên thi thể trực tiếp bị vạn giới trò chơi phân giải chỉ để lại rơi xuống chiến lợi phẩm tô m ộ c bạch lúc này cũng không có tâm tình xem xét ánh mắt của hắn khóa chặt phó thống lĩnh thi thể tâm niệm vừa động sau một khắc bộ thi thể này trực tiếp được thu vào n h ữ n không gian bên trong cùng lúc đó tô một bạch bên thai vang lên lần nữa thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người giết người số vượt qua mấy triệu nguyên xưng hào sát nhân quần ma để thăng làm nhân đồ chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất thu hoạch được nhân đồ danh hiệu người chơi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm nhân đồ ấn ký nhắc nhở n g ư y i n g u y ê n bản sát nhân quần ma huy chương đã bị hệ thống thu hồi nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo vừa vặn kém hai người đầu sao tô một bạch hơi s ư ớ n g sở chậm trên mặt hiện lên một vòng vui mừng trực tiếp phần thưởng nhân đồ ấn ký mang ý nghĩa hắn lại có thể nhiều một kiện thánh diệt cấp trang bị v ề phần trước đó bạch phiêu lấy được viên kia nhân đồ ấn ký tự nhiên là bị hệ thống xem như sát nhân c ủ a ma huy trương cho lấy đi đối với cái này tô một bạch cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn hai biến cái thiên phú này tựa như là vòng qua vạn giới trò chơi kho số liệu trực tiếp sửa lại hắn trò chơi số liệu điểm này hắn thật lâu trước đó liền đã nhận ra mỗi lần bao trù nguyên bản tăng lên hiệu quả lúc hệ thống cho ra phẩm giai đều là kỹ năng hoặc trang bị nguyên bản phẩm giai mà lại tiến giai lúc cũng giống như vậy tử vong chủ tệ tiến giai sau kỹ năng phẩm giai tăng lên cũng là tại ban đầu đẳng cấp bên trên tiến hành tăng lên tựa như là nguyên bản a cấp sinh mệnh liên tiếp vốn là bị tô một bạch tấn thăng làm sinh mệnh cộng hưởng kết quả đột phá đến hai giai thời điểm lại đem kỹ năng này bao trùm một lần nói cách khác tại vạn giới trò chơi trong kho số liệu bị tô một bạch tăng lên qua sự vật vẫn như cũng là nguyên bản phẩm giai tô một bạch đã từng lo lắng qua dạng này tiếp tục nữa có thể hay không để vạn giới trò chơi kho số liệu dối loạn nhưng tay cầm hắc ai có thể nhịn xuống không cần câu nói kia nói thế nào tới nói trước khổ không nhất định sau ngọt nhưng trước ngọt là thật ngọt vạn giới trò chơi số liệu có thể hay không dối loạn đó là vạn giới trò chơi sự tình quản hắn tương lai hồng thủy n g ậ p trời hiện tại trước sướng rồi mới là đạo lý quyết định tô m ụ c bạch lật tay lấy ra hoàn toàn mới chưa bạch phiêu qua nhân đồ ấ n ký tâm niệm vừa đậu hai biến thấn thăng nhất giai nhắc nhở ngươi thu được thánh diện cấp vật phẩm tu la ấ n ký t u la ấ n ký huy chương trang sức thánh diện cấp vật phẩm vĩnh viễn không mải mòn tử vong tắt rơi trang bị yêu cầu có được nhân đồ trở lên hệ liệt xương hảo thuộc tính cơ sở lực công kích ba hai bốn trăm bốn m ư ơ đẳng cấp đẳng cấp giai vị pháp thuật cường độ ba hai nghìn bốn t n h toàn thuộc tính ba so không không đẳng cấp giai vị một mươi từ khóa một lực lượng năm mươi tinh thần năm mươi hai tỷ lệ bạo kích tám mươi bạo kích tổn thương một trăm năm mươi ba vật lý công kích một trăm pháp thuật cường độ một trăm bốn mỗi đánh giết một cái cấp bậc không thua kém tự thân mục tiêu người vật lý công kích cùng pháp thuật cường độ tăng lên hai phần trăm cao nhất có thể tăng lên năm trăm phần trăm rời khỏi chiến đấu sáu trăm giây sau khôi phục kỹ năng một tu la ấ n ký kỹ năng bị động công kích của người một trăm phần trăm tỷ lệ phát động hai lần tổn thương năm mươi phần trăm tỷ lệ phát động năm lần tổn thương hai phần trăm tỷ lệ phát động mười lần tổn thương hai tu la lĩnh vực kỹ năng chủ động phóng thích tu la ấn ký bên trong sát khí hình thành một mảnh lĩnh vực thật ở trong lĩnh vực tu la ấn ký tất cả từ khóa hiệu quả gấp bội người có thể thông qua tiêu hao linh hồn chi lực khống chế thực thể hóa sát khí công kích tùy ý mục tiêu cường độ công kích theo chủ thuộc tính cùng sát khí tổng lượng biến hóa trước mắt sát khí giá trị một triệu lĩnh vực đi theo người chơi di động phạm vi bao trùm theo đẳng cấp trong nháy mắt phóng thích tiếp tục theo đẳng cấp thời gian cùn độ hai mươi bốn giờ xin chú ý phóng thích cùng duy trì tu la lĩnh vực cần tiêu hao linh hồn chi lực như cảm giác được khó chịu xin mời trước tiên chủ động đóng lại lĩnh v tập hợp đủ chín mai tu la ân ký ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn đoán mò ngay tại ngựa không ngừng vó g ó chữ tăng thêm sẽ muộn một chút Trước thứ 2 nghề nghiệp thai biến đặc tính. Tăng thêm, trước thứ 2 nghề nghiệp thai biến đặc tính. Tăng thêm,、Lam、Tinh khu thông cáo, thần giết vượt qua mấy triệu, trở thành、Lam、Tinh khu cái thứ nhất thu thông Tinh thông người người được người đặc đặc cáo, quốc chơi bạch cái hoạch chơi, cáo. kinh khủng kinh khủng Khu Khu Khu nghiệp biến nghiệp biến hiệu nghề nghề long nhân danh đầu đầu đế đồ đó qua Lam Lam Lam mấy do số dạ lần này hệ thống thông cáo cùng trước đó có chút khác biệt thần cấm chi địa người chơi sau khi nghe được đ ầ u đây đều là dấu chấm hỏi ha ha nếu đều không có để cho chúng ta hướng bạch dạ học tập vậy còn nhắc nhở cái gì vẽ vợ cho thêm chuyện ra chính là cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở a không phải vậy ta còn không biết lại còn có thể có tám cá nhân có thể thu được cùng bạch dạ một dạng xương hảo xương hảo có lẽ là một dạng nhưng lấy được thời gian có thể giống nhau giết mấy triệu người mới có thể có xương hảo các loại phía sau tám cái cấp cho xong ta đoán chừng bạch dạ đều đã giết xuyên thần cấm chi địa amen ơi giết người số vượt qua mấy triệu bạch dạ chẳng lẽ là tử thần sao hắn làm sao nhẫn tâm giết chết nhiều người như vậy ta liền muốn hỏi một chút bạch dạ giết mấy triệu người ánh mắt của hắn có làm hay không Phút, bạch dạ đến tột cùng l à như thế nào làm được chúng ta tiến vào vạn giới trò chơi còn chưa tới một tháng cho dù là một triệu con heo cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giết hết đi ngươi cho rằng bạch dạ chỉ có thể một đao một cái chém người hắn như thế biến thái một cái kỹ năng giết mấy ngàn người cũng có thể các quốc gia người chơi đều bị lần này thông cáo cho trấn kinh bạch dạ giết mấy triệu người tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ thần cấm chi đ i ệ trừ thần long đế quốc bên ngoài Còn một tòa cấp hai chủ thành vậy mà liền dạng này bị bạch dạ đổ thật là đáng sợ bạch dạ so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vô số lần nếu không phải hắn không cẩn thận phá hủy rơi nguyện thành điểm phục sinh ta cũng sẽ trở thành cái tia mấy triệu vong hồn ở giữa một thành viên nói cho các ngươi biết một cái càng kinh khủng tin tức vạn giới trò chơi nói tới giết người số chỉ tính toán bị triệt để giết chết người cái gì ý là chỉ cần có thể phục sinh cũng không tính là sao đúng vậy nếu như không phải như thế nói cái kêu bạch dạ giết người số liền vượt qua mấy triệu thậm chí sẽ có mười triệu hắn còn là người sao giết chúng ta mấy triệu hoa anh đào người liền vì một cái xương hảo có lẽ xương hảo chỉ là kèm theo bạch dạ giết người cần lý do sao hắn đơn giản chính là tiên đ i ê n ai bạch dạ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể rời đi hoa anh đào vương quốc ca có rời hay không còn có khác nhau sao lập tức chúng ta cày quái điểm kinh nghiệm liền sẽ hạ thấp không phần trăm không biết vạn giới trò chơi sẽ an bài như thế nào thần cấm chi địa chỉ có chín cá nhân đồ x ư n g hào sao nghe vang lên bên hai toàn khu thông cáo tô một bạch nhữ mày nhìn xem trong tay tu la ấ n ký nói cách khác kiện trang bị này tại thần cấm chi địa là duy nhất trang bị lạc hắn còn nhớ đến lúc trước nhân đồ ấ n ký cuối cùng có một câu miêu tả tập hợp đủ chín mai nhân đồ ấ n ký ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn nếu như không có đoán sai tập hợp đủ chín mai nhân đồ ẩn ký sau dùng hợp ra đồ vật hẳn là tu la ẩn ký chỉ bất quá tô một bạch có hai biến cái này bờ g g cấp thiên phú trực tiếp vượt qua thu thập quá trình chơi miễn phí tấn thăng ra tu la ấn ký mặc dù nói hắn không có tiêu hao tất cả nhân đồ ấn ký nhưng thiếu khuyết hắn viên này những người khác dù là tập hợp đủ còn lại tám ai cũng không có cách nào dung hợp bước phát triển mới tu la ấn ký tấn thăng làm thánh diện cấp vật phòng sau tu la ấn ký trực tiếp không có đẳng cấp đầu này thuộc tính nó thuộc tính cơ sở cũng không còn là đi theo người chơi mỗi năm cấp tăng lên một lần mà là trực tiếp cùng đẳng cấp cùng gia i vị móc nối trừ lĩnh vực kỹ năng không biết cụ thể hiệu quả bên ngoài còn lại từ khóa cùng thuộc tính đều có tăng lên cực lớn tô một bạch diện trên bảng một câu cuối cùng miêu tả nhân lại là thu thập chín mai đặt chỗ này xáo ra đâu mạnh như vậy thánh diệt cấp trang bị vậy mà cũng cùng nhân đồ ấn ký một dạng có chín mai nhiều chỉ bất quá muốn tập hợp đủ chín mai tu la ấn ký cũng không phải là tại thần cấm chi địa có thể làm được chuyện bất quá đối với tô một bạch tới nói chỉ cần nhân đồ xưng hào lại đề thăng một lần liền có thể đạt được chân chính tu la ấn ký đến lúc đó lại trắng nhật chơi gái căn bản không cần thu thập chỉ bất quá thánh diệt cấp đã là thần cấm chi địa cực hạn muốn lại đề thăng cũng nhất định phải rời đi thần cấm chi địa mới được các loại hung thú triều dân kết thúc liền nên đi một chuyến thánh đường đế quốc tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một đạo hàn quang vô luận là đồ công sở manh mối hay là thông hướng vong linh giới vượt giới cổng truyền thống đều tại thánh đường đế quốc bởi vậy trạm tiếp theo không phải thánh đường đế quốc không thể đem tu la ấn ký trên trang bị tô m ụ c bạch lúc này mới xem xét lên mới danh hiệu thuộc tính nhân đồ đeo bản xương hào lúc lực công kích pháp thuật cường độ một trăm tỷ lệ bạo kích ba mươi bạo kích tổn thương năm mươi giết người sẽ thu hoạch được mục tiêu đồng cấp cùng giá vị h u n g thú điểm kinh nghiệm giết người thêm kinh nghiệm tô một bạch con người phóng đại trong lòng giật mình mặc dù nhân đồ xương hào so với sát nhân c ù n ma thuộc tính tăng thêm cũng không có tăng lên nhưng thêm ra tới một đầu hiệu quả lại làm cho t ô một bạch khiếp sợ không thôi lúc đầu hắn thăng cấp cũng nhanh bây giờ giết người cũng thêm kinh nghiệm còn đến mức nào giá ngoại đến cao giai bột khó tìm quốc gia k h á c bản địa cao thủ còn khó tìm sao mỗi một tòa cấp hai chủ thành vậy liền đại biểu cho một cái truyền thuyết cấp bột đáng tiếc kích hoạt lên cái danh xưng này liền không có cách nào hưởng thụ một kỵ tuyệt trần kinh nghiệm tăng thêm t ô một bạch xem như minh bạch cái gì gọi là nhân loại dục vọng luôn luôn vô hạn hắn bây giờ muốn chính là có hay không dung hợp danh hiệu phương pháp chờ về đi hỏi một chút trong ngực cái kia lao đăng hắn hẳn là sẽ biết tô m ụ c bạch khoe miệng gánh nếp đóng lại xương hào liệt biểu sau đó mở ra bản g thuộc tính của mình nghề nghiệp t hai biến đ ặ c tính hai trước mắt có thể sáng tạo cao dai vong linh số lượng không bốn đột phá đến bốn giây sau hắn có thể sáng tạo cao dai vong linh cũng nhiều một cái chỉ bất quá bây giờ còn một cái đều không có sáng tạo ra đến tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động chọn chúng trong nhận không gian cái kia phó thống linh thi thể trong đầu lập tức nhảy ra liên tiếp tin tức nhắc nhở thi thể kia khi còn sống đẳng cấp một trăm bảy mươi bảy cấp có được é cấp thiết phú tiêu hao một trăm bảy mươi bảy vạn linh hồn điểm số có thể mượn trợ thi thể kia tái tạo hoàn toàn mới linh hồn hoàn mỹ giữ lại nó ép cấp xem xét tài liệu cần thiết. Mỹ giữ lại thiên phú ba tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trong lòng trong nháy mắt có mục tiêu thăng thêm mặc dù trễ nhưng đến nghĩa vụ bọn họ cầu lễ vật chương hai trăm linh chín thật hy vọng hoa anh đảo vương quốc tranh thủ thời gian bị chiếm lĩnh a chương hai trăm linh chín thật hy vọng hoa anh đảo vương quốc tranh thủ thời gian bị chiếm lĩnh a ta phát cho ngươi những tài liệu kia nhớ ký lưu ý một chút không có vấn đề lão bản tương tự vật liệu cũng muốn thu thập lớp m ộ ư ơ i cấp thấp nhất dài đều được Tốt, lão bản tô m ụ c bạch đem sáng tạo ba loại cao d à i vong linh sinh vật cần thiết vật liệu danh sách trực tiếp phát cho phú giáp thiên hạ hắn đem ra hỏa này thu nhập dưới chướng mục đích chính là làm những việc vật này nếu không để chính hắn đi thu thập dù là có đầy đủ tiền muốn gom góp những tài liệu này cũng cần thời gian không ngắn muốn sáng tạo cao dai vong linh sinh vật mỗi một loại cần vật liệu cũng rất nhiều không chỉ là số lượng còn có chủng loại bất quá đối với bây giờ vạn giới thương hội tới nói gom góp những tài liệu này cũng không tính khó cho dù có một chút cao giai vật liệu mua không được tô m ụ c bạch còn có thai biến thiên phú có thể tiến hành chơi miễn phí tấn thăng giá hỏa này thi thể tô m ụ c bạch nhìn xem trong nhẫn không gian thi thể nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đem nó lưu lại dù sao ba sáu trăm điểm chết khí giá trị rút trở về cũng vô dụng như thế một hồi thời gian chớ chú quan miệ nạp g n điện đã mạo sưng không sai biệt lắm khi nhìn đến có thể hoàn mỹ giữ lại thi thể khi còn sống thiên phú sau tô một bạch liền không có dùng phó thống lĩnh thi thể sáng tạo cao giai vong linh sinh vật dự định bây giờ tổng cộng chỉ có bốn cái danh lệch sao có thể lãng phí ở một cái chỉ có s cấp thiên phú ra hỏa trên thân liền xem như ss cấp thiên phú tô một bạch đều trấn mắt không biết sủ h ỏ mỹ mệnh ra hỏa này bây giờ ở nơi nào tô một bạch có chút neo h mắt lại toàn bộ hoa anh đào vương quốc hắn duy nhất có hứng thú thi thể chính là sủ h ỏ mỹ mệnh chỉ có ss S cấp thiên phú mới có tư cách trở thành hắn sáng tạo cao dài vong linh sinh vật vật dẫn mặc dù ss S cấp thiên phú người chơi hiện tại cùng tô một bạch so ra chẳng phải là cái gì nhưng đến cuối cùng những người này tuyệt đối có thể trưởng thành là đỉnh tiêm chiến lực đương nhiên đó là tại có thể trưởng thành điều kiện tiên quyết tô m ụ c bạch có năng lực như vậy sau bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể tự cầu phúc nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch lần nữa bấm phú giáp thiên hạ thông tin ngươi hỏi một chút tiền thăng cản có hay không loại kia có thể dò xét người chơi chỗ tọa độ đạo cụ chờ một lát phú giáp thiên hạ làm việc vẫn như c ũ là dứt khoát như vậy lưu loát hơn m ộ ư ơ i giây sau hắn liền cấp ra hồi phục có lão bản mà lại cũng không tính rất hy hữu đông hải phách mại hành liền có giúp ta mua một chút tô một bạch cúp máy thông tin khỏe miệng cánh đ ế c dù cọ bị m ệ n ngày tốt lành muốn tới đầu Chủ nhân, lúc này khoảng cách ung thú triều dâng chính thức mở ra còn có một đoạn thời gian tô một bạch mở ra địa đồ nhìn một chút lúc này mới lên tiếng phân phó nói người trước mang theo thiên thai quân đoàn hướng vương đô phương hướng di động thoại âm rơi xuống Tô một ụ c c b ạ â m niệm phút động, đ vong màn vại đồng, đồng hồ năm điểm điểm linh hồn số tiêu hao đối với đã có được mấy triệu điểm linh hồn đếm được tô một bạch tới nói không đáng giá nhắc tới cho dù là linh hồn tăng phúc băng sương cả ngày cũng bất quá mười bảy hai trăm linh điểm mà thôi thu đến băng sương gật gật đầu bay thẳng đến một cái thiên thai khô lâu vương đỉnh đầu ngửa đầu gào ghét giống ba thân thể nho nhỏ phát ra thật to thanh â m mấy trăm vạn thiên thai khô lâu thu đến chỉ lệnh sau lập tức bắt đầu khởi hành đầu tiên chờ c h ú t đã tô một bạch nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng nói băng x ư ơ n g lập tức quay đầu nhìn lại nó dưới thân thiên thai khô lâu vương cũng làm ra một dạng động tác chống rông trong hốc mắt nhảy lên linh hồn chi hỏa ngơ ngác nhìn tô một bạch tô một bạch mặc dù biết khả năng không lớn nhưng vẫn là muốn nếm thử một phen ánh mắt của hắn khóa chặt cái này thiên thai khô lâu vương tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu thiên thai khô lâu v có l ố i với kỹ năng đó đã đạt tới thần cấm c h i địa cực hạng không thể thai biến không sao lên đường đi tô một bạch khoát tay háo quả nhiên cùng trong dự liệu một dạng tấn thăng cái đồ chơi này cùng tấn thăng triệu h o á n đi ra vong linh một dạng đều tương đương với trực tiếp tấn thăng nguyên kỹ năng bất quá tô một bạch cũng không có quá khuyết điểm nhìn dù sao triệu h o á n thiên thai quân đoàn kỹ năng này đã đầy đủ biến thái một mặt đần độn thiên thai khô lâu vương yên lặng xoay người chở một mặt mộng bức băng x ư ơ n cất bước bước qua phế tích hướng phía vương đô p ư ơ n g hướng mà đi mấy trăm vạn thiên thai khô lâu lập tức giống như thủy triệu tại truy nguyện thành bên tô mục bạch khởi tới tứ giai sau tử vong thánh đ i ể n đầu thứ hai hiệu quả có tăng lên cực lớn lại thêm thiên thai thế giới thai biến đặc tính hắn bây giờ triệu hoán vật điều khiển pha vi đã đạt đến kinh khủng mười tám cây số b a n g xương làm c h ạ m trung chuyển cũng giống như thế lớn như vậy điều khiển pha vi dung nạp mấy trăm vạn thiên thai khô lâu đại quân dư xài chỉ bất quá sau đó tiếp tục tăng lên số lượng ý nghĩa cũng không phải là rất lớn bởi vì quân đoàn tác chiến hay là cần trải rộng ra chỉ có tăng lên chất lượng mới có thể đi vào một bước gia tăng thiên thai khô lâu đại quân chiến lực mà vương đô tự nhiên là tốt nhất mục tiêu đưa mắt nhìn đại quân rời đi tô một bạch lúc này mới tâm niệm vừa động biến mất tại nguyên chỗ dịch t r u y ề n tức thời sau một khắc thân ảnh của hắn xuất hiện tại bạch dạ đình phòng ngủ chính bên trong tôn quý bạch dạ đình c h i chủ hoan nghênh về nhà nhắc nhở người điểm phục sinh đã hoán đổi đến đông hải thành bạch dạ đình tô một bạch chuẩn bị các loại hung thú triều dân g mở ra thời điểm lại tiến vào hoa anh đào vương quốc ở giữa trong khoảng thời gian này tự nhiên là dùng để hấp thu mệnh hồn nguyên tinh cái đồ chơi này vẫn là phải nằm tại thoải mái trên giường lớn hấp thu mới là thật thoải mái lật tay lấy ra một viên cao cấp mệnh hồn thạch tô một bạch hai biến sau một bên hấp thu một bên xem xét lên từ v o n g thánh điện biến hóa lên tới chín mươi cấp sau cái này nghề nghiệp chuyên môn đặc thù vật phẩm thình lình mở ra đầu thứ ba hiệu quả đặc biệt cùng lúc đó hoa anh đào vương quốc cảnh nội vang lên lần nữa hệ thống thông cáo âm thanh hoa anh đào vương quốc thông cáo đ ế t ử thần long đế quốc người xâm nhập bạch dạ đã chủ động rời đi hoa anh đào vương quốc cảnh nội hoa anh đào vương quốc người thủ vệ bờ uff tạm thời cố hóa mười nhưng mà lần này cùng lúc trước khác biệt từng cái thành thị kênh nói chuyện p h i ế bên trong ngay cả một cái chúc mừng người đều chưa từng xuất hiện hắn tiến、đến. lại đi ra ngoài lại tiến đến lại đi ra ngoài có người xưng hiện tại ra khỏi thành thu tiền sao mười hai kinh nghiệm ta toàn chức sinh hoạt người chơi đều sò cậy quái mạnh cho nên ta nói chính là thu tiền a ta mo ăn không dậy nổi cơm t ỉ n h lại đi hung thú chiều dâng liền một tới đường tiền không có đánh tới trước tiên ở bên ngoài chết một lần ai đều do cái kia đáng chết bạch dạng muốn ta nói hoa anh đảo vương quốc cao tầng tất cả đều là phế vật vậy mà để bạch d ạ một cái người chơi đem toàn bộ hoa anh đảo vương quốc ấy đến lòng trời lỡ đất mệt mỏi hủy diệt đi thật hy vọng thần long đế quốc nhanh lên đem hoa anh đảo vương quốc cho chiếm lĩnh coi như khi tù binh cũng so dạng này cả ngày nơm nớp lo sợ mạnh hay là trước n g ắ m lại làm sao tại hung thú trong cùng chiều sống s ó t đi chứ hai trăm một mươi tử vong ăn tứ chứ hai trăm một mươi tử vong ăn tứ tử vong thánh điện n g h ệ nghiệp chuyên môn đêm trắng đặc t h u vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp chín không đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ ba hai nghìn bốn t n h toàn thuộc tính ba sáu trăm đối với vong linh sinh vật tổn thương tăng lên hai trăm m ộ ư ơ i triệu hoán gia vật đồng dạng thụ này tăng thêm hiệu quả chúa tể lực một trăm hiệu quả đặc biệt một linh hồn cấp thủ ngươi cùng ngươi triệu hoán ra vật cùng khế ước sinh vật giết chết mục tiêu đều sẽ được ngươi hấp thu một bộ phận linh hồn chi lực da quái bị ngươi giết chết sau lần sau đổi mới sẽ rơi dai người chơi bị ngươi giết sau đem tiếp nhận gấp ba trừng phạt b a quát tuổi thọ trước mắt điểm linh hồn số một trăm m ư ơ i bốn ba m ư ơ sáu vạn tăng lên tới một trăm m ư ơ i chín cấp sau tiêu hao một trăm hai mươi tám vạn linh hồn điểm số ngươi sẽ thu hoạch được lần thứ m ộ ư ơ i lập ra t ử v o n g thánh điện cơ hội hai linh hồn t ă n phúc triệu h o á vật cơ sở điều khiển phạm vi tăng lên đến ba sáu trăm l i n đẳng cấp gia vị một、không. Tiêu ba o đ i tử vong ân tứ ngươi có thể tiêu hao nhất định điểm linh hồn số ban cho mục tiêu người chơi một cái cường đại nhị toàn bộ phát kỹ năng trước mắt có thể ban ngân người chơi số lượng bốn giai phúc vị một t n g m linh tiếp nhận ngươi ban ngân người chơi sẽ thành tín đồ của ngươi cả đời không thể phản bội mỗi thêm ra một tên tín đồ ngươi cũng sẽ thu hoạch được một chút lực lượng tử vong trước mắt lực lượng tử vong không một trăm tám mươi cấp sau mở ra đầu thứ tư hiệu quả đặc biệt đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể đọc qua có được nó ngươi chính là đợi tiếp theo tử vong chủ thể chín mươi cấp tử vong thánh điện tăng lên biên độ kinh người thuộc tính cơ sở đã hoàn toàn ngang nhau tại thánh diện cấp vật phẩm linh hồn cấp thủ cũng không có biến hóa gì tử vong trừng phạt vẫn như c ũ là gấp ba chỉ bất quá lần tiếp theo lật ra tử vong thánh điện có đẳng cấp yêu cầu linh hồn tăng phúc tăng lên triệu hoán vật cơ sở điều khiển p h ạ vi trực tiếp tăng lên gấp đôi mà đầu thứ ba hiệu quả đặc biệt xuất hiện lại là làm cho tô một bạch có chút không nghĩ ra ban cho mục tiêu một cái cường đại nhị đoàn bộ phát kỹ năng bộ phát kỹ năng hắn biết chính là loại kia có thể tại thời gian ngắn tăng lên người chơi một loại nào đó thuộc tính kỹ năng bất quá loại kỹ năng này rất là hy hữu liền ngay cả tô một bạch bây giờ cũng còn không có đương nhiên đây cũng là hắn cũng không có cố ý đi tìm nguyên nhân bởi vì bộ phát kỹ năng tăng lên thuộc tính là không có cách nào ảnh hưởng đến triệu hoa vật mà lại tô một bạch m u ố n là tử vong chủ tệ bộ phát kỹ năng nhị đoàn bộ phát kỹ năng là cái gì tô một bạch nỉ non một câu chẳng lẽ là có thể điệp ra bộ phát kỹ năng c ă nếu cứ vạn giới trò chơi cung cấp cơ buộc có cách chơi cái buộc thuộc cũng chỉ cao cái vạn Vô loại năng, không nào luận người đồng nhiêu năng, đơn tính tăng lên biên độ cũng chỉ lấy cao nhất n giới liệu, điệp thời thi trò tư phát phát một ra. ra lấy sở mở là bao độ kỹ kỹ kia.、Nếu、như nhị đoàn bộ u c phát kỹ năng thật sự có thể điệp ra lời nói vậy liền quá mạnh tuyệt đối là bất luận cái gì người chơi đều không thể cự tuyệt d ụ hoặc nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang bốn trăm cái tín đồ đều có thể thu hoạch được cường đại như thế nhị đoàn bộ phát kỹ năng vậy mình lấy được lực lượng tử vong lại sẽ là hiệu quả gì tô một bạch không khỏi có chút hưng phấn lên bọn hắn là toàn bộ đông hải thành trang bị kỹ năng phối trí xa hoa nhất cũng là thực lực mạnh nhất do binh đoàn ám dạ dung binh đoàn các ngươi nói vạn giới trò chơi làm sao lại xuất hiện dạng này địa đồ đúng vậy à bắt đầu từ nơi này phía sau những địa đồ kia dạ quái vậy mà tất cả đều là hát thiết cấp bút quả thực là người chơi thiên đường t vậy, vậy bất quá tấm địa đồ này cũng không phải là hắn ban sơ chơi miễn phí bên bờ bởi vậy giã quái đẳng cấp vẫn chưa tới ba mươi cấp nếu không ám dạ dung binh đoàn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy là phong đại ca ngươi nói đoàn trưởng lúc nào mới có thể dùng tới chúng ta a a vĩ một cái thuẫn kích đập vào bốt trên thân quay đầu nhìn về phía một bên lá phong rền vang người sau trong mắt lóe lên một tia cô đơn ngay cả những cái tia sss cấp thiên phú giả đều đ u ổ i không kịp đoàn trưởng bước chân thì càng đừng đề cập chúng ta ai sau lưng truyền đến rời giường khó khăn hộ than nhẹ âm thanh đúng vậy à đoàn trưởng tăng lên tốc độ quá nhanh các ngươi làm sao đều đủ rũ cúi đầu k é o đương mở miệng nói giữ vững tinh thần đến à vạn giới trò chơi vừa mới bắt đầu muốn đối với chính mình có lòng tin vạn nhất tương lai chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng đâu cũng là chúng ta cũng không thể cam chịu lá phong rền vang một thương chọc ra đem trước người bộ tác chế không thể giút đại ân chuyện nhỏ hay là không có vấn đề vạn giới thương hội không liền cần muốn chúng ta sao đang lúc này hắn đột nhiên thần sắc đ ọ c lại trực tiếp một cái lắc mình thối lui đến a vi sau lưng kích động nói đoàn trưởng vậy mà liên hệ ta ngoa tạo thật a vi phản xạ có điều kiện quay đầu ngay cả bột công kích đều quên đón đỡ người nhanh tiếp a cũng may cái này bột chỉ còn lại có một tiêu máu bị rời giường khó khăn hộ một phát viêm bạo thuật mang đi mấy người liên chiến lợi phẩm đều không để ý tới thu thập cùng nhau n h ì n về phía lá phong rền vang phụ cận ám dạ d u n i n h đoàn thành viên cũng xông tới lá phong rền vang hít sâu một hơi lúc này mới một mặt trịnh trọng kết nối đoàn trường chương hai trăm m ư ơ i một tử vong c h i lực chương hai trăm m ư ơ i một tử vong c h i lực nửa giờ sau bạch giả đình tô một bạch quyết đoán ngồi tại trong đình viện tại trước người hắn nhất thiên danh ám dạ dung binh đoàn tinh nhuệ thành viên xếp hàng trình tể dáng người thẳng tắp ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn xem tô một bạch trong mắt tràn đầy vẻ kích động rốt cục nhìn thấy sống đoàn trường trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều cũng không phải là đông hải thành người chơi mà là phu giáp thiên hạ cố ý từ từng cái thành thị chiêu mộ tới đỉnh tiêm cao thủ cái này trong một ngàn người chỉ là ép cấp thiên phú người sở hữu liền có hơn hai mươi người còn lại cũng đều là a cấp thiên phú bên trong người nổi bật bọn hắn sở dĩ ký chính thức đặt t r ư ớ c khế ước gia nhập ám dạ dung binh đoàn trừ vạn giới thương hội danh khí bên ngoài càng nhiều hay là bởi vì muốn gặp một lần bạch dạ nhưng lâu như vậy đến nay cho dù là gia nhập bạch dạ d u n g binh đoàn bọn hắn cũng đều chỉ có thể ở toàn khu trong thông báo nghe được bạch dạ danh tự nếu không có d u n g binh đoàn thành viên liệt biểu một cột đoàn trưởng danh tự hoàn toàn chính xác gọi là bạch dạ những người này đều cho là mình bị lừa dối mà cùng vạn giới thương hội chặt chẽ tương quan ám dạ dung binh đoàn tự nhiên cũng thuộc về bạch dạ thế lực chỉ bất quá cho tới hôm nay bọn hắn mới chính thức chính mắt thấy bạch dạ lá phong rền vang liên tục kiểm kê sau lúc này mới chạy chậm đến đi vào tô một bạch trước người mở miệng nói đoàn trưởng ám dạ dung binh đoàn tinh nhuệ đến đông đủ ân làm rất tốt tô một bạch khẽ vớt cảm sau đó chậm rãi đứng dậy ánh mắt đảo qua đám người các vị gia nhập đêm tối chắc hẳn đã ký kết khế lớp đi ân ký đám người cùng kêu lên đáp lại mặc dù không do đoàn trưởng muốn nói gì nhưng bọn hắn chính là có chút ước chế không nổi hưng ấ n dù sao người trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bạch dại đi toàn bảng danh sách xa xa dẫn trước thứ nhất thần cấm chi địa hàng lâm giả bên trong người thứ nhất trước đó không lâu mới giết mấy triệu người tồn tại nếu ký vậy ta cũng nên cho các ngươi nên có phúc lợi tô m ụ c bạch mỉm cười ánh mắt nhìn về phía lá phong rền vang bốn người vậy vây tay nói trước hết từ các ngươi bắt đầu đi thử vong ân tứ người chơi là có thể cự tuyệt dù sao một khi tiếp nhận liên sẽ trở thành tô m ụ c bạch tín đồ mặc dù không biết cụ thể là dạng gì hình thức nhưng từ cả đời không thể phản bội điểm này nhìn lực ớt thúc nhưng so sánh bọn hắn bây giờ ký kết khế ước mạnh hơn nhiều lá phong rền vang bốn người cũng coi là người quen mà lại tiếp thụ qua hắn tấn thăng có bọn hắn làm làm g ứng mẫu đến lúc đó lại đem lấy được nhị đoàn bộ phát kỹ năng công bố ra không phải do những người này không động tâm bốn người nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên một vòng v ẻ hưng phấn lần trước toàn thân trang bị kỹ năng được đề thăng cảm giác bọn hắn còn tâm tâm nhiệm n h i ệ m thăng lên lại muốn tới sao tại bốn người kích động trong ánh mắt chỉ gặp tô một bạch có chút nâng lên tay trái tử vong thánh điện ngưng tụ mà ra ánh mắt của hắn khóa chặt lá phong rền vang bốn người thử vong ân tứ nhắc nhở phải trăng xác nhận tiêu hao bốn nghìn điểm, điểm linh hồn số ban ân lá phong rền vang a vĩ k é o đường rời giường khó khăn hộ cũng làm bốn người trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về xác nhận theo tô một bạch tâm niệm khéo động tử vong thánh điển bên trong lập tức tuân ra một đoàn màu tím đen sương mù sau đó hóa thành bốn đám đ i ể m sáng bay vào lá phong rền vang bọn người mi tâm sau một khắc mấy người đột nhiên mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem tô một bạch chỉ vì bọn hắn bên thai vang lên liên tiếp chưa bao giờ xuất hiện qua thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở có tiếp nhận hay không đến từ tử vong chúa tệ bạch dạ ban ân nhắc nhở thử i ế p n ậ vong chi lực đặc h đ thù nhị đoàn bộ phát kỹ năng không đẳng cấp dẫn động đến từ tử vong chúa tệ lực lượng nghệ ra trì tự thân Chủ thuộc tính tăng lên 50% h ầ t r ă hp hạn mức cao nhất tăng lên 500% p h á p lực giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 500% t r t r ă bị rẽ xịt sợ tặng sợ 50. nhưng tại mở ra tùy ý bộc phát kỹ năng tình huống dưới điệp giá sử dụng trước mắt cao nhất có thể tiếp tục 40 giây thời gian cụm đồ 60 phút đồng hồ trở thành tử vong tín đồ mới có thể mượn dùng tử vong chi lực ba tăng lên biên độ to lớn như thế hơn nữa còn có thể điệp ra k h á c bộc phát kỹ năng tử vong chi lực hiệu quả thấy lá phong rền vang bọn người nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời bọn hắn không còn xoắn s u t tại tín đồ vấn đề dù sao đã cùng đoàn trưởng ký kết khế ước sao không lại triệt để một chút mấy người rất rõ ràng lấy bạch dạ tăng lên tốc độ tuyệt đối rất nhanh liền có thể trở thành vạn giới trong trò chơi đ ỉ n h tiêm tồn tại cùng loại tồn tại này chiều sâu khóa lại đồng thời còn có thể thu hoạch được cường đại kỹ năng nên lựa chọn như thế nào còn phải nói gì nữa sao bốn người l i ế h nhau khẽ gật đầu một cái trực tiếp làm ra quyết định được chứng kiến tô một bạch tăng lên tiên phú thủ đoạn lại thêm về sau liên tiếp toàn khu thông cáo có thể nói bọn hắn cũng sớm đã trở thành đối phương tín đồ sau một khắc tô một bạch bên thai cũng vang lên lần nữa thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người tăng lên bốn tên tín đồ thu hoạch được bốn điểm chết vong tri lực nhắc nhở ngươi học xong kỹ năng mới tử vong giáng lâm lựa chọn sáng suốt tô một bạch mỉm cười phất tay đem bốn người toàn thân trang bị cùng mới học được kỹ năng chơi miễn phí tấn thăng một lần để những người còn lại nhìn xem thu hoạch của các ngươi là chỗ tệ trở thành tín đồ sau lá phong rền vang mấy người s ư n g hô cũng thay đổi nhìn về phía tô một bạch ánh mắt cũng nổi lên một vòng vẻ của nhiệt mấy người lúc này xoay người lại đến đội ngũ trước đem tử vong chi lực hiệu quả phát ra sau đó càng là hướng đám người phô bậy một chút hoàn toàn mới trang bị cùng kỹ năng những người này đều là ám dạ dung binh đoàn tinh nhuệ cơ hồ tùy thời đều cùng một chỗ hành động đối với lá phong rền vang mấy người trang bị cùng kỹ năng phối trí tự nhiên hiểu rất rõ bây giờ nhìn thấy bọn hắn đột nhiên có lớn như vậy tăng lên cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn đặc biệt là nhìn thấy tử vong chi lực cái này nhị đoàn bộ phát kỹ năng sau càng là nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng ánh mắt càng lửa nóng nhìn về phía tô m ụ c bạch đây chính là ám dạ dung binh đoàn phúc lợi sao ai không muốn muốn người đó là đồ đần tơ ta tô m ụ c bạch thấy thế mỉm cười trực tiếp chân đạp không khí từng bước một đi đến giữa không trung hắn đứng chắc tay ánh mắt nhìn về phía đám người chậm mở miệng nói không chỉ là kỹ năng cùng trang bị thiên phú của các ngươi ta cũng có thể tăng lên lá phong rền vang mấy người thiên phú mặc dù được đề thăng qua nhưng những n à y sau gia nhập thành viên đúng vậy rõ ràng nghe được câu này sau bọn hắn triệt để chấn kinh ngay cả thiên phú đều có thể tăng lên đây chính là đoàn trưởng có thể xa xa dẫn trước nguyên nhân sao tô mục bạch đốn đ ô n g nhiên lúc này mới tiếp tục mở miệng nói bất quá muốn tăng lên thiên phú cũng thu hoạch được tử vong c h i lực là có đại giới không đợi đám người kịp phản ứng tô mục bạch trực tiếp triệu hồi ra tử vong thánh điện nhắc nhở phải chăng xác nhận tiêu hao chín t r ă h í n m i s á g h điểm linh hồn số ban ân mục tiêu đám người cũng khiến cho bọn hắn trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở, trước mắt nhiều nhất có thể ban ân ba trăm chín mươi sáu người vượt qua người trên số sau còn lại ban ân đem thất bại nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân hoặc ban ân thất bại điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về xác nhận ông sau một khắc tử vong thánh điện quan g mang đại thịnh một đại đoàn xương m ù màu tím đen hóa thành chín trăm chín mươi sáu đạo quan điểm tràn vào phía dưới tất cả mọi người mi tâm tô một bạch tâm niệm k h ẽ động cố ý bảo lưu lại một cái ban ân danh n lạch sau đó mới cao giọng nhắc nhở chỉ có ba trăm chín mươi năm cái danh lạch tiếp nhận chờ người muốn tăng lên t i ê n phú liền phải chờ sau này t ă n g thêm dâng lên nghĩa vụ bọn họ cầu lễ vật họ trường hai trăm m ư ơ i hai lần nữa kinh động tư độ cực chương hai trăm m ư ơ i hai lần nữa kinh động tư độ cực tiến vào vạn giới trò chơi trong khoảng thời gian này các người chơi mặc dù đẳng cấp không cao nhưng lại đã trải qua rất nhiều đặc biệt là rời đi tân thủ thôn sau tất cả mọi người tại giã ngoại đều là cẩn thận từng ly từng tí dù sao tại lam tinh thời điểm nhưng không có nhiều như vậy nguy hiểm tính mạng tại thần cấm c h i địa chết một lần thấp nhất cũng muốn tổn thất m ộ ư ơ i năm tuổi thọ một người lại có bao nhiêu cái m ộ ư ơ i năm đâu dù sao mệnh hồn thạch loại đạo cụ này tại giai đoạn trước trừ phát động hệ thống thông cáo bên ngoài cơ hồ không có đường dây khác có thể thu hoạch được vô luận là cấp sử thi bột hay là một ít có thể ban thưởng m ệ n h hồn thạch nhiệm vụ ẩn tàng đều không phải là bình thường người chơi có thể tiếp xúc l i ê n xem như mấy cái kia ít có sss cấp thiên phú người chơi cũng là tại chuyển chức thành duy nhất ẩn tàng chức nghiệp sau mới chính thức có đối kháng cấp sử thi bột thực lực bởi vậy tuổi thọ tại vạn giới trong trò chơi có thể nói là thứ trọng yếu nhất nơi này không giống đã từng những trò chơi kia t ù y tiện chết như thế nào đều được cùng lắm thì dùng nhiều lần người coi như thật không có trên thực tế chân chính mỗi ngày đều đứng trước nguy cơ tử vong ngược lại là đêm tối dong binh đoàn thành viên loại này cao thủ người chơi bởi vì bọn hắn vì tăng thực lực lên tại vạn giới trong trò chơi bộc lộ tài năng có được một chỗ cắm rủi mỗi ngày đều cần tại giã ngoại tiến hành chiến đấu ngược lại là những cái kia đã thức tỉnh cấp thấp thiên phú người chơi tiến vào trò chơi đến nay rất nhiều người đều chưa từng chết qua một lần toàn chức sinh hoạt người chơi chủ công chức nghiệp p h ụ cơ bản không cần đến ra khỏi thành thần long đế quốc cũng không có tô một bạch biến thái như vậy người xâm nhập chỉ cần đợi ở trong thành cơ hồ liền đại biểu cho tuyệt đối an toàn chỉ bất quá những người này tương lai vận mệnh lại chỉ có thể ký thác tại trên thân người khác một khi vạn tộc xuất hiện nhân loại cường giả không ngăn nổi nói chờ đợi bọc sắt cùng lô dịch đây cũng là vô số người chơi đều muốn có được thực lực mạnh hơn nguyên nhân bây giờ một cái chỉ cần tiếp nhận b á n t â n liền có thể thu hoạch được cường đại nhị đoạn bộc phát kỹ năng hơn nữa còn có thể làm thiên phú tăng lên một giai cơ hội bày ở trước mặt yêu cầu duy nhất chỉ là trở thành bạch dạ tín đồ mà thôi gia nhập đêm tối dong binh vào người đều là ký kết khế ước tín đồ cùng khế ước so ra bất quá là tiến thêm một bước mà thôi đối bọn hắn tới nói không những không phải chuyện xấu ngược lại còn có thể cùng bạch dạ rút ngắn quan hệ bởi vậy rất nhiều nhân căn vốn không có mảy may do dự tại màu tím đen điểm sáng dung nhập mi tâm trong nháy mắt liền không kịp chờ đợi lựa chọn tiếp nhận ta cũng có lực lượng tử vong ha ha ha cái này nhị đoạn bộ phát kỹ năng quả nhiên khủng bố ai ta vì cái gì liền chậm một bước các ngươi làm sao tiếp nhận nhanh như vậy ta liền nhìn một lần hệ thống nhắc nhở làm sao lại không có đoàn trưởng lần tiếp theo có danh lệch là lúc nào a tử vong ân tứ đảo mắt kết thúc trừ trước tiên lựa chọn tiếp nhận ba trăm chín mươi năm người bên ngoài những người còn lại mi tâm màu tím đen điểm sáng lần nữa hiện hiện bay trở về tử vong thánh điện bên trong nhắc nhở ban ân thất bại số lượng sáu trăm linh một trả về sáu trăm linh một điểm điểm linh hồn số nhắc nhở ngươi tăng lên ba trăm chín mươi năm tên tín đồ thu hoạch được ba trăm chín mươi lăm điểm chết v o n g chi lực trước mắt lực lượng tử vong ba trăm chín mươi chín điểm thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên thai đồng thời ở đây đêm tối dong binh đoàn đám người ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn xem giữa không t r u n g tràn g cảnh trong mắt tràn đầy vẻ chấn động chỉ gặp tô một bạch quanh thân bị một đoàn màu xám nhạt năng lượng bao phủ đoàn năng lượng kia chỉ là nhìn lên một cái liền có thể mang đến một loại tĩnh mịch cảm giác bạch dại trong phòng phương bầu trời trong nháy mắt không có những sắc thái khác chỉ còn lại có ảm đạm màu xám phảng phất màn trời khúc nào liền muốn rủ xuống bình thường ngay sau đó màu xám nhạt năng lượng chậm rãi thoát ly tô một bạch thân thể. phiêu phủ ở phía sau hắn biến hóa ra các loại hình dạng thần bí minh văn đầu lâu k h ô lâu các loại vong linh sinh vật năng lượng to lớn cánh chim vô số vũ khí đạo cụ cuối cùng c ô này màu xám nhạt năng lượng tiến vào tràn vào tô một bạch thể nội bầu trời cũng tại lúc này khôi phục sắc thái bốn cùng lúc đó đông hải thành thành chủ phủ tư lộ cực con người đột nhiên co r dù lại trên người trường sam trong nháy mắt biến hóa thành một kiện hoa lệ pháp bảo tay phải hư nắm trong lòng bàn tay hiện hiện cây kia giống như một đoạn nhánh cây phát trượng cô năng lượng ba động này hắn phản xạ có điều kiện đứng dậy sau một k h á c nhưng lại ngồi về tại chỗ bạch gia đình xem ra lại là bạch dạ tiểu từ kia cảm nhận được năng lượng ba đậu chỗ tư đồ cực lập tức thở dài một hơi không chút hoang mang nâng g trùng trà lên nhấp một miếng tốc độ phát triển có khá nhanh a vậy mà đều có thể thu được lực lượng tử vong nghĩ được như vậy hắn không khỏi vì chính mình trước đó quyết định điểm cái lai、like. còn tốt để bạch dạ xuất ngoại nếu không thần long đế quốc không biết sẽ bị gia hỏa này dậy v ò thành cái dạng gì dựa theo tiến độ này hoa anh đảo vương quốc hộ giới chi bia hẳn là chỉ có thể kiên trì một hai tháng đi tư đồ cực trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười chậm rãi để chén trà trong tay xuống cầm lấy máy truyền tin phát ra một đầu tin tức bốn đây chính là lực lượng tử vong sao tô m ụ c bạch cảm thụ được thể nội thêm ra tới một nguồn lực lượng trong lòng có chút cảm thái so với trước đó bốn điểm lần này hắn có rõ ràng cảm giác nhưng nguồn lực lượng này cũng không rõ ràng mặc dù tồn tại nhưng lại cho hắn một loại không cách nào điều động cảm giác bất quá tô m ụ c bạch cũng không có vội vã xem xét mới học được tử vong hàng lâm mà là nhìn về phía phía dưới đám người giờ phút này trong mắt của bọn hắn mang theo ánh sáng phản phất tại cúng bái một tôn d á n g lâm nhân gian thần linh tiếp nhận tử vong ngân tứ người chơi tại tô một bạch trong mắt cùng người chơi khác có rõ ràng khác nhau những người này bên ngoài thân đều quanh quẩn lấy một vòng nhàn n h ạ t khí tức màu xám bất quá cái này bôi khí tức chỉ có tô một bạch có thể trông thấy những người còn lại căn bản là không có cách phát giác mảy may lúc trước thành lập đêm tối r o n g binh đoàn chỉ là vì thuận tiện phú giáp thiên hạ làm việc mà thôi vạn giới thương hội mặc dù chỉ là thương hội nhưng cũng cần một cỗ cường đại lực lượng vũ trang về phần có thể hay không đối với mình hữu dụng tô một bạch cũng không có ôm hy vọng quá lớn bây giờ không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng nếu là không có đêm tối dong binh đoàn hắn muốn tìm bốn trăm cái tín đồ cũng cần tốn hao một đoạn thời gian những người này sở dĩ có thể tùy tiện tiếp nhận đó là bởi vì vốn là ký kết khế ước có nhiều thứ một khi sẽ mở một đường nhỏ đằng sau một tiến quân thần tốc tất nhiên sẽ tùy tiện rất nhiều tương lai các người tất nhiên sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn tô một b ạ c h c h ầ m rãi mở miệng ánh mắt hóa chặt mới tăng tín đồ nhẹ nhàng phất phất tay hai biến đám người bên ngoài thân trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt áng kim ba m à u thậm chí còn có chút ít ngũ thải chi sắc ba trăm chín mươi lăm tên tín đồ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên ha ha ha ta có ba kiện cấp sử thi trang bị ta kỹ năng tất cả đều tăng lên nhất、dai. quá sung sướng n g ư bức thiên phú của ta tăng lên tới s cấp cái này đây chính là ss cấp thiên phú sao trên lệch đã vậy còn quá lớn cùng những người này thần sắc hoàn toàn khác biệt là những cái kia không thể trở thành tín đồ thành viên bọn hắn giờ phút này chỉ hận chính mình tiếp nhận ban ân tốc độ chậm một bước nhìn xem thực lực mức độ lớn tăng lên đồng đội những người còn lại trong mắt trừ hâm mộ hay là hâm mộ chương hai trăm mười không ngại bắt một cái người xâm nhập trở về chương hai trăm mười không ngại bắt một cái người xâm nhập trở về tô m ụ c bạch từ tín đồ trên thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía còn lại ám dạ dung binh đoàn thành viên khẽ mỉm cười nói không nên gấp chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều danh lệch các ngươi đều có cơ hội trở thành tín đồ của ta tăng lên thiên phú của mình thoại âm rơi xuống hắn lần nữa phất phất tay những người còn lại bên ngoài t h ầ n cũng bắt đầu toát ra các loại quan mang chỉ bất quá lần này tô một bạch giúp bọn hắn tấn thăng cũng không bao quát thiên phú ngon ngọt có thể cho nhưng chân chính đồ tốt vẫn là phải trở thành tín đồ sau lại cấp cho mới có thể để cho những người này chân chính cam tâm tình nguyện am hiểu sâu v u a chi đạo tô một bạch đối với lòng người không chế có thể nói là tay cầm đem bót làm vạn giới thương hội võ lực đảm đương ám giả dung binh đoàn thành viên mặc trên người trang bị rất nhiều đều là phú giáp thiên h Những từ r a qua, n này vốn là bị tô một bạch tấn thăng qua, chỉ bất quá đám bọn hắn n g bị bị bạch bất là tô một đám chỉ c quá ũ khi vạn giới phòng đấu giá đi vào quỹ đạo sau phú giáp thiên hạ đã thật lâu không có tìm tô một bạch tấn thăng quá thấp cấp trang bị cùng đạo cụ dù sao cái đồ chơi này lợi nhuận quá nhỏ tấn thăng một nhóm lớn cũng so ra kém tấn thăng một viên mệnh hồn thạch mang tới í t lợi tô một bạch cũng không có khả năng không có việc gì một một t ấ n thăng những cái tia cấp thấp rác rưởi trang bị cùng đạo cụ chỉ có chân chính có vật giá trị phú giáp thiên hạ mới có thể thu thập số lượng nhất định sau tìm hắn đại lượng tấn thăng một lần về phần tấn thăng tiêu hao hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau từ khi ký kết linh hồn khế ước sau liền ai cũng không nhắc lại qua cung tô m ụ c bạch trong dự liệu một dạng còn lại thành viên tiếp nhận trang bị kỹ năng sau khi tấn thăng trên mặt sùng bái cùng vẻ cảm kích lập tức càng sâu nếu như sau đó tô m ụ c bạch có cần chỉ cần không phải để bọn hắn đi chịu chết tuyệt đối đều là nghe lời giam giáp đi các ngươi tiếp tục đi luyện cấp đi tô một bạch thân ảnh trở lại đình nghỉ mát hướng phía lá phong rền vang mấy người khoát tay á o đợi ngày mai đằng sau ta lại phái băng xương mang các ngươi thăng một đoạn thời gian cấp băng xương nghe được câu này lá phong rền vang đám người nhất thời nhãn tình sáng lên có thần thoại cấp tọa kỵ mang bọn ta cái kia tốc độ lên cấp chẳng phải là sẽ giống cưới tên lửa một dạng t h ư ớ n g tô m ụ c bạch cáo lui sau mấy người lúc này mới hưng phấn dẫn đầu ám ảnh dung binh đoàn tinh nhuệ rời đi đám người sau khi đi bạch dạ đình cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh tô m ụ c bạch lúc này nhìn xem chính mình nói chuyện tiếng cột khoe miệng có chút d ư n g lên đây là muốn cho ta giúp thần long đế quốc một thanh sao cũng là không phải không được dù sao ám dạ dung binh đoàn cũng cần thoại âm rơi xuống t ô m ụ c bạch sau l ư n g ám ảnh chi dực triển khai cả người phóng lên tận trời hắn nói chuyện phiếm cột bên trong rõ ràng là một đầu đến từ tư đ ồ cực tin tức tư đ ồ cực bạch dạ đã ngươi có thể vượt qua b i ê n giới không ngại tại phá hư hộ giới chi biết trước trước từ hoa anh đ ả o vương quốc bắt một cái người xâm nhập trở về giải quyết tin tưởng ta làm như vậy đối với ngươi tương lai cũng có chỗ tốt bắt người xâm nhập vì cái gì khẳng định là thủ hộ bờ upf đôi này tôi một bạch tới nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi v v v v v ạ hắn cũng có một cái rất tốt mục tiêu bất quá muốn tìm được mục tiêu này hắn còn cần một kiện đạo cụ rất nhanh tô m ụ c bạch liền đáp xuống đông hải thành vạn giới phách mại hành tổng hành trước cửa phú giáp thiên hạ gia hỏa này tại đại khí thô tại quảng trường truyền tống chính đối diện mua một khối lớn đất trống cả toa vạn giới phòng đấu giá khoảng chừng chín tầng so đông hải phách mại hành còn muốn hoa lệ tô m ụ c bạch xuất hiện tự nhiên đưa tới đại lượng người chơi chú ý đặc biệt là nhìn thấy đỉnh đầu hắn danh tự sau tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngu nơ tại một chỗ tráng bạch d ạ lại là hắn hắn không phải vượt qua biên giới sao trở về lúc nào tê trừ danh tự mặt khác tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi quá ngưu bức không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy sống bạch dạ chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thấy chết bạch dạ nhỏ giọng một chút hắn nhưng là đã giết mấy triệu người coi chừng họa từ miệng mà ra bạch dạ sẽ không như thế không nói đạo lý đi ta lại không làm gì ha ha ngươi là chưa thấy qua hắn vất tay triệu hắn hơn ngàn khô lâu phong tỏa quảng trường truyền tống thời điểm khi đó có người chống đối hắn một câu trực tiếp liền bị giết a hắn cũng dám ở trong thành giết người và không ngươi cho rằng g i ã ngoại có thể giết mấy triệu người tiểu hoạ tử tự câu phúc đi bạch dạ thế nhưng là cái chính cống sát thần ngay đám người nhỏ g ọ n nghị luận tô m ụ c bạch k h ỏ e miệng nhịn không được kéo ra mình tại thần long đế quốc tổng cộng cũng liền giết bốn người đi chứ ban đầu miệng này hai người cùng đôi cậu nam nữ kia bên ngoài không còn người khác làm sao lại thành sát thần nếu để cho những người này biết hoa anh đảo vương quốc thảm trạng còn không thấy đến chính mình liền trực tiếp hai chân phát r u n nết miệng tô m ụ c bạch không để ý đến đám người chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một cái thời không tiêu ký liền trực tiếp lên lầu tốc độ của hắn đám người căn bản thấy không rõ lắm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua trong mắt liền đã mất đi bạch dạ thân ảnh vạn giới phòng đấu giá mặc dù là phú giáp thiên hạ thành lập nhưng là thuộc về tô một bạch sản nghiệp bởi vậy hắn một đường thông suốt đi vào tầng cao nhất trực tiếp đẩy ra phú giáp thiên hạ phòng làm việc lão bản người đã đến đã sớm đạt được thông báo phú giáp thiên hạ trước tiên đứng dậy đ à lấy c ư ờ i híp mắt là tô một bạch rót một ly trà sau mới ngồi xuống tô một bạch nâng c h u n g trà lên uống một ngụm đầu tiên là tại phú giáp thiên hạ trên thân lưu lại một đạo thời không tiêu ký lúc này mới tâm nghiệm vừa động triệu hồi ra tử vong thánh điện tử vong l ân tứ chương hai trăm m ư ơ i bốn hiệu quản lịch thiên tử vong hàn lâm t ă n g thêm chương hai trăm m ư ơ i bốn hiệu quản lịch thiên tử vong hàn lâm t ă n g thêm theo màu tím đen điểm sáng dung nhập mi tâm phú giáp thiên hạ không chút do dự lựa chọn tiếp nhận vốn là ký kết linh hồn khế ước hắn tiếp thụ so ám dạ dung binh đoàn người còn muốn lưu loát làm cùng tô m ụ c bạch tiếp xúc sâu nhất người hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái tử vong chi lực mà cảm thấy chấn kinh thậm chí còn không có cẩn thận xem xét kỹ năng hiệu quả phú giáp thiên hạ liền cười dạng dỡ lấy ra một chồng q cờ trục lão bản đây là thứ ngươi muốn nhiều như vậy tô m ụ c bạch hơi xứng sở phất tay thu hồi cờ trục nhắc nhở ngươi tăng lên một tên tín đồ thu hoạch được một điểm chết vòng chi lực tín đồ của ngươi số lượng đã đến trước mắt gia vị hạn mức cao nhất trước mắt tử vong chi lực bốn trăm điểm nhắc nhở ngươi thu hoạch được ngàn dặm truy tung quyển c h ụ một trăm l i n cái đồ chơi này chỉ có thể dò xét một cái mục tiêu trước mắt đại khái tọa độ mà lại đối với cùng một mục tiêu thời gian cũ n đ ồ rất dài trên thực tế tác dụng không như trong tưởng tượng lớn như vậy phú giáp thiên hạ giải thích đến nơi này dừng một chút lời nói xoay chuyển bất quá tại lão bản trong tay hiệu quả khẳng định rất tốt ngàn dặm truy tung quyển chụp đại sư cấp tiêu hao phẩm xé mở quyển chụp khóa chặt cái nào đó mục tiêu ngươi sẽ thu hoạch được đối phương trước mắt chỗ đại khái tọa độ sai sót phạm vi năm trăm l i n yêu cầu mục tiêu tại năm trăm cây số phạm vi bên trong đối với cùng một mục tiêu sử dụng thời gian cù nộ hai m ư ơ giờ đuổi hắn liền dùng ngàn giảm truy tung tô một bạch khẽ b ư ớ c c ằ m mắt nhìn quyển trục thuộc tính sau trực tiếp tâm niệm vừa đậu hai biến thấn thăng nhất d a i nhắc nhở ngươi thu hoạch được vạn giảm truy tung quyển trục một trăm vạn giảm truy tung quyển trục thông sư cấp tiêu h à o phẩm xé mở quyển trục khóa chặt cái nào đó mục tiêu ngươi sẽ thu hoạch được đối phương trước mắt chỗ tọa độ cụ thể yêu cầu mục tiêu tại năm cây số phạm vi bên trong đối với cùng một mục tiêu sử dụng thời gian cù nộ một m giờ hắn trốn hắn đuổi hắn mọc cánh khó thoát vạn dặm truy tung quyển t r ụ c hiệu quả s o ngàn dặm truy tung quyển t r ụ c mạnh hơn nhiều trực tiếp từ đại khái phạm vi biến thành tọa độ cụ thể mà lại truy tung khoảng cách cũng tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần tô m ụ c bạch hài lòng gật đầu có cái đồ chơi này dù u ộ họ bị mệnh thật sự mọc cánh khó thoát bốn lần này tô m ụ c bạch sở dĩ tự mình đi một chuyến trừ cầm quyển t r ụ c bên ngoài càng nhiều hơn chính là vì lưu lại hai đạo thời không tiêu ký thuận tiện về sau dịch chuyển tức thời bởi vậy hắn cũng không có tại vạn giới phòng đấu giá dừng lại rất nhanh liền về tới đêm trắng đỉnh nằm chết dí xa hoa trên giường lớn Tô Mục c b ạ hai lấy r trước có đó không h ấ toàn h u n g m h h ngạch n u ê n t một bên tiếp tục bên hấp thu tử vong hệ bóng đen hệ nguyên rủa hệ tổn thương cũng có thể dùng tại trị liệu tự thân hoặc quân đội bạn ba bất cứ sinh vật nào đối với người sử dụng tử vong hệ bóng đen hệ nguyên r ù a hệ mặt trái hiệu quả đều đem phản vệ bản thân lại đối với ngươi vô hiệu bốn ngươi chính là tử vong quy tắc hóa thân cho nên sẽ không tử vong năm ngươi có thể từ bị ngươi tự tay đánh chết mục tiêu trên thân ngẫu nhiên hấp thụ nhất định b v i thọ nhưng tại mở ra tùy ý bộc phát kỹ năng tình huống dưới điệp ra sử dụng không làm lạnh có thể tùy thời mở ra hoặc đóng lại mỗi giây tiêu hao một chút tử vong c h i lực t ử vong hàng lâm chúa thể thế g i a ba t ử vong hàng lâm hiệu quả thấy t ô một bạch nẹn họ nhìn chân chối hắn ngay cả một đoạn bộc phát kỹ năng cũng còn không có liền thu hoạch được một cái khủng bố như thế nhị đoạn bộc phát kỹ năng mỗi một đầu kỹ năng hiệu quả đều có thể xư người Toàn、e. t duy nhất b để hắn hơi nghi hoặc một chút là kỹ năng này mỗi giây cần tiêu hao một chút tử vong chi lực mà hắn bây giờ tử vong chi lực cũng chỉ có bốn trăm linh điểm mặc dù kỹ năng này không có thời gian cung đồ nhưng nếu là tử vong chi lực tiêu hao hết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 có tôi h h ể k phục liền tốt. Tô m ộ c bạch nhìn thấy tử vong chi lực sau cùng miêu tả sau lập tức mỉm cười dù là hiện tại khôi phục chậm một chút cũng không quan trọng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh tín đồ số lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều đợi một thời gian đương tử vong chi lực tốc độ khôi phục tiếp cận thậm chí vượt qua 1,1 giây điểm sau là hắn có thể vĩnh c ử u duy trì tử vong hàng lâm hiệu quả nghĩ được như vậy tôi m ộ c bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vòng màu nhiệt huyết đến lúc đó thực lực của ta hẳn là có thể đủ đứng ở vạn giới chi đỉnh đi mang đối với tương lai ước mơ tôi một bạch tiếp tục tăng lên linh hồn của mình cường độ đối với kỹ năng này hắn ngay cả nếm thử hai biến tâm tư đều không có tại thần cấm chi địa là tất nhiên không có cách nào tăng lên chỉ có chờ đi vong linh dưới sau mới có tiếp tục tăng lên khả năng bốn không giống với thần long đế quốc vui vẻ phồn vinh bây giờ hoa anh đ ả o vương quốc lại bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong sắp đến hung thủ triều dâng khiến cho mọi người thấp thỏm bất an trong lòng vô luận là hoa anh đ ả o người chơi hay là người địa phương Trừ âm nhận bí hội trưởng lão bên ngoài tất cả mọi người đối với bắt kỳ đại xà cảm thấy sợ hãi giống ba theo t m hạ xạ cuộc bạo tiếng gầm cư tại hoa anh đào vương quốc các nơi liên tiếp vang lên vô số hung thú tiếp thu được bát kỳ đại xa hiệu lệnh từ xa cách thành thị giã ngoại địa đồ xung ra rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía phủ cận thành thị tiến lên giống như trước đó thông cáo nói tới đồng dạng đám hung thú này tất cả đều là một trăm hai mươi cấp đến một trăm tám mươi cấp tồn tại càng kinh khủng chính là trong đó ngay cả một cái quái bình thường thân ảnh đều không có kém nhất cũng là t i n h anh trong đó càng là không thiếu từng cái gia i vị bột tồn tại hát tiết thanh đồng bạch ngân bột nhiều vô số kể hoàng kim ám kim bột cũng không phải số ít thậm chí liền ngay cả bình thường tung tích khó tìm cấp sử thi bột mỗi tòa thành thị xung quanh cũng xuất hiện mấy đầu giống rơi nguyệt thành một dạng cấp hai chủ thành đối mặt hung thú trong c u n g chiều càng là có truyền thuyết cấp bột thân ảnh mặc dù nói giờ phút này đứng tại trên tường thành còn không nhìn thấy hung thú thân ảnh nhưng này tiếng gào rung trời lại vang vọng toàn bộ hoa anh đào vương quốc khoảng cách vương đô mấy trăm cây số bên ngoài bất kỳ đại xà cái k i a như là dãy núi bình thường thân thể xuất hiện tại phía sau hắn là đến mại không hết hung thú lại quân trừ cái đó ra còn có hơn hai mươi đầu tản ra khí tức khủng bố tồn tại cường đại những này tất cả đều là truyền thuyết cấp b bất kỳ đại xà thổ lộ lười rắn mười sáu con xanh mơn mận con ngươi nhìn về phía trước khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn ngửa mặt lên trời gấm thét lên dê ba giống ba toàn bộ hoa anh đào vương quốc hung thú trong nháy mắt bạo động đứng lên phóng tới riêng phần mình khóa chặt thành thị hoa anh đào vương quốc t ậ n thế tới nghĩa phụ bọn họ đoán mỏ mỗi ngày tăng thêm các ngươi cũng đưa t i ệ n miễn phí lệ vật a mỗi ngày ba bốn ngàn thuốc canh kết quả mới hơn một trăm cái dùng yêu phát điện thật có chút thêm bất động chương hai trăm mười lăm bắt đầu tức cao trào anh hoa vương quốc thông cáo hùng thú triều dân đột kích thành thị thủ vệ chiến chính thức mở ra năm anh hoa vương quốc thông cáo các thành thị bảng xếp hạng điểm tích lũy mở ra vương quốc điểm tích lũy tổng bảng mở ra thành công ngăn cản được thú triều sau các thành thị bảng điểm số ba vị trí đầu sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm tổng bảng ba vị trí đầu ban thưởng càng thêm phong phú xin mời các vị người chơi anh dũng giết địch năm nhắc nhở đối với tùy ý hùng thú tạo thành hai mươi phần trăm hp tổng tổn thương đều sẽ thu hoạch được nhất định điểm tích lũy anh hoa vương quốc thông cáo b ấ t kỳ đại xà đã tự mình dẫn hung t h ú đại quân đến vương đô phụ cận như vương đô thất thủ tất cả người chơi đẳng cấp giảm xuống một trăm cấp toàn thuộc tính vĩnh cựu giảm xuống năm mươi năm giống ba dung trời gào t h é t vang vọng toàn bộ anh hoa vương quốc cùng lúc đó liên tiếp hệ thống thông cáo cũng ở đây có người chơi vang lên bên hai đối mặt thú t r i ề u đột kích cái này hoàn toàn mới phim tư liệu anh hoa người chơi trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn có chỉ là tuyệt vọng rốt cục vẫn là tới tất cả mọi người tránh xong chưa ta trốn ở nam mẹ quán rượu dưới mặt đất h o n g rượu hy vọng có thể sống sót ta bỏ ra năm trăm kim tệ chuẩn bị quan hệ tìm cái tại phủ thành chủ quét dọn nhà vệ sinh cộng tác viên làm nếu như ngay cả ta đều đã chết vậy chúng ta thành thị cũng xong rồi cái gì còn có loại thao tác này liền không có người muốn đi kiếm lời điểm tích lũy sao ba vị trí đầu thế nhưng là có ban thưởng đó a có ban thưởng vậy ngươi có mệnh cầm sao hông thu thấp nhất đều là một trăm hai mươi cấp phòng đều không phá được ai có thể thu hoạch được điểm tích lũy ha ha hiện tại ta chỉ hy vọng anh hoa vương quốc người địa phương có thể cho l ư ợ c điểm nếu không liền thật xong hẳn là có thể ngăn trở đi ta nhìn trên tường thành nhiều thật nhiều phòng ngự kiến trúc chỉ là tiến tháp cùng pháo đài đều so bình thường nhiều mấy lần đúng vậy à, trong thành nhận tàng tháp ma pháp cũng toàn bộ xuất hiện nếu là cái này còn ngăn không được vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đều do đêm trắng nếu không phải hắn loại đẳng cấp này phim tư liệu làm sao có thể hiện tại liền mở ra có hay không một loại khả năng tư liệu này phiến vốn là trung hậu kỳ mới có thể mở ra hiện tại chúng ta không có năng lực hỗ trợ chỉ dựa vào người địa phương căn bản ngăn không được thú chiều trong từng thành thị các người chơi sớm tìm tốt chỗ ẩn thân cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý ngăn cản mà là bởi vì thực lực quá yếu đối mặt thấp nhất một trăm hai mươi cấp hung thú bọn hắn trừ cho ăn bệ bụng đối phương căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì bởi vậy trốn người chơi chỉ có thể thông qua công cộng kênh nói chuyện phiếm phát tiết buồn bực trong lòng cùng sợ hãi trong thành dân gian cao thủ cùng thành vệ quân lúc này đã đứng lên tường thành trong tay nắm chặt vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch so bình thường lương thực rất nhiều hộ thành kết giới đem từng tòa thành thị bao phủ đây cũng là ngăn cản hung thú triều dân đạo thứ nhất phòng tuyến kết giới sẽ ngăn cản hung thú tiến công nhưng trong thành công kích lại có thể xuyên thấu kết giới công kích tới tập hung thú lại quân trên tường thành vô số phòng ngự kiến trúc sớm đã nhét vào bổ sung năng lượng hoàn tất liền chờ thú triều đến ẩm ẩm trong lúc mơ hồ đại điệu bắt đầu rất nhỏ rung động theo thăm bà xạ c h ấ n cảm càng mãnh liệt tới tất cả mọi người chuẩn bị thành vệ quân nghe lệnh bộ đội phòng ngự nghe lệnh thú triều một khi tiến vào tầm bắn lập tức bật hết hỏa lực trên đường chân trời đầy trời khói bùi tràn ngập đây là vạn thú buôn đẳng mang tới ảnh hưởng khói bùi quần quận mà đến lấy cực nhanh tốc độ tới gần tương thành giống ba chúng tiểu nhân giết phá thành ăn thịt ai trước cướp được chính là của người đó đinh hai nhức g ó c tiếng thú gào truyền khắp trong thành thị bên ngoài từng cái hung thú trong đại quân thủ lĩnh v ẫ n nộ gào thét dẫn đầu vô số hung thú xông về phía trước thành trì tháp ma pháp nương theo lấy ra lệnh một tiếng tầm bắn xa nhất tháp ma pháp dẫn đầu khai hỏa vain v a n g v a n g nương theo lấy từng đạo trói mắt nguyên tố cổ sáng bắn ra trong thú chiều lập tức phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh một i hai triệu một nghìn một trăm tám mươi vạn một nghìn ba trăm năm mươi vạn l í t nha l í t nít h tổn thương số lượng này ra nhưng lại không có cách nào ngăn cản thú chiều tiếp cận có cấp sử thi thậm chí truyền thuyết cấp bột dẫn đầu đám hung thú này cũng không phải năm bệ bạy mạng t i ế pháo cận t à n nên thêm phòng ngự tính cũng tăng h thị thêm trước, m bở UFF cũng đã t Thiên thì quân càng là da dày da b é phòng ngự đài t xuất loại hung thú. Bởi vậy, tháp ma pháp vòng thứ nhất tạo hung loại Bởi pháp kích cơ hồ không h vòng công vậy, ma cơ có n h h ệ u quả gì. Pháo đài. khoảng cách lần nữa tiếp cận trên tường thành pháo đài trong nháy mắt bật hết hỏa lực phanh phanh phanh vô số đạn pháo ở trên không trung vạch ra từng đầu đường vòng c u n g sau đó rơi vào trong thú triều tùy theo mà đến chính là liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh bốn trăm ba mươi tám vạn bốn trăm m ư ơ i chín vạn năm trăm hai mươi vạn pháo đài tổn thương mặc dù so ra kém tháp ma pháp nhưng thắng ở số lượng nhiều lần này thú triều rốt cục bắt đầu xuất hiện giảm quân số hiện tượng nhưng lại cực kỳ bé nhỏ căn bản không ảnh hưởng được chiến cuộc tiến tháp theo sát phía sau là số lượng càng nhiều cao ngất tiến tháp hiu hiu hiu nương theo lấy giày đặc tiếng xe gió vang lên đầy trời mưa tên lập tức chút xuống mỗi một cây đều có hơn hai thước giải lực đạo kinh khủng thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng hung thú hai trăm linh tám vạn hai trăm m ư ơ i một vạn một trăm chín mươi chín vạn lần này tổn thương số lượng càng thêm dày đặc tiến tháp công kích thấp nhất nhưng tốc độ lại nhanh nhất tổn thương không thể so với pháo đài kém vượt qua ba đạo hỏa lực bao t r ù n tuyến thú triều vứt xuống một chút thi thể rốt c ụ c tiếp cận tường thành giữa song phương chỉ còn lại một đạo ngưng thực hộ thành kết giới trên tường thành quan chỉ huy muốn rách cả mi mắt khỏe mắt nổi g ầ n xanh vung tay lên gầm thét lên tất cả viễn trình khai hỏa ba mũi tên tiêu thương phi tiêu cho nổ phủ pháp thuật nguyên tố nhiều loại viễn trình hỏa lực trong n g á y mắt bộc phát vô luận là thành vệ quân hay là dân gian cao thủ lúc này đều không có giữ lại chút nào toàn lực đối với phía dưới thú triều triển khai chuyển vận đem xác rủa đen này cho ta xé nát trong thú triều nhưng đại b ộ lúc này hung thủ đại quân phảng phất điên cùng bình thường từng cái con người sung huyết khoe miệng chạy xuống chạy nước miếng không sợ chết phóng tới hộ thành kết giới chỉ cần xé nát đạo này sát rùa đen giết vào trong thành chính là thu hoạch thời điểm cảnh tượng giống nhau tại từng tòa thành thị bên ngoài trình diễn không có bất kỳ cái gì bại binh bố trận cũng không có cái gì âm hưu quỷ kế Hùng thú coi trọng chính là một chữ làm thú chiều đột kích phim tư liệu vừa mở ra liền trực tiếp tiến vào cao trào một chút phòng ngự yếu kém thành thị hộ thành kết giới thậm chí đã bắt đầu l u n g lầy sắp đổ trốn đi người chơi thấp thỏm chờ đợi thời điểm từng cái phát sóng trực tiếp bắt đầu xuất hiện không ít có được đưa lên thiên phú người chơi hoặc lên đoạn thời gian trước người kia mở ra trả tiền phát sóng trực tiếp số tiền này liền nên bọn hắn kiếm lời dù s a o một khi thành phá cái thứ nhất tử vong chính là bọn hắn hùng thú đại quân cũng sẽ không giống băng sương như thế cố ý đem bọn hắn lưu lại lấy mệnh kiếm tiền cũng không phải ai cũng có giú khí ngay tại anh hoa các người chơi cắn răng trả tiền bắt đầu quan sát phát s ó n g trực tiếp thời điểm hệ thống thông cáo vang lên lần nữa Chương chương quốc cáo, quốc bạch quốc cảnh quốc cố thúc. Bạc bạch quốc cái có Anh Hoa Vương quốc thông cáo, đế thần long đế quốc người xâm nhập Anh Hoa Anh Hoa thủ hóa hỏa Anh Hoa Thật thì thì Không phải tư, tư. Vương người Vương Vương người Vương ngươi long lần nữa tiến nội, Nam. này muốn muốn gia gì? bắt bắt bờ tiểu tâm tiểu tâm tử kết tới tới, kỳ kỳ đại đại đế đế đem đi thì đi. dạ dạ xà xà xâm vào à, là UFF vệ vậy sự ai thật hy vọng bạch dạ chết tại hung thú trong cùng chiều thỉnh đi hung thú chiều dân g chính là hắn làm ra ngay cả b ấ t kỳ đại xà đều là hắn khôi phục hung thú chắc chắn sẽ không công kích hắn nếu có kiếp sau ta muốn chọn thánh đường đế quốc ai không muốn đâu cam chịu số phận đi khả năng đây chính là chúng ta hoa anh đào người số mệnh bạch dạ người chết không yên lành hy vọng gia hỏa này không biết lượng sức chạy vương đô đi đến lúc đó vương đô cao thủ nhất định sẽ c h ừ n g trị hắn liền sợ không thể thu thập bạch dạ vương đô ngược lại bị hủy cái k ê anh hoa vương quốc liền thật xong bà ca nhắm lại ngươi miệng có đen bạch dạ làm sao có thể có năng lực kia nhắc nhở n g ư ơ i tiến nhập anh hoa vương quốc cảnh nội nhắc nhở bởi vì q u ố c chiến chưa mở ra ngươi đã bị anh hoa vương quốc coi là người xâm nhập nước nọ tất cả thế lực cùng người chơi đều đem đối với ngươi triển khai truy sát xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót nhắc nhở ngươi song hướng b ở uff anh hoa vương quốc người xâm nhập kích hoạt trước mắt hiệu quả cây quái điểm kinh nghiệm tăng lên ba mươi tám tô m ụ c bạch thu đến băng x ư ơ n g tin tức sau cũng không có trước tiên vượt qua biên giới hắn đầu tiên là không chút hoang mang đem bệnh hồn nguyên tinh hấp thu sóng lúc này mới tâm niệm vừa động sử dụng dịch chuyển tức thời đi vào anh hoa vương quốc nhưng hắn lựa chọn thời không tiêu ký cũng không phải là lưu tại băng xương trên người cái kia mà là tê bạch dạ quân có thể từ bản tôn dưới đỉnh đầu tới sao bất kỳ đại xà thanh n â m vang lên cảm nhận được tô một bạch xuất hiện xuất hiện nó cũng từng có báo t h ủ ý nghĩ nhưng tô một bạch thần bí mà thủ đoạn cường đại lại làm nó có chút sợ ném chuột vỡ bình thủ đoạn này chỉ cũng không phải là tô một bạch trước đó biểu hiện ra qua thực lực bất kỳ đại xà triệt để khôi phục sau căn bản không có đem tô một bạch thực lực để ở trong mắt có được cấp độ thần thoại đỉnh phong chiến lược nó đối phó truyền thuyết cấp tồn tại cũng sẽ không phế công phu gì Cấp cùng cấp chênh độ thần thoại truyền thuyết trước lệnh, so giữa với ở không i giai a vị lớn ơ n Chân chính kiên để đại bác kỳ đại kỵ, xà là t mộ bạch cuối c ù giúp nó khôi p nó h ụ chỉ t ự lực lực c được, chính chút, c loại lượng liền thủ tên một mất toàn trở không nhân nhìn mình Không, không h đoạn. đến đều đi Nó nay quên này vẹn vẹn về. bộ là mất đi lực lượng kịch độc đầu lâu thậm chí còn hấp thụ nhiều người một mai kịch độc c h i nguyên mảnh vỡ 24 giờ hung ngoài, đang đại triều đến nay, bác kỳ đại chuẩn bị hung thú dân bên ngoài, vẫn luôn bác bị kỳ xà trừ thú tự h đối mặt đột nhiên dẫm tại trên đỉnh đầu của mình b ạ c h dạng b á t kỳ đại xà chẳng những không có nổi giận ngược lại có vẻ hơi bị khuất tô mục bạch nghe vậy túi đầu nhìn b á t kỳ đại xà một chút b á t kỳ đại xà chín g i a hỏa này triệt để khôi phục sau trên bảng trừ danh tự còn lại hết thể đều biến thành dấu chấm hỏi liền ngay cả gia vị cùng đẳng cấp đều đã không thấy được truyền thuyết cấp cùng cấp độ thần thoại ở giữa t r ê n l ệ n h có thể hay không quá lớn một điểm tô mục bạch có chút neo mắt lại cố nén dùng tử vong ngưng thị thử một lần xúc động sau l ư n g ám ảnh chi rực chập trờn rời đi bất kỳ đại xà đỉnh đầu kế tiếp còn cần lợi dụng da hỏa này không cần thiết thật chọc giận nó. tô m ụ c bạch cũng không cho rằng cấp độ thần thoại đỉnh phong bột sẽ rất dễ đối phó mặc dù hắn tự nhận bây giờ thủ đoạn rất mạnh nhưng bắt kỳ đại x à có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ hiển nhiên cũng sẽ không thiếu thủ đoạn lúc nào tiến công vương đô tô m ụ c bạch nhìn xem bắt kỳ đại x à người sau ư u lục sắc con ngươi lấp lóe hung q u a n g phun ra lưới rắn cái này không sẽ chờ n g ư ờ i sao vậy thì bắt đầu đi tô m ụ c bạch mỉm cười vang lên bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến trợ rắn làm trái cuối cùng giai đoạn hông thú triều dân chính thức mở ra nhiệm vụ nhắc、nhở. âm nhận bí hội đáng tạp thoái các ngươi bắt kỳ tổ tâm tới bắt kỳ đại xà khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn răng nanh lấp loe hàn mang theo nó ra lệnh một tiếng tụ tập tại phụ cận hung thú đại quân lập tức trùng trùng điệp điệp hướng phía hơn một trăm linh cây số bên ngoài vương đô chạy như điên bắt kỳ đại xà không nhanh không chậm đi theo đại bộ đội hậu phương tán khỏa trong đầu đâu có bảy viên ánh mắt đều rơi vào tô một bạch trên thân bạch gia quân âm n h â n bí hội chuẩn bị nhiều năm như vậy khẳng định sẽ có thật nhiều âm hiểm thủ đoạn ngươi sẽ giúp ta đúng không đó là đương nhiên chúng ta thế nhưng là cùng trên một con thuyền tô m ụ c bạch một mặt trịnh trọng gật gật đầu sau đó bổ sung thêm vì giúp ngươi ta cố ý triệu hoán ra mấy trăm vạn thiên thai k h ô lâu cùng ngươi cùng nhau tiến công vương đô thông chi thủ hạ ngươi một tiếng chờ một lúc không nên công kích ông trời của ta thai quân đoàn vậy nhưng thật sự là quá tốt bắt kỳ đại xà ánh mắt lộ ra vui mừng mặc dù không rõ ràng trước mắt tên nhân loại này mục đích thực sự là cái gì nhưng giờ này khắp này song p ư ơ n g đều có cùng trung định nhân cái này đầy đủ đợi đến giải quyết âm n h ậ n bí hội nó phải thật tốt thăm dò một chút đối phương đến tột cùng có thủ đoạn gì nếu quả như thật rất mạnh vậy liền riêng phần mình mạnh khỏe nếu không h ư h ư chứ hai trăm m ư ơ i bảy vương đô dị thường bất kỳ đại xà nghi hoặc tăng thêm chứ hai trăm m ư ơ i bảy vương đô dị thường bất kỳ đại xà nghi hoặc tăng thêm tô m ụ c bạch một chút liền nhìn ra bất kỳ đại xà ý nghĩ trong lòng một trận cười lạnh nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nếu không có tử vong hàng lầm cái này lịch tiên b ộ phát kỹ năng hắn thật đúng là không có ý định trực tiếp xuất hiện tại đỉnh phong bắt kỳ đại xá trước mặt nhưng bây giờ cũng không đồng đạo dù là đối phương là thánh bất vong hàng lầm cùng thời kỳ h chi ô n g l đại xà nhết t b n h n ung đối miệng h i phải cười một tiếng vậy bản tôn trước hết đi giúp bạch dạ quân thử một lần âm nhận bí hội chất lượng vạn sự coi chừng t ô m ụ c bạch giả bộ như quan tâm nhắc nhở một câu lúc này mới đem thị giác hoán đổi đến băng xương trên thân ngay sau đó màu xám nhạt màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở trên không trung loại thứ hai thủ đoạn không gian bắt kỳ đại xà mắt dọc có chút co r ụ t lại tự lẩm bẩm lần này là lực lượng tử vong gia hỏa này là tử vong c h ỗ tệ nắm giữ lực lượng như vậy là tất nhiên nhưng trước đó thủ đoạn không gian vì sao như vậy thuần túy thuần t y tựa như là chân chính lực lượng không gian giống như người thần bí loại tiểu gia hỏa đợi bản tôn giải quyết â m nhận bí hội mới hào hào chơi cùng ngươi một chút chủ nhân ngươi cuối cùng là trở về tô m ụ c bạch vừa mới hiện thân băng x ư ơ n g liền từ thiên thai khô lâu vương đỉnh đầu bay đến trên vai của hắn tô m ụ c bạch cười sờ lên băng x ư ơ n g đầu lúc này mới mở ra địa đồ tại hắn hấp thu mệnh hồn nguyên tinh trong khoảng thời gian này băng x ư ơ n g đã dẫn đầu thiên thai khô lâu đại quân vượt ngang non nửa dương h ò a anh đào địa đồ thứ truy nguyện thành đi vào vương đô phụ cận lúc này bọn hắn khoảng cách vương đô cũng không có so bát kỳ đại xà xa bao nhiêu cũng là không đến hai trăm cây số đoạn đường này đi tới tự nhiên trải qua không ít địa đồ cũng có thật nhiều chiến đấu nhưng thiên thai khô lâu quân đoàn chẳng những không có tổn thất số lượng ngược lại còn mở rộ nguyên bản sáu triệu đại quân lúc này đã tới gần ngàn vạn mà lại cơ hồ rất khó lại nhìn thấy tiểu khô lâu thân ả n h đây cũng là thiên thai quân đoàn chỗ kinh khủng bọn chúng trải qua địa phương trừ phi có được ưu thế tuyệt đối lực lượng đề kháng nếu không cuối cùng chỉ có thể bị đồng hóa thành thiên thai quân đoàn một thành viên làm rất tốt tô m ụ c bạch vỗ vỗ băng xương người sau niết miệng cười một tiếng chủ nhân chúng ta bây giờ liền bắt đầu tiến công vương đô sao trước không đội tô m ụ c bạch lắc đầu các loại bắt kỳ đại xà tên kia đem hộ thành kết giới phá lại nói tuy nói thiên thai khô lâu không đáng tiền nhưng tô một bạch nhưng không có thực tình trợ giút bắt kỳ đại xà ý nghĩ đợi đến hộ thành kết giới bị phá âm nhẫn bí hội tinh lực đều bị hung thú bên trong cao dài bột kiểm chế sau mới là thiên thai quân đoàn biểu diễn thời điểm về phần hiện tại tôi h xem kịch liên tốt các ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đi trước nhìn xem tình huống đợi hơn mười phút tô một bạch tính toán t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm phân phóng một câu sau triệu hồi ra ám ảnh chi rực phóng lên tận trời b a n g sương mặc dù cũng nghĩ khoảng cách gần xem náo nhiệt nhưng nó nhưng không có trong ngực lưu lại ẩn tàng khí tức thủ đoạn một khi tiếp cận tất nhiên sẽ bị phát hiện tô một bạch lại khác biệt chỉ cần không có bị trông thấy liền không có người có thể cảm nhận được khí tức của hắn trừ phi thực lực của đối phương vượt qua trong ngực hoa anh đ ả o vương quốc hiển nhiên không có loại tồn tại này tô một bạch thậm chí có loại cảm giác trong ngực thực lực dù là đặt ở thần long đế quốc cũng là đứng đầu nhất tồn tại hắn cho đến tận này còn không có gặp qua so cái này l ã o đăng càng mạnh người cho dù là tư đồ cực cùng khôi phục đỉnh phong bắt kỳ đại x à cũng thua xa trong n g ự c sâu không lường được như vậy nhắc nhở danh hiệu của ngươi đã thay thế là nhất kỵ tuyệt trần ba mươi phút sau chính thức có hiệu lực nhất kỵ tuyệt trần đeo bản xưng hào lúc tất cả con đường thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm hai mươi tốc độ di chuyển tăng lên năm mươi đột phá đến tứ giải sau tô một bạch lại có thể thăng cấp mà lại lần này hắn tự thân pháp t h u ậ t cường độ cũng không sao có thể ảnh hưởng chiến cuộc bởi vậy hắn trực tiếp đem xưng hào hắn đổi thành nhất kỵ trần t ngay sau đó một cỗ màu thanh nguyên tố khí lưu từ hắn dưới chân trong g i à y chiến hiện hiện cũng quanh quẩn ở trong tối ảnh chi rực bên trên nhắc nhở ngươi mở ra do giận hình bóng tốc độ di chuyển năm trăm tốc độ công kích năm trăm i tiếp tục ba mươi giây trong khoảnh khắc tô một bạch tốc độ thắng gọn thân thể hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng phía vương đô phương hướng bay đi giống ba chúng tiểu nhân theo bản tôn đạp nát phía trước thành trì trong chốc lát tô một bạch liền xuất hiện ở vương đô cách đó không xa phía trước các loại năng lượng nguyên tố khoái động giống như một trận đặc hiệu kinh người về viễn phim vương đô kết giới nhìn vững như thành đồng Vô s dù là vương đô hộ thành kết giới kiên cố không gì sánh được cũng bị cái này kinh khủng công kích đánh cho không ngừng chấn động trong thành treo chống hộ thành kết giới sắc mặt người chấp nhận đột nhiên phung ra một ngụm màu tươi bọn hắn vẹn vẹn móc ra một bình dược tề rót vào trong miệng liền tiếp theo bắt đầu cắn răng kiên trì bất kỳ đại xà cũng không xuất thủ chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem đây hết thảy lúc này nó trong lòng có hai cái nghi vấn thứ nhất âm nhẫn bí hội những tên kia đi đâu giờ phút này vương đô thành trên tường mặc dù cũng không ít thành vệ quân cùng dân gian cao thủ nhưng lại ngay cả một cái tám giai đỉnh tiêm tồn tại đều không có xuất hiện chẳng lẽ âm nhẫn bí hội trực tiếp bỏ thành mà chạy bắt kỳ đại xà trong mắt lấp lóe hàng quang trong đầu không biết đang suy tư cái gì khôi phục đỉnh phong đằng sau tinh thần của nó phân liệt tự a hồ bị chữa khỏi tán khỏa đầu lâu cũng không còn tự quyết định nó ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt âm nhẫn bí hội những lao gia hỏa kia khẳng định đang chuẩn bị lấy âm như quỷ cái gì nghĩ được như vậy bất kỳ đại xả có chút m e o mắt lại trong lòng có một chút dự định cùng lúc đó nó t á m khỏa đầu lâu nhìn về phía bốn phương tám hướng tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì đây cũng là nó trong lòng điểm thứ hai nghi vấn bạch dạ ra hỏa kia làm sao còn không đến không phải đã nói tại vương đô tụ hợp sao còn có trong miệng hắn mấy trăm vạn thiên thai quân đâu o à n đ đã lâu như vậy làm sao ngay cả một cọc lông cũng không có nhìn thấy tạ ơn các vị nghĩa phụ ngày hôm qua lễ vật đoán mỏ tăng thêm có động lực nhiều không cần nói nhảm nhiều lời hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ miễn phí dùng yêu phát địa điểm một chút đặc biệt tỏ ý cảm ơn l ị đế na nghĩa phụ đưa t ặ n g đại thần chứng nhận họ chương hai trăm mười tám bát kỳ đại xà hiện lộ chân thân chương hai trăm mười tám bát kỳ đại xà hiện lộ chân thân bát kỳ đại xà tự nhiên tìm không thấy tô một bạch vị trí trong ngực r ú t tô một bạch tận tàng khí tức lúc thủ đoạn mặc dù nhìn rất tùy ý, nhưng cũng không phải cấp độ thần thoại tồn tại có thể cảm ứ n g được nếu không hắn cũng sẽ không đánh cược nói để tô một bạch tại hoa anh đào vương quốc tùy tiện sóng trừ điểm này bên ngoài tô một bạch càng đem thân hình rút nhỏ tám lần cả người xa xa trốn ở trên bầu trời một đoá trong mây trắng đừng nói là bát kỳ đại xà cho dù là âm n h ậ n bí hội toàn thể xuất động chỉ dựa vào con mắt tìm kiếm lời nói trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy tô một bạch vị trí vương đô này xác rùa đen quá cứng rắn a tô một bạch nhìn xem bao phủ vương đô thủ hộ kết giới nhữ mày cũng không biết lúc trước trong ngực phá mất kết giới dùng bao lâu thời gian vê anh vê anh vê anh nổ thật to âm thanh không ngừng vang lên tại hai mươi bốn con truyền thuyết cấp bột cầm đầu hung thú đại quân điên c u ồ n công kích đến hoa anh đào vương đô thủ hộ kết giới lại còn không có vỡ tan dấu hiệu hung thú đại quân d ò n dã đánh sâu vào hơn mười phút Vô s những xúc h cho kết sinh này không phá được hộ thành kết giới cũng chỉ có thể mặc chúng ta xâm lược tất cả mọi người đừng che giấu có cái gì kỹ năng tranh thủ thời gian dùng đến thừa dịp hiện tại tận lực rét nhiều một chút hung thú bất kỳ đại xà phát động hung thú chiều dâng bất quá cũng như vậy nhưng Tam Bạ s những bản nội tâm tràn ngập tâm sợ a i c thi thể này xuất hiện không chút nào không có thể làm cho hung thú triều dân g dừng lại một giây giống như thủy chiều hung thú đại quân tiếp tục kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tuân hướng thủ độc giới cũng không biết bát kỳ đại xà sử dụng thủ đoạn gì tại trận này do nó phát khởi trong thú triều tất cả hung thú đều phản g phất lâm vào một loại điên cuồng trạng thái bọn chúng trong mắt trừ phá thành đồ xác tựa hồ không còn có những vật khác tô một bạch cũng vì hung thú điên cuồng cảm thấy chấn kinh thân là nhân loại mặc dù mình bây giờ giết người s á t thực không ít nhưng cùng đám hung thú này so ra chính mình quả thực là quá thiệt lương tuyệt đại đa số chết tại công kích dưới hung thú nâng lên thi thể căn bản không kịp rơi xuống đất liền bị hậu phương v ọ t tới hung thú bay nào mà lên trực tiếp chia ăn hầu như không còn đối với những n à y con ngươi xích hồng hung thú tới nói thương vong đó là cái gì chết trước đều là kẻ yếu đều là đồ ăn vô luận là hai mươi bốn con truyền thuyết cấp bột hay là bát kỳ đại xà tổng chỉ huy này đều đối với đại lượng tinh anh hung thú cùng đê dài bột tử vong không thèm để ý chút nào một đám phế vật bát kỳ đại xà không thể cảm nhận được tô một bạch tồn tại cũng không có tìm tới âm nhận bí hội những cường giả kia thân ảnh mặc dù trong lòng ẩn ẩ n có chút bất an nhưng nhiều năm qua cửu hận đã triệt để đẻ nén không được hôm nay bản tôn tự mình đến phá kết giới này theo một tiếng quát trói t a i trên tuyến phía trước nhất hai mươi bốn con truyền thuyết cấp bột lập tức ngừng công kích một mặt t h ủ k h ấ t tránh ra thân vị theo lý mà nói liền xem như vương đô kết giới cũng thật u đ lớn cái này cái này đây chính là bát kỷ đại xà chân chính bộ dán g sao mẹ của ta a t nó làm sao lại so truyền thuyết cấp bột lớn nhiều như vậy cái này hình thể cũng quá khoa trương đi thân thể khổng lồ như thế ẩn chứa lực lượng lại sẽ có nhiều khủng bố nguyên lai、like、trong sách cổ ghi lại là thật bất kỳ đại xà thật có thể một ngụm nuốt mất một ngọn núi a ta cảm giác không động được đây chính là cấp độ thần thoại đỉnh phong bột lực gáp bách sao chúng ta kết giới thật có thể ngăn t r ở loại quái vật khổng lồ này âm nhẫn bí hội các trưởng lão đến cùng đi đâu làm sao đến bây giờ còn không ai hiện thân bầu trời sở dĩ đột nhiên ảm đạm tự nhiên là bởi vì bất kỳ đại xà hiện lộ ra chân thân lúc này mọi người nhìn thấy thân thể t ự như là một mặt trống trời chi bích đứng vững tại vương đô trước đó tám đầu tráng kiện cái đôi giống như tám đầu dây núi mỗi một l đều là một trận đất d u n g núi chuyển một chút nhỏ yếu h u n g thú càng là trực tiếp bị bắt kỳ đại xà cái đuôi ép thành thịt nát chết không toàn thây thật dài thân rắn u ố n lượn đến dưới tường thành không đối hẳn là tường thành trước đó bởi vì vương đô tường thành cũng liền cùng bắt kỳ đại xà một mảnh vảy rắn ngựa cao không sai biệt cho lắm ông trên bầu trời t ầ n g mây phun trào tám quả so tiên phong còn muốn to lớn g i ữ t ậ n đầu rắn nhô ra mây mù thật dài lưỡi rắn phun ra nuốt và ở giữa mang theo cuồng phong quét sạch nó mắt dọc giống như mười sáu quả u lục sắc mặt trời nhỏ nhìn chừng chừng lấy phía dưới hoa anh đào mỗi một k h ỏ a con người đều có gần trăm mét lớn nhỏ cái thứ hai mươi bốn con truyền thuyết cấp b ộ t tại bát kỳ đại xà trước mặt tựa như là vừa ra đời như trẻ con nhỏ yếu tô một bạch tại bát kỳ đại xà khôi phục chân thân trong nháy mắt phản xạ có điều kiện hướng trong mây né tránh nguyên bản cách xa nhau hai mươi km t ả h ữ u khoảng cách bây giờ hắn đột nhiên cảm giác quá gần phản phất bát kỳ đại xà chỉ cần đầu lâu tìm tòi liền có thể từ vương đô trên không trực tiếp ngả vào tô một bạch diện trước đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ra hỏa này trạng thái đình phong so trong tưởng tượng còn kinh cùng hơn tô m ụ c bạch cảm giác mình trước đó giết chết truyền thuyết cấp b ú n cho bây giờ bắt kỳ đại xà sách i à y cũng không xứng băng xương về sau cũng có thể có cái này hình thể sao tô m ụ c bạch trong mắt trừ một tia chấn kinh bên ngoài càng nhiều hay là hư vấn bởi vì băng xương cũng là cấp độ thần thoại tồn tại trưởng thành đến đ ỉ n h phong không có lý do lại so với bắt kỳ đại xà yếu bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm bởi vì bắt kỳ đại xà độc thủ âm nhẫn bí hội đám tiểu tệ tử bản tôn hiện tại liền r á c các ngươi xác ruột đen nhìn các ngươi còn có thể trốn đến lúc nào đinh hay nhức ó p tiếng giống từ bắt kỳ đại xà trong miệm phát ra chỉ là một tiếng gà o ghét vương đô c h u n g kiến trúc liền một trận lay động nếu không có kết giới ma pháp cùng minh văn thủ hộ sợ là sẽ phải có không ít kiến trúc lại bởi vậy sụp đổ nhưng chúng nó bị phá hủy vận mệnh đã được quyết định từ lâu bất kỳ đại xà mở ra miệng to như chậu máu tựa như là ở giữa không trung mở ra tám cái không đáy l ô lớn sau một khắc tám loại nguyên tố chi quan g tại trong miệng nó ngưng tụ trong chốc lát tám loại lực lượng nguyên tố hội tụ xanh thảm thủy nguyên tố s i c h hồng hòa nguyên tố màu nâu đích thổ nguyên tố xanh nhạt phong nguyên tố sáng tím lôi nguyên tố ưu lục kịch độc chi lực đen k ỳ tám ảnh chi lực phấn hồng huyễn thuật chi lực làng hoa anh đảo vương quốc mạnh nhất buốt bắt kỳ đại xà thực lực đến gần vô hạn tại thánh dưới cấp nó là bị vạn giới trò chơi từng cường hóa cấp độ thần thoại buốt bình thường cấp độ thần thoại sinh vật rất khó có nhiều như vậy nguyên lực lượng cùng khủng bố như thế lực áp bách mọi người nhất định phải chống đỡ Tới, người bên trong thành sắc mặt tái nhận, tất thể người mọi người đem thể nội bên nhận, pháp sắc cả đem l nhưng mà một cách này bất kỳ đại x a trực tiếp vận dụng toàn lực như thế nào bọn hắn có thể ngăn trở húng chi kết giới đã sớm bị hung thú triều dâng công kích thời gian dài như vậy bất kỳ đại x a chọn vào lúc này đ ộ n g thủ chính là vì một kích đánh nát kết giới rung động tất cả mọi người cùng hung thú theo tám loại nguyên tố hội tụ thành một dòng lũ lớn từ trên không t r u n g chút xuống đột nhiên đánh vào trên kết giới vê anh gian g g i á c quả nhiên nương theo lấy một trận oanh minh nguyên bản không thể phá vỡ kết giới trong nháy mắt che kín lít nha lít n í t vê r á c h không đến ba giây toàn bộ kết giới liền ầm vang vỡ vụn mà nguyên tố dòng lũ nhưng lại chưa tiêu tán Tiếp tục t mang hai e o n ă mươi ợ n bốn con truyền thuyết cấp bột lúc này khởi xướng công kích hảo hung thú triều dân trùng trùng điệp điệp hướng phía vương đô nội khởi xướng công kích theo khói bùi tán đi nguyên bản tường thành trực tiếp thiếu thốn hơn ngàn mét trong khu vực này tất cả mọi người cùng kiến trúc cũng biến mất vô tung vô ảnh nguyên địa chỉ để lại một cái không đáy hố sâu không có kết giới ngăn cản vô số hung t h ú trực tiếp vượt qua bài trí giống như tường thành xông vào trong thành triển khai dếp chóc may mắn còn sống sót thành vệ quân cùng dân gian những cao thủ mặc dù cực độ sợ hãi nhưng vì mạng sống nhưng lại không thể không cầm vũ khí lên cùng hung t h ú đại quân triển khai chém giết công thành chiến mở ra hơn nửa canh giờ song p ư ơ n g chính thức đánh giáp là cả âm nhẫn bí hội đám tiểu tệ tử còn chưa cút đi ra hướng bản tôn quỷ xuống đất cầu x i n tha thứ sao bất kỳ đại xà hư lạnh một tiếng thân thể thu nhỏ đến ngàn mét trực tiếp bay lên không phóng tới vương đô trung tâm kết dối phá t o á i trong nháy mắt nó ở nơi đó cảm nhận được một tia dị dạng cái thứ hai mươi bốn con truyền thuyết cấp bột theo sát phía sau vương đô khu vực bên ngoài căn bản không có đáng giá bọn chúng tự mình người đặc thủ nơi này giao cho hung thú đại quân dư xài bọn chúng sở dĩ bị bất kỳ đại xà triệu tập mà đến tự nhiên là vì đối phó âm nhận bí hội đông đảo trường lão âm n h ữ n người của bí hội đến cùng muốn làm gì xa xa tô một bạch có chút neo mắt lại mặc dù không biết âm nhận bí hội trong hồ lô bán là thuốc gì nhưng vẫn là chân đạm phong vân hướng ph t ử vong hàng lâm cùng thời không chi luân cho hắn mười phần lực lượng vô luận âm nhận bí hội có dạng gì chuẩn bị hắn đều có lòng tin đường đối rất nhanh tô một bạch liền nghe được vương đô nội truyền đến một tiếng quát trói hai xúc sinh hôm nay là tử kỳ của ngươi ông bắt kỳ đại xà xông vào vương đô trung tâm một đạo hào quang sáng trói liền phóng lên tận trời ngay sau đó một cái cự đại lục mang tinh pháp trận đột nhiên xuất hiện đem khu vực này bao phủ ở bên trong sau một khắc mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không chúng đem bắt kỳ đại xà cùng tất cả truyền thuyết cấp bột vây quanh một mực không có hiện thân âm nhận bí hội cao tầng rốt cục xuất hiện người dẫn đầu chính là sơn bản diệu t i lúc này tay hắn cầm t r ư ờ n g kiếm trực chỉ b á t kỳ đại xà mang trên mặt ý cười đối với vương đô thành tưởng khu vực tổn thất không thèm để ý chút nào b á t kỳ nếu dám đến cũng đừng có đi còn lại trưởng lão cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn trực tiếp đánh phía b á t kỳ đại xà cùng một đám truyền thuyết cấp một còn có các ngươi nơi này chính là các ngươi nơi tán g thân vê anh đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho b á t kỳ đại xà cùng thủ hạ của nó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị âm nhận bí hội công kích trúng mục tiêu bắt kỳ đại xà trên mặt cũng lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi âm nhận bí hội công kích mặc dù không có thể làm cho nó thụ thương nhưng pháp trận này lại là để nó cảm thấy cực kỳ bất an không có khả năng các ngươi là thế nào nắm giữ trận pháp này ông theo nó khiếp sợ thanh âm vang lên lục mang tinh pháp trận lập lòe ma pháp c h i quang vô số minh văn trên không trung n g ư n g tụ sau đó đều tràn vào bắt kỳ đại xà thân thể cao lớn bên trong ngay sau đó bắt kỳ đại xà thân thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có ba trăm mét dài lực lượng của nó cũng bị đạo này lục mang tinh pháp trận phong ấn rất nhiều ừ vì hôm nay ngươi cũng đã biết chúng ta chuẩn bị bao nhiêu năm sơn bản diệu ti hừ lạnh một tiếng cả người hóa thành một đạo to lớn kiếm mang đâm về bát kỳ đại xà sớm tại ngươi bị trọng thương ngày đó chúng ta liền đoán được bây giờ kết cục lần này hung t h ú t r i ề u dân có lẽ hoa anh đảo vương quốc hội nguyên khí đại thương nhưng chỉ cần triệt để gạt bỏ ngươi con xúc sinh này tương lai cuối cùng rồi sẽ là chúng ta chỉ bằng các ngươi bát kỳ đại xà thân thể đ ô n g đưa tám đầu đôi rắn trực tiếp quét bay đi tám tên trường lão làm mấy cái truyền thuyết cấp bột giải vây ngay sau đó lấy thân thể của hắn làm tâm điểm một mảnh do tám loại lực lượng ngưng tụ khu vực hình tròn bỗng nhiên xuất hiện đây cũng là bát kỳ đại xà nguyên tố dòng lũ lĩnh vực lĩnh vực vừa ra trực tiếp bao trùm toàn bộ lục mang tinh pháp trận khu vực phía d ư ớ i kiến trúc trực tiếp bị phân giải tất cả trưởng lão lập tức bị tám loại lực lượng nguyên tố quân quanh lâm vào khẩu chiến l i ê n ngươi có lĩnh vực sao s ơ n bản diệu t i làm hoa anh đ ả o vương quốc duy nhất một tên chiến giai cường giả đối mặt bắt kỳ đại xà lĩnh vực không sợ chút nào chỉ gặp hắn thân hình chấn động u ám lĩnh vực lập tức lan tràn ra một tôn khổng lồ xỉ kỳ ghệ mì hư ảnh hiện hiện cầm trong tay cự kiếm chém về phía bắt kỳ đại xà nếu là không có cái này phong ma đại trận ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi nhưng bây giờ tôi ph bất kỳ đại xà lĩnh vực đúng là bị trực tiếp phá vỡ nó con ngươi đột nhiên co rụt lại ngửa đầu quát tầm lên b ạ c h dạng ngươi còn đang chờ cái gì nếu là bản tôn bỏ mình bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi chương hai trăm hai mươi bất kỳ ngươi cái này cũng không được ca tăng thêm chương hai trăm hai mươi bất kỳ ngươi cái này cũng không được ca tăng thêm b ạ c h dạng ngươi còn đang chờ cái gì nghe được bất kỳ đại xà gào thét s ơ n bản rượu t i cùng một đám âm nhẫn bí hội trưởng lão lập tức phát ra cười vang ha ha ha ta không nghe lầm chứ súc sinh này vậy mà trông cậy vào một cái hàng lâm giả cứu nó bất kỳ đại xà Ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về vậy mà luân lạc tới hướng hàng lâm giả cầu cứu trình độ chỉ là một cái hàng lâm giả trong khoảng thời gian này nhưng làm chúng ta hoa anh đảo vương quốc hòa hại không nhẹ chúng ta đang lo tìm không thấy hắn ngươi cảm thấy hắn dám đến sao ta đem lời đặt ở chỗ này hôm nay ngươi nhất định phải chết ai đến cũng không được q u ả n hắn bạch dạ hay là đêm tối hắn không đến trả có thể sống lâu một đoạn thời gian chỉ cần dám đến hạ tràng tất nhiên so ngươi còn muốn t h ả m đối mặt đám người c h ả o phúng bất kỳ đại xả tư không chút nào làm mà thay đổi chỉ là đoàn tụ lĩnh vực duy trì tại chính mình q u n thân để mà ngăn cản sơn bản diệu ti lĩnh vực những này âm nhận bí hội tạp thoái đơn giản chính là hết ngồi đại giếng cùng bọn hắn có cái gì tốt nói chờ bọn hắn nhìn thấy bạch dạ cái kia quỷ thần khó lường năng lực sau tự nhiên là biết cái gì gọi là đánh mặt bất kỳ đại xà đối mặt sơn bản diệu ti cùng còn lại mấy tên trưởng lão vây công trong lúc nhất thời lâm vào khẩu chiến giờ phút này nó trong lòng không gì sánh được lo lắng phong ma đại trận nguyên bản cũng không phải là thần cấm c h i địa có thể nắm giữ năng lực bởi vậy bất kỳ đại xà cũng không nghĩ ra âm nhận bí hội lại có thủ đoạn như vậy tuy nói cũng không phải là chân chính nguyên bản phong ma đại trận nhưng đã đủ để đem h ắ n thực lực á p chế một nữa về phần mặt khác truyền thuyết cấp bột u tuy nói không phải phong ma đại trận mục tiêu chủ yếu nhưng bởi vì thực lực so ra kém hắn cũng đồng dạng bị áp chế gần nửa nó chuẩn bị một ít gì đó cùng phong ma đại trận so ra căn bản không đáng giá nhắc tới lại thêm âm nhận bí hội chuẩn bị thủ đoạn khác bất kỳ đại xà một phương đã ở vào tuyệt đối thế yếu nếu như không có lực lượng khác tham gia bọn chúng tất nhiên sẽ bị vây rết tại phong ma đại trong trận khôi phục đ ỉ n h phong đằng sau đây là bất kỳ đại xà lần thứ nhất như vậy bức thiết muốn gặp được một kẻ nhân loại cùng lúc đó hoa anh đào vương đô nội cũng tổ chức lên hữu hiệu lực lượng đề kháng bắt đầu đẩy ngược đánh vào trong thành hung thú đại、quân. có phong ma đại trận g i a trì âm nhẫn bí hội trực tiếp đem hung thú đại quân đỉnh tiêm chiến lược một m ẹ hốt gọn bọn hắn thậm chí còn có thể chống đi mấy tên trường lão dẫn đầu vương đô nội thành vệ quân đồ sát hung thú mắt thấy hết thẻ hướng phía hoa anh đảo vương quốc có lợi phương hướng tiến hành b ấ t kỳ đại xà trên mặt lại đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười vô tận thuế nguyệt đến nay đây là nó lần thứ nhất cảm thấy một kẻ nhân loại như thế thuận mắt bạch gia quân người rốt cuộc đã đến chỉ gặp tô một bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phong ma đại trong trận bởi vì hắn cũng không phải là mở ra lúc mục tiêu bởi vậy cũng không nhận được đáp chế bạch dạng sơn bản r ư ợ u ti bọn người hơi xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới tô một bạch cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này theo bọn hắn nghĩ chiến trường này căn bản không phải bạch dạ dạng này hàng lâm giả có thể xem vào dù là hắn có đánh g i ế t truyền thuyết cấp bột thực lực cũng không được một cái hoa anh đào vương đô mà thôi ta muốn tới thì tới có vấn đề gì tô một bạch mỉm cười vừa x à i bước ra đi thẳng tới b á t kỳ đại xà đỉnh đầu t r e o chọc nói b á t kỳ ngươi cái này cũng không được ca tại sao lại bị bức thành d ằ n g này bắt kỳ đại xà k h o miệng giật một cái nhưng lần này lại không để tô một bạch xuống tới mà là nhanh chóng mở miệng nói nhanh dùng năng lực của ngươi giúp chúng ta nếu không tất cả mọi người không có chơi giữa lời nói nó thân hình biến hóa tám đầu cái đôi u hóa thành h ộ thuẫn giúp tô một bạch ngăn trở sơn bản rượu tì đám người công kích năm mươi tám ư c một hai ư c chín nghìn bảy trăm năm mươi tám vạn liên tiếp tổn thương số lượng này ra tô một bạch có chút meo mắt lại cấp độ thần thoại bộ so truyền thuyết cấp mạnh quá nhiều dù là bị áp chế nhiều như vậy âm nhẫn bí hội đ ỉ n h tiêm cao thủ cũng chỉ có thể tạo thành g ầ n ấy tổn thương mà bất kỳ đại xà đỉnh đầu thanh máu lại chỉ là thiếu một tiêm mà thôi chỉ bất quá tiếp tục như vậy xuống dưới nó cũng nhịn không được bao nhiêu thời gian chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này đây cũng không phải là tô một bạch bây giờ muốn nhìn thấy bạch dạ quân ngươi lựa ta thật thê thảm à, đã nói xong vương đô hội hợp cùng mấy trăm vạn ngày t h á i quân đoàn đâu đừng nóng vội thôi đây không phải tới rồi sao tô một bạch nết miệng cười một tiếng lại nói ta cũng không nói là ở ngoài thành hội h ợ p c a thoại âm rơi xuống tô một bạch cổ tay khẽ đ ả o lấy ra thời không chi luân màu trắng đen năng lượng dập dờn trong nháy mắt quét sạch ra phạm vi không gì sánh được rộng lớn tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy bốn phía thời không phản phất động lại bình thường nhắc nhở ngươi phong tỏa xung quanh năm cây số phạm vi bên trong thời không trừ phi ngươi cho phép có thể là đối phương có được đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất luận phương thức nào rời đi ngoại giới cũng vô pháp thông qua truyền t ố n g loại thủ đoạn tiến vào phong tỏa tiếp tục thời gian năm giờ năm mươi chín phân năm mươi chín giây bạch dạ quân ngươi cũng đã làm cái gì làm sao đem t a cũng phong tỏa bắt kỳ đại xà con ngươi đột nhiên co r i ụ c lại lần nữa ngăn trở sơn bản rượu t ì đám người công kích khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc không có cách nào cái này phong tỏa không phân được ta tô một bạch thuận miệ qua loa một câu trực tiếp đem tầm mắt hoán đổi đến băng xương trên thân hắn cố ý đem thời không phong tỏa phạm vi thu nhỏ đến phong ma đại trận phạm vi chính là vì tránh cho phạm vi quá lớn những bóng người này vang đến thiên thai quân đoàn về phần bắt kỳ đại xà cùng âm nhận bí hội ngay ở chỗ này tùy ý phát huy đi dù sao trong vòng sáu tiếng bọn chúng ai cũng mơ tưởng ra ngoài một bên khác băng x ư ơ n g cảm nhận được tô một bạch triệu hoán nhãn tình sáng lên lập tức mở miệng g ạ o thét tỉnh lại tất cả thiên thai k h ô lâu sau một khắc mười đạo to lớn tử vong màn vải quét sạch gần ngàn vạn ngày thái k h â lâu cùng lúc đó hoa anh đạo vương đô nội phong ma đại ngoại trận mười đạo màu sám nhạt màn sáng hiện, hiện. Giống ba, nương theo lấy một tiếng chấn nhiếp lòng người gào thét ba trăm l i n dáng dấp băng sườn g từ trong màn sáng bay ra dáng lâm hoa anh đào vương đô tại s a u lưng nó là trùng trùng điệp điệp thiên thai khô lâu đại quân không chỉ có như vậy triệu hoán trong không gian thiên thai quân đoàn cũng bị tô một bạch phóng ra trực tiếp ở trong thành mở ra đồ sát ngay tại dẫn đầu thành vệ quân phản công hung thú đại quân ầm nhận bí hội trưởng lão cùng thu sờ lăng nhìn xem đột nhiên xuất hiện vô số vong linh sinh vật sắc mặt lập tức biến đổi bất quá nghĩ đến phong ma đại ngoài trận không có truyền thuyết cấp chiến lực bọn hắn lại thở dài một hơi chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong li theo tô một bạch ánh mắt đ ả o qua hung thú trong đại quân ba cái cấp x ử thi hung thú ba cái bên ngoài thân lập tức toát ra tiến hóa con mang rất nhanh bọn chúng liền sẽ tại thai biến tấn thăng phía dưới trở thành c h u y ề n thuyết cấp b ộ t ba thú đầu tiên là hơi s ứ n g sở sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như liền lập tức phóng tới hai vị trưởng lão cùng thu sơn lăng tô một bạch thấy thế thu hồi ánh mắt hắn cũng không có tấn thăng càng nhiều b ộ t bởi vì hắn muốn chính là song phương thế lực ngang nhau dạng này thiên thai quân đoàn mới có thể có thu hoạch lớn hơn về phần phong ma đại trong trận liên tiếp thủ thương bát kỳ đại xá đã lần nữa t h ú d ụ bạch g i quân ngươi lại không động thủ cũng đã mượn Yên tâm. sơn bản diệu ti bị không để ý tới thật lâu trong lòng sớm đã tức giận không thôi thừa dịp còn lại mấy vị trưởng lao giúp hắn ngăn chở bắt kỳ đại xà khoảng cách cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang đánh út về phía nhìn không có chút nào phòng bị tô một bạch nhưng sau một khắc tô một bạch thân ảnh liền biến mất ở bắt kỳ đại xà đỉnh đầu sơn bản diệu ti biến thành kiếm quan sát bắt kỳ đại xà ra đầu mạng qua ở người phía sau đỉnh đầu chém ra một đầu huyết câu từ vực r d u t i ê n tô một b ạ c h thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại băng xương trên đầu lâu hắn không nhanh không chậm quay người ngồi lên vung tọa ánh mắt đảo qua phong ma đại trong trận còn lại c h u y ề n thuyết cấp b ộ t khoe miệng g ơ lên một vòng cười lạnh chính mình làm việc trong khoảng thời gian này các ngươi liền hảo hảo tại phong ma đại trong trận chơi đi tốt nhất là đem tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra hai biến tăng thêm dâng lên chúc nghĩa phụ bọn họ cuối tuần vui sướng mỗi ngày vui vẻ vĩnh viễn không chết đều nói sẽ khóc hài từ có sữa ăn cầu lễ vật ba đặc biệt tỏ ý cảm ơn tử cáo tiểu khả ái ngh h chương hai trăm hai mươi mốt cái này đây là thủ đoạn gì chương hai trăm hai mươi mốt cái này đây là thủ đoạn gì ngay sau đó hắn lại nhữ mày bởi vì mỗi một cái truyền thuyết cấp b ộ t hai cái tuyển hạ phía dưới đều có hai đầu nhắc nhở xin chú ý như lựa chọn tấn thăng nhất giai mục tiêu cực lớn s á t x u ấ t lại bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp c h ô n b ù i ngươi không có bất luận thu hoạch gì xin chú ý như lựa chọn thăng hoa nhị giai mục tiêu tất nhiên sẽ bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp cho mùi ngươi không có bất luận thu hoạch gì lại tiêu hao tài nguyên không cách nào trả lại chuyến thuyết cấp bột đều chịu không được tấn thăng đến cấp độ thần thoại năng lượng sao tô m ộ c bạch cao mày trong mắt mang theo n g h i hoặc hắn mơ hồ còn nhớ rõ lần trước xuất hiện nhắc nhở này lúc hay là tại thai biến đầu kia liệt diễm sư hoàng lúc bất quá đầu kia liệt diễm sư hoàng vốn chỉ là ám kim cấp bột không chịu nổi thai biến tam giai năng lượng cũng rất bình thường nhưng bây giờ phong m a trong đại trận những ngày bột có thể toàn bộ đều là chuyến thuyết cấp tồn tại bọn chúng có thể đi theo bát kỳ đại xà đến đây tiến công rô nô mà không phải dẫn đầu hung thú đại quân tiến công những cái kia cấp hai thành thị cũng mang ý nghĩa thực lực của bọn nó dù là tại chuyến thuyết cấp bột bên trong cũng là có thể có tên ngay cả dạng này buốt đều có cực lớn xác suất trôn n ù i sao nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch càng không hiểu truyền thuyết cấp tấn thăng cấp độ thần thoại hắn nhưng là thành công qua hai lần đồng thời căn bản không có xuất hiện qua dạng này nhắc nhở cái thứ nhất thành công tự nhiên là băng xương nếu như nói đây là bởi vì băng xương là chân chính sinh vật mới có thể chịu đựng lấy c ô năng lượng này lời nói như vậy bắt kỳ đại x a đâu giá hỏa này cũng không phải chân chính sinh vật mà là bị vạn giới trò chơi sáng tạo ra buốt chẳng lẽ là bởi vì bắt kỳ đại xà nguyên bản liền có thần thoại cấp t h lực tô một bạch tràn ngập một câu đại khái có một chút suy đoán lúc này phong ma trong đại trận bắc kỳ đại xà đã triệt để gấp nó tuyệt đối không nghĩ tới bạch dạ sau khi xuất hiện cũng chỉ là đem mảnh khu vực này triệt để phong tỏa sau đó chẳng hề làm gì liền trực tiếp chạy thứ trời đánh này nhân loại hắn chẳng lẽ là âm nhẫn bí hội âm như một bộ phận sao giúp bản t ô n khôi phục thực lực chính là vì dẫn tới phong ma trong đại trận c h é m giết bắc kỳ đại xà càng nghĩ càng giận đỉnh đầu hết u y câu đều dẫn đến p h u n ra cao mấy trượng của máu từ xa nhìn lại tựa như là suối p h u n bình thường cái đầu lâu này vừa lúc là kịch độc đầu lâu, bởi vậy phung a huyết dịch cũng hiện lên u lục sắc rõ ràng ẩn chứa kịch độc cái này ngược lại dẫn đến âm nhận bí hội các trưởng lao công kích tiết tấu trầm một chút bởi vì bọn hắn cũng không muốn dính vào bất kỳ đại xà kịch độc dù là bị phong ma đại trận áp chế đó cũng là cấp độ thần thoại bất độc một khi chúng độc cũng không phải dễ chịu như vậy bất kỳ đại xà một bên ứng đối lấy sơn bản rượu ty đám người công kích một bên thăm dò tìm kiếm tô một bạch tung tích khi nó một cái đầu lâu trông thấy phong ma ngoài đại trận tô một bạch lúc lập tức nghe r ă n g trận mắt nói bạch giả q u ầ n không nghĩ tới ngơi lại là âm nhận bí hội cho săn ân tô một bạch ánh mắt lạnh lẽo nói chuyện qua qua đầu ó c sau một khắc ánh mắt của h Hai biến. trong h thăng nhất ấ n t dai.、Trong、chốc lát cái kia bột bên ngoài thân hiện ra thất thải qua n mang một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể nó tuôn ra tất cả mọi người ở đây cùng hung thú cũng vì đó giật mình ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia trong tiến hóa bột Nguồn lực lượng này không tốt nó đang theo lấy cấp độ thần thoại tiến hóa s ơ n bản diệu t i con ngươi trường lớn còn lại t r ư ở n g lão cũng đều sắc mặt đại biến cái gì nó dựa vào cái gì có thể tiến hóa đến cấp độ thần thoại xảy ra chuyện gì nó làm sao lại đột nhiên tiến hóa trước đừng quản nhiều như vậy tranh thủ thời gian giết nó tuyệt đối không thể để cho nó tiến hóa thành công theo sơn bản diệu ti một tiếng quát trói thai tất cả mọi người lập tức liên thủ hướng phía con manh thú kia công tới ha ha ha bạch dạ quân là bản tôn hiểu lầm ngươi b ấ t kỳ đại xà diễn ra vừa ra tốc độ ánh sáng trở mặt t á m k h ỏ a đầu lâu thủ đoạn đều xuất hiện muốn ngăn chở sơn bản diệu ti đám người công kích loại tình huống này nó có thể quá quen một ngày trước đó chính mình lại như thế bị bạch dạ nhìn t h o á n g qua liền trực tiếp khôi phục được trạng thái định phong bây giờ chỉ cần bảo trụ cái này trong tiến hóa thủ hạng chờ nó đột phá đến cấp độ thần thoại tất nhiên có thể cải biến chiến cuộc không hổ là bạch dạ quân thủ đoạn quả nhiên đáng sợ bất kỳ đại xà giờ phút này đột nhiên có chút hối hận vừa mới lời nói chính mình cái này đầu góc theo bạch dạ quân thần bí như vậy người làm sao có thể cùng âm hiểm xào trà âm nhận bí hội dính liễu quan hệ vừa mới câu nói kia không phải đang vũ n ụ c bạch dạ quân sao ngay tại lúc bác kỳ đại xà l i ề u mạng thụ thương ngăn trở đám người tiến công thời điểm tô một bạch lệnh leo thanh âm đàm thoại chuyển vào tất cả mọi người trong thai lần này trước dạy cho ngươi một bài học nếu là nếu có lần sau nữa đây chính là kết quả của ngươi lời này vừa nói ra vô luận là hung thu phương hay là âm nhận bí hội đều có chút ngây ngẩn cả người bác kỳ đại xà càng là một mặt ngẫu có ý tứ gì chẳng lẽ ta còn như vậy nói chuyện còn có thể lại tiến hóa một lần chẳng lẽ bạch dạ là cái m ngay tại nó giàu dĩ muốn hay không thử một chút thời điểm một tiếng một tiếng thống khổ g à o thét đột nhiên vang lên giống ba bắt kỳ đại xà cùng sơn bản rượu t i con người đột nhiên co rụt lại những người còn lại cùng bột cũng hít vào một luồng lương khí cái này đây là thủ đoạn gì chỉ gặp cái kia trong tiến hóa bột đột nhiên thần sắc và mẹo trong miệng phát ra thống khổ g à o thét toàn bộ thân thể tại tất cả ánh mắt nhìn soi moi hóa thành đầy trời điểm sáng rất nhanh liền tiêu tán vô tung vô ảnh lúc sắp chết nó một mặt mộng bức nhìn xem tô một bạch ánh mắt kia giống như đang nói không phải ngươi cho bác kỳ đại xà giáo hấn vì cái gì chết là ta ạ giờ khắc này phong ma trong đại trận hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm cũng không có bất kỳ động tác gì tất cả mọi người cùng hung thú đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía tô một bạch lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ nhìn một chút liền để một cái truyền thuyết cấp bột trong i bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được nếu như năng lực này có thể tùy ý sử dụng vậy ai vẫn là hắn đối thủ dầm tám sau một lát bác kỳ đại xà mới phá vỡ trầm mặc nó trực tiếp nuốt tám chiếc nước bọn c ổ không tự chủ được rụt rụt t r á n g bạch dạ quân vừa mới là b ạ n a không đối là ta sai rồi ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng nhìn xem tô một bạch lông mày cũng không dám ra bắt kỳ đại xà lại vội vàng bổ sung một câu các loại giải quyết tâm nhận bí hội bắt con ta nhất định tự mình hướng ngươi b ồ i tội sơn bản diệu ti mấy người cũng một mặt cảnh giác nhìn xem tô một bạch sắc mặt âm tình bất định bọn hắn rất sợ chính mình một không chú ý liền chúng phải chiều trực tiếp bị bạch dạ cho l ư ờ chết đặc biệt là những cái kia tám giai trường lão thực lực của bọn hắn nhưng không có so cái kia trôn vùi bột mạnh bao nhiêu nếu bạch dạ có thể chừng chết đối phương khẳng định cũng có thể chừng chết bọn hắn từ khi bạch dạ xâm lấn hoa anh đào vương quốc đây là lần thứ nhất để âm nhận bí hội cao tầng cảm thấy sợ hãi mà lại cùng trong ngực mang tới cảm giác sợ hãi khác biệt bọn hắn e ngại trong ngực là bởi vì biết thực lực đối phương cường đại nhưng bạch dạ đâu chẳng qua là một cái chín mươi cấp tứ giai hàng lâm giả mà thôi không biết thủ đoạn nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chương hai trăm hai mươi hai tử vong ngưng thị trước mắt cực hạ chương hai trăm hai mươi hai tử vong ngưng thị trước mắt cực hạ tất cả mọi người cùng hung thú đều nhìn chăm chú lên tô m ụ c bạch sợ đối phương lại làm ra chuyện lúc trước tại hắn không có động tác trước đó đúng là không ai dám làm ra phản ứng tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn ở trên vương toạ ánh mắt nhìn cái kia t r ô n vùi bột vừa mới vị trí hắn cũng không phải là thật sự tức giận cũng căn bản không quan tâm bất kỳ đại sàn nói thế nào dù sao chỉ là một con cờ mà thôi tô m ụ c bạch lông mày sở dĩ không có dán ra là bởi vì vừa mới cái kia truyền thuyết cấp bột t r ô n vùi sau thật không có cái gì không chỉ là kinh nghiệm cùng rơi xuống thậm chí ngay cả từ khí cùng linh hồn chi lực đều không có mà lại sơn bản diệu ty đám người sợ hãi cũng hoàn toàn là dư thừa hai biến dùng tại trên người bọn họ chỉ có thể tấn thăng thiên phú kỹ năng cùng trang bị các loại cũng không thể giống tấn thăng băng xương một dạng trực tiếp để bọn hắn đột phá tô m ụ c b ạ c h có thể dạng này đối phó chỉ có vạn giới trò chơi sáng tạo ra b u t nhưng ở không có bất kỳ cái gì thu hoạch tình h n giới làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì về phần tại sao thai biến thiên phú sẽ đối với nhân loại cùng những sinh vật khác khác nhau đối đ ã i tô m ụ c b ạ c h tạm thời cũng nghĩ không thông thở dài hắn bay đầu nhìn về phía sơn bản rượu ti bọn người vô luận như thế nào hay là trước tiên cần phải để song phương lần nữa thế lực ngang nhau mới được cũng may trừ hai biến bên ngoài trong chốc lát bao quát sơn bản diệu ti ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều lâm vào sợ hai trạng thái ngay sau đó mấy chục cái kinh khủng tổn thương số lượng nảy g ra ba trăm sáu mươi ức ba trăm bốn mươi tám ức bốn trăm một mươi hai ức cùng lúc đó liên tiếp thanh ấm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hay nhắc nhở người đối với an bộ trai hiên sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của ngươi đẳng cấp cao hơn đối phương nhắc nhở người đối với tùng bản minh dạ sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của người đẳng cấp cao hơn đối phương nhưng ở những n à y thanh em hệ thống nhắc nhở bên trong lại có một đầu hoàn toàn khác biệt nhắc nhở người đối với sơn bản diệu thi sử dụng tử vong ngưng thị phán định song phương sinh mệnh đẳng cấp giống nhau sơn bản diệu thi là chín giai chức nghiệp giả tương đương với cấp độ thần thoại sinh vật nói cách khác tử vong chủ t ể sinh mệnh đẳng cấp chỉ tương đương với cấp độ thần thoại sao ý nghĩ này vừa ra tô một bạch lúc này lắc đầu chuyên môn ẩ n tàng chức nghiệp cường độ không phải chỉ nơi này mới đối bây giờ sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy rất có thể cùng mình gia vị quá thấp có quan hệ tử vong chủ t ể lực lượng còn cần đột phá đến cao hơn giai vị sau mới có thể tiến thêm một bước chỉ có hoàn toàn khống chế tất cả lực lượng sau mới được x ư n g tụng là chân chính tử vong chủ t ể mà không phải vẹn vẹn một cái nghề nghiệp đến lúc đó tử vong ngưng thị mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn chỉ là không biết muốn đột phá đến bao nhiêu giai mới có thể đối với cấp độ thần thoại sinh vật tạo thành ảnh hưởng tô m ụ c bạch híp híp mắt tâm lý của hắn hoạt động tự nhiên không người biết được âm nhẫn bí hội các trưởng lao vẫn còn sợ hai trạng thái bên trong chỉ có sơn bản rượu ti cái này chín giai cờ giả chỉ dùng một dây liền khôi phục lại trong miệng hắn thở hổn hển ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô một bạch n g ư ơ i cái gì ngươi bạch dạ quân cũng là ngươi có thể t r ư ừ n g ăn trước bản tôn một cái t h i ể m điện tám ngay cả roi bất kỳ đại xà trực tiếp ngắt lời hắn thám đầu tráng kiện cái đôi phá không rút tới trong lúc nhất thời sơn bản rượu ti rốt cuộc không để ý tới tô một bạch cầm kiếm cùng bắt kỳ đại xà chiến thành một đoàn không có mấy tên khác trưởng lão hiệp trợ hắn muốn áp chế bị phong ấn một nửa thực lực bắt kỳ đại xà cũng không phải chuyện dễ ha ha, ha bạch dạ quân ngươi xuất thủ quả nhiên không tầm thường chúng tiểu nhân giết cho ta bắt kỳ đại xà không bên cảm tạ tô một bạch một、câu. còn lại bột cũng mắt lộ ra h ư n g quang hướng thẳng đến còn tại sợ hai trong trạng thái một đám trưởng lao đánh tới vừa mới bọn chúng thuộc tính bị phong ma đại trận áp chế một nửa thế nhưng là bị khi phụ thảm rồi bây giờ những trưởng lão này thuộc tính cũng bị tử vong ngưng thị áp chế sáu mươi phần trăm song phương lần nữa trở nên thế lực ngang nhau đứng lên người chơi trước lấy ta đi làm chút chuyện tô m ụ c bạch thấy thế mỉm cười băng x ư ơ n g lập tức hiểu ý quay người hướng phía bên ngoài chiến trường bay đi bạch ra quân chớ đi à lại đến điểm trợ giút tử vong ngưng thị hiệu quả bọn hắn có đạo cũ có thể t r i t i ê u bất kỳ đại xá biết tử vong ngưng thị tô một bạch cũng chẳng su nhưng hắn tử vong nhìn chăm chú âm nhận bí hội trong thời gian ngắn nhưng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu bất quá vì cân bằng thực lực của hai bên tô một bạch hay là tại bên ngoài chiến trường sử dụng thai biến chơi miễn phí tấn thăng mấy cái cấp sử thi bột để bắt kỳ đại xà điều vào phong ma trong đại trận kể từ đó nơi này tạm thời liền không cần hàn bốn thu sơn lăng cùng hai gã khác trưởng lão phân biệt bị tô một bạch tấn thăng ba cái truyền thuyết cấp bột ngăn cản theo gần ngàn vạn ngày hai quân đoàn gia nhập chiến trường lập tức thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơm d ạ h ô n g thu đại quân có bắt kỳ đại xà phân phó đối với bên người thiên thai quân đoàn như không có gì tại hai chi số lượng khổng lồ quân đoàn từng bước ép sát phía dưới hoa anh đảo vương đô nội nhân loại đại quân dần dần xuất hiện t à n tác chi thế tô một bạch thu hoạch điểm linh hồn đếm được thanh âm nhắc nhở liền không có đình chỉ qua linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số 06. linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số 07. y chương 2 2 i t ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào thăng thêm chương 2 2 i t ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào thăng thêm hao hết âm n h ậ n bí hội các trưởng lao thủ đoạn bảo mệnh trước bắt kỳ đại xà cùng những truyền thuyết kia cấp một còn không thể chết nhưng tô một bạch điểm linh hồn số cũng đã sắp đến hạn mức cao nhất có thể nghĩ thiên hai quân đoàn tại hoa anh đ ả o vương đô trung hiệu xuất chém g i ế t cao bao nhiêu cùng phố thiên cái địa hung thú đại quân so ra thiên hai quân đoàn xuất hiện càng làm nơi này hoa anh đ ả o người cảm thấy sợ hãi vừa tiếp xúc lúc bọn hắn còn cảm thấy những khô lâu này rất yếu thường thường một cái kỹ năng l i ề n có thể diệt đi một đồng lớn bởi vì những cái kia tất cả đều là thiên thai khô lâu bên trong số lượng nhiều nhất phổ thông khô lâu những khô lâu này không cách nào hưởng thụ vĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả bởi vậy đối mặt vương đô cao thủ rất nhanh liền có đại lượng t h vong nhưng theo a m phá x những người này hoảng sợ phát hiện khô lâu đại quân chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn càng ngày c càng đáng sợ chính là thực lực của bọn nó cũng biến thành càng cường đại hơn đây cũng là thiên thai khô lâu chỗ kinh khủng dù là không có kỹ năng cùng quan g hoàn hiệu quả tăng thêm bọn chúng cũng là giết không bao giờ hết chỉ cần nguyên bản thiên thai quân đoàn còn tại giết chóc hiện trường liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra thiên thai khô lâu mà lại là mỗi chết một người sẽ xuất hiện hai cái thiên thai khô lâu bởi, vì vương đô chung cao thủ đông đảo, bởi vậy từ bọn hắn trên thi thể đạn sinh khô lâu thấp nhất cũng là tinh nhuệ khô lâu định tiêm khô lâu cũng không phải số ít theo càng ngày càng nhiều cao thủ tử vong liền ngay cả khô lâu vương số lượng cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h trở nên càng lúc càng lớn. Hoa anh đ ả o vương đô nội lực lượng đề kháng, dần dần có dấu hiệu hỏng mất. mà lúc này, thiên t hai quân đoàn cũng tại tô một bạch điều khiển bên dưới làm lên láo lục hoạt động. bọn chúng không chỉ là giết người, ngay cả những tàn huyết kia hung thú cũng không đông tha. chỉ bất quá hung thú đại quân đã lâm vào cùng n h i ệ t bên trong, căn bản chưa từng chú ý tới thiên thai quân đoàn cử động. từng cái không rõ ràng cho lắm hung thú chết tại thiên thai quân đoàn trong tay, không ngừng có thiên thai khô lâu theo bọn chúng trên thi thể ứng lên. tô m ộ bạch điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu nhanh chóng những này tàn huyết hung thú mang tới thu hoạch không đáng giá nhắc tới hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào đám hung thú này thăng cấp chân chính thu hoạch hay là tại phong ma trong đại trận tô một bạch nhìn xem chiến trường thế cục tiến nhập trong dự liệu tiết tấu mỉm cười hướng phía băng sương phân phó nói nơi này trước hết giao cho ngươi không có vấn đề chủ nhân làm tốt tan a bài sau cổ tay hắn khé đ ả o tay lấy ra vạn dặm truy tùng quyển trục trực tiếp xé mở nhắc nhở xin mời lựa chọn ngươi muốn truy tùng mục tiêu hoa anh đào người chơi t u c họ bị bệnh tô một bạch khoe miệng có chút dâng lên khóa chặt mục tiêu ông sau một khắc bị xé mở quyển trục đột nhiên b ố c cháy lên chập chân trong ngọn lửa dù h ọ mỹ mệnh ba chữ mơ hồ hiện hiện ba giây sau ngọn lửa chầm rãi tiêu tán thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở n g ư ơ i sử dụng tông sư cấp đạo cụ vạn giảm truy tung quyển trục nhắc nhở mục tiêu sủ h ọ mỹ mệnh trước mắt ở vào hoa anh đào vương đô tọa độ cụ thể là một mươi ba bốn trăm sáu mươi tám ba nghìn sáu trăm m ư ơ i chín hai mươi năm ra hỏa này vậy mà cũng ở nơi này tô một bạch lông mày nữ lại cũng không biết nên nói sủ cọ mỹ vận mệnh khí tốt hay là kém nói hắn vận khí không tốt đâu Cấp vậy vậy t h âm nhẫn bí hội tổng bộ dù họ bị mệnh tâm thần bất định bất an trong phòng đi qua đi lại hông thu đại quân cùng thiên thai quân đoàn mặc dù còn không có tiến lên đến nơi đây nhưng trước đó bắt kỳ đại xà đánh nát hộ thành kết giới lúc động tĩnh cũng không nhỏ dù họ mỹ mệnh mặc dù biết âm nhận bí hội đã sớm chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an lão sư nhìn có lòng tin như vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi dù họ mỹ mệnh cũng nghĩ qua ra ngoài kiếm lấy điểm tích lũy bằng vào thiên phú của hắn chỉ cần tuổi thọ đầy đủ cũng có thể miễu s á t đẳng cấp không phải rất cao cấp sử thi bột nhưng không có tùng bản minh dạ s ỉ kỵ ghệ mỹ thủ hộ hắn ngay cả cấp sử thi bột thân đều không cần được dù sao lần này hung thú triều dân thấp nhất cũng là một trăm hai mươi cấp tồn tại bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này dù họ mỹ mệnh chỉ có thể ở nơi này chờ đợi chiến tranh kết thúc ổn định tâm thần sau, hắn tìm cái đệm tòa trong mắt l ó e lên một tia hàn quang bạch dạ người dám đến sao mặc dù hắn nghe được vừa mới bắt kỳ đại xà gào thét nhưng lại không rõ đối phương sẽ tại sao phải hướng bạch dạ xin giúp đỡ hắn thấy bạch dạ tuyệt đối không có năng lực kia cải biến chiến cuộc dù là hắn ở người chơi bên trong tuyệt đối vô địch cũng không được đây chính là mấy chục cái truyền thuyết cấp cùng hai đại cấp độ thần thoại quyết đấu a bạch dạ bất quá là một cái người chơi mà thôi dựa vào cái gì có thể tham dự ngay tại s ủ cỏ mị mệnh suy nghĩ thời điểm đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận dối loạn âm thanh ngươi là ai dừng lại nơi này là âm nhẫn bí hội tổng、bộ. người rảnh rỗi chợ tiến bạch dạ lại là ngươi tạch tạch tạch tiếp cận chút một trận xương cốt tiếng va chạm vang lên bên ngoài gian phòng lập tức chuyển đến thanh âm đánh nhau nghe đ ư ợ c bạch dạ hai chữ dù họ mỹ mệnh con ngươi đột nhiên co r ụ t lại bạch dạ vậy mà thật dám đến vô đô ngay sau đó dù họ mỹ mệnh biến sắc mạnh mẽ đứng dậy đến không đ ố i bạch dạ làm sao lại xuất hiện ở đây không đợi hắn nghĩ rõ ràng chỉ nghe phịch một tiếng cửa gian phòng trực tiếp bị người một cước đá văng lực đạo cường đại đúng là trực tiếp đem cửa phòng đạp chia năm xe bảy dù họ mỹ mệnh còn chưa kịp quay người chạy trốn l i người cảm i á áo c cổ mình n sau bị g xoay ở, cả n g ư ờ i trực t i ế p bị nhức lên. tô m ộ c bạch dù là không thay đổi hình thể cũng có thể một tay đem thân cao không đủ một m sáu sủ h ọ mì mệnh s á c h đến hai chân cách mặt đất t r á n g bạch dạng n g ư ơ i muốn làm gì mặc dù trong lòng không gì sánh được sợ hãi nhưng sủ h ọ mì mệnh hay là ngoài mạnh trong yếu uy h i ê n nói nơi này chính là âm n h ậ n bí hội tổng bộ ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian chạy bằng không đợi lao sư ta trở về ngươi còn muốn chạy cũng đi không được a người lão sư là ai tô một bạch nhữ mày một bên dẫn theo sủ cọ mì mệnh đi ra ngoài vừa nói lão sư ta thế nhưng là âm nhẫn bí hội trưởng lão tùng bản minh dạ nếu như ngươi bây giờ thả ta ta dù c ó bị mệnh lời còn chưa dứt liền nghe tôi một bạch nết miệng nói tùng bản minh dạ cái kết đoạn thời gian trước hơi kém chết tại trên tay của ta lão gia hỏa ngươi cùng trông cậy vào hắn không bằng van cầu ta để cho ngươi được chết một cách thống khói điểm dù c ó bị mệnh n g a y vậy cả người trong nháy mắt liền đ ộ n g chỉ cảm thấy trong đầu hôn loạn tưng ơ bừng chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm liền phát hiện chính mình vậy mà bay lên m ặ dù là bị bạch dạ dẫn theo phi lúc này hắn cũng nhìn thấy vương đô tình huống bi thảm thế cục cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt trắng bạch dạng ư ơ i muốn d ẫ n ta đi nơi nào dù c họ bị mệnh thanh âm run dày bên trong tràn đầy sợ hãi thậm chí mang tới một t i a d ọ a nghẹn nào chân chính đối mặt bạch d ạ lúc hắn mới phát hiện mình tựa như là giống như con kiến nhỏ bé căn bản không có một chút sức phản kháng lập tức ngươi sẽ biết tô một bạch mắt nhìn địa đồ lúc này ngừng lại đột phá đến tứ giai sau thời không chi luân cổng truyền thống lớn nhất khoảng cách đã tăng lên tới ba sáu trăm cây số nơi này hoàn toàn có thể trực tiếp mở ra thông hướng thần lòng đế quốc cổng truyền thống tại dù họ bị mệnh kinh hồn không chừng trong ánh mắt tô một bạch tay cầm thời không chi luân một trận huyền diệu kh rất nhanh trên bầu trời liền mở ra một đạo rộng cỡ hai người cộng truyền thống tâm niệm vừa động đem sủ c ỏ m ì mệnh tuyển định tô một bạch trực tiếp dẫn theo hắn bước vào trong đó sau một khắc hệ thống thông cáo tiếng vang lên toàn bộ thần long đế quốc trong nháy mắt sôi c h ả o bốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ miễn phí l ê vật điểm một chút v a n cầu họ không thưởng cảnh đoán dù c ỏ m ì mệnh thiên phú cụ thể hiệu quả là cái gì đâu chương hai trăm hai mươi b ố đập nổi dìm thuyền sủ cọ mỹ mệnh chương hai trăm hai mươi b ố đập nổi dìm thuyền sủ cọ mỹ mệnh thần long đế quốc thông cáo xin chú ý đ ế từ hoa anh đảo vương quốc người chơi sủ cọ mỹ mệnh đã thành công tiến vào thần long đế quốc n a m thần long đế quốc thông cáo bởi vì quốc chiến chưa mở ra dù cọ mỹ mệnh sẽ được coi là người xâm nhập tất cả thần long đế quốc người chơi thu hoạch được cả nước cùng hưởng song hướng bờ uff thần long đế quốc người thủ vệ n a m thần long đế quốc thông cáo xin tất cả thần long đế quốc người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem người xâm nhập đánh g i ế t hoặc khu t r ụ n a m thần long đế quốc người thủ vệ cả nước cùng hưởng song hướng bờ uff chính hướng tại i đ ể duy nhất mff không thể được ra gần như chỉ ở thần long đế quốc cảnh nội hữu hiệu bởi vì sủ cọ mỹ mệnh cũng không phải là cái thứ nhất vượt qua quốc cảnh người chơi bởi vậy cũng không có phát động làm tinh khu toàn khu thông cáo nhưng thần long đế quốc liên tiếp thông cáo hay là để hoa hạ người chơi trong nháy mắt sôi trào lên từng cái thành thị kênh nói chuyện p h í a bên trong liên quan tới chuyện này tin tức điên cùng rẽ phở ớt ta mẹ nó tiểu anh hoa người cũng dám đến chúng ta chỗ này đây không phải đảo ngược thiên cương sao tháng này đọc mệnh đến cùng là ai vậy mà có thể cùng bạch dạ đại lão một dạng vượt qua biên giới nếu như ta nhớ không lầm gia hỏa này trước đó giống như tại đẳng cấp bảng xếp hạng thứ sáu nhưng trước đó không lâu rơi xuống liền rốt cuộc không có đi l ê n q u a không có gì bất ngờ xảy ra dù h ọ bị mệnh hẳn là ss cấp thiên phú người sở hữu thiên phú của hắn rất có thể cùng không gian có quan hệ nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền vượt qua biên giới bạch dạ thiên p h u chẳng lẽ cũng cùng không gian có quan hệ sao hắn vượt qua biên giới thời gian sớm hơn bạch dạ là bậc hắc có thể sử dụng lẽ thường đến xem sao nói cũng đúng dù kho mi mệnh lấy cái gì cùng bạch dạ đại lao soa hắn cho bạch dạ đại lao sách i ạ y cũng không xứng quản hắn là ai các linh đệ phát hiện cái này tiểu anh hoa nhớ kỹ thông báo một tiếng chúng ta làm một trận chết hắn một trăm kinh nghiệm tăng thêm ở uff nếu là thật cầm tới vậy chúng ta thần lòng đế quốc người chơi coi như bay lên đúng vậy à các linh đệ tất cả mọi người ra khỏi thành đi tìm một chút sủ k h mi mệnh chúng ta tranh thủ ngày đầu tiên đem hắn giải quyết tất cả mọi người tìm cẩn thận một chút ngàn vạn không thể để cho g i a hỏa này trốn đi dám đến chúng ta thần long đế quốc dương oai thật đúng là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết nhắc nhở ngươi về tới thần long đế quốc nhắc nhở ngươi phát hiện tật phong hẻm núi nhắc nhở bởi vì ngươi rời đi hoa anh đ à o vương quốc cảnh nội hoa anh đ à o vương quốc người xâm nhập bờ uff tạm thời cố hóa tuy nói lần này cổng truyền tống khoảng cách so trước đó xa mấy trăm cây số nhưng tô m ụ t bạch lúc đó khoảng cách hoa anh đảo vương quốc biên cảnh cũng rất xa bởi vậy lần này hắn xuất hiện địa đồ vừa vặn lại là tật phong hẻm núi vương vương vương lại là bên hai m quần n phong gào thét bên cạnh phong vân quấn ngược thời khắc này sủ qua mỹ mệnh chỉ cảm thấy đầu góc ông ông tiện tay mở ra một đạo cổng truyền thống sau đó cứ như vậy tùy tiện đem chính mình sách đến thần long đế quốc đã nói xong biên giới đâu cứ như vậy bị bạch dạ không nhìn vạn giới trò chơi đôi này sao khi hắn nghe được bên thai truyền đến có quan hệ người xâm nhập bờ uff thanh e m hệ thống nhắc nhở lúc mới đột nhiên giật mình tỉnh lại dù cọ hủy m ệ n h giờ phút này rốt c ụ c nghĩ thông suốt bạch dạ đem hắn trộm tới chính là vì cái kia kinh nghiệm tăng lên một trăm phần trăm bờ uff nghĩ được như vậy thân thể của hắn không cầm được run dày lên phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát tô một bạch khống chế nhưng tô một bạch lực lượng như thế nào chỉ là một tháng đọc mệnh năng đủ chống cự vùng vấy một lát dù cọ h ủ mạnh liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này ngay sau đó trong mắt của hắn hiện lên một vòng tạc khốc bên ngoài thân chậm rãi sáng lên ánh trang chi quang dù sa cùng ngồi chờ chết không bằng đập nồi dìm thuyền l i ề u một phen bạch dạ thiên thai quân đoàn lúc này đều tại trong vương đô hiện tại chính là hắn sơ hở lớn nhất thời điểm nghĩ được như vậy dù cọ hủy mệnh hạ quyết tâm trực tiếp hiến tê âm nhận bí hội vừa giúp hắn khôi phục trăm năm tuổi thọ tàn n g u y ệ t vẫn mệnh ngay sau đó hắn liền điều động lực lượng toàn thân lấy một cái cực độ vặn vẹo tư thế một quyền đánh vào tô m ộ c bạch dẫn theo hắn trên cánh tay kia sau đó liền không có sau đó dù cọ h ủ mệnh ký thác kỳ vọng liệu mình mất kích hoàn toàn không có đối với tô một bạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cái này cái này sao có thể dù h ọ bị m ệ n h ánh mắt mặc dù nhìn không thấy tô một bạch nhưng lại có thể cảm giác được đối phương căn bản liền không có nhận một chút thương nhưng đây chính là chính mình hiến tế trăm năm tuổi thọ sử dụng tàn nguyện vẫn bệnh a vượt qua ba mươi mốt ư c tổn thương ngay cả một chút phản ứng đều không có b á i sư tùng bản minh dạ sau dù h ọ bị m ệ n h cũng biết bạch dạ có tử vong khế ước khủng bố như vậy kỹ năng đây cũng là lần trước quỷ thủ ám sát không thể thành công nguyên nhân nhưng lần này bên cạnh hắn nhưng không có vong linh sinh v à ta chẳng lẽ bạch dạ tự thân thanh máu vượt qua ba mươi hai ư c đây cũng quá không khoa học chờ một lúc không muốn chịu tội lời nói liền cho ta thành thật một chút t ô m ụ c bạch hư lệnh một tiếng cũng không có động tác khác chỉ là tiếp tục dẫn theo s ủ cỏ m ì mệnh phi hành tốc độ cao mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng lúc này nội tâm của hắn lại có chút chấn kinh vừa mới s ủ cỏ m ì mệnh cái tia nhẹ nhàng một quyền đúng là để hắn triệu hắn trong không gian phiêu khởi một mảnh mấy trăm vạn tổn thương số lượng ba trăm m ư ơ i năm ba m ư ơ sáu vạn phải biết t ô m ụ c bạch vì để phòng vắn nhất thế nhưng là đang triệu hắn trong không gian lưu lại một ngàn con khô lâu thuận chiến tuy nói ba trăm vạn hơn tổn thương đối với khô lâu thuận chiến sĩ thanh máu tới nói không đáng giá nhắc tới tại tử vong chi hải khôi phục lại chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu trong lúc nhất thời tô một bạch đối nguyện đọc mệnh thiên phú càng cảm thấy hứng thú bất quá hắn nhưng không có hỏi thăm sủ cọ mỹ mệnh ý nghĩ các loại dùng da hỏa này thi thể sáng tạo ra cao dài vong linh sinh vật tự nhiên biết tất cả mọi chuyện mà tô một bạch sở dĩ không có phản kích hoàn toàn là bởi vì sợ khống chế không nổi lựa đạo không cẩn thận đem gia hỏa này giết chết mặc dù sát nguyệt b ộ c m ệ n h với hắn mà nói cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt nhưng gia hỏa này chết về sau sẽ ở chỗ nào phục sinh hắn đúng vậy rõ ràng dù sao hắn tại hoa anh đảo vương quốc cũng chưa chết qua đối với người xâm nhập phục sinh cơ chế đúng vậy rõ ràng coi như sử dụng vạn dặm truy tung quyển chụp vậy cũng có một giờ thời gian cùng độ tô m ụ c bạch cũng không muốn tại gia hỏa này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian vì để tránh cho phiến phức h ắ n tại trở về trước đó liền liên hệ tư độ cực thần long điện đối với cái này tự nhiên có biện pháp quả nhiên khi thành thị hình dáng xuất hiện tại tô một bạch trong tầm mắt lúc một cái trong dự liệu người đã chờ ở nơi đó b ạ c h dạng ngươi động tác khá nhanh a tư độ cực nhìn thấy tô một bạch trong nháy mắt tay cầm pháp trượng vừa xài bước ra đi thẳng tới trước người hắn thanh chủ làm chính sự đi ta còn phải chạy về hoa anh đào vương quốc tô một bạch không có khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bởi vì hắn bên thai đã vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất chương hai trăm hai mươi năm còn không có ra khỏi thành người xâm nhập liền chết chương hai trăm hai mươi năm còn không có ra khỏi thành người xâm nhập liền chết các ngươi những người tuổi trẻ này a tính tình chính là gấp tư đồ cực cười đem nhánh cây kia giống như pháp trượng nhẹ nhàng điểm tại sủ cỏ mì m ệ n h trên thân ông trong chốc lát nhàn n h ạ t nguyên tố hào quang hiện hiện sau đó đều dung nhập sủ cỏ mì m ệ n h thể nội đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt sủ cỏ mì m ệ n h thậm chí còn không thể k i ể m phản ứng thằng đến tư đồ cực thu hồi pháp trượng hắn mới hậu chi hậu giác sờ lên thân thể của mình kinh nghi bất định nhìn xem nghiêng phía trên láo giả lao gia hỏa này đối với mình làm cái gì còn có bật dạng hắn vì cái gì không trực tiếp giết mình ngay tại sủ cỏ mì bệnh suy đoán lung tung thời điểm tư đổ lời kế tiếp để cả người hắn rơi vào hầm băng đi hiện tại có thể、giết. sau đó vô luận hắn ở đâu phục sinh lão phu đều có thể trước tiên tìm tới hắn đà tạ thành chủ tô m ụ c bạch mỉm cười đưa tay đem sủ h ọ mị mệnh nhấc lên bạch ra quân ta có thể cùng ngươi ký kết linh hồn kế ước về sau làm ngươi một con chó chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống dù h ọ m ị mệnh triệt để gấp vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ vừa mới hiến tế một trăm n ă m tuổi thọ là âm nhận bí hội cung cấp hắn còn lại tuổi thọ còn có năm mươi tám năm nguyên bản hắn còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may bị bạch dạ giết sau mình có thể bằng vào thiên phú hiệu quả chuyện di phục sinh địa điểm sau đó lại trốn đi nhưng tư đồ cực lời nói lại làm cho hắn triệt để không có tưởng niệm thế là mới có bây giờ một màn tại sù cọ mỹ mệnh xem ra chính mình dạng này một cái ss thiên phú người chơi lựa chọn làm chó bạch d ạ khẳng định không tiếp tục giết lý do của mình linh hồn khế ước thế nhưng là không có cách nào phản bội người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa nhưng tô một bạch hiển nhiên không phải thường nhân hắn căn bản không có để ý tới sù cọ mỹ mệnh lời nói tay phải trực tiếp có chút dùng sức hai n g h ì m ộ t cái vượt qua h a triệu tổn thương số lượng này ra dù cọ mỹ mệnh trực tiếp cầu n h i ê n một cái trở thành một bộ thi thể tốc độ phát triển của ngươi so trong tưởng tượng của ta có thể nhanh hơn tư độ cực con n g ư ơ i hơi co lại lúc này mới bao lâu bạch dạ vậy mà liền có thực lực như thế cùng thành chủ so ra v ạ n bối còn xa xa không bằng tô m ộ c bạch cũng không có khiêm tốn hắn bây giờ có thể cảm nhận được tư độ cực thực lực so sơn bản diệu ti còn mạnh hơn nhiều thậm chí tiếp cận trạng thái đỉnh phong bát kỳ đại xa mà hắn chẳng qua là thần long đế quốc một tòa cấp một chủ thành thành chủ thần long điện đông đảo trường láo một trong m ạ thôi cùng thần long điện đ ô n o t r ư ờ á o một trong mạng thôi c h ầ n l n g đ ả o vương quốc đơn giản không đáng giá nhắc tới ha, ha ta già rồi tương lai trung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ tư đ ồ cực l u ố t l u ố t râu rĩa cười híp mắt nói ra tô m ụ c bạch cũng không phản bác mà là nhấc lên trong tay thi thể hỏi đúng rồi thành chủ có thể làm cho g i a hỏa này cưỡng chế phục sinh sao không cần nghĩ t dù có bị mệnh khẳng định sẽ kéo dài nửa giờ sau lại phục sinh nhưng hiện giai đoạn người chơi còn không người nắm giữ cưỡng chế phục sinh thủ đoạn lúc trước tô m ụ c bạch giao dịch cho phú giáp thiên hạ phục hỏa thuật mặc dù có thể phục sinh người chơi nhưng này cái kỹ năng sử dụng đằng sau bị phục sinh người chơi là có thể tự hành lựa chọn có tiếp nhận hay không bởi vậy tô một bạch chỉ có thể trông cậy vào tư độ cực trong i tới, nhiên ê n nếu chuẩn xong tâm, tự hết thảy. Tư lật tay tay cắm, láo lấy phu khẽ đã đồ bước cực bị a quyền trục, trực tiếp xé mở. chốc lát một đạo bạch quang thánh khiết từ trên trời gián xuống bao phủ sủ cọ mỹ mệnh thi thể bên trên một tay chuẩn bị là vì tinh chuẩn định vị sủ cọ mỹ mệnh vừa chết liền trực tiếp phục sinh sau t ò a độ mà quyền t r ù n này chính là phòng ngừa hắn kéo dài thời gian trực tiếp cưỡng chế phục sinh theo bạch quang tiêu tán dù cọ mỹ mệnh một mặt n g bức mở mắt ba vì cái gì còn có thủ đoạn như vậy không chờ hắn đầu góc khôi phục thanh minh chỉ cảm thấy chỗ cổ chuyển đến một trận ngạt thở cảm giác sau một khắc lại là một cái hơn hai mươi triệu bạo kích tổn thương nhảy ra vừa phục sinh sủ h ọ mì mệnh lần nữa một m ệ n h ô hô mà lần này hắn không còn có phục sinh cơ hội cùng lúc đó vừa kết thúc không lâu hệ thống thông cáo lần nữa vang vọng toàn bộ thần long đế quốc thần long đế quốc thông cáo đến từ hoa anh đào vương quốc người xâm nhập sủ h ọ mì mệnh đã bị bạch giả triệt để giết chết n a m thần long đế quốc thông cáo thần long đế quốc thủ hộ giả chính hướng bờ uff kích hoạt về sau thần long đế quốc tất cả người chơi cày quái điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm phần trăm năm nay thông cáo vừa ra toàn bộ thần long đế quốc vì đó yên tĩnh tất cả người chơi đều s ư ớ n g sốt u một lát giờ phút này những cái kia chuẩn bị ra khỏi thành tìm kiếm xù h ọ mi mệnh người chơi tuyệt đại bộ phận thậm chí cũng còn không thể đi ra cửa thành c h ọ n vẹn qua mấy phần trông cây nói chuyện phiếm bên trong mới xuất hiện kịch liệt thảo luận không phải ta còn chưa kịp ra khỏi thành a dù h ọ mi mệnh cứ thế mà chết đi bạch dạ đại lao không phải xuất ngoại sao trở về lúc nào dù h ọ mi mệnh xui xẻo như vậy sao vừa đến đã gặp bạch dạ tên biến thái này ha ha ha ha điểm kinh nghiệm gấp bội đơn giản quá sung sướng có cái này bờ f thang cấp độ khó cuối cùng là thấp xuống một chút cái này đều được cảm tạ bạch dạ đại lao à nếu như không phải hắn chúng ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền hưởng thụ gấp đôi kinh nghiệm cái này có cái gì tốt cảm tạ sao coi như không có hưởng phí đêm dù họ bị m ệ n h chẳng lẽ liền có thể sống sao chính là cái tiêu tiểu anh hoa vượt qua biên giới thời điểm kết cục liền đã đã chú định gặp gỡ bạch dạ bất quá là trước thời hạn tử vong thời gian mà thôi ách ta liền nói một chút có hay không một loại khả năng tháng này đọc m ệ n h là bị bạch dạ đại lao bắt tới nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy n g o tạo ngươi câu nói này đơn giản để cho ta thể hồ có đình tuyệt đối là dạng này Ta đã nói r ồ dù họ bị mệnh triệt n để tử vong thời điểm trừ thần long đế quốc bên ngoài còn có một quốc gia cũng vang lên hệ thống thông cáo chỉ là nơi này thông cáo hiển nhiên cũng không phải là tin tức tốt hoa anh đào vương quốc thông cáo bùn quốc xâm lân thần long đế quốc người chơi xù cọ mị mệnh đã triệt để tử vong n a m hoa anh đào các n g ư ờ i c h ơ i c ò n trốn nơi, n ở các nơi, cầu g u y ệ n h u n dâng tranh gian g thú triều thủ thời gian kết t h ú c Nghe được thông cáo sau, mặc dù rất k bởi vì sủ k h ỏ m ì mệnh là thế nào vượt qua biên giới nhưng lại đối với hắn triệt để tử vong cũng không có quá mức quan tâm ai biết tên kia có phải hay không vì tránh né hung thú triều dân g mới chạy đến thần long đế quốc đi đ ó à? chết cũng liền chết hoàn toàn là tự làm tự chịu nhưng tiếp xuống thông cáo nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được bắt đầu chửi h ầ m lên hoa anh đào vương quốc thông cáo bởi vì sủ k h ỏ mỹ mệnh xâm lấn thất bại hoa anh đào vương quốc tất cả người chơi đẳng cấp giảm xuống một cấp、ba. tháng nào đọc m ệ n h xâm lấn thất bại mắc mớ gì đến chúng ta a chính là mặc dù đẳng cấp giảm xuống cấp một cùng hiện tại nguy cơ so ra không tính là gì nhưng bằng cái gì a b ạ ca cái này đáng chết sủa qua mỹ m ệ n h không có thực lực kia còn muốn học bạch dạ ta thật không k i ế m được vì cái gì mỗi lần thụ thương đều là chúng ta người dám tin vạn giới trò chơi mở ra đã lâu như vậy ta lại còn tại cấp mười chớ k h ẩ n trương ngươi rất nhanh liền ngay cả cấp mười đều giữ không được nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công đánh giết người xâm nhập ngươi thần long đế quốc thủ hộ giả chính hướng bở uff kích hoạt thần long đế quốc thủ hộ giả thân ở thần long đế quốc cảnh nội cày quái điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm phần trăm vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu nhắc nhở bởi vì ngươi độc lập đánh chết người xâm nhập ngoài định mức thu hoạch được đặc thù vật phẩm thần long điện t h í luyện thư m ư i một hệ thống thông cáo vang lên đồng thời tô một bạch bên thai cũng chuyển tới một trận thanh â m hệ thống nhắc nhở bất quá tô một bạch lực chú ý cũng không tại những nhắc nhở này phía trên hắn càng chú ý là tiếp xuống đồ vật nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài vong linh sinh vật yêu cầu phải trăng ba hai trăm điểm chết khí giá trị đem thi thể bảo tồn lại ba hai trăm điểm nhiều như vậy tô một bạch lông mày nhữ lại trước đó bảo tồn trường cốc xuyên lương thi thể lúc cũng bất quá mới cần hơn ba nghìn điểm chết khí giá trị mà thôi đây chính là một trăm tám mươi bảy cấp tám giai cao thủ thi thể a dù họ bị mệnh ngay cả chết hai lần đẳng cấp bất quá mới mười sáu cấp mà thôi giai vị càng là chỉ có nhất giai vậy mà cũng cần tiêu hao nhiều như vậy từ khí giá trị t ô một bạch hơi kinh hãi nhưng lại không chút do dự lựa chọn giữ lại từ khí giá trị mà thôi hắn có là sss cấp thiên phú có tiêu hao như thế cũng coi như hợp lý nhắc nhở người tiêu hao ba nghìn hai trăm điểm chết khí giá trị đem mục tiêu thi thể giữ lại nhắc nhở ngươi nhận lấy đến từ nguyên rửa mũ miệng t ử khí ăn mòn t ử khí giá trị m ộ t không t ử khí giá trị m ộ t không màu xám nhạt t ử khí rót vào sủ cọ mị mệnh trong thi thể khiến cho thi thể của nó cũng không có trực tiếp bị vạn giới trò chơi phân giải tư đồ cực nhìn thấy một màn này cũng không có quá mức ngoài ý m u ố n đừng nói là tử vong chúa t ể chỉ cần là vong linh pháp sư hệ ẩn tàng chức nghiệp đến cuối cùng đều có bảo tồn thi thể năng lực thậm chí khác một chút nghề nghiệp cũng có thể làm đến chuyện như vậy bởi vậy căn bản chẳng có gì lạ bất quá tô một bạch cũng không tính ngay trước tư đồ cực mặt tiến hành bước kế tiếp hắn tâm niệm k h ẽ động trực tiếp đem sủ cỏ mì mệnh thi thể thu vào nhận không gian sáng tạo chân chính sinh mệnh vậy quá mức kinh tế h hai tục tô một bạch cũng không muốn bại lộ năng lực này hắn lúc này mới nhìn nhìn mình ba lô nhưng lại chưa phát hiện hệ thống ban thưởng thần long điện thí luyện thư mời ngay tại tô một bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời khắc tư đồ cực mở miệng cười nói theo lý mà nói ngươi giải quyết người xâm nhập chúng ta hẳn là cho ngươi một tâm thí luyện thư mời nghe được chỗ này tô một bạch bừng tỉnh đại ngộ ngươi lai、like、cái đồ chơi này đến tìm thần long điện nhận lấy mới được bất quá nghe tư đồ cực ý tứ đây là không có ý định cho Quả quả sau chuyển, luyện sau nhiên, ngay nói nói. ngươi nay, không cần, thực hôm thí thì khi lời tiếp tư tục Bất ta trở đồ đó cực lực xoay lấy vậy ề sẽ giúp ngươi để giành, trực tiếp gia tiếp danh, n để h trực p thần Long Điện. v ậ liền đa tạ thành chủ đại nhân tô một bạch nhãn tình sáng lên còn có loại chuyện tốt này gia nhập thần long điện với hắn mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mua được rất thật tốt đồ vật phải biết liền ngay cả cấp một sáng trói bảo thạch đối với phổ thông tiệm châu bao tới nói cũng coi là quản khống vật tư chỉ có thể ở trên đấu giá hội xuất hiện những cái kia chân chính độ tốt càng là ngay cả trên đấu giá hội đều rất khó mua được mà xem như thần long đế quốc cường đại nhất phía quan phương thế lực thần long điện tất nhiên có vô số đồ tốt chỉ có gia nhập trong đó mới có tư cách mua sắm đến lúc đó tô m ụ c bạch lại trắng nhận chơi gái thu hoạch tuyệt đối so với hủy d i ệ t toàn bộ hoa anh đảo vương quốc còn nhiều hơn ha ha chờ ngươi lần sau từ hoa anh đảo vương quốc trở về hẳn là còn kém không nhiều lắm tư đ ổ cực dương lên p h á p trượng mở ra một đạo cổng truyền thống bước vào trong đó trước đó để lại một câu nói bạch dạ tiểu huynh đệ lần sau cũng đừng như thế xa lạ về sau gọi ta tư đồ lao ca là được không có vấn đề tư đồ lao ca đi thong thả tô một bạch cười khoắt tay、háo. sau đó tâm niệm vừa động biến mất ở trong trời cao dịch t r u y ề n tức thời nhắc nhở n g ư ơ i tiến nhập hoa anh đảo vương quốc cảnh nội nhắc nhở bởi vì q u ố c chiến chưa mở ra n g ư ơ i đã bị hoa anh đảo vương quốc coi là người xâm nhập nước nọ tất cả thế lực cùng người chơi đều đem đối với n g ư ơ i triển khai truy sát xin mời nghị hết tất cả biện pháp sống sót nhắc nhở n g ư ơ i song hướng bờ uff thần long đế quốc thủ hộ giả tạm thời mất đi hiệu lực nhắc nhở n g ư ơ i song hướng bờ uff hoa anh đảo vương quốc người xâm nhập kích hoạt trước mắt hiệu quả tay quái điểm kinh nghiệm tăng lên ba mươi tám theo liên tiếp t h a nhâm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một bạch thân ảnh xuất hiện tại b ă n g xương trên đầu lâu quay người ngồi lên vương tọa hắn trước tiên tra xét một phen phong ma trong đại trận tình huống vê anh vê anh vê anh x u ấ t sinh cúc ngay Mắt con ăn bản tôn một cái nguyên tố dòng lũ khá lắm đánh cho thật đúng là đủ kịch liệt đó a tô một bạch không tự chủ được giơ lên khoe miệng lúc này phong ma trong đại trận tình hình chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt không ít các loại nguyên tố quan g mang tràn ngập lại bị chăm chú trói buộc tại phương viên năm cây số bên trong không cách nào tràn ra mảy may âm n h ậ n bí hội cao tầng cùng một đám bột liền tại bên trong điên cùng đánh lộn thiên hình vạn trạng kỹ năng cùng đạo cụ thấy tô một bạch nẹn học nhìn chân chối hai phe thế lực ở giữa vốn là sinh tử c h i địch bây giờ bị tô một bạch phong tỏa tại khu vực này tự nhiên là không có cách nào tốt bất quá trải qua tô một bạch quan sát bọn hắn còn chưa tới tuyệt cảnh khẳng định còn có thủ đoạn bằng mệnh bởi vậy hắn cũng không có hiện tại đi vào dự định chủ nhân hoa anh đảo vương quốc lần này hẳn là triệt để xong đi băng sương thanh âm vang lên tô một bạch cười cười mở miệng nói không kém bao nhiêu đâu ánh mắt đảo qua phía dưới vô đô lúc này hung thú đại quân cùng t h i ê n thai quân đoàn đã chiếm cứ non nửa tòa thành thị chiến hỏa tại trong vương đô lan tràn hai chi đại quân những nơi đi qua chỉ để lại một chỗ tàn phá thi thể cùng sụp đổ kiến trúc phế tích chỉ bất quá hung thú đại quân số lượng đang không ngừng giảm bớt mà t h i ê n thai quân đoàn lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp gia tăng lấy tiếp tục như vậy đi xuống rất nhanh tô một bạch triệu hoán vật điều khiển phạm vi liền muốn không đủ dùng bất quá hắn không lo lắng chút nào bởi vì hắn đẳng cấp rất nhanh liền có thể nhanh chóng tăng lên bất quá trước đó trước tiên cần phải đem tồn đầy điểm linh hồn số tiêu hao một chút để tránh lãng phí nghĩ được như vậy tô một bạch t ử trong n h ẫ n không gian lấy ra sủ khó m ì mệnh thi thể nhìn xem c ố này thấp bé gầy yếu thi thể hắn tâm niệm k h ẽ động trong đầu lập tức xuất hiện liên tiếp tin tức bốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa vụ bọn họ cuối tháng có thể hay không lại hướng lễ vật bảng phía trước sông một cái liền nhìn hai ngày này cầu lễ vật đặc biệt tỏ ý cảm ơn rất hoàng nghĩa phụ đưa t ặ n g đại thần chứng nhận họ chương hai trăm hai mươi bảy đỉnh giai vong linh sinh vật chương hai trăm hai mươi bảy đỉnh giai vong linh sinh vật nhắc nhở thi thể kia khi còn sống đẳng cấp mười sáu cấp có được ss s cấp thiên phú tiêu hao mười sáu triệu điểm linh hồn số có thể mượn trợ thi thể kia tái tạo hoàn toàn mới linh hồn h o à n m ỹ giữ lại cũng khiến cho ss s cấp thiên phú càng thích hợp tại thân thể mới nhắc nhở căn cứ thi thể kia ss s cấp thiên phú độ phù hợp ngươi có thể sáng tạo phía dưới hai loại đỉnh giai vong linh sinh vật tuyển hạng một á m n g u y ệ t vũ yêu vương cờ l ệ c xem xét tài liệu cần thiết tuyển hạng hai đêm t r ă n g chiến thần cờ l ệ c xem xét tài liệu cần thiết đỉnh giai vong linh sinh vật tô một bạch nhãn tình sáng lên xem ra cao giai chỉ là nghề nghiệp th thi thể khi còn sống thiên phú càng mạnh có thể sáng tạo vong linh sinh vật cũng liền càng mạnh chỉ bất quá giữ lại ss cấp thiên phú cần thiết tiêu hao linh hồn chi lực cũng gấp trăm lần tại s cấp thiên phú thi thể bất quá tô một mạch lúc này ngay tại vương đô tiến hành đại đô sát thứ không thiếu nhất chính là điểm linh hồn số người vương đô miệng đâu chỉ ngàn vạn bởi vì tự thân gia i vị quá thấp tử vong thánh điện có thể chứa được điểm linh hồn số có hạn hắn đang lo nhiều như vậy điểm linh hồn số dùng như thế nào bây giờ có sủ họ mị mệnh thi thể cái này thôn linh nhà giàu những linh hồn này điểm số vừa vặn có chỗ đi tô m ụ c bạch đem hai phần vật liệu đều phục chế một phần trực tiếp phát cho phú giáp thiên hạ h á n đại khái tra xét một phen hai loại sinh vật cần thiết vật liệu có tám điểm t r ư n g hợp khác biệt chủ yếu ở chỗ một chút đặc thù vật liệu từ những tài liệu này liền có thể nhìn ra á n g nguyệt vu yêu vương thuộc về viễn trình pháp hệ mà đêm trăng chiến thần thì là cận chiến hệ vật lý tô m ụ c bạch tạm thời cũng chưa nghĩ ra đến t ộ n cùng muốn sáng tạo loại nào vong linh sinh vật dứt khoát các loại tài liệu thu thập tốt sao lại tính toán trước đó hắn cần phải làm chính là rót vào đủ nhiều điểm linh hồn số mượn n h ợ sủ k h o mị mệnh thi thể tái tạo một cái hoàn toàn mới linh hồn nghĩ được như vậy Tô tâm mục bạch ngay h khẽ động, trực tiếp đem cỏ mì mệnh thi thể i tiếp i ệ m đem động, trong nhận không trực từ cỏ sủ n phong、ra. Ông! n g ra. a sau đó tử vong thánh điện tại hắn triệu hoán hạ xuống hiện theo hắn điều động tử vong thánh điện bên trong chứa đựng điểm linh hồn số hóa thành một cỗ lưu quang màu tím rót vào sủ cọ mỹ mệnh trong thi thể theo điểm linh hồn số không ngừng rót vào sủ cọ mỹ mệnh thi thể dần dần sản sinh biến hóa thân thể của hắn chậm rãi trở nên khô quắp đứng lên nguyên bản quanh quẩn tại trên thi thể nhàn nhạt từ khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc rất nhanh tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số liền tiêu hao hầu như không còn nhắc nhở n g ư ơ i hướng thi thể kia rút vào một trăm hai mươi tám vạn linh hồn điểm số trước mắt tiến độ một trăm hai mươi tám vạn một ư ơ i sáu triệu xin mời tại hai mươi bốn giờ bên trong hoàn thành rút vào nếu không trong thi thể điểm linh hồn số sắp mở bắt đầu nhanh chóng tiêu tán linh hồn hấp thu có hiệu lực ngươi thu hoạch được điểm linh hồn số năm linh hồn hấp thu có hiệu lực ngươi thu hoạch được điểm linh hồn số năm nguyên lai còn có hai mươi bốn giờ hạn chế sao tô m ộ c bạch nhữ mày cũng không thèm để ý không dùng đến hai mươi bốn giờ hoa anh đ ả o vương đô liền sẽ triệt để hủy diệt vương đô thành vệ quân cùng dân gian cao thủ kém cõi nhất kém cõi nhất cũng là năm g i i trước nghiệp giả bọn hắn mỗi một lần tử vong đều có thể là tô một bạch cung cấp 0.5 điểm điểm linh hồn số một khi đột phá đến b ả y giai cũng chính là cấp sử thi sinh vật trình độ mỗi lần tử vong có thể cung cấp điểm linh hồn số càng là sẽ trực tiếp tăng lên tới một trăm điểm c h i t để tử vong thời điểm điểm linh hồn số sẽ còn trực tiếp lật gấp m ộ ư ơ i lần chủ nhân bên tia mấy tên tia tựa hồ đánh ra chân hòa tới băng xương thanh n â m v ă n g lên mang theo một tia cười trên nôi đau của người khác hương vị cái tia trước đó bị chủ nhân cố ý thả chạy thu sơn lăng giống như đều đã chết mấy lần tô một bạch nghe vậy quay đầu nhìn sang khoe miệng lập tức g ơ lên một vòng cười lạnh thu sơn nhận lấy cái chết vong nhìn chăm chú áp chế toàn thuộc tính giảm xuống ba mươi rơi nguyện thành thành chủ phá hủy trạng thái âm nhẫn bí hội trưởng lão t á m giai kiếm thánh đẳng cấp hai trăm ba mươi sáu hp hai mươi sáu năm tám ư c hai trăm bảy mươi năm tám ư c gia hỏa này hôm qua nhận tử vong nhìn chăm chú hiệu quả còn tại sở dĩ toàn thuộc tính chỉ bị giảm thấp xuống ba mươi hẳn là âm nhẫn bí hội trợ giúp dưới kết quả bất quá cho dù là âm nhẫn bí hội hiển nhiên cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn t r ệ t để loại trừ tử vong ngưng thị áp chế hiệu quả bởi vì trạng thái này tồn tại hắn đôi mặt bị tô một bạch tấn thăng truyền thuyền thuyết cấp bu tô m ụ c bạch còn nhớ rõ gia hỏa này hôm qua hay là 239 c ấ p 8 gia i đình phong k i ế m thánh nhìn hắn bây giờ đẳng cấp hiển nhiên đã chết qua ba lần cũng không biết âm nhẫn bí hội vận dụng dạng thủ đoạn gì bây giờ hoa anh đ ả o vương đô chung người chỉ cần chết mười giây sau liền có thể tại nguyên chỗ phục sinh mặc dù đẳng cấp cùng tuổi thọ đồng dạng sẽ tổn thất nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn tổng hợp chiến lược tăng lên không ít dù sao không cần từ phục sinh đại s ả n h một lần nữa chạy đến chiến trường cũng chính bởi vì vậy thủ đoạn mới khiến cho vương đô nội lực lượng đề kháng không có quá nhanh sụp đổ đương nhiên loại này phục sinh đến cùng phải hay không thành vệ quân cùng những cái kia dân gian cao thủ mớn tô m ộ c bạch cũng không rõ ràng hắn chỉ biết là âm nhẫn bí hội thủ đ o à n này đối với mình tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến chín mươi mức cấp tứ duy m ộ ư ơ i điểm kỹ năm một tự do điểm thuộc tính một trăm một vệ kim quang hiện lên chỉ là thiên hai quân đoàn ở trên chiến trường đánh lén những tàn huyết kia tinh anh hung thú cùng đê d i a i b ộ t đạt được kinh nghiệm liền để tô m ộ c bạch thăng lên một cấp phải biết chín mươi cấp thăng chín mươi mức cấp cũng phải cần dòng g ã năm mươi năm mức điểm kinh nghiệm bất quá đôi này tô một bạch tới nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó hắn chân chính thăng cấp thời điểm sau đó mới bắt đầu chú ý xuống song phương sức chiến đấu ngươi biết nên làm như thế nào đi tô một bạch phất tay thu hồi sủ cọ mỉ mệnh thi thể băng x ư ơ n g nghe vậy n i ế t miệng cười một tiếng chủ nhân yên tâm ta cái này rét nhiều một chút h u n g thú thoại âm rơi xuống nó há m ồ m phun ra hàn băng long tức trực tiếp không khác biệt công kích đến phương tất cả h u n g thú cùng nhân loại hoa anh đào người vương đâu còn có tốt bọn hắn vốn là bị công kích mục tiêu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nhưng hứng thú phương lại có chút một bức bắc ấ t thiên thai đột kỳ không đại đoàn là quân đội bạn phải nói i xà là Làm h quân quân n ê sao. sao n g sương tác nhưng g k lớn, cũng không có giải thích tâm tình thư lạnh một tiếng tự mình triển khai giết chóc bây giờ hung thu phương truyền thuyết cấp bột cơ hồ đều tại phong ma trong đại trận phía ngoài ba cái cũng đều là tô m ụ c bạch tấn thăng đi ra giờ phút này đang cùng âm nhận bí hội các trưởng lao k ự c chiến về phần hung thu khác cho dù là cấp sử thi cũng không bị b ă n g xương để ở trong mắt mảnh này ngoại bộ chiến trường nó chính là hoàn toàn xứng đáng v ư ơ n g giả muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào b ấ t kỳ đại xà có ý kiến chờ nó còn sống từ phong ma trong đại trận đi ra lại nói tô m ụ c bạch đem ngoại bộ chiến trường giao cho băng sương toàn quyền xử lý ánh mắt hóa chặt thu sờ lăng tâm niệm vừa động từ vực dược tiên sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện tại trước người đối phương thu sơn lăng con người đột nhiên co rụt lại lúc này q u á t lên bạch dạ người n g quá h è n hạ chương hai trăm hai mươi tám bất lực thu sơn lăng chương hai trăm hai mươi tám bất lực thu sơn lăng biết được sơn bản diệu thi bọn người không cách nào rời đi mảnh tia khu vực phong tỏa sau thu sơn lăng liền phản ứng lại hôm qua chính mình sở dĩ có thể thoát đi hoàn toàn là bạch dạ n g cố ý bỏ mặc nếu không có như vậy chính mình hôm qua liền sẽ chết tại rơi n một thành nhưng cứ như vậy không có tình báo âm nhận bí hội đối với cái này cũng liền chưa từng phòng bị cái này cũng đưa đến bọn hắn hôm nay sẽ tụ tập cùng một chỗ trực tiếp bị bạch dạ cái này âm hiểm ra hỏa một mẻ hốt gọn toàn bộ phong tỏa tại phong ma đại trận khu vực này nói cách khác chính mình trong lúc vô hình trở thành bạch dạ quân c ờ lúc này mới đưa đến hôm nay tình thế càng nghĩ càng giận thu sơn lăng lúc này một kiếm đẩy ra dây dưa truyền thuyết của mình cấp một cầm kiếm đâm về tô một bạch tốc độ nhanh chóng cơ hội là trong c h ư ớ c mắt liền đến tô một bạch trước mắt nhưng hắn lại nhanh cũng không có tô một bạch ánh mắt nhanh mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm chúng t ô một bạch diện cửa thời điểm một cố mênh ngông mà kinh khủng lực lượng tử vong g á n g lâm tử vong trong chốc lát không chỉ là thu sơn lăng liền ngay cả hai gã khác trưởng lão cũng lâm vào sợ hai trạng thái 252 ức 248 ức 118.2 ức cùng lúc đó trên trăm ức tổn thương số lượng này ra ba người toàn thuộc tính trong nháy mắt liền bị áp chế thu sơn lăng trên người áp chế hiệu quả cũng từ 30% tăng lên tới 60%. tùy theo mà đến còn có mỗi giây một lần chân thực tổn thương còn lại hai tên trưởng lão còn tốt máu của bọn hắn đầu còn có không ít nhưng nguyên bản là tàn huyết thu sơn lăng coi như thảm rồi sợ hai trạng thái còn chưa kết thúc hắn liền ngã trở thành một bộ thi thể nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được hồn tệ ba mươi tám vạn nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm thổ chi thủ hộ đai lưng lại là một kiện truyền thuyết cấp trang bị tới tay tô một bạch tâm niệm kẽ h động hai biến thấn thăng nhất giai nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm đại địa tri hoàn đại địa tri hoàn đai lưng bản giáp đ ẳ n g cấp sáu mươi ba trăm cấp cấp độ thần thoại vật phẩm vĩnh viễn không mài mòn trang bị yêu cầu vật lý loại cao cấp thần tàng chức nghiệp lại lực lượng vượt qua một mươi thuộc tính cơ sở chín cấp p h o n g n g ự ngự vật lý 10800. Phong một a pháp h 10800. Toàn t u c í tính kích kháng tính 30 kích n lượng nguyên kháng Phong ngự kháng tổn thương 30%. Kỹ năng. h khóa. thể chất Thổ thụ 1080. 1. 1. 30 30. 60. 50. 30 30%. Từ tố vật Kỹ Lực lý 3. 2. Bạo bạo 4. sở đại địa thủ hộ kỹ năng bị động bị thương tổn lúc đại địa thủ hộ tự động kích hoạt trừ chân thực tổn thương bên ngoài còn lại tất cả loại hình giảm tổn thương 20%. i i vĩnh c ử u giảm miễn 20% tổn thương bị động hiệu quả mặc dù đối với tô một bạch tới nói tác dụng không lớn nhưng dù sao cũng là kiện cấp độ thần thoại trang bị còn lại thuộc tính cơ sở cùng từ khóa đều rất cường đại tô một bạch lật tay lấy ra đại địa chi hoàn trực tiếp trên trang bị về phần bị thay thế xanh biếc đai lưng thì là trực tiếp ném vào ba lô đẳng cấp cùng thực lực tăng lên quá nhanh chính là điểm này không tốt trang bị đổi mới tốc độ hoàn toàn theo không kịp tô một bạch tốc độ phát triển bây giờ lấy thực lực của hắn cho dù là truyền thuyết cấp vật phẩm tăng lên cũng rất có hạn chỉ có cấp độ thần thoại vật phẩm mới có cố ý thay đổi tất yếu tô một bạch chơi miễn phí tấn thăng trang bị thời điểm ba cái truyền thuyết cấp buốt cũng hưng phấn công hướng còn tại sợ hai trong trạng thái hai tên trưởng lão trước đó thực lực của bọn nó mặc dù có thể cùng chống lại nhưng lại rất khó chiếm tờ p h ò n g mà lại các trưởng lão tại trong vương đô chết sau còn có thể phục sinh bởi vậy trừ vốn là bị áp chế thuộc tính thu sơn lang bên ngoài còn lại hai tên trưởng l ã o trạng thái cũng không kém nhưng bây giờ có tô một bạch gia nhập tình hình chiến đấu lập tức phát sinh biến hóa cực lớn bạch dạ quân đa tạ xuất thủ tương trợ hai cái này lao ra hỏa liền giao cho chúng ta tiến công sau khi ba cái vẫn không quên hướng phía tô một bạch cảm tạ một câu ân ủng hộ tô một bạch khẽ vất cảm cũng không chú ý chiến trường kia ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại thu sơn lăng trên thi thể theo một đạo bạch quang hiện lên thu sơn lăng thi thể trong nháy mắt tiêu tán nguyên địa xuất hiện lần nữa một bộ hoàn toàn mới thân thể không có ta triệt để tử vong trước đó đó cũng không phải hắn chân chính thi thể mà là vạn giới trò chơi sáng tạo vật thay thế phục sinh trong nháy mắt thu sơn lăng phản xạ có điều kiện giống như muốn rút ra trường kiếm công hướng tô một bạch nhưng sau một k h ắ c sắp mặt hắn chấp nhận tình huống như thế nào kiếm của ta làm sao không rút ra được lúc này thu sơn lăng mới khinh khủng phát hiện tất cả của mình thuộc tính đều hạ thấp một chút tử vong ngưng thị hiệu quả tại tử vong phục sinh sau mới chính thức để cho người ta tuyệt vọng thời khắc này thu sơn lăng cùng ngày hôm qua trường cốc xuyên lương một dạng bất lực người nói ngươi rõ ràng hôm qua đều thả ngươi một ngựa tại sao phải chạy vương đô đi tìm cái chết đâu tô m ụ c bạch nhìn xem thu sơn lăng người sau lúc này trong lòng cũng không gì sánh được hối hận nhưng loại này hối hận chỉ duy trì một s á t n a cũng không phải là hắn nghĩ thông suốt mà là tô m ụ c bạch pháp trượng nhẹ nhàng điểm vào trên đầu của hắn toàn thuộc tính hạ thấp một chút thu sơn lăng ngay cả phản ứng đều làm không được liền lần nữa ngã xuống đất bỏ mình nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở ngươi thu hoạch được hồn tệ ba mươi sáu vạn nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp sử thi vật phẩm l i n h quan g thánh giáp chi thôi lần này thu sơn lăng chỉ là rơi xuống một kiện cấp sử thi vật phẩm cho dù là âm n h ậ n bí hội trưởng lão trên người hắn cũng không phải toàn bộ đều là truyền thuyết cấp vật phẩm dù sao không phải ai cũng giống như tô một bạch một dạng có thể chơi miễn phí tấn thăng chân chính truyền thuyết cấp vật phẩm hay là rất hy hữu bất quá kiện trang bị này là đầu đối với tô một bạch tới nói căn bản vô dụng hắn có thể không nỡ thay đổi trờ chú qua miệ bởi vậy tô một bạch chỉ là đưa mũ giáp chơi miễn phí tấn thăng thành truyền thuyết cấp trang bị sau liền trực tiếp ném vào ba lô. ngay sau đó thu sơn lăng lần nữa phục sinh chương 229 t h ấ t thần làm gì tiếp tục đánh a thăng thêm chương 229 t h ấ t thần làm gì tiếp tục đánh a thăng thêm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số 1.000. cũng không biết thu sơn lăng ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu t ộ i thọ tô m ụ c bạch giết hắn dòng giã m ộ ư ơ i năm lần mới hoàn toàn đem hắn giải quyết cũng không biết thu sơn lăng lúc sắp chết đến t ộ t cùng là càng hận hơn tô m ụ c bạch hay là âm nhận bí hội không có tô một bạch hắn chắc chắn sẽ không chết nhưng nếu không phải âm nhận bí hội tại vương đô sử dụng cưỡng chế phục sinh thủ đoạn hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền triệt để tử vong mỗi lần tử vong kéo nửa giờ nói không chừng còn có thể kéo tới phong ma trong đại trận chiến đấu kết thúc đến lúc đó vạn nhất không cần chết đâu nhưng không có nếu như thu sơn lăng hay là chết hắn thì là trận này hung thú trong cùng chiều cái thứ nhất tử vong âm nhận bí hội trưởng lão nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài vong linh sinh vật yêu cầu phải trăng tiêu hao nhất định từ khí giá trị đem thi thể bảo tồn lại xác nhận tiêu hao ba tám trăm hai mươi điểm chất khí thủ tiêu nhắc nhở, Người còn t h ừ a l ạ i một chọn,、Đếm、ngược sau khi kết thúc, mục tiêu thi thể sẽ được phân giải. Tô phân mục được Mục giải. sẽ bạch nhìn thoáng qua cái chết của mình khí giá trị bây giờ chín mươi mức cấp hạn mức cao nhất bất quá mới ba sáu trăm bốn mươi điểm mà thôi căn bản là không có cách giữ lại thu sơn lăng thi thể nhưng loại này cường giả thi thể dù là không dùng để tái tạo linh hồn đó cũng là sáng tạo cao dai vong linh sinh vật cần có vật liệu một trong bởi vậy t ô m ụ c bạch hay là muốn đem thu sơn lăng thi thể bảo lưu lại tới chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là việc khó từ khí giá trị hạn mức cao nhất không đủ thăng cấp chẳng phải hết tà không chút do dự tô một bạch ánh mắt trực tiếp khóa chặt ba cái truyền thuyết cấp bột bên trong hp thấp nhất cái kia trong chốc lát cái kia cố chấn nhiếp lòng người tử vong lực lượng lần nữa giáng lâm t ử vong lương thị chỉ bất quá lần này mục tiêu chỉ có trong đó một cái bột mà thôi ba cái trưởng lao chết rồi một cái bột tự nhiên cũng liền chỉ cần hai cái là đủ rồi dư thừa cái kia cao nhất kết cục chính là trở thành tô một bạch thăng cấp chất dinh dưỡng á c h sợ hại giáng lâm cái kia hp cực độ không khỏe mạnh bột lúc này biến thành con ruồi không đầu bắt đầu bốn chỗ tán loạn dựa theo trước đó tiếp tấu khi hắn hp lại rơi một chút đằng sau liền sẽ tạm thời thoát ly chiến đấu để hung thú trong đại quân có được trị liệu thủ đoạn hung thú giúp nó khôi phục đợi hp trở lại an toàn tuyến phía trên sau nó mới có thể một lần nữa gia nhập chiến đấu nhưng tô m ụ c bạch đột nhiên xuất thủ lại triệt để làm d ố i loạn tiết đ ấ u mặt khác hai cái bột biến sắc lúc này chất vấn bạch gia quân người đang làm gì tô m ụ c bạch căn bản không để ý tới tâm niệm v ừ a động tử vong màn vải h i ệ n lên chiến trường một bên khác trên trăm con khô lâu vườn ma cung thủ trong nháy mắt giường cung kéo nuôi tên tử vong thư kích sau một khắc, đ ầ y trời mang theo khí tức tử vong mùi tên x u y ê n qua tử vong màn bài trực tiếp đem đầu này còn tại sợ hai trong trạng thái bột bắn thành con nhím cái này xui xẻo bột còn chưa từ sợ hai trạng thái khôi phục liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình nhắc nhở vượt cấp đánh giết hai trăm ba mươi năm cấp chuyển thuyết cấp bột lôi đình bạo hùng n g o à i định mức thu hoạch được hai trăm linh tám kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một nghìn tám mươi năm bảy ước điểm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn trong chốc lát liên tiếp kim quan bay lên tô một bạch đẳng cấp bắt đầu phi tốc tăng lên chúc mừng người chơi bạch dạng cấp tăng lên đến chín mươi hai cấp tứ duy、10. đ có, có thể nghĩ vạn giới trong trò chơi thăng cấp độ khó đến tột cùng đến cỡ nào làm cho người dẫn sôi chủ yếu vẫn là bởi vì vượt cấp tăng thêm quá thấp vượt một cấp cùng càng một trăm linh cấp tăng thêm đều chỉ có năm mươi Cung、so、nghĩ nghĩ đem ộ khó s lôi đình bạo hùng rơi xuống vật liệu cùng trang bị toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần sau tô một bạch lúc này mới tâm niệm vừa động đem tất cả tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến chúa tệ chi lực bên trên ngay sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt lôi đình bạo hùng thi thể tử h vong hấp thu phản hồi nhắc nhở người thành công từ truyền thuyết cấp bột lôi đình bạo hùng trong thi thể hấp thu đến 2580 điểm c h ấ t khí nhắc nhở người chứa đựng tử khí giá trị đã đạt tới hạn mức cao nhất tiêu hao sau có thể tiếp tục hấp thu 2580 điểm c h ấ t khí cũng không phải là lôi đình bạo hùng trong thi thể toàn bộ nhưng lại đã để tô một b ạ c h tử khí giá trị đạt tới hạn mức cao nhất từ khi có chơ chú quan m i ệ n g sau hắn đã quên bao lâu không có dạng này hấp thu qua tử khí trước mắt tử khí giá trị bốn n n ă m h a lên tới một cấp sau tô m ụ c bạch tử khí giá trị cuối cùng thỏa mãn bảo tồn thu sơn lăng thi thể yêu cầu mà lúc này hệ thống đếm ngược còn xa xa không có kết thúc tô m ụ c bạch lúc này lựa chọn xác nhận tiêu hao ba nghìn tám trăm hai mươi điểm chiếc khí đem thu sơn lăng thi thể bảo tồn lại hết thể án chiếu lấy kế hoạch tiến hành tô m ụ c bạch đem thu sơn lăng thi thể thu vào nhận không gian ánh mắt đảo qua một mặt mộng bức hai tên âm nhận bí hội trưởng lão khẽ mỉm cười nói thất thần làm gì giúp các ngươi giải quyết một cái còn không tốt tiếp tục đánh a hai tên trưởng lão trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc mặc dù không biết bạch dạ trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng lại không cách nào phản b bạch dạ giết một cái b u ồ n đối bọn hắn tới nói đích thật là chuyện tốt điểm này không dung hoài nghi nhưng chúng ta vốn là ba người a nếu không phải bạch dạ thu sơn lăng làm sao lại chết gia hỏa này đến cùng là cái nào một đầu tô m ộ c bạch cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào sau khi nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía đồng dạng mộng bức hai cái b u ồ n tiếp tục mở đầu nói nhìn cái gì đây là bát k ỳ đại xà á n bài hắn muốn cho các ngươi trong cuộc chiến tranh này nhanh chóng trưởng thành ba đối hai không thể được không có áp lực từ đâu tới động lực nghĩ biện pháp xử lý hai lão gia hỏa kia đến lúc đó bát kỷ đại xà sẽ cho các ngươi khen thưởng thoại âm rơi xuống tô m ụ c bạch thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn chỉ là thuận miệng lừa dối hai câu dù sao lúc này bọn chúng cũng không cách nào hướng bắt kỳ đại xà chứng thực tên kia bây giờ tại phong ma trong đại trận đánh cho chính cháy bỏng từ đâu tới tâm tư quản loại vấn đề này nghe được tô m ụ c bạch trước khi đi lời nói hai cái bột không tự chủ được liếc nhau một cái ba không phải không để cho ba v hai n g ư n i ngược lại là nói t h ằ n g a chúng ta rút lui một cái xuống tới không được sao không đối giống như ban đầu chúng ta vốn là ba v ba làm sao cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh bất quá bọn chúng vốn cũng không làm sao linh quang đầu rất khó nghĩ thông suốt vấn đề này rất nhanh cả hai lần nữa cùng âm nhận bí hội hai tên trưởng lao chiến thành một b à n g bốn trên v ư ơ n g t o ạ n tô một bạch một bên chú ý đến phong ma trong đại trận tình hình chiến đấu một bên để b ă n g xương hạ thấp độ cao lướt qua chiến trường tự động nhặt có hiệu lực trong thành rơi xuống rất nhiều chiến lợi phẩm lập tức đều bay vào túi đeo lưng của hắn thẳng đến hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai bốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa vụ bọn họ đẩy sách hoảng cũng có thể kiếm tiền ta tải vong du loại t i ế p mời bên trong đầy sách của mình không nghĩ tới đầu tuần vậy mà kiếm bảy mươi khối có hình làm chứng nghĩa vụ bọn họ cầu lễ vật cầu đẩy sách hoảng chương hai trăm ba m ư trong một tháng có thể làm được đi chương hai trăm ba m ư trong một tháng có thể làm được đi nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở lưng của ngươi bao đã đủ bởi vì âm n h ậ n bí hội cưỡng chế phục sinh thủ đoạn lúc này đã bắt đầu có thành vệ quân người triệt để tử vong điểm linh hồn số tăng lên tốc độ cũng bởi vậy tăng nhanh không ít nguyên bản tiêu hao sạch sẽ điểm linh hồn số trong lúc bất chi bất giác đã lần nữa có một triệu vương đô chất lượng chính là cao a tô một bạch cảm khái một câu không đến hoa anh đảo vương quốc trước hắn còn đang vì năm điểm điểm linh hồn số mà phiến não bây giờ mấy triệu điểm linh hồn số đều dễ như trở bàn tay nghĩ nghĩ tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động điều khiển thiên thai quân đoàn đem đại lượng thành vệ quân cùng dân gian cao thủ tụ tập bọn hắn đều đã sống lại nhiều lần trong đó khẳng định có rất nhiều người một khi lại chết liền không cách nào tiếp tục sống lại thiên thai quân đoàn di động lập tức đưa tới những ngày hoa anh đào người chú ý những vong linh này là có ý gì tại sao muốn đem chúng ta tụ tập lại một chỗ bạch dạ đến tột cùng muốn làm gì hắn làm sao để thiên h a i quân đoàn đình chỉ công kích ta có loại thật không tốt dự cảm những vong linh này hiện tại đánh không hoàn thủ khẳng định có âm mưu gì bạch dạ quá kinh khủng chúng ta ngay cả những vong linh này trên người hộ thuẫn đều đánh không xong tính toán đừng uổng phí sức lực tuổi thọ của ta chỉ còn lại có ba năm lại dãy r ù a cũng không làm nên chuyện gì hội trưởng cùng các trưởng lão làm sao còn không giết chết bát kỳ đại xạ không phải nói đã sớm chuẩn bị sao bà cạ sao có thể dạng này liền từ bỏ nữa nha chúng ta cùng một chỗ lao ra phát giác được không thích hợp sau rất nhanh liền có người dẫn đầu nhảy lên thật cao muốn đột phá thiên thai quân đoàn vòng đây hiu hiu hiu. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. nhưng mà nghênh đón bọn hắn lại là đầy trời mưa tên cùng các hệ pháp thuật những n à y chim đầu đàn trước tiên chết tại thiên thai quân đoàn tập kích phía dưới còn lại người nhất thời rụt cổ một cái một mặt hoảng sợ nhìn xem đem tất cả mọi người vây khốn lên vong linh trong lòng cầu nguyện sơn bản diệu t i bọn người có thể ngăn cơn s ó n g giữ bọn hắn là tô một bạch cố ý lưu lại vì chính là chờ một lúc đẳng cấp đầy đủ đằng sau mở ra nhiệm vụ út cấp có thể có đầy đủ người có thể g i ế t hoa anh đào vương đô nhưng không có người chơi trước đó hoàn toàn chính xác có một cái nhưng bây giờ t h ọ bị mệnh thi thể còn tại tô một bạch trong nhận không gian cho nên lần này tiến ra đầu người chỉ có thể do nhưng ữ n n g g ờ i địa p h ư ơ này đến công hiến. Tô bạch thao túng thiên thai quân đoàn vây ra một mảnh phương viên vây Mộc Bạch Tô thao thai một mét ra lúc ồ n không ngừng đem những cái kia nhiều lần phục sinh hoa anh người đuổi đi vào. Nhưng g giam, cái kia đuổi hoa phục đem đào đi l vào. này trong vòng vây người còn xa xa không đủ lần trước nhiệm vụ ư ớ cấp c đều cần triệt để giết chết một trăm linh sinh vật tô m ộ c bạch đoán chừng lần này chỉ ít cũng là hai trăm linh thậm chí có thể là năm trăm linh một tụ tập nhiều như vậy tuổi thọ chưa đủ người h i ệ n nhiên còn cần một đoạn thời gian mà vòng vây bên ngoài còn lại thiên thai quân đoàn vận tải không ngừng giết chóc là tô một bạch thu thập càng nhiều điểm linh hồn số t ông Mục tâm Bạch thu hồi h thả lần điểm ệ hồi ra tử vong thánh điện. Ông! Điểm linh hồn số hóa thành lưu quang màu tím chậm dãi rót vào s xù cọ mì mệnh trong thi thể thân thể của hắn càng khúc gắt cơ hồ đã thành ra bọc xương quanh thân quanh quẩn tử khí cũng càng lúc càng nồng nặc nhắc nhở người hướng thi thể kia rót vào một trăm l i ba vạn linh hồn điểm số trước mắt tiến độ hai trăm ba mươi một vạn một ư ơ i sáu triệu xin mời tại hai mươi ba giờ bên trong hoàn thành rót vào nếu không trong thi thể điểm linh hồn số sắc mở bắt đầu nhanh chóng tiêu tán linh hồn hấp thu có hiệu lực người thu hoạch được điểm linh hồn số năm linh hồn hấp thu có hiệu lực ngươi thu hoạch được điểm linh hồn số sáu làm xong đây hết t h ả sau tô m ụ c bạch mới bấm phú giáp thiên hạ thông tin đem bên trong túi đeo lương chiến lợi phẩm toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần sau trực tiếp giao dịch cho đối phương sau một lát trong máy bộ đàm truyền đến phú giáp thiên hạ tiếng kinh hô lão bản ngươi đây là đánh cướp hoa anh đảo vương quốc bảo khố sao không phải do hắn không khiếp sợ bởi vì lần này chiến lợi phẩm chất lượng xa so với trước đó cao hơn được nhiều trong đó thậm chí xuất hiện rất nhiều kiện truyền t u y ế t cấp vật phẩm cái t i ê ngược lại là không có tô một bạch mỉ cười hắn cũng nghĩ đoạt hoa anh đảo vương quốc bảo kh nhưng cái đồ chơi này sớm đã bị trong ngực cái tiên l ã o đang đợt đi chẳng qua là ngay tại tiến đánh hoa anh đào vương đô mà thôi nguyên lai như không phải lão bảng ngươi vừa mới nói chính là tiến đánh hoa anh đào vương đô dù là phú giáp thiên hạ tâm đủ lớn nhưng ở nghe được tin tức này sau hay là đột nhiên từ trên ghế đứng dậy khắc khuôn mặt là vẻ khiếp sợ ngạc nhiên cái này lại không tính là gì đại sự tô một bạch nhìn xem hình chiếu giả lập trong tấm hình phú giáp thiên hạ khoát tay h à o nói chờ một lát nữa ngươi liền có thể nghe được hệ thống thông cáo tốt, tốt ta phú giáp thiên hạ khỏe miệu giật một cái lần nữa ngồi xuống trong lòng lại không cách nào bình tĩnh trở lại lúc này mới bao lâu lão bản liền có tiến đánh một nước chi đô thực lực cứ theo đà này sợ là không dùng đến một năm thực lực của hắn liền có thể hiện tại thần cấm chi địa định phong thật là đáng sợ nghĩ được như vậy phú giáp thiên hạ trong lòng siết chặt không được vạn giới thương hội phát triển tốc độ hay là quá chậm nhất định phải nghĩ biện pháp đổi u theo lão bản bước chân tô một bạch tự nhiên không rõ ràng phú giáp thiên hạ kịch trong lòng hắn sở dĩ sẽ đánh thông tin này chỉ là vì phân p h ó một sự kiện chờ một lúc còn sẽ có rất nhiều đỉnh cấp chiến lợi phẩm ngươi sửa sang một chút chuẩn bị mở một trận hội đấu giá ân tô một bạch khẽ vất cảm phú giáp thiên hạ lúc này mặt lộ vẻ khó xử lão bản chúng ta vạn giới phòng đấu giá mặc dù bây giờ tình thế rất mạnh nhưng còn giống như không có tư cách tổ chức mặt hướng người địa phương hội đấu giá a đừng nhìn tô m ụ c bạch thực lực tăng lên rất nhanh nhưng bây giờ vẫn còn vạn giới trò chơi sơ kỳ cho dù là mấy cái kia ss cấp thiên phú người chơi cũng còn không thể đột phá đến nhị giai bởi vậy người chơi cùng người địa phương ở giữa đấu giá hệ thống cũng chưa dung hợp vạn giới phòng đấu giá làm người chơi thành lập phòng đấu giá hiện giai đoạn là không có cách nào mời những cái kia thực lực cường đại người địa phương đến đây tham gia hội đấu giá bất quá tô một bạch đối với cái này cũng không lo lắng hắn khoát tay h à o nói ngươi cứ việc chuẩn bị là được rồi mặt khác giao cho ta Tốt. phú giáp thiên hạ nghe vậy trùng điệp nhẹ gật đầu tô một bạch cút máy thông tin sau trực tiếp gọi cho tư đ ồ cực không có cách nào đây chính là hắn tại thần long điện duy nhất nhân mạch về phần trong ngực dù sao cũng hơi không đáng tin cậy mạch dạ lão đệ thế nào tư độ cực thanh âm hơi nghi hoặc một chút dù sao hai người vừa tách ra không đến bao lâu Tô một ư đồ lao ca, có tháng u y tôi một c h bạch túi đầu nhìn về phía một nửa khu vực đã bị đánh thành rác rưởi hoa anh đào vương đô khỏe miệng có chút dương lên yên tâm không dùng đến thời gian dài như vậy Trưng tiêu trưng tiêu quân, quân, giả giả bạch bạch mục mục sai, sai, sai, sai. lần hội đấu giá này tô một bạch mục đích tự nhiên là vì tiền mặc dù nói vạn giới thương hội phát triển tốc độ đã rất nhanh bây giờ hắn tổng tài phú đã xa xa siêu việt bình thường người chơi tưởng tượng nhưng như thế vẫn chưa đủ các loại hoa anh đào c h i hành kết thúc tô một bạch liền có thể trực tiếp gia nhập thần long điện đến lúc đó muốn mua nơi đó đồ tốt tất nhiên cần một số tiền lớn hoa anh đào vương đô thu hoạch vừa vặn dùng để đội thành hộ tệ nếu có thể tô một bạch đang còn muốn thần long điện hối đ á i đủ nhiều hợp tinh đem băng xương thăng hoa đến thánh diện cấp sinh vật theo phú giáp thiên hạ giải tin tức trên thị trường căn bản sẽ không lưu thông hồ n tinh toàn bộ thần long đế quốc chỉ có thần long điện khả năng có nhiều như vậy hồ n tinh bây giờ có tư đồ cực trợ rút hội đấu giá liền có thể dựa theo tô một bạch trong kế hoạch thuận lợi tiến hành nghĩ được như vậy hắn mỉm cười mắt nhìn băng xương bảng lúc này tô một bạch mới phát hiện chính mình thăng cấp sau băng xương đẳng cấp không biết lúc nào cũng từ một trăm cấp tăng lên tới một trăm linh tám cấp thăng cấp đồng thời h ì n thể của nó cũng biến thành càng lúc càng lớn lúc này thân giải đã vượt qua bốn trăm mét mặc dù nói không cách nào cùng trạng thái đỉnh phong bát kỳ đại x a so sánh nhưng đã muốn so rất nhiều truyền thuyết cấp bột còn một lớn băng xương trong cơ thể ngươi vật liệu còn đủ không từ lần trước cho ăn băng xương đại lựa vật liệu sau tô một bạch đã thật lâu không có ném ăn qua g i a hòa này nghe được câu này băng xương lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên trước tiên đáp lại nói chủ nhân nhanh tiêu hóa xong còn lại điểm này nhiều lắm là chỉ đủ ta lên tới một trăm mười cấp nói xong nó liền lòng tràn đầy vui vẻ mong đợi vừa sinh ra lúc nó chưa bao giờ nghĩ tới đẳng cấp của mình có thể tăng lên nhanh như vậy dù sao bình thường tới nói Căn bản sẽ không có n mấy trăm mấy trăm biết lần này chủ nhân còn có hay không nhiều như vậy tài liệu cao cấp băng xương trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút nảy lên trong lòng l âm thầm suy đoán không bao lâu tô một bạch liền phất tay lấy ra đại lượng vật liệu lại là nhiều như vậy băng xương nhãn tình sáng lên trực tiếp háo miệng vứt vào những tài liệu này tự nhiên đến từ phú giáp thiên hạ hắn chưa từng có quên qua tô một bạch phân phó không có đặc biệt yêu cầu thời điểm vạn giới thương hội vẫn luôn đang thu thập các loại vật liệu cùng m ệ n h h ù n thạch người trước là băng x ư ơ n g khẩu phần lương thực cùng thăng cấp nguồn suối về phần người sau đây chính là tô một bạch thứ cần thiết nhất vô luận là gia tăng tuổi thọ sử dụng thai biến hay là tăng lên linh hồn cường độ đều không thể rời bỏ m ệ n h h ù n thạch lần này ném ăn vật liệu số lượng cùng lần trước không sai bị lắm năng lượng ẩn chứa hoàn toàn đầy đủ băng x ư ơ n g lên tới một trăm năm mươi cấp an tiệc băng sương chỉ cảm thấy nhiệt tình mười phần hai cánh triển khai công kích ung t h u cùng hoa anh đào người đồng thời thuận tiện mang theo tô một bạch thu thập đầy đất chiến lợi phẩm. thời gian kế tiếp tô một bạch mật thiết chú ý phong ma trong đại trận tình huống thỉnh thoảng sử dụng tử vong ngưng thị cùng ngũ hải tù cấm đảo cái dối một bên nào lâm vào thế yếu hắn liền sẽ chèn ép ưu thế một p h ư ơ n g để chỉnh thể thế cục ở vào trạng thái thăng bằng trong lúc nhất thời phong ma trong đại trận một hồi náo loạn bạch dạ quân sai mục tiêu sai đánh âm nhận bí hội bắt con a bạch dạ quân làm được tốt bạch dạ quân sẽ giúp hỗ trợ muốn không chống nổi bất kỳ đại xà cũng không đốc nó đã đại khái nhìn ra tô một bạch dự định nhưng tình thế bất n g ờ thân ở phong ma trong đại trận dù là không có thời không phong tỏa nó cũng rất khó rời đi tại bị âm nhận bí hội âm tình h ô n d ư ớ i nó muốn thắng chỉ có thể dựa vào tô một bạch bởi vậy b á t kỳ đại xà mới có thể giả bộ như cái gì cũng không biết bất quá tô một bạch cũng không có làm được quá phận hắn chủ yếu nhằm vào hay là âm nhận bí hội một đám trưởng lão dù sao những người này có thể phục sinh nhưng b á t kỳ đại xà thủ h ạ chết vậy liền không có duy nhất có thể không nhận hắn ảnh hưởng chính là b á t kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti cả hai đều là cấp độ thần thoại tồn tại tử vong ngưng t h ì áp chế hiệu quả vô hiệu mà lại bọn hắn rất nhiều thủ đoạn cũng là tô một bạch không thể nào hiểu được cấp độ thần thoại cùng truyền thuyết cấp mặc dù chỉ là trên lệnh nhất、dai. nhưng hai cái gia i vị ở giữa t r ê n l ệ n h hoàn toàn là khác nhau một trời một vực t ỷ như lĩnh vực chính là cấp độ thần thoại mới có thể khống chế cường đại năng lực kế lần trước ngủ say đằng sau tô một bạch đến nay còn không dám lần thứ hai đ ế m thử mở ra lĩnh vực bất quá hấp thu nhiều như vậy hai biến sau mệnh hồn nguyên tinh tô một bạch cảm giác mình linh hồn cường độ đã có tăng lên cực lớn nếu như lại mở ra lĩnh vực nói tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần trước tình huống như vậy nhưng cũng chỉ thế thôi muốn thời gian dài duy trì lĩnh vực còn không phải hắn hôm nay có thể làm được so với bát kỳ đại xả âm nhẫn người của bí hội liền khó chịu nhiều bạch dạng người l i n tục cùng muốn làm gì b ạ phong các i i ả q u ma trong b đại trận thế cục càng ngày càng nghiêm trọng ngoài đại trận thế cục nhưng dần dần ổn định lại phía ngoài hai tên trưởng lão cùng hai cái truyền thuyết cấp bột tuần tự chết tại tô một bạch trong tay tử vong của bọn hắn cũng đem tô một bạch đẳng cấp đẩy lên cấp, một trăm một mươi chín cấp chứ hai trăm ba mươi hai một cấp chi uy t cùng lúc đó tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số cũng lần nữa đến hạn mức cao nhất tại trong lúc này sử dụng sủ của họ mỹ bệnh thi thể tái tạo linh hồn tiến độ cũng tới đến sáu trăm ba mươi một vạn một mươi sáu triệu có thể nghĩ nếu không phải có cái này thôn linh nhà giàu tại tô một bạch đến lãng phí bao nhiêu điểm linh hồn số cũng không biết lúc nào mới có thể không có hạn mức cao nhất tô một bạch lẩm bẩm một câu đưa tay triệu hồi ra tử vong thánh điện trực tiếp lật ra phức tạp mà cổ lão thần bí minh văn lập tức hóa thành một đạo dòng tin tức tràn vào tô một bạch mi tâm trong chốc lát cái k i a cố vô cùng m ê n h ngông tử vong lực lượng lần nữa giáng lâm thần cấm c h i điện cùng lúc đó thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên thai nhắc nhở ngươi tiếp nhận nhiệm vụ ướt cấp cảm thụ tử vong ba quả nhiên vẫn như cũng là cảm thụ tử vong hệ hàng nhiệm vụ cảm thụ tử vong ba nhiệm vụ ư cấp muốn trở thành tử vong chân chính chúa tệ ngươi cần tự mình cảm thụ đại lượng tử vong. xin mời tại trong một tuần triệt để giết chết ba trăm linh sinh vật nhờ vào đó cảm thụ lực lượng tử vong nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần là chân chính sinh vật hai triệu hoán vật cùng khế đ ước sinh vật đánh chết mục tiêu không tham dự tính toán ba như vượt qua một tuần còn chưa hoàn thành thì t h a n h k h ô n g nhiệm vụ số liệu làm lại từ đầu nhiệm vụ thời gian sáu trời hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây nhiệm vụ mục tiêu ba nghìn ba m h í n giây nhiệm vụ mục nghìn b xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành k i ê u chiến đột phá trước mắt cực hạn làm tự thân càng phù hợp tại tử vong chúa tệ nghề nghiệp giải tỏa càng nhiều nghề nghiệp lực lượng Thử v o bất h h t c quá tô một bạch đối với cái này đã sớm chuẩn bị ánh mắt của hắn khóa chặt thiên thai quân đoàn bắt đầu phong tỏa khu vực này tâm niệm vừa đậu từ vực dược tiên h sau một khắc tô một bạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong vòng đây chung quanh tràn đầy từ bỏ trống lại hoa anh vào người vô luận bọn hắn vốn là thành vệ quân hay là dân gian cường giả đối mặt làm sao cũng không giết xong thiên thai k h ô lâu cùng căn bản đánh không chết thiên thai quân đoàn thành viên chính thức đều không có biện pháp gì đặc biệt là người sau cái kia hút máu tựa như là tại mục tiêu động mạch chủ mối hàn một máy bơm nước bơm bình thường một đau tám triệu tổn thương liền có thể hút tám triệu máu người dám tin quá đáng hơn là những vong linh này sinh vật máu nhuộm đằng sau lại còn có thể tạo ra đảng ngạch hậu thuẫn mà lại cái kia hậu thuẫn còn cùng thanh máu một dạng dài lại thêm vĩnh hằng tử vong khê ước hiệu quả từ có hậu thuẫn bắt đầu thiên hai quân đoàn thành viên chính thức thuẫn liền không có bị đánh phá qua liền ngay cả thiên thai khô lâu, đều tại thai biến đặc tính ra chỉ bên dưới bị thành viên chính thức tràn ra hiệu quả trị liệu duy trì tại an toàn huyết tuyến trừ một chút thực sự quá yếu tiểu khô lâu cùng phổ thông khô lâu chiến đấu đến nay ngay cả một cái thiên thai khô lâu vương cũng không từng chiến tử từ qua không chỉ có như vậy thiên thai khô lâu vương số lượng còn theo trong thành cao thủ cùng hung thú bột tử vong trở nên càng ngày càng nhiều bây giờ số lượng đã tới gần mười không không không mặc cho ai gặp phải quân đoàn dạng này cuối cùng đều chỉ có thể từ bỏ ngăn cản thúc thủ chịu trói bị bắt vào mảnh khu vực này sau qua lâu như vậy thiên thai quân đoàn đều không có lại hướng bọn hắn xuất thủ những người này trong lòng khó tránh khỏi có may mắn tâm lý chẳng lẽ bạch dạ cố ý đem chúng ta lưu lại là có khác căn bản vô luận nói như thế nào chỉ cần có thể không chết dù là bị hàn bán được thần long đế quốc làm nô lệ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận vạn nhất hội trưởng bọn hàn thắng vậy thì càng tốt hơn vô luận như thế nào hiện tại từ bỏ chống lại tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt dù sao phản kháng cũng vô dụng đánh không lại căn bản đánh không lại ý nghĩ như vậy rất nhanh liền tại trong khu vực này lan tràn ra chỉ cần bọn hắn không nghĩ phá vây ngoại vi thiên thai quân đoàn cũng sẽ không để ý tới bọn hắn chỉ là đem trong khu vực này tất cả mọi người k h ô n g chế tại tàn huyết trạng thái thế là binh hoang mã loạn hoa anh đào trong vương đô đúng là thần kỳ xuất hiện một mảnh an ổ n khu vực giờ phút này tô một bạch đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới người chung quanh chú ý bạch dạ bạch dạ đại nhân ta nguyện ý đầu hàng ta cũng đầu hàng xương cứng đã bị chặt chết bây giờ có thể đợi ở chỗ này tự nhiên đều là muốn sống tạm người tô một bạch vừa mới hiện thân liền có không ít người trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ muốn cầu được một chút hy vọng sống chỉ là tô một bạch căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ những người này sở dĩ có thể sống đến bây giờ chính là dùng để hoàn thành nhiệm vụ ước cấp bây giờ là thời điểm đưa bọn hắn chết đi tô một bạch ánh mắt lạnh lẽo nâng lên chân phải đột nhiên đạp xuống ẩm ẩm trong chốc lát lôi m i n h thanh vang vọng một phía vô tận lôi q u a n g từ tô một bạch dưới chân bắn ra trong nháy mắt quét sạch quanh thân năm trăm mét p h ạ m vi lôi m i n h chi đạc ách không bạch dạng ư ờ i chết không yên lành nếu muốn giết vì cái gì đem chúng ta lưu đến bây giờ tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi tiếng chất vấn bên t a i không dứt đây là gió n ộ lôi minh chi đạp tự mang kỹ năng phạm vi cũng đủ lớn vừa vặn dùng để duy nhất một lần thanh lý những n à y tiểu anh hoa theo lôi quang hiện lên những n à y vốn là chỉ còn tàn huyết tiểu anh hoa trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình về phần lôi minh chi đạp kèm theo năm giây tê liệt hiệu quả bọn hắn tự nhiên là không có phúc hưởng thụ nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm ông điểm linh hồn số điên cùng chạm vào ngay cả tử vong thánh điển cũng hơi rung động trong n h y mắt Hấp nhắc nhở linh hồn số liền là sẽ đạt đến mới đến đạt hấp n n mức cao h thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc, nhắc nhở lưng của ngươi bao đã đủ cuối cùng từ vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số lần nữa tăng tới một triệu mới khó khăn lắm dừng lại có thể nghĩ tô một bạch một cước này đạp xuống đến tột cùng giết chết bao nhiêu người thiên thai quân đoàn tạo dựng vòng vây bán kính khoảng chừng năm trăm l i n vừa lúc là lôi minh chi đạp kỹ năng phạm vi trong khu vực này trọn vẹn nốt hơn trăm vạn tiểu anh hoa bọn hắn tất cả đều chết tại tô một bạch một cước kia phía dưới cứ việc những người này cũng không phải là toàn bộ đều không có phục sinh cơ hội nhưng cũng đầy đủ tô một bạch hoàn thành nhiệm vụ dù sao đều là bị thiên h a i quân đoàn chọn lựa qua trước đó liền phục sinh qua nhiều lần bây giờ còn có thể lại phục sinh ngay cả một nửa đều không có. c hôm, mãi mãi, hôm nay bắt đầu sách đo không có cho điểm nghĩa vụ phiền phức cho cái ngũ tinh khanh lợi đoán mỏ quỳ tạ ơn、oh, hiện tại ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tốt bao nhiêu giống có thể ảnh hưởng để chạy bình luận đầy sách tặng quà đều được quyển sách thủ tú cao nhất tám mươi một vạn đang học lần này để cho chúng ta cùng một chỗ trùng kích mấy triệu đang học ba chương hai trăm ba mươi ba lại mở tử vong thánh điện t chúc, chúc, chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới ngũ dai căn cứ nghề nghiệp thu hoạch được tự do điểm thuộc tính sáu chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới ngũ dai tử vong chủ thể nghề nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa nghề nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng trong dung hợp xin mời kiên nhận chờ đợi sáu điểm tự do điểm thuộc tính ngay bên thai thanh nhâm hệ thống nhắc nhở tô một bạch tâm bên trong hơi kinh hãi theo gia vị càng ngày càng cao mỗi một lần đột phá mang tới tăng lên cũng sẽ càng lúc càng lớn đây mới là năm giai mà thôi khó có thể tưởng tượng đột phá đến mười giai thánh d i ệ t cấp sau đem mang đến như thế nào tăng lên bất quá mười giai dù là đối với tô một bạch cái này bậc thạc tuyển thủ tới nói cũng còn có chút xa xôi bây giờ hắn trong ngắn hạn mục tiêu là trước lên tới một trăm tám mươi cấp đột phá đến bảy giai cái này giai vị đối ứng cấp sự thi tô một bạch suy đoán đột phá đến bảy giai lúc khẳng định sẽ có một ít biến hóa khác mà lại đến một trăm tám mươi cấp sau tử vong thánh điện cũng sẽ mở ra đầu thứ tư hiệu quả đặc biệt tô một bạch nắm chặt lại quyền c chân chân chính chính còn còn bọn hắn được lực một mặt đờ đẫn nhìn xem trở nên có chút vắng vẻ vòng dây thân thể không cầm được run dây mạ quỷ mạch giả đơn giản chính là mạ quỷ hắn vậy mà không chút do dự liền giết nhiều người như vậy với mới một cốc kia mang cho bọn hắn rung động là không giống bình thường Bị hung thú đại quân cùng thiên t đại h a i q u â n đoàn giết, đó giết, lương à đoàn quân chiến, song tác h p đều đầu n h ậ p vào cực l ớ tri n h dực triển n khai nhìn i u cũng chưa từng nhìn những người này một chút vọt thẳng trời mà lên nguyên địa chỉ để lại một câu đều rết đi theo thoại hâm rơi xuống vòng vây bên ngoài thiên thai quân đoàn cùng nhau rút vũ khí ra các loại công kích theo nhau mà tới nếu bàn về hiệu suất c h é m g i ế t đương nhiên là các hệ khô lâu pháp sư cao nhất b i ể n lửa bao tuyết địa chấn đủ loại a o e pháp thuật trực tiếp ở trong đám người sôi trào cứ việc những người này cũng không phải là người chơi yếu như vậy gà nhưng đối mặt đánh không chết còn càng ngày càng nhiều thiên thai quân đoàn bọn hắn kết cục vẫn như cũng là một con đường chết nhiệm vụ hút cấp hoàn thành địa bụ tập này tự nhiên không có tồn tại ý nghĩa trong nháy mắt nơi này liền trở nên cùng vương đô địa phương khác một dạng trải rộng chiến hỏa cùng kéo thảm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm hấp thu điểm linh hồn đ ế m được nhắc nhở không ngừng rẽ sợ tô một bạch chỉ có thể không nhìn phi thân đi vào b ă n g xương trên đầu lâu chủ nhân ngươi thăng cấp cũng quá nhanh băng x ư ơ n g không khỏi nói một câu xúc động tốc độ của ngươi cũng không chậm tô một bạch cười cười băng x ư ơ n g nhịn không được n ế t miệng cái này có thể giống nhau sao chính mình thế nhưng là có vô hạn lượng tài liệu cao cấp cung ứng đẳng cấp lại còn là đổi không kịp chủ nhân đơn giản không thể tưởng tượng nổi tô một bạch đem đầy bên trong túi đeo l ư n g chiến lợi phẩm chơi miễn phí tấn thăng giao cho phú giáp thiên hạ sau lúc này mới cầm lấy phát trượng nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ triệu hoán thiên thai quân đoàn ông sau một khắc hai mươi tòa rộng sáu mươi m cao một trăm hai mươi m to lớn triệu hoán môn trong nháy mắt g á n g lâm trong vương đô có v ĩ n h hằng tử vong khế ước tồn tại tô một bạch pháp lực giá trị tiêu hao cũng để cho thiên thai quân đoàn trải phẳng bởi vậy hắn căn bản không cần lo lắng đồng thời mở ra hai mươi đạo triệu hoán môn mỗi giây mười phần trăm pháp lực giá trị tiêu hao thăng cấp quá nhanh một mực chưa kịp bổ sung triệu hoán vật bây giờ triệu hoán môn mở ra rất nhanh liền một lần nữa lấp kín phổ thông triệu hoán không gian cùng lúc đó tô một bạch tâm niệm khé động vong linh đế ngữ song trọng thi pháp mở ra sau hắn liên tiếp huy động phát trượng không ngừng triệu hồi ra mới kỵ sĩ không đầu triệu hoán kỵ sĩ không đầu bỏ ra một chút thời gian t ố một bạch mới đưa hạn mức cao nhất sau khi tăng lên thống xoáy triệu hoán không gian lấp đầy phổ thông triệu hoán không gian một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi bảy thống xoáy triệu hoán không gian chín trăm sáu mươi chín sáu nghìn bốn trăm tám mươi bốn sáu n g h ì tám trăm linh theo đẳng cấp càng ngày càng cao thống xoáy binh chủng kèm theo binh lực đã trên diện rộng vượt qua phổ thông triệu hoán không gian hạn mức cao nhất bất quá dù là hai cái triệu hoán không gian cộng lại cũng còn kém rất, rất xa thiên thai khô lâu số lượng chiến họa tràn ngập hoa anh đảo trong rôn đô khắp nơi đều là rách dưới nhân loại thi thể cùng hung thú thi thể vô số thiên thai khô lâu tại thi thể của bọn nó bên t r ê n sinh ra trở thành thiên thai quân đoàn lực lượng mới bây giờ bọn chúng số lượng đã vượt qua hai mươi triệu không chỉ là số lượng thiên thai khô lâu chất lượng cũng trong cuộc chiến tranh này càng đánh càng mạnh tinh nhuệ trở xuống thiên thai khô lâu cơ hồ đều chết tại thành vệ quân phản công bên liên giới còn lại thiên thai khô lâu tất cả đều là thuộc tính tồn tại c ư ờ n g đại liền ngay cả thiên thai khô lâu vương số lượng đều đã vượt qua một mươi số lượng đột phá đến năm giai sau tử vong thánh điện đầu thứ hai hiệu quả đặc biệt cũng có nhất định tăng lên Linh h một, một, một, một ngày phúc, h triệu nào đó chính mình thiên thai quân đoạn sẽ có năng lực công chiếm cả một cái thế giới vũ trụ và tộc chuẩn bị kỹ càng nên đón thiên thai sao nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đạt tới hạn mức cao nhất rất nhanh tô một bạch điểm linh hồn số lần nữa đạt tới hai trăm năm mươi sáu vạn bất quá lần này hắn nhưng lại chưa đem những linh hồn này điểm số dốc vào sủ c ỏ mì mệnh trong thi thể mà là triệu hồi r a tử vong thánh điện chậm rãi lật ra ông theo điểm linh hồn số phi tốc tiêu hao tử vong thánh điện lần nữa bị lật ra mênh mông lực lượng tử vong lại một lần dáng lâm hoa anh đào vương đô chỉ bất quá lại không người có tâm tư chú ý thành vệ quân không quyết tử vong sớm đã chết lặng phong ma trong đại trận chiến đấu cũng tiến nhập gây cấm trạng thái truyền thuyết cấp bột cùng âm nhận mỹ hội tr l i ê n ngay cả bát kỳ đại xà cùng sơn bản diệu t i hai cái này cấp độ thần thoại c ư ờ n giả g từ lâu đánh nhau thật tình bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh tại mấy canh giờ này trong chiến đấu đã bị buộc ra rất nhiều cái này chính là tô một bạch kết quả mong muốn chân chính thu hoạch sắp đến bất quá trước đó tô một bạch còn có thể có chỗ tăng lên tử vong thánh điện từ từ mở ra màu xám trắng trên trang sách l í t nha l í t nhít c ổ lao minh văn hiện hiện ngay sau đó những n à y minh văn từ trong trang sách trôi nổi mà lên hóa thành một đạo dòng tin tức dung nhập tô một bạch mi tâm sau một hồi lâu tử vong thánh đ i ể n tự động khép kín một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bám vào tại tô một bạch tay trái trên mu bàn tay cùng lúc đó thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên thai chương hai trăm ba mươi bốn u d i ễ m mục hỏa chương hai trăm ba mươi bốn u d i ễ m mục hỏa nhắc nhở người học xong kỹ năng mới ư u d i ễ m mục hỏa nguyên kỹ năng trước tiêu bị che kín n g h e được vang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở tô một bạch lông mày gậy nhẹ trước tiêu cái này vô dụng kỹ năng cuối cùng là bị thay thế đi từ khi tiến vào trò chơi đến nay trước tiêu duy nhất tác dụng chính là sung làm súng báo hiệu tiền kỳ tô một bạch tất cả chuyển vận đều dựa vào khô l về sau có tử vong ngưng thị cùng thi bạo thuật thủ đoạn của hắn mới không còn như vậy lớn nhất b ư ớ c cách cao như vậy danh tự không biết hiệu quả như thế nào tô m ụ c bạch mỉm cười trực tiếp lấy ra một bản hoàn mỹ kỹ năng thư đem cái này mới học được kỹ năng lên tới mắt cấp u diễn m g ụ c hỏa ssf t kỹ năng chủ động tại u minh thiêu đốt địa ngục chi viêm kỹ năng hiệu quả một viễn trình ở trong tầm mắt triệu h o á n u diễn m g ụ c hỏa ngưng tụ thành tử vong chi nhãn trước thiêu sáu trăm l i n phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu đẳng cấp gia vị mỗi giây tạo thành mục tiêu lớn nhất hp một tử vong hệ tổn thương trong nháy mắt phóng thích tiếp tục m ộ ư ơ i giây thời gian c ú ấn độ một hai mươi giây tiêu hao một m ư ơ lớn nhất pháp lực giá trị hai cận chiến triệu hoán u diễn m g ụ c hỏa bám vào tự thân người mỗi lần công kích đều đem ngoài định mức tạo thành mục tiêu lớn nhất hp hai t ử vong hệ tổn thương người gặp lúc công kích định nhân cũng sẽ được u diễn m g ụ c hỏa trước tiêu nhận lớn nhất hp hai t ử vong hệ tổn thương bao quát sử dụng viễn trình thủ đoạn công kích mục tiêu của người trong nháy mắt phóng thích tiếp tục ba mươi giây thời gian cũ n độ sáu mươi giây mỗi giây tiêu hao một lớn nhất pháp lực giá trị ba u diễn mục hỏa đối với trang bị kiến trúc Kết giới các loại sự vật giới loại hoại các có cực phá sự bốn tất cả nhận u diễm n g ụ c hỏa trước tiêu mục tiêu linh hồn đều đem dung chuyển bất an ngươi có thể từ tử vong của bọn hắn bên trong hấp thu đến gấp đôi điểm linh hồn số địa ngục c h i viêm đem tùy ngươi tâm niệm tại vạn giới thiêu đ ố t ba t tra xét xong u diễm n g ụ c hỏa hiệu quả tô một bạch nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lớn nhất hp tỷ lệ phần trăm tổn thương hơn nữa còn đồng thời có được loại cực lớn aoe cùng cận chiến tăng phúc hiệu quả chỉ là kỹ năng này giới thiệu liền đã rất cường đại nhưng cũng đừng quên tô một bạch còn có, có nghề nghiệp hai biến đặc tính tất cả kỹ năng hiệu quả gấp bội nói cách khác hãn triệu hồi r a tử vong chi nhãn đem bao trùm 1 2 0 0 a i t m phạm vi cực lớn lớn nhất hp tổn thương cũng sẽ từ 1% t ă n g lên tới 2%. tiếp tục thời gian cũng sẽ tăng lên tới 20 giây nếu như không có ít rẻ xịt sở t ă n g sơ 20 giây bên trong trong phạm vi này tất cả địch nhân đều sẽ nhận 40% lớn nhất hp tổn thương càng khoa trương hơn hay là cận chiến hiệu quả gấp b ộ i đằng sau tiếp tục thời gian trực tiếp cùng thời gian khu nổ giống nhau tương đương với có thể vô hạn sử dụng về phần mỗi giây 1% lớn nhất pháp lực đáng giá tiêu hao có vĩnh hằng tử vong khế ước tồn tại thiên hai quân đoàn một đồng đ ề u bảy c ũ n g không có tiêu hao khác nhau ở chỗ nào tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia hưng phấn trực tiếp tâm niệm vừa động u diễm n g ụ c hỏa trong chốc lát quanh người hắn không gian có chút và mẹo ngọn lửa màu xám trắng trong nháy mắt dấy lên từ đầu đến chân tô m ụ c bạch thân thể mỗi một tấc đều thiêu đốt lên đến từ u minh địa ngục chi viêm liền ngay cả trong tay hắn phát trượng cũng hoàn toàn bị ưu diễm mục hỏa b á khỏa ánh lửa mặc dù nhìn rất yếu ớt nhưng lại tản ra khí tức tử vong nồng nặc tô một bạch tự thân mảy may không cảm giác được ư Cố không í t ứ không chỉ là công kích phòng ngự cũng giống như thế vô luận sử dụng cận chiến hay là viễn trình thủ đoạn công kích mình đều sẽ bị ưu diễn m g ụ c hỏa trước tiêu mà lại cái này tỷ lệ phần trăm tổn thương không chỉ có riêng chỉ là nghề nghiệp thai biến đặc tính gấp đ ộ i sau 4% mà là khoa t r ư ơ n g 8%. sở dĩ sẽ như thế biến thái hoàn toàn là bởi vì một đầu khác hệ thống nhắc nhở nhắc nhở kiểm tra đo lường đến kỹ năng đó tồn tại siêu việt hạn chế không biết từ khóa hoàn toàn bao trùm thất bại không biết từ khóa giữ lại trước thiêu kỹ năng này thế nhưng là bị tô một bạch thai biến qua lúc đó hắn còn cảm thấy cường liệt trước thiêu thai biến đặc tính có chút yếu nhưng bây giờ xem ra đơn giản chính là nghịch thiên ta hai biến đặc tính tổn thương tăng lên một t i n i ế p tục thời gian tăng lên một tại cái này thường thường không có gì lạ hai biến đặc tính ra chỉ bên dưới viễn trình tử vong chi nhãn tiếp tục thời gian lần nữa gấp b ộ i đạt tới kinh khủng bốn mươi giây mỗi giây lớn nhất hp tổn thương cũng tới đến bốn nếu như không có ít rẻ xịt s ở tắng s ở chỉ cần hai mươi năm giây vô luận phạm vi bên trong địch nhân thanh máu dài bao nhiêu đều phải chết cận chiến càng biến thái không có tử vong hệ kháng tính đ ị c h nhân chỉ cần công kích tô m ụ c bạch m ộ ư ơ i ba lần liền sẽ sinh sinh bị ư u diễm n g ụ c hỏa trước t i ê u mà chết điều này t h ự c có chút biến thái a tô một bạch nết miệng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía phía dưới một chỗ còn tại ngạnh chống cự khu vực nơi đó có không ít cao thủ tồn tại trong đó thậm chí có một ít thất gia trước nghiệp giả theo ánh mắt của hắn nhìn lại khu vực này trên không lập tức có chút bắt đầu và mẹo u diễm mục hỏa người tác giả ngay tại ngựa không ngừng vó gõ chữ ở trong tăng thêm sẽ m u ộ n một chút nhưng sẽ không vượt qua một điểm ưu diễm mục hỏa ông đến từ u minh hỏa diễm trống rông xuất hiện cấp tốc ngưng tụ ra một viên to lớn trong mắt viên tiêu trong con người tràn ngập địa ngục chi viêm thản mát ra vô tận khí tức tử vong vô tận địa ngục chi viêm quay cuồng bởi vì mật độ khác biệt tạo thành con mắt hình dáng cùng trung tâm con người đây cũng là tử vong chi nhãn ưu diễn m g ụ c hỏa viễn trình cùng cận chiến hai loại hiệu quả là tách ra tính toán bởi vậy tô m ộ c bạch bên ngoài thân địa n g ụ c chi viêm vẫn không có đ ỉ n h chỉ thiêu đốt tử vong chi nhãn ngưng tụ ra trong n g a y mắt phía dưới hoa anh đảo những cao thủ lập tức cảm nhận được uy hiếp đó là cái gì cái gì nguồn lực lượng này thật là đáng sợ ta cảm giác nó đang thiêu đốt tính mạng của ta bản nguyên là bạch d ạ g không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bạch d ạ dựa vào cái gì nắm giữ cường đại như thế kỹ năng hắn m ộ i bốn g i ả a t â y bạch dạ lúc nào đột phá đến năm cấp đây cũng quá nhanh đi nghe nói hắn lúc trước đến chúng ta chỗ này lúc ngay cả nhị giai đều không có người này thật là đáng sợ không nguồn lực lượng này làm sao có thể tiếp tục lâu như vậy ta sắp không chịu được nữa mọi người cùng nhau lao ra kỹ năng này phạm vi tuyệt đối sẽ không quá lớn ông tử vong chi nhãn chuyển động ánh mắt không có bất kỳ tình cảm gì ánh mắt rơi vào đám người phía dưới bên trong trong chốc lát phạm vi bao trùm bên trong trên người mọi người đều dấy lên địa ngục chi viêm 5.920 vạn t ử v o n g chi nhãn thiêu đốt đại địa bán kính 1.200 m é t phạm vi bên trong tất cả mọi người đỉnh đầu đều không ngừng t o á t ra từng cái tổn thương số lượng đã trải qua ban sơ chấn kinh cùng bối rối đằng sau những người này trước tiên nghĩ đến phá vây nhưng ôm một bạch làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này vung tay lên tử vong màn vải trong khi lấp lóe vô số thiên thai khô lâu vương xung ra đem mảnh khu vực này triệt để phong tỏa cùng lúc đó kỵ sĩ triển khai công kích không ngừng áp chế những người này phạm vi hoạt động rất nhiều nguyên bản cũng không tại tử vong chi nhãn phạm vi bao trùm bên trong người cũng bị b ứ ớ c vào mảnh khu vực này trong bọn họ thất gia cao thủ mặc dù mạnh nhưng đối mặt đánh không chết thiên thai quân đoàn cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết không trung hoàn toàn bị hai mươi đạo tử vong màn vải vây quanh mỗi khi có người muốn từ không c h u n g phá vây liền có khô lâu vương cùng chiến sĩ từ đó công kích mà ra đem bọn hắn lần nữa ép về mặt đất không chỉ như thế đồng dạng từ tử vong màn vải bên trong xuất hiện còn có đầy trời mưa tên cùng các loại pháp thuật Hưu hưu hưu, có lẽ bọn hắn có một ít ít rẻ xịt sờ tảng sơ nhưng đối mặt tiếp tục thời gian dài tới bốn mươi giây tử vong chi nhãn nhưng căn bản không đáng chú ý lại thêm thiên thai quân đoàn công kích những cao thủ này cuối cùng vẫn toàn bộ ngã xuống tử vong chi nhãn tiêu đốt phía dưới liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên h a y nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai bốn nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn trăm nhắc nhở người thu hoạch được cám kim cấp vật phẩm gió bao đại kiếm nhắc nhở người lấy được cấp sử thi vật phẩm thủ hộ hàng o chết tại u diễm mục hỏa phía dưới người đều là tô một bạch cung cấp gấp hai điểm linh hồn số lại thêm nghề nghiệp thai biến đặc tính hiệu quả chính là bốn lần bởi vậy mỗi một đầu chết đi hoa anh đào thất giai t r ư ớ c nghiệp giả đều có thể là tô một bạch cung cấp bốn trăm điểm điểm linh hồn số nếu là triệt để tử vong chính là bốn nghìn điểm đây cơ hồ đã có tám giai t r ư ớ c nghiệp giả một nửa đáng tiếc nhiều như vậy kinh nghiệm tô một bạch thu hồi ánh mắt nhất miệng hắn giờ phút này đeo xương hào là nhất kỵ tuyệt trần bởi vậy giết người cũng sẽ không thu hoạch được điểm kinh nghiệm đương nhiên tô một bạch cũng chỉ là thuận miệm đậu đen rau m u ố n một câu mà thôi bây giờ tại hoa anh đảo vương đô truyền thuyết cấp bột nhiều như vậy nếu bàn về thằng cấp hiệu suất lời nói h i ệ n nhiên hay là nhất kỵ tuyệt trần thích hợp hơn phá hư hiệu quả mạnh như vậy sao tô một bạch liếc mắt tự động nhặt tới trang bị không khỏi s ư n g s ờ một chút cấp sử thi trang bị còn tốt độ bền còn dư một chút những cái kia ám kim cấp trang bị độ bền toàn bộ đều chỉ còn lại một chút những trang bị này danh tự toàn bộ hiện ra h ư n g quang mang ý nghĩa thuộc tính mất đi hiệu lực chỉ có sửa chữa đằng sau mới có thể tiếp tục sử dụng không đồng loại hình, trang bị, tìm không đồng loại hình chức nghiệp phụ sửa chữa Bất quá đây là bởi vì tô i một bạch chỉ có ngũ dai hơn nữa còn không có hoàn toàn đột phá chờ hắn có được thực lực mạnh hơn sau ưu diễn m g ụ c hỏa phá hư hiệu quả còn có thể tiếp tục tăng lên đến lúc đó liền ngay cả cấp sử thi trở lên trang bị lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá làm ngũ giai chức nghiệp giả từ vong chúa tệ bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm phát sinh tài biến cợt xem xét tưởng tình ngươi học xong kỹ năng mới triệu hoán vui yêu chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đột phá tới ngũ giai người chơi ban thưởng chủ thuộc tính năm nghìn điểm kỹ năng năm trăm i n h trung cấp mệnh hồn thạch năm trăm i n h nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo lại có kỹ năng mới tô một bạch nhãn tình sáng lên trực tiếp xem xét mới học được kỹ năng bất quá kỹ năng này cũng không phải là đến từ tử vong thánh điện bởi vậy chỉ có ss cấp hắn trực tiếp tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu triệu hoán vu yêu t ấ n thăng nhất dài nhắc nhở n g ư ơ i ss cấp kỹ năng triệu hoán vu yêu thành công tấn thăng làm ss cấp kỹ năng triệu hoán vu yêu lanh chúa nhắc nhở n g ư ơ i sử dụng hoàn mỹ sách kỹ năng đem triệu hoán vu yêu lanh chúa tăng lên đến mắt cấp triệu hoán vu yêu lanh chúa ssm h kỹ năng chủ động kỹ năng hiệu quả một nhiều nhất có thể duy nhất một lần triệu hoán hai mươi b ố chỉ vu yêu lanh chúa mỗi cái vu yêu lãnh chúa đều đem một loại nào đó nguyên tố nắm giữ đến cực hạ n có thể lựa chọn trừ quang minh hệ cùng sinh mệnh hệ bên ngoài bất luận cái gì nguyên tố loại hình thi pháp thời gian năm giây thời gian cún đồ mười phút đồng hồ tiêu hao năm phần trăm lớn nhất pháp lực giá trị vu yêu lãnh chúa thuộc tính thụ người chơi chúa tể chi lực tăng thêm hai bị vu yêu lãnh chúa cực kỳ triệu hoán vật giết chết mục tiêu thi thể sẽ bị t ử khí ăn mòn năm giây sau một bộ thiên thai khô lâu sẽ từ trên thi thể sinh ra bị thiên thai khô lâu giết chết mục tiêu cũng sẽ nhận từ khí ăn mòn sinh ra mới thiên thai khô lâu cho đến lần nữa tử vong c khô ă ba vu yêu lanh i chúa n g h i có được bản thân ý thức có thể tự chủ hành động có được ngưng mười phần trăm triệu hoán vật điều khiển phạm vi mỗi một cái vu yêu lanh chúa đều sẽ tăng lên quân đoàn chiến lược đầu thứ hai hiệu quả cùng triệu hoán thiên thai quân đoàn một dạng tô m ụ c bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chân chính để hắn ngạc nhiên là đầu thứ ba hiệu quả mười phần trăm điều khiển phạm vi đó cũng là ba cây số bàn kính phối hợp thiên thai quân đoàn mỗi một cái vu yêu l ã n h chúa đều sẽ có được tiến công một tòa thành thị năng lực tô m ụ c bạch lúc này huy động pháp trượng mở ra triệu hoán môn muốn nhìn một chút vu yêu l ã n h chúa cụ thể thuộc tính đây là một loại mới thông xoáy binh chủng tăng thêm dâng lên tay đều t nghĩa phụ bọn họ xem ở đoán mỏ cố gắng tăng thêm phân thượng miễn phí lễ vật điểm một chút ủy tạ ơn họ... đặc b、oh, hệ thống thông cáo vang vọng toàn bộ thần cấm trí địa các quốc gia người chơi đã triệt để chết lặng kênh nói chuyện phiếm bên trong mặc dù vẫn như cũ có thật nhiều người thảo luận nhưng là bọn hắn thảo luận mục tiêu chủ yếu lại không phải tô một bạch các người nói ba thước thanh phong bọn hắn nghe được cái này thông cáo sẽ nghĩ như thế nào ha ha ha nghĩ đến ta liền không nhịn được cười danh tự đồng dạng tại trên bảng xếp hạng nhưng tranh lệch này cũng quá lớn đi hạng nhất đều một trăm hai mươi cấp người thứ hai còn kẹt tại hai mươi chín cấp chỉ là đẳng cấp số lượng đều g ấ p bốn kinh nghiệm còn không biết kém mấy cái số lượng cấp bọn hắn ss cấp t i ê n phú là giả đi chính là cùng bạch dạ tranh lệch cũng quá lớn thần long đế quốc cự thanh bắc bên ngoài nào đó dương bốn mươi cấp địa đồ ba thước thanh phong tay kết kiếm quyết thanh minh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ chém giết năm trăm l i n bên ngoài một cái bốn mươi cấp quái bình thường sau qua trong giây lần á t trở thành soát một đoạn thời gian rất dài. Nhưng muốn hoàn thành ở về. Vì vụ vụ, hoàn nhiệm hắn chỗ Nhưng hoàn nhiệm hiện nhiên còn cần một đoạn này dài. gian muốn còn ước cấp, đã một đ o ạ này thời gian. Lần n bạch dạ đột phá ngũ giai thông cáo cũng không đối với ba thước thanh phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn thậm chí ngay cả một tia dừng lại đều không có liền lần nữa điều khiển phi kiếm ra khỏi vỏ từ lần trước nghĩ thông suốt đằng sau ba thước thanh phong liền từ bỏ cùng bạch dạ tên biến thái này tương đối ý nghĩ bốn thánh đường đế quốc sờ dịt nghe được nhấp nô thông báo toàn khu thông cáo nhịn không được ngẩng đầu quan sát bầu trời bạch dạ một trăm hai mươi cấp năm giai hắn không phải vừa mới đột phá bốn giai sao lúc này mới qua bao lâu làm sao lại trực tiếp năm cấp người này thăng cấp như uống nước thì cũng tôi h đi làm sao đột phá giai vị cũng dạng này nghĩ đến chính mình thăng cấp cùng tiến giai độ khó thờ dịt hơi kém nhìn không được nước mắt chảy xuống chẳng lẽ vạn giới trò chơi là đặc biệt vì bạch dạ mở ra sao bằng không hắn làm sao lại nhanh như vậy liền sừng đổi thức i à n h trước mỗi một cái có được ss s cấp tiên phú người chơi bây giờ đều ngơ ngác nhìn b ả n g xếp hạng đẳng cấp bạch dạ tồn tại làm cho những này vốn nên không gì sánh được trói mắt người trở nên ảm đạm vô quang bọn hắn thậm chí ngay cả đuổi theo bạch dạ d u n g khí đều không có bốn hoa anh đào vương đô tô một bạch đối với bên thai hệ thống thông cáo mắt điếc thai ngơ trực tiếp huy động pháp trượng triệu hoán v u yêu lãnh chúa lần này cánh cửa triệu hoán cùng dĩ vãng xuất hiện hoàn toàn khác biệt ông theo tô một bạch pháp trượng huy động đúng là trực tiếp mở ra bốn mươi tám tòa tinh xảo cổng truyền thống đây là nghề nghiệp thai biến đặc tính phát huy hiệu quả đem một lần triệu hoán số lượng tăng lên gấp đôi tô một bạch lông mày nhữ lại như thế có bức cách một người một tòa cánh cửa triệu hoán so với triệu hoán thiên thai quân đoàn mở ra triệu hoán môn Cái ngay à y sau đó bốn mươi tám tên vũ yêu lãnh chúa cất bước đi ra cánh cửa triệu hoán bọn chúng cầm trong tay phát trượng thân thể khô cạn quấn quanh lấy xưởng xích quanh thân tản ra nồng đậm nguyên tố khí tức trong con mắt linh hồn tri hỏa rõ ràng rất lương thực hoàn toàn không phải khô lâu vương hoặc là kỵ sĩ không đầu có thể so sánh được tô mục bạch liếc mắt liền thấy được rất nhiều v u yêu lãnh chúa bên trong b ă n g xương v u yêu lãnh chúa giá hỏa này tạo hình nhìn cùng hắn ban đầu ở di vong chi địa gặp phải pháp lan khắc lâm rất tương tự bất quá tên này b ă n g xương v u yêu lãnh chúa chỉnh thể bức cách nhưng so sánh đã từng pháp lan khắc lâm mạnh hơn nhiều thực lực cũng không phải trạng thái trọng thương pháp lan khắc lâm có thể so sánh được b ă n g xương v u yêu lãnh chúa không ánh sáng vòng bản một hai không cấp tinh thần bốn nghìn bốn trăm chín mươi ba tám vạn lực lượng tám trăm chín mươi tám bảy sáu vạn thể chất một nghìn bảy trăm chín mươi bảy năm mươi hai vạn nhanh nhẹn tám trăm chín mươi tám bảy sáu vạn hp ba mươi chín m ư c ớ c ba m ư ơ n ư ớ c cơ sở đẳng cấp 20 triệu lại thêm thuộc tính tăng thêm pháp lực giá trị 164.94 ă bốn chín bốn ư ớ c một t r bốn c n ư ớ c cơ sở đẳng cấp 1 ộ nước lại thêm thuộc tính tăng thêm pháp thuật cường độ 2 2 i h a c phòng ngự vật lý 1797.52 ì c vạn phòng ngự ma pháp 1 3 t t r c kháng tính băng xương hệ 80% bóng đen hệ 50% t ử vong hệ 40% còn lại toàn hệ 20%. kỹ năng băng xương v u yêu hệ liệt kỹ năng toàn tự động pháp lực hậu thuẫn lĩnh chủ khoa miễn toàn tự động pháp lực hậu thuẫn ss nhận tùy ý tổn thương lúc một chút pháp lực giá trị triệt tiêu năm điểm thương tổn lính chủ quang miễn ss sở thụ hết t h ể khống chế hiệu quả miễn trừ 50%. quân đoàn triệu hoán các loại vong linh sinh vật gia nhập quân đoàn lớn nhất triệu hoán số lượng giống như là người chơi thông xoáy triệu hoán không gian 100% t h ấ p nhất triệu hoán một trăm con thống ngự băng x ư ơ n g quang hoàn mát điều khiển phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn băng nguyên tố kháng tính 40 băng hệ tổn thương 40. không thể được ra lính chủ quang hoàn điều khiển phạm vi bên trong băng sương v u yêu lanh chúa triệu hồi ra vong linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên n ă không thể được ra nó chỉ là triệu hoán vật cũng không phải là chân chính vu yêu l ã n h chúa bởi vậy không có hộp sinh mệnh nhưng sau khi chết ngươi có thể lần nữa triệu hoán chỉ cần muốn tiêu hao một chút pháp lực giá trị mà thôi còn lại vu yêu l ã n h chúa bảng thuộc tính giống nhau như lúc chỉ bất quá hệ liệt kỹ năng cùng quan g hoàn loại hình có c h â khác biệt tô một bạch sở dĩ xem xét không ánh sáng vòng bản thuộc tính là bởi vì hắn vừa mới thử một phen những n à y vu yêu l ã n h chúa cũng không thể làm linh hồn tăng phúc vật dẫn kể từ đó khi vu yêu l ã n h chúa một mình dẫn đầu quân đoàn hành động lúc liền không cách nào hưởng thụ tô một bạch quan hoàn hiệu quả giá trị dù là như vậy vu yêu lanh chúa bảng cũng đủ cường đại lại thêm nó triệu cũng ù n hoán lãnh năng tên lãnh thành nhỏ thiên thai quân đoàn.、Có、bọn chúng, tô một bạch tự nhiên không còn cần nhỏ yếu sĩ không g triệu một một thai tô một tự hiệu Mỗi chi vu yêu quả. vu yêu đều yếu đầu. chúa chúa, bạch cỡ Có c kỹ kỵ sẽ sĩ không phải là hắn có mới nối cũ mà là s cấp kỹ năng cùng ss -S -S cấp kỹ năng tranh lệch thật sự là quá lớn Húng chi, vu yêu lãnh chúa triệu hoán vong linh sinh thọ, hoán không vong bên trong, đồng dạng có bóng đen tồn năng này có có triệu tại. Đợi tuổi triệu vu vật yêu đầu đầy sĩ sĩ đủ đem kỵ kỵ kỹ có tử vong t r i n h triệu cái này sss cấp kỹ năng bị động tại h ắ n tất cả triệu hoán kỹ năng đều là thuấn phát thêm không cd lại thêm song trọng thi pháp hiệu quả rất nhanh tô một bạch thống xoáy triệu hoán không gian liền rực rỡ hẳn lên dòng d ã 960 t ê n các hệ vu yêu l ã n h chúa g á n g lâm hoa anh đào vân đô cùng lúc đó tô một bạch thống xoáy triệu hoán không gian tự mang quân đoàn số lượng cũng trực tiếp gấp b ộ i đi tới kinh người 921.600. t ô một bạch ánh mắt đảo qua những n à y vu yêu l ã n h chúa trực tiếp hạ đạt chỉ lệ dẫn đầu các ngươi riêng phần mình quân đoàn địa thảm thức tìm kiếm cả tòa thành thị c mặc dù mỗi người tạm h thời chỉ có thể triệu hồi ra chín trăm sáu mươi chỉ vong linh sinh vật nhưng đừng quên bị bọn chúng giết chết mục tiêu trên thi thể cũng là có thể sinh ra thiên thai khâu lâu tô một bạch trực tiếp cho mỗi người phân phối một m ư ờ i không không không thiên thai khâu lâu liền bỏ mặc những ngày vu yêu lanh chúa dẫn đầu quân đoàn quét sạch cả tòa hoa anh đào vương đô mỗi một tên vu yêu lanh chúa đều có được hắn một mươi triệu hoán vật điều khiển phạm vi 960 trong lúc nhất thời một chút trốn ở chỗ tránh nạn bên trong người địa phương cũng bị thiên thai quân đoàn tìm tới tử vong thánh điển bên trong điểm linh hồn số lần nữa nhanh chóng tăng lên bọn gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh hẳn là dùng gần hết rồi đi tô m ụ c bạch nhìn xem phong ma trong đại trận chiến đấu có chút n h a o mắt lại sở dĩ đạt được cái kết luận này là bởi vì âm nhận bí hội trưởng lao đã có người chết nhiều lần tại tử vong ngưng thị áp chế xuống bọn hắn thực lực tổng hợp vốn cũng không như bắt kỳ đại xà dẫn đầu b ộ n tiểu đội lại thêm tô m ụ c bạch thỉnh thoảng từ đằng xa quấy nhiễu những người này có thể nói là khổ không thể tả liền liên sơn bản diệu t i cái này cựu g a i cơn giả tán phát khí tức đều kém xa trước quanh thân lĩnh vực đều rút nhỏ không ít. nhìn thấy chỗ này tô một bạch không khỏi nhịu nhữ mày cấp độ thần thoại cùng truyền thuyết cấp trên l ệ n h so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn lúc trước tự mình mở ra nhân đồ lĩnh vực bất quá một sắt na liền trực tiếp ngủ mê một tuần bây giờ bắt kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti thế nhưng là dòng giã duy trì mấy giờ lĩnh vực a chẳng lẽ bọn hắn không cần tiêu hao linh hồn chi lực sao tô một bạch lông mày nhũ chặt trong lòng không gì sánh được nghi hoặc bắt kỳ đại xà cùng sơn bản diệu ti linh hồn cường độ mạnh hơn chính mình nhiều như vậy lần nhìn thoáng qua tử vong hàng lầm kỹ năng hiệu quả tô một bạch hít sâu một hơi hắn rất muốn thử một lần chính mình cùng cấp độ thần thoại chiến lược ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt căn cứ tư độ cực cáo chi tin tức nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả đột phá trước sáu giai độ khó kỳ thật cũng không lớn bất kỳ nghề nghiệp nào chỉ cần thời gian dư d i ả lại thêm nhất định tài nguyên liền có đột phá đến lục giai khả năng nhưng lục giai đằng sau lại khác biệt thất giai đối ứng cấp sử thi đã là phổ thông nghề nghiệp cơ hồ không cách nào đụng vào phạm vi bình thường đến ẩn tàng t r ư ớ c nghiệp mới có thể đột phá đến sáu trên bậc bắt giai đối ứng truyền thuyết cấp độ khó lần nữa tăng lên rất nhiều cường độ bình thường ẩn tàng chức nghiệp cũng rất khó đột phá đến cảnh giới này về phần cựu g a i cấp độ thần thoại dùng t ư đồ cực lợi nói tới nói cái k i a hoàn toàn là một mảnh hoàn toàn khác biệt lĩnh vực cựu g a i trở xuống trước nghiệp giả gần như không có khả năng đối phó được cấp độ thần thoại sinh vật đương nhiên hắn nói tới cấp độ thần thoại là bắt kỳ đại xà cùng sơn bản rượu ti dạng này đẳng cấp giai vị đều tại cựu g a i phạm vi tồn tại mà không phải b ă n g xương loại này còn chưa tiến vào thành niên kỳ ấu long rất nhiều cấp độ thần thoại mới có thể nắm giữ cùng sử dụng năng lực b ă n g xương bây giờ có thể nói là rốt đặc cắn a i có sử dụng nhân đồ lĩnh vực kinh lịch sau tô một bạch liền minh mạch lĩnh vực chính là cấp độ thần thoại cường đại hắn tại có nghiền ép truyền thuyết cấp thực lực sau cũng không có lô mãng đối phó cấp độ thần thoại buốt nhưng có tử vong hàng lầm cùng u diễn m g ụ c hòa sau trong lòng của hắn lần lần có loại kích động ý nghĩ bất quá tô m ụ c bạch cũng không có quá mức sốt ruột hắn lại đợi một đoạn thời gian không ngừng sử dụng tử vong thánh điện triều nguyện đọc mệnh trong thi thể rót vào điểm linh hồn số thẳng đến v a n g lên bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở tô m ụ c bạch mới ngừng lại được nhắc nhở người tính gộp lại hướng thi thể kia rót vào m ư ơ i sáu triệu điểm linh hồn số giữ lại thiên phú tái tạo linh hồn điều kiện đã thỏa mãn thứ nhất thu thập đầy đủ vật liệu sau đem chính thức mở ra tái tạo. mười sáu triệu cuối cùng là đủ tô m ụ c bạch mỉm cười ánh mắt đảo qua hoàn toàn trở nên rách dưới hoa anh đào vương đô trong lòng thoáng có chút cảm khái nơi tốt như vậy không biết đi thánh đường đế quốc sau còn có hay không lúc này hoa anh đào vương đô nội đã cơ hồ không có phản kháng lực lượng những cái k i a chết nhiều lần hoa anh đào người tô m ụ c bạch cố ý phân phó thiên thai quân đoàn lưu bọn hắn một mạng có chín trăm sáu mươi tên vu yêu lãnh chúa ra nhập sau tô m ụ c bạch điều khiển vu yêu quân đoàn dễ dàng rất nhiều bây giờ cả tòa hoa anh đào vương đô đều tại thiên thai quân đoàn trong không chế Tô lúc Bạch thu trận. Lúc đó đẳng cấp không đủ không có cách nào trang bị chiếc nhẫn này bây giờ đột phá đến năm giây rốt cuộc thỏa mãn yêu cầu thấp nhất đeo lên chiếc nhẫn sau tô m ụ c bạch tâm niệm kẽ động mở ra bảng thuộc tính của mình bốn ư ơ năm g rốt cục bị lừa rồi. h bị lừa rồi. Tăng thêm, anh rồi. t ă g t ê m n hoa h vương quốc thông cáo Đông s ơ n thành đã bị hung t h ú triều dân phá hủy lập tức lên truyền tống phí tổn giảm xuống đến không may mắn còn sống sót người chơi x i n mời tự hành tiến về những thành thị khác tị nạn chúc các vị tốt vợ n a m anh hoa vương quốc thông cáo tây phong thành đã bị hung t h ú triều dân phá hủy lập tức lên truyền tống phí tổn giảm xuống đến không may mắn còn sống sót người chơi x i n mời tự hành tiến về những thành thị khác tị nạn chúc các vị tốt vợ năm thiên hai quân đoàn tàn phá bờ bãi vương đô thời điểm anh hoa vương quốc tỉnh h thoảng liền sẽ vang lên cả nước thông cáo mỗi một đầu thông cáo liên đại biểu lấy có một tòa thành thị bị hung thú triều dân phá hủy về phần hệ thống nói tới truyền thống trận miễn phí căn bản không có chút ý nghĩa nào không nói đến bây giờ toàn bộ anh hoa vương quốc tất cả thành thị tất cả đều lâm vào hung thú triều dân uy hiếp bên trong mấu chốt chính là miễn phí truyền thống trận cũng muốn có thể tiếp cận a bị phá hủy thành thị bốn chỗ đều là hung thú thân ảnh ai có thể dưới tình huống như vậy tiến vào truyền thống đại sành trong lúc nhất thời rất nhiều phát sóng trực tiếp đều bởi vì dẫn chương trình tử vong đều trực tiếp đóng lại theo càng ngày càng nhiều cấp ba thành thị bị hung thú triều dân phá hủy thật ở cấp hai chủ thành người chơi cũng càng ngày càng nguy hiểm cứ theo đà này không bao lâu cấp hai chủ thành cũng sẽ gánh không được từ còn tại phát sóng trực tiếp trong tấm hình có thể thấy được từng cái thành thị lực lượng thủ vệ đã có tổn thất cực kỳ lớn nhưng hung thú triều dân nhưng căn bản không có đ ỉ n h trị ý tứ về phần trợ r ú t càng là người xin、si、ó i mộng từ khi hung thú triều dân mở ra đằng sau vương đô liền rốt cuộc không có tin tức bốn vô luận là anh hoa người chơi hay là bản địa chức nghiệp giả bọn hắn đều không rõ ràng vương đô bị tiến công nhưng so sánh mặt khác chủ thành cường độ cao hơn phong mang o à i đại trận tô một bạch đeo lên địch luân băng xương giới chỉ mở ra bảng thuộc tính của mình t r ú c tính diện bản bản rút gọn ngoạn r a bạch dạng đẳng cấp một nghìn tám sáu nghề nghiệp thử vong chủ tệ ngũ giai xương hảo một kỵ tuyệt trần chúa tể chi lực bốn nghìn chín m ba m ộ t m ộ t hp một m ộ t vật lý công kích một nghìn hai mươi tư vạn pháp thuật cường độ một nghìn hai mươi tư vạn tỷ lệ bạo kích một trăm năm mươi bạo kích tổn thương bốn trăm năm mươi năm bạo kích k h á n g tính một trăm m ư ơ i ngoài định mức bạo kích giảm t ổ thương chín mươi nguyên tố khẳng tính một trăm m ư ơ i phần trăm bóng đen hệ một trăm m ư ơ i phần trăm nguyên dù hệ một trăm m ư ơ i phần trăm p h o n g hệ sáu mươi phần trăm lôi hệ sáu mươi phần trăm hạ hệ sáu mươi phần trăm t h ổ hệ sáu mươi phần trăm bằng hệ năm mươi phần trăm còn lại hai mươi chuyên môn diên phú hai biến duy nhất cấp cấp kỹ năng lực phổ thông t r i ệ u h o á n khưu dan một trăm bốn mươi bảy nghìn một bốn mươi công công t h ố n g x o á y t r i ệ u h o á n khưu dan chín trăm sáu mươi chín sáu trăm chín hai một sáu trăm chín hai một sáu công chăm bị lực nghề nghiệp chuyên môn t ử v o n g t h á n h điện lơ vỡ một hai công tôi t h ọ một mươi một nghìn sáu trăm năm mươi bốn ă m có t h ử a đột phá đến năm dài sau tử vong chủ t ể thân thể cái này chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng cũng có tăng lên mỗi một đầu hiệu quả đều từ bốn tăng lên tới năm lại thêm nghề nghiệp hai biến đặc tính gấp bội hiệu quả đó chính là một ư ơ i trong đó tử vong bóng đen cùng nguyền rủa hệ kháng tính gấp bội sau trực tiếp gia tăng một trăm linh mà tử vong chủ t ể nghề nghiệp này tại cái này tăng hệ kháng tính bên trên là có thể không nhìn gia vị tăng lên tới một trăm linh bây giờ sở dĩ sẽ là một trăm một m ư ơ còn lại và i hệ cũng đột phá bảy dưới bậc năm mươi hạn mức cao nhất hoàn toàn là bởi vì lúc trước trong ngực dọn kia rượu dọn kia gọi là hoàng hôn lê minh không biết cấp rượu non gia tăng toàn hệ kháng tính là có thể đột phá hạn mức cao nhất nói cách khác nếu có người dùng cái này tam hệ công kích tô một bạch lời nói không những không cách nào tạo thành tổn thương ngược lại sẽ còn khôi phục hp của hắn tỷ lệ là mười phần trăm đương nhiên cái này khôi phục hiệu quả nếu như không có khả năng chuyển di cho triệu hoán vật lời nói đối với tô một bạch tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa tính mạng của hắn hạn mức cao nhất đến nay đều không có biện pháp đột phá một chút người thực vật ảnh hưởng h à n g kim lượng còn t ạ i tăng lên tỷ lệ phần trăm tổn thương cấp độ thần phải có cái gì thủ đoạn ứng đối đâu t ô một bạch trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc đóng lại trúc tính diện bản quay đầu nhìn về phía phong ma trong đại trận nơi đó chiến đấu đã triệt để gây cấn tất cả nhân thủ đoạn ra hết muốn giết chết mục tiêu của mình bất kỳ đại xà hình thể cũng gần thu nhỏ đến mấy chục mét quanh thân duy trì lấy không đủ ngàn mét nguyên tố dòng lũ lĩnh vực hiển nhiên đã bị tiêu hao cực lớn lực lượng sơn bản diệu ti cũng giống như thế nguyên bản bên ngoài thân hắn to lớn xỉ k ỳ ghệ mỹ h ư ảnh bây giờ cũng chỉ còn lại cao hơn m ư ơ i mét không ngừng cùng bất kỳ đại xà va chạm cả hai chung q u n h tồn tại một mảnh chân không khu vực đã không có bất luận cái gì truyền thuyết cấp bột cùng trưởng nhưng tô một bạch thời không phong tỏa chỉ có năm cây số p h ạ m vi bọn hắn coi như muốn tránh xa một chút cũng không có biện pháp gì theo tô một bạch ánh mắt rơi xuống cả hai phía trên không gian có chút và mẹo ông sau một khắc vô tận địa ngục chi viêm chống rông xuất hiện cấp tốc ngưng tụ ra một viên tản r a nồng đậm tử khí ánh mắt thử vong chi nhãn nhưng tô một bạch trong tưởng tượng tổn thương nhưng lại chưa xuất hiện tử vong chi nhãn thả ra ư u diễm mục hỏa hoàn toàn bị cả hai quanh thân lĩnh vực đ ằ n cách căn bản là không có cách bám vào đến trên người bọn họ về phần mặt khác bột cùng trường lão bọn hắn cũng không có ở vào tử vòng chi nhãn một hai trăm m phạm vi bên trong bạch ra quân ngươi lại đánh nhầm người b á t kỳ đại xà giả vờ ngây ngốc nhắc nhở một câu tô m ụ c bạch mỉm cười không có ý tứ kỹ năng này là không khác biệt công kích ta đã xử lý xong vương đô lực lượng đề kháng cái này tới giúp ngươi thoại âm rơi xuống tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại b á t kỳ đại xà đ ỉ n h đầu người sau khỏe miệng giật một cái nhưng lại cũng không có nói cái gì ngược lại nhắc nhở một câu bạch ra quân coi chừng thẳng ai con này lĩnh vực cũng không phải ngươi có thể đối phó a lĩnh vực thật sự mạnh như vậy sao tô một bạch nhìn xem cầm kiếm chém tới xì kị gh mỹ hữ ảnh không n ú c n í c h chút nào bất kỳ đại xà ngăn lại xỉ kỳ ghệ m ì hư ảnh công kích ý vị thâm trường mở miệng nói một khi tiến vào lĩnh vực của đối phương liền tương đương với tiến nhập thế giới của hắn ngoại giới hết thẻ đều sẽ được ngăn cách chỉ có lĩnh vực có thể đối kháng lĩnh vực tại không có phá vỡ lĩnh vực của đối phương trước đó thủ đoạn khác đều là phi công trừ phi đặt mình vào nguy hiểm tiến vào lĩnh vực của đối phương bên trong ngăn h cách đây cũng không phải là chặn đức kết nối vĩnh hằng tử vong khế ước còn hữu dụng sao triệu hoán trong không gian vong linh có hay không thuộc về tại ngăn cách phạm vi nếu là như vậy mình bây giờ liền thân ở bất kỳ đại xà trong lĩnh vực nếu như đối phương thật có đối phó ý nghĩ của mình lời nói chỉ cần tại chính mình thả ra triệu hắn trong không gian vong linh trước đó phát động công kích vậy mình coi như nguy hiểm đặt mình vào nguy hiểm tiến vào lĩnh vực của đối phương chính mình không học hỏi đang làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ hắn phản xạ có điều kiện tâm niệm kẽ động cùng lúc đó bắt kỳ đại xà trong con mắt sáng lên một trận h n g quang khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhẹ dọn g phun ra một con số bảy quanh thân trong lĩnh vực nguyên tố dòng lũ trong nháy mắt sôi trào trong chốc lát quét sạch hướng đứng ở trên đỉnh đầu hắn tô một bạch t ô một bạch chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng phảng phất như bài sơn đào hải đánh tới lực lượng cường đại chấn áp cho hắn không thể động đậy phía trước s ơ n bản diệu ti bên ngoài thân sĩ kỵ gây m ỉ cũng đột nhiên một kiếm đâm ra thư ảnh trên trường kiếm lôi c u ố n lấy nồng đ ậ m ám ảnh chi lực mục tiêu của hắn đồng dạng là b ắ t k ỳ đại x a đỉnh đầu tô một bạch cái này hai đại sinh tử c h i địch đúng là chẳng biết lúc nào sớm đã thông đồng một mạch liền chờ tô một bạch lần nữa tiến vào phong ma đại trận bọn hắn đột nhiên nổi lên thời cơ cũng là nắm chắc đến vừa đúng đúng lúc là tử vực nhảy vọn bảy dây miễn dịch kết thúc s ắ na tình các ả hai t chắc chắc ha ha ha ha. bậc là vừa cần nhưng cũng không phải là duy nhất thất giai đằng sau mỗi một giai cấp độ thần thoại hoàn toàn là không giống với thiết niệm nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho các vị nghĩa p h ụ mặc dù thăng cấp nhanh nhưng sẽ không băng tiếp tục thoải mái liền xong việc thuận tiện cầu một tay lễ vật